Trước Trước cách. ngăn ngăn cách. không bao lâu lao v ù n v ụ t tới xu xu kỳ tôn hệ dị liền đến phế tích bên trên sổ dạ ở cao nhìn xuống phía dưới phế tích trên mặt hắn hiện lộ ra lãnh khốc t h ầ n sắc một thân sắc ý không che giấu chút nào đúng lúc này hắn đột nhiên t h ầ n sắc trì trệ bởi vì hắn phát hiện tại phế tích bên trong đứng thẳng một cái kỳ quái thân ảnh mà đạo thân ảnh kêu bên trên tràn đầy trả cơ dạ chính là hắn vô cùng quen thuộc kẹn sầy gẳng trả cơ dạ sao làm sao có thể xu kỳ tôn hệ dị nhất thời lại có chút thất hồn là phách không hề nghi ngờ phế tích bên trong đứng yên không phải người khác chính là tiến vào hợp thể hình thức nệ gì, kỵ mỹ mạ rỗ đối kháng nắm giữ lấy cự hình tèn s ả y g ă n g cương địch biện pháp tốt nhất chính là đồng dạng dùng tèn s ả y g ă n g bởi vì cự hình tèn s ả y g ă n g có đủ nháy mắt rút ra trả cờ d a năng lực chỉ có càng ó có bị ạ tiểu trả găng cờ ra, hoặc c dạ, mạnh tèn s ả y g ă n g trả cờ d a người mới có thể chống cự vốn là thời không bên trong kinh lịch chiến tranh nhận giới lần thứ tư thành công phong ấn xuất xù kỵ cả cụ dạ nạ dù tổ liền từng bị xuất xù kỵ tổ nệ di quá mức nặng mạn không có lựa chọn bộ đao mà đi theo xạ cũ dạ lại đem hết toàn lực vì nạ rủ tô bổ sung trả cớ dạ nạ rủ tô chỉ sợ đã chết tại một chiêu này bên dưới bá không có hàn huyên không nói nhảm hợp thể trạng thái nệ di kỳ mỹ mạ r ô tại h t cân đối phía dưới cấp tốc bạo phát trả cớ dạ mở ra kèn xây gẳng trả cớ dạ hình thức theo màu lam n h ạ t kèn xây gẳng trả cớ dạ bao vây toàn thân nệ di kỳ mỹ mạ r ô lập tức bay đến trên không b ẩ n thiệu đi dạ ngươi dám nhúng c h ả m chúng ta ra tổ cột số sù kỳ lực lượng đáng chết ta muốn giết người số sù kỳ tô nệ di nháy mắt nổi giận sau đó h ắ n cũng mở ra kèn xây gẳng trả cớ dạ hình thức trong lúc nhất thời phế tích bên trên sổ ra khắp nơi đều là kích xong tiếng rít cùng va chạm tiếng nổ đồng đoàn song phương đều có kẻn sạch gẳng cũng đều mở ra kẻn sạch gẳng trạ cờ ra hình thức cứ việc bất luận là tại kẻn sạch gẳng nhãn lực trạ cờ ra cường độ thậm chí trạ cờ ra lựa bên trên nệ dị cùng kỳ mị mạ rộ tổ hợp đều toàn diện lạc hậu hơn sổ sủ kỳ tổ nệ dị nhưng một chốc xuất xù kỳ t ô n ệ di cũng khó có thể tốc chiến tốc thắng đáng ghét mắt thấy không thể cấp tốc cầm xuống đối thủ cho s ù kỳ t ô n ệ di xấu hổ không chịu nổi không nghĩ ngợi nhiều được trực tiếp triệu hoán ra từng mai từng mai gu đạ mã nhìn thấy phiêu phủ tại xuất xù kỳ t ô n ệ di bên người chín cái gu đạ mã nệ di ký mỹ mạ r ồ i hai người thần sắc đọc lại bởi vì bọn họ hai cùng hát phối hợp cạn kiệt toàn lực cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngưng tụ ra một cái gu đạ mã rất nhanh cho s ù kỳ tổn ệ di nâng lên tay phải một cái lại một cái gu đạ mã hội tụ đến hắn trong lòng bàn tay phải biến thành một thanh vàng óng ánh trưởng kiếm kín kèn dìn sở y dì này nguyên vậy này bạ bọn biết, bọn bất bị mạ cụ. cùng Cái cũng chính cái lực, khách cái chém chúng, cho Nệ trong lòng lên. nhân như luận nào ràng không nói, nếu như này dị dù ký kẻ khi mì rồ ru rõ thuật thuật thuật so là đều uy họ họ vào, kèn càng sầy trả cờ dĩ hình thức, phía nháy hiểm. cũng vẫn nguy mắt có dưới, d lạc Sở dĩ nệ dị cùng k ý mì mạ r ồ hai người không do dự nữa cũng cắn răng ngưng tụ ra một cái gù đạ mạ sau đó giao cho nệ dị trong tay biến hoán ra một thanh vàng l ó n g ánh trường kiếm chỉ có kín dịn tèn xây bạc cụ có thể đối kháng kín dịn tèn xây bạc cụ chỉ là cùng s ộ s x kỳ tôn nệ dì trong tay trôi này từ chín cái g ũ đạp mạ tập hợp mà thành màu vàng trường kiếm so ra nệ dì trong tay màu vàng trường kiếm liền muốn rõ ràng kém một bậc chiến đấu thăng cấp tốc độ vượt qua dự liệu của tất cả mọi người phản p h ấ t sau một khắc song phương liền muốn phân ra sinh tử s ộ s x kỳ tô nệ dì lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối diện nệ dì kỳ m ị mạ rô trong mắt đã không có vừa rồi hận ý ngập trời bởi vì người chết không đáng đi hận hắn vô cùng chắc chắn chính mình một kiếm này chỉ cần vung xuống đối diện cái kia làm bẩn ra t à cô sột x kỳ lực lượng hợp thể quái vật liền sẽ tan thành mấy khói ô với người thấy rõ ràng đây mới là chúng ta r a tố cô sổ sủ kỳ lực lượng chân chính tại s á m hối cùng dẹt nhìn bên trong chết đi sổ sủ kỳ tôn hệ di một bên nói một bên dơ cao trong tay kim kiếm một kiếm này chúng ta ngăn không được trong khoảnh khắc nghề i kỳ m i mạ dô thậm chí h trong lòng tất cả đều sinh ra ý nghĩ này chỉ cần đối diện sổ sủ kỳ tôn hệ gì chém xuống một kiếm này từ kỳ của bọn hắn liền đến nhưng lại tại sổ sủ kỳ tôn hệ gì sắp chém xuống trong tay kim kiếm lúc đ ỗ n g nhiên sắc mặt hắn đại biến b ỗ n nhiên bay đầu nhìn phía sổ sủ kỳ phân ra lâu đại phương hướng thần điện cung phụng cự hình t h n sầy gẳng thần điện bên ngoài bạch phát động băng đột đem một bộ lại một bộ khôi lỗi thị vệ đông lạnh thành băng điêu mà ở trong thần điện xin dì nhìn qua trước mặt trí bảo trên mặt khó nén tiêu ý dẫn ra sột xù kỳ tôn nệ g ì chỉ là bước đầu tiên hắn mục đích thực sự là khống chế trước mắt cố này cự hình t h n sầy gẳng bởi vì chỉ có cắt đứt sột xù kỳ tôn nệ g ì cùng cự hình t h n sầy gẳng liên hệ mới có thể đánh bại sột xù kỳ tôn nệ g ì nếu không muốn đánh bại sột xù kỳ tôn nệ dì sợ rằng sẽ đem toàn bộ mặt trăng đều hủi đi bởi vậy xin dì trước đến một chiêu d hắn vốn cho rằng s u ấ t xù kỳ phân gia lâu đài bên trong khả năng còn lại một hai cái phân gia trưởng lão kéo dài hơi tàn sở dĩ làm tốt kịch đấu chuẩn bị kết quả ngoại trừ khôi lỗi thủ vệ bên ngoài lại không bất kỳ một cái nào s u ấ t xù kỳ phân gia thành viên hiện thân để hắn một đường thông s u ố t nhìn thấy cự hình tẹn sấy gẳng muốn đ ổ i người khác có lẽ chỉ có đánh tan cự hình tẹn sấy gẳng mới có thể cắt đứt cự hình tẹn sấy gẳng cùng s u ấ t xù kỳ tôn n ệ gì ở giữa liên hệ ví dụ như vốn là thời không bên trong nạ du tổ thì nạ tạ chính là làm như vậy nhưng bây giờ còn cần đối mặt đông đạo cường địch xỉ di tự nhiên sẽ không làm loại này tự hủy vạn lý trường thành sự tình sở dĩ hắn phát động một cái kết giới đem cự hình thẹn sầy gẳng tạm thời ngăn cách tại thần điện bên trong cắt đứt nó cùng s u ấ t xù kỳ tổn hệ gì ở giữa liên hệ cũng chính là hắn đội những người khác trả cờ dạ cường độ cho dù mượn nhờ kết giới t ă n g phúc cũng chưa chắc có thể ngăn cách cự hình thẹn sạy gẳng dù sao cự hình thẹn sầy gẳng hư không chuyển lại trả cờ dạ năng lực có thể là nổi danh cường hãn phế tích trên chiến trường cảm giác được cự hình thẹn sầy gẳng cùng mình kết nối bị cắt đứt về sau xuất kỳ tô nệ di lập tức hoàng hồn so sánh với thế hệ cung phụng cự hình t h n sạy gẳng trước mắt nghệ di ký mỹ mạ dỗ lập tức thu hồi tìm dìn tẹn s â y bạc ụ quay người liền chuẩn bị đổi về thần điện xác nhận cự hình tẹn s â y gẳng tình huống ba ba ba đúng lúc này từng đạo hiện ra trong suốt vầng sáng màu vàng xiến xích theo mặt đất trong rừng r ậ m bắn ra nháy mắt cuốn lây trên không sổ sủ kỳ tôn n gì đồng thời bỗng nhiên kéo một cái đem hắn từ không trung kéo rơi xuống cánh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn hai trăm mười hai sâu kiến ngươi chớ đáp ý cấp tốc suốt tổ nệ gì tại trên xuống rơi nệ gì sủ kỳ mặt đáng ấ t một ném ra c i trời bùi hô kích thích to, đầy đ mũ. á ghét hắn khuôn mặt và mẹo có ánh trong đôi mắt cơ hồ bị phẫn nộ cùng sát ý lấp đầy đây cũng không phải là bởi vì thụ thương ở vào kẻn sợi gẳng trạ cỡ dạ hình thức hạ hắn căn bản là không để ý không trung rơi xuống một điểm này tổn thương chân chính làm hắn cảm thấy phẫn nộ chính là nhục nhã hắn bỗng nhiên vung lên cánh tay đem bốn phía bụi mù xô tan hét lớn các ngươi này một đám hèn bọn sâu kiến dám khiêu chiến thần cái này đột nhiên đánh tới một quyền đánh gây sốt xù kỳ tôn n ệ gì g ầ m thét làm hắn không thể không ngậm miệng lựa chọn nên địch b à ảnh cùng với một tiếng trầm thấp trầm đục đón đỡ xuống một quyền này sốt xù kỳ tôn n ệ gì sắc mặt hơi đổi một chút bởi vì trên cánh tay truyền đến nóng bỏng cảm giác để hắn ý thức được lực lượng của đối phương cực lớn tuyệt không phải trong lâu đài những khôi lỗi kia thị vệ có thể so sánh được h ừ chỉ có loại trình độ này sao s a su kẹ khẽ hừ một tiếng khoe miệng n h t lên không thể nghi ngờ trên mặt đất tập kích sốt xù kỳ tôn n ệ gì không phải người khác chính là đã sớm ai phục tại trên mặt đất、hắn. tại kiến thức xuất x ủ kỳ tôn nệ d ì toàn bộ hành trình áp chế hợp thể trạng thái nệ d ì kỳ bị mạ rộ về sau xa x ủ kệ lần này không dám có chút chủ quan trực tiếp mở ra chú ấn đồng tin ế bảo trạng thái hai toàn lực đánh ra một quyền này sâu kiến ngươi chớ đã ký dẫn không nhịn nổi xuất x ủ kỳ tô nệ d ì lập tức huy quyền chuẩn bị phản kích nhưng lại tại hắn vung đầu nắm đấm lúc khóa lại hắn công ép s đống nhiên kéo một cái lại đem hắn vung lên nắm đấm kéo trở về v ảnh xù kệ thấy thế quả quyết một quyền đánh tới xuất xù kỳ tô nệ di sửng sốt một chút cắn răng nói đáng ghét Trật, h ắ nếu m biết rõ ca dìn có thể là hữu du mạ kỳ nhất tộc chuyên môn dùng để đối phó với thu loại này quái vật phong ấn thuật người bình thường một khi bị khóa lại thắng bại liền phân ra đến giống Fs, u ấ t xù kỳ tôn hệ di loại này bị phong tỏa còn có thể thử nghiệm thoát khỏi bọn họ còn là lần đầu tiên đạp kéo một cái phát hiện kéo không đoạn hậu xuất xù kỳ tôn hệ dì lập tức phát động thẹn sậy gẳng tính toán hấp thu công f s bên trên t r ả cờ dạ thông qua hút đi t r ả cờ dạ phương thức khiến công f s không có hiệu quả hóa màu vàng xiềng xích đầu mườn phát giác được chính mình t r ả cờ dạ đang bị đối phương hút đi cả dìn lập tức sắc mặt du lên phát động dìn nghệ gẳng phong thuật hấp thấn cùng màu vàng xiềng xích một chỗ k h ắ c xuất xù -xu kỳ tôn hệ dì đ ấ u s ứ c thẹn sậy gẳng cùng dìn nghệ gẳng tại trên nhãn lực đại khái ở vào một cái cấp độ nếu như xuất xù -xu kỳ tôn hệ dị còn nắm giữ lấy cự hình t h n sấy gẳng lời nói hắn là có thể nháy mắt dành thời g vậy mà lúc này sốt s ù kỳ tổ nệ gì đã mất đi cự hình tẹn s ấ y g ặ n g tài nguyên sở dĩ liền tính hắn nhãn lực thắng qua cá dìn tại hấp thu trả cờ dạ đối kháng bên trong cũng vô pháp lập tức gáp đảo cá dìn dù sao tẹn s ấ y g ặ n g cùng dìn nệ g h g ặ n g là đại khái ở vào cùng một cái cấp độ đồng thuận cận tây gần cái xác nhận sốt s ù kỳ tổ nệ gì trong thời gian ngắn không cách nào thoát khỏi công ép ép, g i a n g buộc xả s ù k ẹ lại lần nữa nhào tới lan đi gặp xả s ù k ẹ lại lần nữa đánh tới dẫn không nhịn nổi sốt xù kẻ đánh bay ra ngoài liền tại xạ sủ k ẻ bị đánh lui nháy mắt lại một đạo thân ảnh lấn đến xô sủ k ỳ tôn nệ dì trước mặt một quyền hung hăng đánh vào xô sủ k ỳ tôn nệ dì phần bụng phốc xô sủ k ỳ tôn nệ dì nháy mắt phun ra một ngụm màu tươi sau đó hắn nhìn về phía kẻ tập kích phát hiện đối phương đúng là một cái thân hình so với mình còn nhỏ g ầ y h trí hạ thiếu nữ lạ thương chính là cái này thể trạng nhỏ g ầ y h trí hạ thiếu nữ lực lượng lại to đến kinh người chỉ một quyền liền đánh đến ở vào k ẹ n xây g ẳ n trạ cờ ra hình thức hạ hắn nôn máu không thể nghi ngờ cùng xạ xù kẽ tiếp sức tập kích chính là mũ mẹ ấy tham dự vào xin dì cải thiến, Chiki, bên trong nàng. tự nhiên cũng tu luyện truy kỳ bởi vậy nàng lực lượng so mở ra chú ấn xạ s ủ kẹ còn muốn hơi mạnh hơn một chút sở dĩ một q u y ề n kiến công nháy mắt phá sốt s ủ kỳ tôn nệ gì p h ò n g làm cho đối phương lần thứ nhất chảy máu nhìn thấy chính mình phun r a đỏ tươi huyết dịch sốt xủ kỳ tôn nệ gì ngơ ngác một chút sau đó cả khuôn mặt đều giữ tợn h sâu kiến các ngươi triệt để chọc g i ậ n ta khoảnh khắc sốt xù kỳ tôn nệ gì khiêng c ả dìn công ép s trung điệp giàn buộc nâng tụ ra hai cái gù đạ mạ sau đó thôi động gù đạ mạ gánh út về phía mù mê ây mù mù m y biến sắc một bên hướng về sau bay lùi một b nguy rồi cà dìn không nghĩ tới đối phương tại chính mình cống ép g i ằ n g m ộ c bên giới còn có thể ngưng tụ ra gu đ ạ m m a thế là vội vàng hướng đánh tới s u sủ kỳ tôn nệ gì trước mặt mũ m ẹ ấy phát động bắc ken in b á gu đ ạ m m a vạch qua một đường vòng cung bay về phía mũ m ẹ ấy mũ m ẹ ấy cường đại s ơ săn đủ tại gu đ ạ m m a trước mặt như giấy mỏng đồng dạng bị nháy mắt xuyên thùng đáng lúc gu đ ạ m m a sắp đánh trúng mũ m ẹ ấy một sát cà dìn bắc ken in hấp lực đến phối hợp với mũ mệ hướng về sau bay lùi l ư ợ đạo đem mũ mệ hiểm lại c à n hiểm kéo ra khỏi xuất kỳ tô nệ gì gu đamma phạm vi công kích đi chết đi tốt xù kỳ tôn ệ d ì lập tức đem hai cái gu đạ mạ n ắ m trong tay hóa thành kín dìn t ẹ n sây bạc ụ chém về phía mù mẹ ấy gu đạ mạ có điều khiển phạm vi có thể kín dìn t ẹ n sây bạc ụ màu vàng trường kiếm kéo dài bao dài liền do hắn nói tính toán sở dĩ tại trạm kích quá trình bên trong trong tay hắn màu vàng trường kiếm nháy mắt dài ra lập tức biến thành một đạo vàng ó n g ánh vài trăm mét trường kiếm rút lui bên trong mù mẹ không sợ chút nào lại lần nữa phát động sợ san đủ có gia chi cô gia chỉ mụ mẹ ấy sợ san đủ nháy mắt vượt qua hoàn toàn thân thể sờ san nụ trực tiếp vung đao n ê n hướng sùa s ủ kỳ tôn n g h kín dịn đèn s â y bạc cụ ầm ẩm phế tích trên chiến trường tuân ra một tiếng nổ ầm ẩm bọc lấy bụi mù sóng xung kích không ngừng hướng bốn phía phát tiết mà đi kích thích một trận lại một trận sóng khí chặn lại ở đây tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi bởi vì tại trong bụi mù mọi người phát hiện mù mê ây sờ san nụ cũng không có bị sùa sù kỳ tôn n g h kim kiếm chặt đứt mà là sừng sững trên chiến trường đem sùa s ù tôn n g h vung xuống kim kiếm đón đỡ ở sùa sùa sùa kỳ tôn nghệ dị cũng là một hắn làm sao cũng chính không thể tin được t ẹ n s â y găng đồng thuật k ì m dìn t ẹ n s â y bạc ụ lại sẽ bị chỉ là một cái ủ trì hạ thiếu nữ ngăn cản được canh thứ nhất dâng lên chương một n r ă m mười b bại trận chương một n r ă m mười b bại trận nếu như xin gì tại hiện trường liền sẽ không đối một màn này cảm thấy ngoài ý m u ố n mọi người e ngại sốt xù kỳ tôn ệ gì gu đạc mạ sợ chính là gu đạc mạ cái kia đặc thù đặc tính bởi vì không có gì cái dữ lượng hay là không có nắm giữ tiên thuật người liền đụt vào gu đạc mạ tư cách đều không có trước mắt trên sân trong mấy người chỉ có trên không hợp thể trạng thái này gì kỳ mỹ mạ r ổ miễn cưỡng có thể chống cự gù đạc mạ còn lại bất luận là ca dìn vẫn là mù mê ấ y hay là mở ra chú ấn xả su kè kỳ thật đều không có đối kháng gù đạc mạ nắm chắc nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa gù đạc mạ uy lực thắng qua kín dìn tèn xây bạc cũ vừa vặn ngược lại tèn xây gẳng đồng t h u ậ t kín dìn tèn xây bạc cũ uy lực trên thực tế là tại gù đạc mạ bên trên gù đạc mạ mạnh chủ yếu thể hiện tại hành hạ người mới bên trên nếu quả thật gặp phải ngang cấp đối thủ ví dụ như chiến tranh nhận giới lần thứ tư bên trong n ạ dù tô liền từng trực tiếp dùng chân đá bay qua gù đạ mạ có dị ký xén nhìn ban cho âm chi lực xạ sủ kẹ đã từng dùng sơ san đủ ném ra trường kiếm tùy tiện xuyên thấu n ạ dù tổ gù đạ mạ kín h dìn thèn xây bạ cũ lại khác biệt nó lực phá hoại cùng thuật giả nhãn lực trực tiếp tương quan gần như không có hạn mức cao nhất chỉ cần thuật giả đủ mạnh cho dù là toàn bộ thế giới cũng có thể chém thành hai t h u c m ụ mệ sở dĩ có thể đỡ xuân x kỳ tô nệ di một cách này kín dìn t h n xây bạ cũ hoàn toàn là bởi vì cả dìn trói buộc lại xuân x kỳ tô nệ di ít nhất một nửa lực lượng s ở san đủ bên trong đỡ được kim kiếm m ũ m ẹ ấy không có nửa điểm do dự lập tức thôi động chính mình s ở san đủ nhưng người nhường lối lấy s ở san đủ nửa cái b ả vai làm đại giá rút ra ngăn cách kim kiếm trường đ a o chém về phía nơi xa s ổ s ủ kỳ tổn ệ gì vê anh trường đ a o màu đỏ nháy mắt chém xuống hung hăng đập vào s ổ s ủ kỳ tổn ệ gì trên thân nhưng mà mọi người không tưởng tượng được là kèn sậy gẳng trả cơ dạ hình thức hạ s ổ s ủ kỳ tổn ệ gì chỉ là đưa tay liền chặn lại mù mệ chém xuống trường nào mù mệ hơi ngần ra trong mắt lóe lên một t i ế mê man Giang giác, sau một khắc một tiếng van giòn g trên chiến trường quanh quần ra chỉ thấy xuất xù kỳ tôn nệ dị một tay bóp nát mù mệ ấ y sờ sa đủ trường đau màu đỏ ánh mắt sáng ngời ư nói ủ c h i hạ đây chính là chúng ta ở giữa t r ê n l ệ n h ca dín lại chú ý tới xuất xù kỳ tôn nệ dị toàn thân trên giới mặc dù vẫn như c ũ bị thẹn sẩy gẳng trả cờ ra bao vây lấy nhưng k h í tức đã suy yếu rất nhiều hiển nhiên hắn ngăn lại mù mệ cái này một đ a o cũng không có nhìn qua nhẹ nhàng như vậy suy nghĩ khái động ca dín la lớn hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ hai cái g ú đạc mạ không hề nghi ngờ nếu như x u ấ xù kỳ tôn nệ dị còn có thể ngưng tụ ra viên thứ ba g lời nói liền sẽ không dùng tay đi ngạnh kháng m ũ mệ ấ y c h ẳ n g kích hao tổn nhiều như vậy trả c ờ ra bá trên không kim kiếm thuận thế rơi xuống đâm về phía mặt đất sụt xù kỳ tổ nệ gì. vốn là chuẩn bị xuất thủ nệ gì cùng kỳ mỹ mạ rỗ khi nghe đến cả dìn nhắc nhở về sau xuất thủ càng thêm quả quyết sụt xù kỳ tổ nệ gì không kịp biến chiêu đành phải lại lần nữa dùng bàn tay nên h đón nệ gì, kỳ mỹ mạ rỗ hợp thể k í m dịn kẹn xây bạ cụ phóng ánh kim kiếm đâm vào nhu hòa màu lam nhạt kẹn xây gẳng trả cơ ra bên trên cách ra vô cùng lộng lấy hào quang trói lọi phải làm cho người mở mắt không ra lúc này m Trước mắt cái này sán lạn vô cùng một màn cũng không có làm bọn hắn lộ vẻ xúc động ưu trị hạ nhất tộc đặc hữu nhạy cảm để bọn họ ý thức được thoáng qua liền qua máy bay chiến đấu kết quả là bọn họ một cái nhảy ra sờ săn đủ một cái theo gạch ngói vụn bên trong bò lên một trái một phải thoáng kéo ra một điểm khoảng cách sau đó tốc độ cao nhất hướng về trung tâm chiến trường sụt sù kỳ tổ nệ gì đánh tới khoe mắt quét nhìn để sụt sù kỳ tổ nệ gì chú ý tới hai bên đánh tới thân ảnh giờ k h ắ c này hoảng sợ tại đáy l ò n g của hắn điên cùng lan tràn theo h ắ n rời đi lâu đài bắt đầu Hắn trước mắt hắn một phương diện muốn đối kháng công ép s đối với chính mình i à n g buộc đồng thời còn muốn đem hết toàn lực chống cự đỉnh đầu đâm xuống kìm dìn tẹn xây bạc h í cụ mạnh bao nhiêu một dạng hắn cũng biết kìm dìn tẹn xây bạc cụ uy lực hơi không chú ý cho dù là hắn cũng có bị đánh bại khả năng sở dĩ hắn đã phân không ra lực lượng đi chống cự hai bên đánh tới địch nhân vành xa xù kẻ dẫn đầu đánh tới s u xu kỳ tôn nệ gì trước mặt vung ra một q u y ề n hung hăng đập vào s u xu kỳ tôn nệ gì trên gương mặt đem đầu của hắn đánh đến hướng một bên chết đi s xu kỳ tôn nệ gì vẻ mặt nhăn nhó ngươi dám vành không đợi hắn nói hết lời mụ m ệ ấ y n ắ m đâm cùng đến một q u y ề n chính giữa hắn một bên khác gò má đem cả người hắn đánh bay ra ngoài t ắ c cả d ì n một cái thuân thân u trước thời hạn chạy tới S u xu kỳ tôn nệ gì đ i ể rơi thành công dùng hắc đồng đâm vào sốt sủ kỳ t ổ nệ g ì bay bạo phát lượng lớn dìn nệ gẳng nhãn lực cưỡng ép quấy nhiêu sốt sủ kỳ t ổ nệ g ì trả c ờ dạ chỉ ngắn mùi mấy hơi thở bao vây lấy sốt sủ kỳ t ổ nệ g ì toàn thân màu lam n h ạ t kèn xảy gẳng trả c ờ dạ liền dần dần lui đi bị cưỡng ép giải trừ kèn xảy gẳng trả c ờ dạ hình thức sốt sủ kỳ t ổ nệ g ì một mặt ngốc trệ tựa hồ không thể nào tiếp thu được chính mình bại trợn hồ không thể nào tiếp thu được chính mình bại trợn hồ không thể nào tiếp thu được chính mình bại trợn Ký mỹ mạ rồ đã rơi xuống đất thối lui ra khỏi kẻn s â y gàm trạ cờ ra hình thức đồng thời giải trừ hợp thể trạng thái l a m đ ô n g ra kín dìn kẻn s â y bạc cụ một cái trước mắt hai người bọn họ liền đã k ế t lực mục m ẹ cùng xả sủ kẻ cũng sủi lơ trên mặt đất vừa rồi giao thủ mặc dù nắn g ngủi nhưng dị thương mạo hiểm hơi không chú ý liền có khả năng bị sụt sủ kỳ tổ nệ gì một đợt mang đi sau đó mấy người liếc nhau một cái trong mắt đều có không h i ể u thân sắc mới đầu bị xín dị sai khiến đến mai phục sụt xù kỳ tổ nệ dị lúc bọc họ cảm thấy phe mình người đông thế mạnh liền tính sụt xù kỳ tổ nệ dị lại thế nào mạnh cũng sẽ không thật là động thủ về sau bọn họ mới biết được x ỉ n gì vì sao biết an bài bọn họ năm người đồng loạt ra tay dụ ý đặc biệt là nề di ký bị mạ rồ hai người bọn họ vốn cho là mình cùng s u ấ t xù kỳ t o n e di đều có tèn s â y gẳng đánh nhau hẳn là tám lạng nửa cân mới đúng kết quả đối đầu về sau mới phát hiện chính mình toàn bộ hành trình bị s u ấ t xù kỳ t o n e di áp chế hoàn toàn không phải một cấp bậc nếu như không phải x ỉ n gì cắt đứt s u ấ t xù kỳ t o n e di cùng cự hình tèn s â y gẳng ở giữa liên hệ ca dìn tái bút lúc xuất thủ dùng công ép s trói buộc lại xuất xù kỳ tô nề di bọn họ lúc này sợ rằng đã chết tại xuất xù kỳ tô nề di kín dịn tèn xây ba củ phía d c á n h thứ hai dâng lên c h t r ă m mười b chân tướng cùng di ngôn c h t r ă m mười b chân tướng cùng di ngôn tỉnh táo một chút đi lúc này nơi xa chuyển đến x ỉ n di âm thanh vẫn bị cá dìn công ép ép, cùng hắc động ràng buộc k h ô n g chế xuân sủ kỹ tôn nệ dị chán nản n g n g đầu nhìn về phía cái kia làm hắn cho tới nay canh cánh trong lòng thân ảnh hắn đem đối phương coi là quân địch giả vô số lần tưởng tượng thấy làm sao nhục nhã đối phương vì gây kích tại trong tay đối phương các t r ư ờ n g l á o tìm về mặt m ũ i nhưng mà lại lần nữa gặp phải đối phương về sau mở r a kẹn xin hoạch o t à thắng, ngược l ạ i trở t h à n h phương đối giới t h thậm m tù, chí đ ề u k h ô n g cần đối p h ư ơ n gãy sốt n x u kỳ tổn hệ di các loại cảm xúc, ngáy sông thi kêu gào người chậm sốt xù kỳ tổn hệ di đẩy mặt kinh ngạc xin di tiếp lấy lại một cái tát đ á n h v à o s n toàn k h ô n n g h i t x nệ di trên mặt kịp phản ứng sốt xù kỳ tô nệ di nổi giận đan sen quắp ta muốn giết ngươi theo sốt xù kỳ tô nệ di không tính đại giới bộc phát ca dìn công s cùng hát đồng lại ẩn ẩn đều xuất hiện áp chế không nổi dấu hiệu cái này m ũ c mê ơi, sa su kè nệ di kỳ mỹ mạ r ồ đám người tất cả đều mở to hai mắt nhìn bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sốt xù kỳ tô nệ di đều đến loại này tình trạng vậy mà còn có sức phản kháng ca dìn thì là không kịp khiếp sợ lập tức hết sức chăm chú áp chế lên sốt xù kỳ tô nệ di mà cách xuất xù kỳ tôn nệ gì gần nhất xin gì, lại không có bất kỳ động tác gì cứ như vậy lẳng lặng nhìn xuất xù kỳ tôn nệ gì thoát khỏi p h ả n phất liền tính đối phương tránh thoát ràng buộc cũng không quan trọng đồng d ạ n g xuất xù kỳ tôn nệ gì đầu tiên là ngạnh kháng mù mệ hoàn toàn thân thể sơ sa nủ một kích toàn lực lại tiếp lấy nệ di kỳ mị mạ rộ toàn lực một cái k i n d ì n thẹn s â y bạc ụ thời khắc này t r ả cờ dạ sớm đã tiêu hao bảy tám phần mà c h ấ n áp hắn lại là có d ì n n ệ gẳng cá dịn sở dĩ vài lần dãy r u ộ sau đó hắn vẫn không thể nào thoát khỏi ràng buộc đáng ghét đáng ghét đáng ghét x u ấ xù kỳ tôn nệ gì xin d ì không chút nào nung chiều s ố â n ủ kỳ tôn nệ gì, lại một cái tắt vung ra đánh gây đối phương gầm thét s ố â n ủ kỳ tô nệ gì kinh ngạc nhìn về phía xin d ì thở hồn hển hắn dần dần lắng lại triệt để thanh t ỉ n h lại ý thức được tình cảnh của mình thế là nói ra ta thua ngươi động thủ đi xin d ì thản nhiên nói tỉnh táo lại liền tốt tiếp xuống ta muốn nói sự tình ngươi khả năng không nguyện ý đi tin tưởng nhưng trước nghe một chút đi nói đi xin d ì liền đem trên mặt trăng s ố â n ủ kỳ phân ra làm sao mưu đồ phản loạn làm sao thông qua hy sinh đại lượng tộc nhân sinh mệnh sáng tạo ra cự hình kẹn s ạ c ẳ n g Cuối c ù nệ g tông bước bộ chiến lên tranh, toàn i ra đem d t tuyệt sự tỉnh từng cái nói một suốt nệ sự nói lần ngươi đang nói hô, gì cái kỳ tô dị ố suốt i bội tiên mới Xin đối nói, là là luận, là mà bọn bọn họ phản tổ, bọn họ mới là phản phản cũng không cùng nệ tranh nệ vây vây phân phó nói, đem hắn mang đến nghĩa phó tổ, tô tay, đem đồ. đ gì gì gì kỳ vây vây a để hắn gặp mặt suốt không ạ mụ ra đi. Phải. h Nệ gì k người lĩnh mệnh số sù kỳ tô nệ gì thì một mặt không thể tưởng tượng nổi n g ư ơ i đang nói cái gì xin gì l i ế c quan số sù kỳ tô nệ gì. n g ư ơ i tiên t ổ s x Sủ kỳ h ạ mù dạ là gì cần xèn nhìn đệ đệ mặc dù bởi vì các loại nguyên nhân không có thể thu được đến bất hủ sinh mệnh nhưng lấy hắn trả cớ dạ linh hồn duy trì ngàn năm là không có vấn đề gì ngươi sẽ không liền điều này cũng không biết ta s u Sủ kỳ tôn nệ di nhất thời ngại lời ta xem ra ngươi những trưởng đ ố i kia cái gì cũng không có nói cho ngươi dừng lại xin gì khẽ cười nói cũng đúng đối phạm vào ngẫu nghịch đại tội bọn họ đến nói liền tính biết s u Sủ kỳ h ạ mù dạ linh hồn còn nhìn chăm chú lên cái này một mảnh tháng tâm thế giới bọn họ cũng là không nguyện ý thừa nhận không ỳ Tô Nệ Di a i mắt thất thần, h k điều đó không có khả năng cho tới nay các tộc nhân đều tại hướng hắn quán thâu phân ra mới là chính nghĩa một phương mà tông ra là làm trái tiên tổ nguyện vọng phản đ ị n h mà bây giờ biết được mình mới là phản loạn phía kia hắn thế giới lập tức cầm v a n g sụp đổ nguyên bản cảm thấy xuất xù kỳ tô nệ dị cường h ã n vô song nệ dị lúc này nhìn hướng xuất xù kỳ tô nệ dị ánh mắt bên trong lại nhiều một vệ thương hại c h i tình một lát sau nệ dị mang theo xuất xù kỳ tô nệ dị đi tới tông ra dưới mặt đất mộ thất nhìn thấy xuất xù kỳ hạ mù dạ linh hồn mộ thất bên ngoài mụ m ẹ hướng xin dĩ hỏi xin dĩ chúng ta không đi theo vào nhìn xem sao nếu là hắn đột nhiên chạy làm sao bây giờ xin dĩ nói ra hắn sẽ không tương đối cái khắc sốt xù kỳ đ ế nói n sốt xù kỳ tôn hệ g ì dịu d à n g ngoan ngoan quả thực s g được là một cái bé thọ trắng sở dĩ xin dĩ không hề lo lắng hắn sẽ chạy trốn đ ó lấy hắn vừa c ư ờ i hỏi vừa rồi cùng sốt xù kỳ tôn hệ g ì chiến đấu các ngươi có cái gì cảm tưởng sao mụ m ẹ suy nghĩ một chút nói ra rất mạnh nếu như chỉ có ta một cái lời nói sợ rằng liền chạy trốn cơ hội đều không có ân kỳ mị mạ dô phụ họa nhẹ gật đầu mặc dù đều mở ra kèn trả so n phương lớn, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Kimi Mazo, thậm chí để hắn sinh kèn gẳng g thậm chí Kimi Mạ dự Dô, để của ra xây với ậ y mà mạnh có thể t mức những à càng y k á i rãi nói, phải đối với Cả cờ dạ lượng cùng chất của trả gìn lượng hắn không hắn. n trầm vượt ta, ta không phải là đối thủ h dạ là đều qua So với những người khác cá dìn mới là trận chiến đấu này mấu chốt chính là bởi vì nàng kiềm chế xuất xù kỳ tồn nệ gì hơn phân nửa trả c ờ d i mới vì đồng bạn tranh thủ đến cơ hội thắng c ũ nguyên n g nhân chính là như vậy nàng so những người khác rõ ràng hơn s ù s ủ kỳ tổn hệ gì khủng bố đối phương trả cờ dạ chất lượng cao hơn nàng nàng miễn cưỡng có thể tiếp thu nhưng đối phương thậm chí ngay cả trả cờ dạ lượng đều vượt qua nàng cái này liền để trước sau như một lấy trả cờ dạ lượng nhiều mà tự hào nàng lớn chịu sung kích xin gì nói ra đây chính là s ù s ủ kỳ nhẫn d i ớ i bên trong sen dù u c h i hạ u d u mạ kỳ những n à y cái gọi là g a b u mòn tại chính thức s ù s ủ kỳ trước mặt không có bất kỳ cái gì huyết mạch ư thế lúc này xin dị vừa nhìn về phía một mực trầm mặc xạ xú kẹ hỏi xạ xú kẹ ngươi chẳng lẽ không có gì muốn nói xa xù kệ lắc đầu sau trận chiến này hắn lại lần nữa rõ ràng cảm nhận được chính mình nhỏ yếu nếu không có đông đảo cường đại đồng bạn tương trợ hắn liền đối chiến s u ấ t xù kỳ tô nệ dị tư cách đều không có sở dĩ hắn hiện tại chỉ muốn mạnh lên qua rất lâu s u ấ t xù kỳ tô nệ dị cùng nệ dị cùng một chỗ theo mộ thất bên trong đi ra lúc này s u ấ t xù kỳ tô nệ dị hai đầu lông mày không có phía trước sầu khổ ngược lại hắn đầy mặt thoải mái phảng phất buông xuống cái gì cả người đều nhẹ nhõm xuống dưới đi tới xin gì trước mặt s u ấ t xù kỳ tô nệ dị nói ra sau khi ta chết xin giúp ta đem đôi này thẹn xầy gẳng trả lại cho hỉ gà tộc trưởng th nệ dĩ nghe vậy khuôn mặt có chút động há to miệng muốn nói gì cuối cùng vẫn là nhìn xuống nhìn về phía xìn di những người khác cũng nhộn nhịp nhìn về phía xìn di chờ đợi hắn quyết định xìn di lại lạnh lùng nói ngươi cùng ngươi tộc nhân phạm vào nặng như vậy tội nghiệt còn muốn cái chết cái này khó tránh cũng quá tiện nghi đi Cảnh Cầu cử, cái chương cùng Chương cùng dâng lên. Cầu phiếu đề cử, nguyệt phiếu. Một cái nhấp tay, xin nhờ mọi người á", 1215. Hắn cùng ngươi không giống. 1215, hắn cùng ngươi không giống số số kỳ tổ nệ thứ phiếu phiếu. Một tay, tổ ba gì mọi đề á, kỳ sổ tàn sát đồng tộc tội n h â n tựa hồ không có cái gì tốt hơn tha tội biện pháp đón xuất sủ kỳ t ổ n hệ gì ánh mắt khó hiểu xin gì thản nhiên nói ta tới đây không phải là vì giết n g ư ơ i ta cần n g ư ơ i lực lượng ta u h t s ủ kỳ t ổ n hệ gì càng thêm không hiểu đi theo ta xin gì cũng không giải thích trực tiếp phát động đèn lực lượng mở ra t i ế n vệ t ba mươi ba không gian cái nước trong lòng còn có tử trí xuất sủ kỳ t ổ n hệ gì không có nửa điểm do dự bước nhanh đi theo vượt qua không gian cái nước u h t s ủ kỳ t ổ n hệ gì đi tới t ba mươi ba một màn trước mắt nháy mắt làm hắn đứng chết chân tại chỗ cái này vị trí của chỗ hắn tại thần thụ bên trên sở dĩ hắn tầm mắt trống trải lại thêm hắn trong hốc mắt cặp kia bóng ánh kẹn s ợ i cẳng xung quanh mấy chục dặm nhìn một cái không sót gì cũng chính là bởi vì có cường đại như thế sức quan sát hắn thấy rõ ràng vây quanh thần thụ một vòng trông chất đến tràn đầy thị t khôi lỗi thi hải nếu biết rõ một đầu thị t khôi lỗi thể tích liền có núi nhỏ như vậy khổng lồ cái này đếm không hết thị t khôi lỗi tầng tầng điện điện chất thành một đống tràng diện có cỡ nào dọa người liền không cần nói cũng biết số sù kỳ tô nệ di nuốt một ngụm nước bọt đây là đâu trên mặt đất những cái trên mặt đất những cái kia chỉ là một loại phồn thực bá chủ tạo v ậ t t 3 a m phồn thực bá chủ tốt su kỳ t o n nệ gì càng nghe càng mơ hồ tại trong vũ trụ có một loại tên là bá chủ kinh khủng tồn tại bọn họ trong hư không dạo trời thôn vệ cái này đến cái khác bị bọn họ gặp phải thế giới chúng ta giờ phút này vị trí t 3 a m chính là một cái xui xẻo nó vận khí không tốt bị một cái tên là sinh sôi bá chủ để mắt tới chỉ chỉ mặt đất xin di nói tiếp mặt đất bên trên những cái kia chính là phồn thực bá chủ chế tạo ra thị khối lỗi bọn họ lại không ngừng ô nhiễm cái này thế giới suy yếu cái này thế giới không gian m í t lũy sau đó nghênh đón trong vũ trụ phồn thực bá chủ sâm lấn đi vào thôn phệ tất cả n g h e đến chỗ này xuất k i t o n e ệ i thần sắc run lên lấy tầm mắt của hắn kiến thức tự nhiên ý thức được bá chủ là một loại so với bọn họ g i a tòa cô x u s u x k i càng khủng bố hơn loài săn mồi vừa nghĩ tới n h ẫ n giới cũng có bị bá chủ để mắt tới nguy hiểm hắn nói ra ngươi muốn để ta bảo vệ n h ẫ n giới nếu là như vậy, ngươi đại khái có thể yên tâm nếu như n h ẫ n giới một ngày kia cũng lâm vào dạng n à y nguy cơ ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực thủ hộ nhận giới xin gì châm mặt lại xuất x kỳ tôn hệ i nhữ mày lại hỏi làm sao vậy chẳng lẽ xin dì g ắ t đầu chúng ta đã bị khủng cụ bá chủ để mắt tới ngắn thì hai ba năm lâu là năm sáu năm chúng ta thế giới liền sẽ trở thành khủng cụ bá chủ trong bụng đồ vật t ố s xù kỳ tôn hệ dị cực kỳ hoảng sợ cái này sao có thể xin dị thế là liền đem bá chủ một chút đặc tính cùng với hắn cùng bá chủ đối kháng kinh lịch giàn lược hướng s ố s xù kỳ tôn hệ dị nói một chút cuối cùng xin dị cường điệu nói bá chủ ô nhiễm là toàn bộ phương hướng liền tên của hắn đều có thể là ô nhiễm đầu ngườn sở dĩ những năm này ta ngoại trừ xúc tích lực lượng đối kháng bá chủ bên ngoài làm nhiều nhất công tác chính là loại bỏ bá chủ tại nhận giới vết tích khiếp sợ mờ mịt luôn cung các loại cảm xúc cùn đùn kéo đến s ố s x kỳ tôn nệ dị sửng sốt rất lâu cuối cùng trên mặt hắn những tâm tình này dần dần thu lại bình tĩnh đối xin dị hỏi cần ta làm cái gì đón s ố s x kỳ tôn nệ dị thuần túy ánh mắt xin dị cảm thấy chính mình tự hồ không cần lại nhiều cường điệu cái gì thế là trực tiếp phân p h ó nói ta sẽ cho ngươi liền có thể tham dự thảo luận bá chủ tương quan đề tài nói đi xin dị liền đem sốt x kỳ tôn nệ dị làm thành chính mình người phục vụ người bình thường không phát hiện được cái này nhỏ bé biến hóa nhưng xem như mở ra kẹn xảy gẳng sốt xù kỳ Thu Tô nệ rõ ràng cảm thấy biến hóa trên Sù Kỳ Nệ ràng biến người. Dì rõ cảm hóa xin dì nói ra phối hợp thêm các người nhất tộc cự hình t ẹ n s ợ i h cẳng ngươi đã có dì tức gốc thực lực cho dù là đối mặt bá chủ hẳn là cũng có thể coi là chiến lực sở dĩ ta đối ngươi yêu cầu rất đơn giản giữ vững mặt trăng giữ vững cự hình thẹn ẹ n gặng. sợi t u Tô Nệ có chút ngoài ý mớn, chỉ có những này. Xin Dì có chút chỉ ý h à n g gật đầu, sạch cẳng h n thứ、này. Ta hiểu Thu này. được. Sù K Thu âm âm đúng lúc này trên mặt đất lại có một nhóm thịt khôi lôi tính toán tiếp cận thần thụ sau đó bị xỉn di gù đạ mạ từng cái đánh nát sốt xù kỳ tôn hệ gì thần sắc phức tạp đối mặt loại này hoàn toàn vượt qua chính mình nhận biết định nhân trong lòng của hắn không hiểu h n t hoảng xin dĩ biểu lộ lạnh nhạt nhìn trên mặt đất ngay tại chiến đấu phát sinh chậm rãi nói ra n g ư ơ i biết số su kỳ ý s ì kỳ sao số su kỳ ý s ì kỳ số su kỳ tô nệ dĩ sửng sốt một chút lắc đầu số su kỳ ý s ì kỳ tại bị số su kỳ c ạ gù Dạ ám toán về sau liền số su kỳ c ạ gù Dạ đều cho rằng đối phương đã tử vong sở dĩ khả năng liền dĩ tự xem nhìn hai minh đệ cũng không biết số su kỳ ý s ì kỳ tồn tại chớ nói chi là một mực bị gia tộc mơ mơ màng màng số su kỳ tô nệ dĩ đơn giản nói xuống số su kỳ ý s ì kỳ người xin dĩ nói ra bị số su kỳ c ạ gù ra đánh lén về sau số su kỳ ý một mực lấy đóng hình thức ký sinh tại một cái tên là Giải gần thăng nhân trên thân cái này hơn ngàn năm đến hắn đều lấy Giải gần thân phận ẩn n ú t tại nhận giới tìm kiếm có thể hoàn toàn tiếp nhận hắn trả cơ dạ khí cụ t o s u k i t o n e j i có chút giật mình hắn không nghĩ tới nhận giới vậy mà còn ẩn giấu đi một cái sùa sù k i hơn nữa còn là cùng chính mình cái này nhất hệ có huyết hải thâm cựu sùa sù kỳ xin di nói tiếp không biết vì cái gì hắn gần nhất sinh động hẳn lên t o s u k i t o n e j i hỏi vội chẳng lẽ hắn tìm tới khí cụ mặc dù đối đóng cùng khí cụ không hiểu nhiều nhưng s u â n x kỳ tôn nệ dì dù sao thực lực đạt tới cấp độ này sở dĩ không cần xin dì giải thích nhiều liền hiểu được hai cái này từ hàm nghĩa xin dì gật đầu có loại này khả năng s u â n x kỳ tôn nệ dì nói ra n g a y chuẩn bị xử lý như thế nào cần ta tìm tới hắn thuyết phục hắn cùng chúng ta cùng một chỗ chống cự bá chủ sao xin dì lắc đầu hắn cùng ngươi không giống hắn là truyền thống s u â n x kỳ có thể khai phá ra thần thụ g i a toà cô s u â n x kỳ là đức hạnh gì s u â n x kỳ tôn nệ dị vẫn là rõ ràng sở dĩ so sánh với truyền thống sô s u k i dịp xén nhìn huynh đệ mới là gia tộc cô sô s u k i bên trong dị loại mà xem như sô s u k i hạ mù dạ hậu duệ sô s u k i tôn nệ dị đương nhiên phải tuân theo di nguyện của tổ tiên thể sống chết thủ hộ nhận giới canh thứ nhất dâng lên chương chí. Linh Chương 1216. 1216, Linh chí. xin dị kỳ thật cũng nghĩ qua thuyết phục sô s u k i ỵ sĩ kỳ làm cho đối phương gia nhập vào đối kháng bá chủ trong trận doanh nhưng rất nhanh hắn liền bỏ đi ý nghĩ này bởi vì hắn rõ ràng phạm là tham dự qua cướp đoạt tinh cầu gia tộc cô sô sô sù kỳ đối ba chủ cũng sẽ không sinh ra đối kháng cảm xúc bởi vì bọn họ đều là kẻ cướp đoạt bọn họ so bất kỳ ai khác đều rõ ràng bá chủ cường đại matsosuki i s i k i chính là như vậy s u â n suki nhẫn giới với hắn mà nói chỉ là một cái phổ thông bại săn m à t h ô i hắn cùng nhẫn giới ở giữa đã không tồn tại tình cảm cũng không có mảy may, may c h ó i buộc sở dĩ xin gì cảm thấy nếu như chính mình đem bá chủ xâm lấn nhẫn giới thông tin báo cho đối phương đối phương không những sẽ không hiệp trợ hắn đối kháng bá chủ ngược lại sẽ còn lợi dụng điểm này đến nhằm vào hắn sở dĩ xin gì không dám cũng không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này ngoại trừ cái này sầu lo bên ngoài xin gì cũng không che giấu chút nào chính mình ngấp n g h ẹ t s ấ s x kỳ ý xì kỳ mắt đen bởi vì s u s t kỳ ý xì kỳ mắt đen là hoàn toàn độc lập với cả cụ giả nhất hệ bên ngoài đồng thuận k ẹ t tẩy gần cái cùng trước mắt nhận giới bên trong tồn tại bất luận một loại nào k ẹ t tẩy gần cái cũng khác nhau cái này liền mang ý nghĩa xin gì nếu như được đến mắt đen hán sở s ã n đủ d ã n c ủ, liền có thể theo mắt đen ở bên trong lấy được cực lớn nhãn lực tính chất bù đắp đến lúc đó hán không chế mắt đen sẽ thu hoạch được chưa từng có nhãn lực tăng lên ngoài ra còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân thúc đẩy x ỉ n gì nhất định phải giải quyết s u s t kỳ ý xỉ kỳ đây cũng là năm đó s u s t kỳ c ạ g ụ dạ đánh lén s u s t kỳ ý xỉ kỳ nguyên nhân đó chính là nếu như muốn thần thụ kết ra một cái t r ạ cờ dạ trái cây liền nhất định phải hiến tế một tên chân chính s u s t kỳ cho thần thụ năm đó s u s t kỳ c ạ g ụ dạ chính là hiến tế s u s t kỳ ý xỉ kỳ từ đó thu hoạch được một cái t r ạ cờ dạ trái cây chỉ là nàng đánh giá thấp s u s t kỳ ý xỉ kỳ cầu mệnh năng lực không nghĩ tới đối phương l ấy đóng hình thức ký sinh tại t r ù n g hợp đi qua tăng nhân dài gần trên thân sống tạm cho tới bây giờ dù sao cũng rút qua một lần bận rộn chắc hẳn hắn nên không ngại lại rút một lần theo xin di cùng hắn để xuất xù kỳ ý xỉ kỳ đi thai họa nhẫn giới hoặc cái gì khác thế giới còn không bằng đem đối phương lại lần nữa hiến tế cho thần thụ cũng coi như phế vật lợi dụng xuất xù kỳ tôn hệ gì cũng nghe hiểu xin di ý tứ xuất xù kỳ ý xỉ kỳ là cần tiêu diệt đ ị ợ h nhân đối với cái này hắn không có gì dị nghị tại giải xuất xù kỳ ý xỉ kỳ bối cảnh về sau hắn biết xem như xuất xù kỳ cả cụ gia hậu duệ bọn họ cùng xuất xù kỳ ý k ỉ kỳ thật không có gì hòa giải chỗ trống đối phương thật muốn tìm tới thích hợp khí cụ tất nhiên sẽ dẫn phát một vòng mới đại chiến. chỉ còn thời gian mấy năm n h ậ n giới, h i ệ n nhiên chịu không được dạng này giày v ò không có dừng lại thêm, xin dĩ liền đem s u ấ t xù kỷ tổn hệ dì mang về n h ậ n giới, sau đó mọi người cùng một chỗ theo phế tích chiến trường quay trở về s u ấ t xù kỷ phân ra lâu đài. xuyên qua lơ lửng giữa không trung đá v ụ a mang, một đoàn người đi tới cung phụng cự hình tèn xảy gẳng thần điện. lúc này thần điện bên ngoài đứng lặng từng c ố bị đông cứng thành bằng điều tèn xảy gẳng khối l ố i mà tại lối vào thần điện chỗ, hạ c ù tận tụy canh giữ ở chỗ ấy. hướng hạ cụ gật gật đầu, xin dĩ nói ra, cùng một chỗ vào đi. nguyên lai、like、đây chính là cự hình t ẹ n sầy gẳng thật xinh đẹp quả thực không thể tưởng tượng nổi mụ mẹ ơi, xa xù kẹ những n à y lần thứ nhất gặp cự hình t ẹ n sầy gẳng người tại nhìn đến cái này hóng ánh thần vật về sau tất cả đều nhịn không được tán thưởng đi ra vỗ tay phát ra tiếng s h i n j i giải t r ứ ngăn cách cự hình t ẹ n sầy gẳng kết giới một máy mắt xuất xù kỳ tô nệ di liền khôi phục cùng cự hình t ẹ n sầy gẳng ở giữa kết nối đáy lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra mà theo kết giới giải trừ cự hình thoáng nhẹ nhàng thở ra mà t h chấn động đến ở đây ngoại trừ xuất xù kỳ tô nệ di nệ di bên ngoài những người khác cùng nhau biến xác May mắn đại nhân ngăn cách cự hình tẹn mấy âm thầm mừng. Phía giao ra sấy này này, nhân ngăn hình tẹn gẳng cùng Nệ nối. cùng Nệ chiến người, trong sinh nghĩ đồng đại đầu đều Tsutsuki Di Tsutsuki Di cách khác thời giờ cự trước cả Tô kết Tô tất ý vui bởi vì nếu có cự hình t ẹ n s ả y g ẳ n g t ư ơ n g trợ mấy người bọn hắn cho dù là liên thủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của s ù t s ù kỳ tổn ệ d ì cứ việc không phải lần đầu tiên đến nhưng xin dị mỗi lần đi vào ngôi thần điện này còn là sẽ nhịn không được sợ hai thán phục tại cái này s ù t s ù kỳ phân ra kẻn g i a cũ đ ô n g nhiên nghĩ đến cái gì xin dị đem theo hẻm t ị c mua sắm một bộ cơ thể giả lấy ra ngoài bày tại cự hình tèn xảy găng trước mặt k h ô lỗi mọi người nhộn nhịp nhìn sang xuất xù kỳ tôn nệ gì thấy thế cũng không nhịn được đánh giá xin gì lấy ra bộ kia cơ thể giả tại n h ậ n giới k h ô i lỗi thuật đỉnh phong kỳ thật không tại n h ậ n giới mặt đất mà là ở trên mặt trăng xuất xù kỳ phân ra cứ việc ở trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất là v ì xuất xù kỳ phân ra có có thể kích hoạt vật chất linh trí cự hình kèn s ợ i gắng a quan sát cơ thể giả một phen về sau xuất xù kỳ tô nệ, nệ gì lập tức khẽ ổ lên một tiếng bởi vì xin gì lấy ra cố này cơ thể giả cũng phi thường gặp bằng gỗ kết cấu mà là toàn thân lấy kim loại kết cấu làm chủ trong đó tựa hồ còn tổng thể rất nhiều tinh vi máy móc dụng cụ bất luận là thiết kế vẫn là làm công đều là hắn chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy xin dị hướng mọi người giới thiệu đây là ta theo một cái thế giới khác mang về cơ thể giả chủ thể kết cấu từ siêu cấp hợp kim chế thành tự mang hệ thống vũ khí điều tra hệ thống cùng nguồn năng lượng hệ thống mụ mẹ ấy hỏi cái gì là cơ thể giả xin dị giải thích nói chính là máy móc thân thể thế giới kia người có thể thông qua rời đi ý thức đến điều khiển khác biệt máy móc thân thể l số、so、gặp sốt c xù kỳ tôn hệ dị ngồi xếp bằng xuống sau đó chậm rãi nhắm mắt lại tiếp lấy hắn suy nghĩ khẽ động linh hồn nháy mắt thoát ly thân thể như một vệ ánh sáng một đầu đâm vào cơ thể giả bên trong ngay sau đó nằm dưới đất cơ thể giả bỗng nhiên ngồi dậy hắn đầu tiên là v ặ n mẹo một cái cái cổ sau đó nâng lên hai tay nhìn một chút sợ h ã i than nói tốt tinh tế cảm giác cỗ này cơ thể giả quả thực là một kiện tác phẩm nghệ thuật cỗ này siêu hợp kim cơ thể giả tại các hạng tính năng bên trên không thể nghi ngờ hoàn toàn nghiền ép hắn trong lâu đ ạ i tất cả khôi l ỗ i mà nhìn xem sụt sủ kỳ tôn hệ gì di chuyển tức thời linh hồn điều khiển trên đất cơ thể giả những người khác tất cả đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ thể nghiệm một phen về sau sụt sủ kỳ tôn hệ gì linh hồn rời đi cơ thể giả quay trở về thân thể của mình sau đó nói với xin di nhìn mà than thở thiết kế cùng nó so ra trong lâu đài những ngày khôi lỗi quả thực chính là đồ chơi xin gì nói ra có thể thử nghiệm dùng tự hình tẹn xảy gẳng kích hoạt linh trí của nó sao cạnh thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn hai trăm mười bảy danh hiệu z chương một nghìn hai trăm mười bảy danh hiệu z cỗ này siêu hợp kim cơ thể giả cường độ vượt xa bình thường nhị dạ thân thể nếu như lại thay đổi nạ n ồ mẹt bọc thép lời nói nó tự thân lực phòng ngự thậm chí có thể so sánh rất nhiều đứng đầu phòng ngự hình nhất thuật cái này liền mang ý nghĩa lực phòng ngự của nó vượt qua rất nhiều nhìn so sánh với phòng ngự nó phía trên tổng thể hệ thống vũ khí cùng năng lượng hệ thống tại các loại bí thuật cấm thuật hoành hành nhận giới liền không quá chiếm ưu chỉ cần tình báo tiết lộ tùy tiện mấy cái c h ứ n nhìn phối hợp liền có thể bố trí cạm bẫy giải quyết đi c ô này siêu hợp kim cơ thể giả nhưng nếu như có thể sử dụng cự hình tẹn sấy gẳng kích hoạt linh trí của nó vậy nó liền cùng cự hình tẹn sấy gẳng sinh ra kết nối trở thành một bộ có linh trí lại có thể sử dụng tẹn sấy gẳng chạ cờ g ạ tẹn sấy gẳng khôi lôi đến lúc đó nó liền có thể thoát khỏi tự thân năng lượng hệ thống cùng hệ thống vũ khí giam cầm đột phá hạn mức cao nhất biến thành một cái có linh trí trải qua xin di một nhắc nhở như vậy x u s u kỳ tôn nệ di cũng ý thức được điểm này nói gấp có thể thử một chút kết quả là mọi người toàn bộ giải tán lùi đến mười mấy mét bên ngoài x u s u kỳ tôn nệ di t r ợ t c â u thông lên cự hình thẹn sấy gẳng sau đó h o a n một tiếng phóng ánh cự hình thẹn sấy gẳng bên trên kích phát ra chói mắt trạ cờ dạ của sáng bắn thẳng về bẫy ở trước mặt nó siêu hợp kim cơ thể giả bên trên thật mạnh trạ cờ dạ có ca gu dạ xin gẳng ca dịn sợ hai than một tiếng mụ mẹ ấy cũng sắc mặt nghiêm trọng nàng gia chi cô cô bây giờ sâu chối hơn vạn tên lý g i t r ạ cờ da mạnh còn tại cạ dìn bên trên nhưng đối mặt cự hình tèn s ấ y gẳng một phát nàng vẫn là cảm giác khiếp sợ không thôi cạ dìn cùng m ú m ẹ ấy đều như vậy những người k h á c liền càng không cần nói nhiều bạch liên lui mấy bước mới khó khăn làm đứng vững xạ sủ kẻ càng là cắn răng l i ề u mạng kiên trì không lui lại xin gì thì gắt gao nhìn chằm chằm trên đất siêu hợp kim cơ thể giả hắn đ u ô i tèn s ấ y gẳng t r ạ cờ dạ vì vật chết kích hoạt linh trí một chuyện cảm thấy hứng thú vô cùng loại này liên quan đến sáng tạo một cái sinh mệnh có trí tuệ lực lượng đã có một chút chúa sáng thế ý tứ trên thực tế đối với xuất xù kỳ mà nói sáng tạo sinh mệnh có trí tuệ thật không tính là cái gì về khó zed đen skizo z, -z. những sinh mạng này thân thể chính là ví dụ rất tốt đột nhiên xin gì phát hiện nằm trên đất siêu hợp kim cơ thể giả con mắt lại chính mình bắt đầu điều c h á y xém điều chỉnh tiêu điểm là được rồi t h ầ n s á c hắn k h ẽ động quả nhiên tự hình kẻn s â y gẳng bên trên trạ cờ dạ cổ sáng bắt đầu chậm d ã i biến mất một lát sau tại mọi người sợ hai thán phục ánh mắt bên trong siêu hợp kim cơ thể giả chậm dạy đứng dậy hướng về xuất xù kỳ tồn nệ dị cùng tính hành lễ chủ nhân t mọi người tất cả đều hút ngủ khí lạnh l i ê n tại bọn hắn trước mắt cự hình tèn xảy găng vì một bộ vật c h ế t giao cho linh trí đây là sức mạnh cỡ nào trong lúc nhất thời bọn họ nhìn cự hình tèn xảy găng ánh mắt đều phát sinh biến hóa xuất xù k ỳ tôn hệ gì ngược lại là thật biết bậy ngay ngắn vị trí của mình vội vàng vận dụng cự hình tèn xảy găng sửa đổi siêu hợp kim cơ thể giả chủ tớ quyền h ạ đem siêu hợp kim cơ thể giả chủ nhân làm thành xin gì. siêu hợp kim cơ thể giả lập tức quay người đối xin gì hành lễ xin dị cười cười đối với mấy cái này hắn ngược lại là không quá để ý mà còn chỉ cần cự hình tèn xảy găng còn tại xuất xù kỹ tôn hệ dị trong tay đối phương tiện tay đều có xin dì đối mọi người hỏi các ngươi người nào muốn đi lên thử một chút hắn cường độ ta đến xạ xù kẹ cái thứ nhất đứng dậy xin dì nhẹ gật đầu ra hiệu siêu hợp kim khôi lỗi cùng xạ xù kẹ đi bên ngoài thần điện luật bàn chờ mọi người rời đi thần điện về sau xin dì đơn độc gọi lại s u t xù kỳ tôn nệ di phân phó nói cự hình k h ẹ n xảy g ặ n g là chúng ta đối kháng bá chủ trọng yếu chiến lược vô luận như thế nào ngươi đều muốn bảo đảm an toàn của nó phải s u t xù kỳ tôn nệ di lấy thuộc hạ giọng điện vội vàng lên tiếng xin dì nhìn quanh bốn phía một vòng nói tiếp có thể uy hiếp đến người nơi này toàn bộ nhận giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay t sù kỳ ý xỉ kỳ chính là một cái trong số đó nếu như hắn thật tìm tới khí cụ khôi phục toàn bộ lực lượng vậy trong này có khả năng sẽ trở thành mục tiêu của hắn t sù kỳ tô nệ di sắc mặt run lên ta sẽ thể sống chết bảo vệ cự hình kèn sảy gắn g thật muốn nhắc tới có cự hình kèn sảy gắn g t sù kỳ tô nệ di thật chưa hẳn sợ t sù kỳ ý xỉ kỳ nhiều lắm là cũng chính là tại t sù kỳ ý xỉ kỳ các loại quỷ dị đồng t h u ậ t bên dưới ăn chút thiệt thòi mà thôi mà chỉ cần x n dị ở trên mặt trang lưu một bộ cụ da mạ huyết phân thân hắn làm sao đều kịp tri viện g ậ đầu xỉ lại cẩn thận suy nghĩ một cái hắn cũng có có thể sẽ lôi kéo xin gì có chút không nắm chắc được đến tội cùng là chính mình tại xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ trong suy nghĩ uy hiếp độ cao vẫn là xuất xù kỳ tổn hệ gì tại trong lòng đối phương uy hiếp độ cao nếu như là chính mình lời nói xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ liền có khả năng thử nghiệm lôi kéo xuất xù kỳ tổn hệ gì tới đối phó chính mình cân nhắc đến thập v ĩ cái này l ư ợ n g biến đổi hắn cảm thấy xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ đem chính mình coi là số một uy hiếp khả năng vẫn là muốn lớn chút xuất xù kỳ tổn hệ gì vội và nói g n là ngài cứu vạn nhận giới để ta biết đến chính mình cùng gia tộc tội nghiệt ta hướng tiên tổ phát thệ tuyệt sẽ không phản bội ngài xin gì lắc đầu ngươi hiểu ý của ta là nếu như t ổ sù kỳ Ủ s i kỳ thử nghiệm lôi kéo người người trước tiên có thể giả ý đáp ứng hắn Tosuki một mặt giấu chấm hỏi. xin dị thần tình lạnh nhạt đối phó địch nhân như vậy không làm tốt vạn toàn chuẩn bị là không có cách nào triệt để giết chết sở dĩ ta cần ngươi giả ý đáp ứng cùng hắn hợp tác đợi đến thời cơ thích hợp lại phối hợp ta đồng loạt ra tay giải quyết triệt để rơi cái này uy hiếp xin dị nhắc ó nhở chú ý đừng để hắn nhìn ra có chút thỏng, ta nên làm như thế nào? xin gì cười cười Cũng không cần không khẩn trương, quá phía trước ngươi là t hắn đối một một có làm sạch nhận giới cái này tín nhiệm chống đỡ lấy hắn cứ việc đây là phân ra từ nhỏ cắm vào cho hắn nói dối nhưng ít ra để hắn có sứ mệnh cảm giác cùng lòng cảm i ế n bây giờ nói dối bị tâm thủng hắn phía trước sứ mệnh cảm giác cùng lòng cảm b i ế n không còn sót lại chút gì mà đúng lúc này xin dị một lần nữa cho hắn nhân sinh mục tiêu cho hắn danh hiệu để hắn một lần nữa tìm tới sứ mệnh cảm giác cùng lòng cảm b i ế n xin dị không cần phải nhiều l ờ i nữa hướng về thần điện đi ra ngoài hắn sở dĩ để s u ấ t xù kỳ tổn hệ d ì giả ý đáp ứng s u ấ t xù kỳ ý s ì kỳ khả năng đưa ra hợp tác chính là vì có thể bắt sống s u ấ t s xù kỳ ý s ì kỳ đối xin gì mà nói là một sự vô cùng phí phạm chỉ có đem s u ấ t xù kỳ ý s ì kỳ hiến tế cho thần thụ tận khả năng đổi lấy một cái trả cờ dạ trái cây mới xem như vật tận kỳ dụng vừa đi ra thần điện s h i n j i liền thấy nơi xa hạ c ụ cùng siêu hợp kim khôi lỗi chiến đấu hắn khẽ nhớ mày a không phải xạ sủ kẹt ạ i cùng siêu hợp kim khôi lỗi luận b à n sao làm sao đột nhiên biến thành trận nhìn canh thứ nhất dâng lên chương một n r ă m mười t đạo thứ nhất cả bấy chương một n r ă m mười t đạo thứ nhất cả bấy mang sự nghi ngờ này s h i n j i ánh mắt quét qua rất nhanh liền phát hiện ngã tại một bên xạ sủ kẹ lúc này xạ sủ kẹ nhìn qua tổn thương không nhẹ cả người có giúp ở trên mặt đất mấy lần thử nghiệm đứng dậy đều thất bại nhanh như vậy xin dị có chút ngoài ý muốn hắn biết siêu hợp kim khôi lỗi thu được kèn s ấ y gẳng trả cỡ dạ về sau thực lực tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng nhưng vẫn là không nghĩ tới liền x ả sủ kệ đều đánh không lại a lúc này một bên đi theo xỉn di đi ra thần điện sụt sủ kỳ tôn hệ gì khẽ ổ lên một tiếng bị một tiếng này nhẹ kêu hấp dẫn xỉn di ánh mắt từ trên thân x ả sủ kệ rời đi nhìn về phía giữa sân chỉ thấy chính cùng hạ cụ kịch đấu siêu hợp kim khôi lỗi tựa hồ bởi vì tại thể thuật bên trên không có chiếm được tiện nghi gì thế là kích hoạt lên trên thân vũ khí mộ đủ lệ trong khoảnh khắc nó hai sườn bắn ra hai cái cỡ nhỏ máy bay không người lái đồng thời hướng về hạ c hạ cù trước thời hạn làm ra dự phán phát động băng đột tại chính mình bốn phía chế tạo mấy khối bóng loáng băng kính đem bắn về phía chính mình laser chiết xạ đi ra bị chiết xạ ra đi laser bắn tại nham thạch bên trên lập tức để nham thạch cháy đen một mảnh nhận hạn chế nguồn năng lượng dạng đơn giản laser vũ khí công suất cũng không lớn đừng nói là hạ cù băng đột cho dù là bình thường thổ đột chỉ cần tầng đất độ dày đầy đủ laser vũ khí muốn triệt để xuyên thấu cũng cần tiêu phí không ít thời gian nhưng mà mọi người ở đây cho rằng hạ cù thành công đỡ được siêu hợp kim khôi lỗi một vòng này thế công lúc đột nhiên máy bay không người lái bên trên bắn r a trùng sáng theo nguyên bản màu đỏ thấp nhiệt năng laser chuyển biến làm màu lam nhạt tẹn s ấ y găng trả cờ dạ trùng sáng b à phía trước bị chết xạ trùng sáng tại chuyển hóa thành tẹn s ấ y găng trả cờ dạ trùng sáng về sau nháy mắt đem ngăn tại trước mặt băng kính x u y ê n thủng đồng thời hướng về băng kính phía sau hạ cụ vào tới nếu như không là hạ cụ phản ứng đầy đủ nhanh nhưng người l ó a lên chỉ sợ toàn bộ vai trái đều sẽ bị đạo ánh sáng này bột suy thủng mà không có đánh trúng ánh sáng trắng buộc thế đi không giảm nháy mắt chui vào mặt đất trên mặt đất bắn ra một cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ cái này thật sù kỳ tôn nghệ liền xin gì cũng âm thầm lấy làm kinh hãi liền vội vàng tiến lên kêu rừng so tài xin gì đem mọi người kêu tới bình thường nhẫn cụ căn bản không gây thương tổn được nó kỳ bạ cù phủ ạ cũng không hữu hiệu thể thuật đối với nó sát thương hiệu quả rất kém cỏi tập hợp một chỗ về sau mọi người mồm n ă n miệng mười thảo luận siêu hợp kim khôi lỗi biểu hiện xin gì ở một bên yên tĩnh ngay lấy có thể miễn dịch bình thường nhẫn cụ cùng kỳ bạ cù phủ ạ lực phòng ngự trên cơ bản liền có thể miễn dịch tuyệt đại đa số công kích hình nhân thuật lại thêm xuất sắc thể thuật cùng với tẻn sấy gẳng trạ cờ dạ mang đến khoa trương lực công kích có thể nói cái này siêu hợp kim khôi lỗi chiến lược đã ép thẳng tới ca cấp nếu như không có đầy đủ tình báo bình thường ca cấp cũng t h ỉ như lập tức gỗ cả bên trong đệ ngũ cả dẹp h ạ cụ già cùng đệ ngũ mỹ r ụ c tờ dù mỹ mê ây cũng có thể bị nháy mắt trọng t h ư ơ n g từ đó chiến lược thẳng tắc trượt cuối cùng thua ở siêu hợp kim khôi lỗi ca cấp khôi lỗi sao thâm hôm một tiếng về sau xin dí lại đem xạ xú kẹ hạ cụ hai cái này cùng siêu hợp kim khôi lỗi giao thủ qua người gọi tới trước mặt hỏi thăm về bọn họ cùng siêu hợp kim khôi lỗi tác chiến cảm thụ xạ xù kẹ có chút xấu hổ xin lỗi ta có chút coi thường hạ cụ nói ra không x không phải ngươi chủ quan ta cảm thấy là nó phân tích ra ngươi mắt phải tồn tại thị lực thiếu hụt sở dĩ tiến hành tính nhắm vào đà kích s a xù kệ nghi nói làm sao có thể xin di liếc qua siêu hợp kim khôi lỗi hỏi là thế này phải không siêu hợp kim khôi lỗi gật đầu đúng vậy chủ nhân s a xù kệ cảm thấy run lên hắn mới đầu còn tưởng rằng là chính mình chủ quan không nghĩ tới nguyên lai là đối phương nhìn rõ đến ngược điểm của mình cũng tiến hành tính nhắm vào đà kích điều này nói rõ đối phương hoàn toàn nắm giữ chiến đấu quyền chủ động xin di vừa nhìn về phía hạ cụ vậy ngươi có cái gì cảm thụ sao hưởng công đến siêu hợp kim khôi lỗi trước mặt từ trên xuống dưới chỉ mấy chỗ nói ra nó chính diện bọc thép vô cùng kiên cố nhưng những n à y chỗ gấp nối phòng hộ liền tương đối yếu kém rất nhiều nếu như cho ta cơ hội lời nói ta có lòng tin đánh bại nó bất quá có thể sẽ chịu chút tổn thương siêu hợp kim khôi lỗi tựa hồ tại tính toán cái gì qua mấy giây sau nói ra đúng vậy hắn có mười ba phần trăm xác suất có thể không tổn hao gì đánh bại ta bốn mươi hai phần trăm xác suất sẽ có vết thương nhẹ ba mươi mốt phần trăm xác suất sẽ bị trọng thương còn lại mười bốn phần trăm xác suất hắn sẽ bại bởi ta xin gì cười bên dưới trong lòng hiểu rõ hạ cù còn không có dùng cửa nạt nót k hạ ô n cù ó mở ra, vàn, n n h sức chiến đấu tại sìn di một đám trong bộ hạ thuộc về tiêu chuẩn hạ trung siêu hợp kim khôi lỗi có chiến thắng hạ cụ xác suất cũng liền mang ý nghĩa nó tỷ lệ lớn có thể đánh bại xạ xú kẹt gilet chi cho cùng với không vừa người nệ di cùng kim i mặc d nghĩ đến đây s h i n j i nói với sô s u k i t o nệ di ta đem nó lưu tại thần điện hiệp trợ ngươi thủ vệ cự hình tẹn sầy gắng sô s u k i t o nệ di liên tục gật đầu tốt. hắn không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc canh giữ ở cự hình tẹn sầy gắng bên cạnh trong thần điện có một bộ cường đại như vậy tẹn sầy gắng khối lỗi đối cự hình tẹn sầy gắng đến nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn bảo đảm dùng s u k ụ t o nệ di tiêu ký sô s u k i t o nệ di đồng thời bàn giao vài câu về sau xin di lưu lại đồng hành cụ già mã bộ kia huyết phần thần, sau đó xuất lĩnh mọi người lặng yên rời đi mặt trăng. nơi này là hắn bày ra cái thứ nhất cảm ấy liền nhìn xuân sủ kỳ ỵ s ỉ kỳ dâm không đạm về tới nhân giới xin gì trước hết để cho cả dìn mụ mệ ấy x à xù kẹ n g h gì kỳ mỹ mạ r ồ mấy người quay trở về phi hành cứ điểm chính mình mang theo đến không đến cùng nguyện quốc láng giềng t h ă n g quốc tại một chỗ ven biển trong rừng rậm xin di nhìn thấy hắn nước chừng người họ rồi xị m ạ gì họ rồi xị mã nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới xin di chỉ là tới gần liền để người cảm thấy kiếm kỵ thật sự là đáng sợ trả cợ dạ xin di nói ra ta cần ngươi giúp ta mấy cái bận rộn họ rồi ị mãi nói đi xin di chỉ chỉ hạ cụ đem xin n gì đ nối gì hạ cụ nói ra tu luyện tiên thuật tồn tại không nhỏ nguy hiểm ngươi có thể cự tuyệt hạ cụ lắc đầu ta không có vấn đề hắn biết xin gì an bài như vậy nhất định là có tâm lý sở dĩ hắn lựa chọn tin tưởng xin gì tin tưởng mình cành thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử nguyễn phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn hai trăm mười chín đạo thứ hai cả m bấy chương một nghìn hai trăm mười chín đạo thứ hai cả m bấy xin gì lúc này an bài hạ cụ thử nghiệm tu luyện tiên thuật cũng không phải là hắn ý tưởng đ ộ t phát mà là suy nghĩ đã lâu theo hắn thực lực bản thân tăng lên của hắn tầm mắt kiến thức đều có bước tiến dài đối trả cờ giả cùng tự nhiên năng lượng hiểu rõ cũng càng thêm xâm nhập thấu triệt hắn thấy nghĩ thuận lợi nắm giữ t i ê ý chí t nhất định phải lực môn nước ể nạnh nhất định giới chung nắm giữ t i ê n thuật như đệ nhất đệ tứ dì diễn ra r ả cờ xỉ ca bụ tô có một cái tính toán một cái không có chỗ nào mà không phải là ý chí kiên định hàng người nếu không cho dù là giống rủ gỗ loại này trời sinh liền có đủ hấp thu tự nhiên năng lượng thiên tài cũng sẽ bởi vì ý chí lực không đủ thường xuyên mất khống chế rơi vào cùng bạo trạng thái thứ ba chính là không nói rõ được cũng không tả rõ được tiên thuật thiên phú qua nhiều năm như thế nhẫn giới chung nắm giữ tiên thuật nhị dạ có thể đếm được trên đầu ngón tay nguyên nhân cũng chỉ có thể quy tội vì thiên phú không đủ mà xin dị an bài tu luyện b m ộ p h í tiên thuật cũng là bởi vì hắn cảm thấy hạ c ù ít nhất thỏa mãn trả cờ dạ lượng cùng ý chí lực hai điểm này đến mức điểm thứ ba thiên phú xin dị cảm thấy một cái có thể đem hô hấp pháp tu luyện tới cực hạ mở ra vàn cùng thông thấu thế giới người thiên phú nhất định không kém đương nhiên xin d ì an bài như vậy xác thực có đánh c ự c thành phần đến trước mắt giai đoạn này xin d ì phải đối mặt địch nhân đã theo ban đầu nạ gà tổ tổ b ị t ổ đ ạ t những này dị t ứ cấp phía dưới địch nhân biến thành bá chủ số sù kỳ ỵ sĩ kỳ những này kém cõi nhất cũng là dị t ứ cấp cường địch sở dĩ hắn nhất định phải tận khả năng cường hóa phe mình lực lượng lấy đuổi theo thế cục biến hóa tại dưới trướng hắn trong đám người hạ cụ bởi vì không phải ra tổ côn số sù kỳ huyết mạch không cách nào thông qua cấy ghép bù đắp huyết mạch phương thức thuận lý thành trường tăng cao thực lực sở dĩ cũng chỉ có thể mở ra lối riêng tìm kiếm mặt khác đột phá thực lực hạn mức cao nhất đường mà tu luyện k họ ô n nghi g thể dồ sĩ mars ộ t tuyệt cái lúc này vỗ vũ trưởng chỉ nghe siêu một tiếng giả cờ sĩ ca bụ tổ liền từ trong rừng thoáng hiện đi ra họ dồ sĩ mars đối giả cờ sĩ ca bụ tổ phân phối nói đem c đưa đi gì thì đi phải da cờ xì c ạ bụ tổ lên tiếng hạ cù lúc này nói với xin dị xin ngài yên tâm ta nhất định sẽ đem hết toàn lực hắn hiển nhiên lý giải xin dị khổ tâm biết xin dị là muốn thông qua hắn tiếp xúc tiên thuật tăng lên mọi người thực lực gia tăng đối kháng bá chủ phần thắng xin dị vỗ xuống hạ cù bà vai ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện da cờ xì c ạ bụ tổ nghe vậy khoe miệng một phát thầm nghĩ cái này có thể không phải do ngươi ngươi liền tính mạnh hơn cũng vô pháp cam đoan c sẽ không bị tự nhiên năng lượng ăn mòn đi da cờ xì ca bụ tổ trên nét mặt chợt lóe lên trêu thức xin dị tất cả đều nhìn ở trong mắt nhưng hắn không có vật trần bởi vì đối phương không hề biết hắn nắm giữ m ạ gács liền tính hạ cụ thật mất đi đối với tự nhiên năng lượng k h ô n g chế bị tự nhiên năng lượng phản vệ hắn cũng có thể thông qua m ạ gács rút đi cái này một bộ phận phản vệ tự nhiên năng lượng sở dĩ cam đoan của hắn không phải an ủi đ ơ n giản chờ dạ cờ xỉ cả bụ tổ cùng hạ cụ rời đi về sau xin dị đối họ dồ xi mạt hỏi đoạn thời gian gần nhất này nhận giới có hay không chuyện đặc biệt phát sinh ọ dồ xi mạt gơi khẽ ví dụ như cái gì xin d thản nhiên nói có thể để cho ngươi cảm thấy dị thường sự tỉnh cái kia không có lắc đầu ọ dồ xi mạt nói ra nhẫn chiến mới vừa kết thúc ngũ đại làng n h ì dạ đều tại nghỉ ngơi lấy lại s ư ớ c nạ gà tổ cái kia một nhóm cũng bị ngươi đánh tan lựa chọn lật nút toàn bộ nhận giới bình thản đến đều có chút để người không thói quen thật muốn nói có cái gì đáng giá chú ý lời nói hẳn là ngươi tìm một cái tê ơ dài gần tăng nhân chuyện xin gì nhữ mày ngươi đều biết rõ ỏ rổ xị ma d ư n g vai như thế lớn động tác quan tâm ngươi người rất khó không phát hiện a đúng cái tia dài gần đến tột cùng là ai vậy mà có thể gây nên chú ý của ngươi xin gì nói ra đây chính là ta hôm nay tìm ngươi nguyên nhân、Ồ. qdosima lập tức hứng thú đối hắn loại này người mà nói tham dò bí mật là một loại niềm vui thú mà còn càng nguy hiểm bí mật hắn thường thường càng cảm thấy hứng thú xin dì nói ra d ạ i gần chỉ là hắn sống nhờ thân thể hắn chân chính tên là là cùng sốt sốt c ố t sốt sốt sốt sốt sốt s n g sốt sốt sốt s ố i sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt s ố sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt s ố n s t sốt sốt i ố t sốt sốt i ố t s t ă n gật nhân trên thân, n h tại n lặng yên ẩn giới giấu đi. rồ khỏe miệng lên, lắm. nói hắn như vậy tại nhận giới tránh hơn năm. Không bệnh tại giới sai vậy Gất đầu xin g ì nói tiếp hắn gần nhất động tác thường xuyên ta hoài nghi hắn rốt cuộc tìm được có thể d u n g thân khí cụ khôi phục đến trạng thái toàn thịnh ỏ rồ xị m à giống như cười mà không phải cười c h ậ c c h ậ c nói như vậy nhận giới lập tức sẽ nên đón một cái chân chính sột sụ kỳ xin g ì nói ra đối phương đã để mắt tới ta đây chính là ta tìm hắn nguyên nhân ý thức được nhận giới sắp nên đón một chàng có thể sẽ vượt qua vừa mới kết thúc chiến tranh nhận giới lần thứ t ư quy mô mới nhận chiến hậu odo sĩ mars thu lại nụ cười trên mặt ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ xin gì vẫn lạnh nhạt như cũ ta nắm giữ lấy thập vĩ hắn không phải là đối thủ của ta odo sĩ mars phản ứng lại sở dĩ hắn sẽ tìm kiếm mặt khác trợ lực cùng một chỗ đối phó xin gì nhẹ nhàng gật đầu đúng mà dưới tay ngươi có giả cờ xì ca bụ tội như thế cả cấp cừng giả còn thông qua hẹ、e、đỏ kèn xây khống chế bốn vị hố ca cùng với ư trí hạ mã đạ cường đại như vậy vong linh hắn có thể sẽ tìm tới ngươi odo sĩ sáng hạ cụ trước giả ý đáp ứng hợp tác sau đó bố trí mai phục tiêu diệt hắn đúng không xin dì tiết kiệm miệng lưỡi ân ỏ rồ x ĩ mars b n g nhiên nói ra ta có thể phối hợp ngươi giải quyết hắn nhưng ta có một cái điều kiện xin dì hỏi điều kiện gì đây chính là chân chính xuất xù k ỳ a ta muốn thi thể của hắn tiến hành nghiên cứu ỏ rồ x ĩ m a r một bên nói trong mắt một bên lóe ra tinh quang xin dì suy nghĩ một chút nói ra không được thi thể của hắn ta còn hữu dụng chỉ có thể tạm cho ngươi mượn nghiên cứu một đoạn thời gian ỏ rồ sĩ m a r cười nói thành dao canh thứ nhất dâng lên chuyển sinh nghi thức t r ư ớ c 1220, chuyển sinh nghi thức xuất sụ kỳ tổn hệ gì là xin gì vịt xuất sụ kỳ ỵ sĩ kỳ bố trí đạo thứ nhất cả b ấ y họ rồi x ỉ m a r thì là hắn vịt xuất sụ kỳ ỵ sĩ kỳ bố trí đạo thứ hai b ấ y dập có hai cái này môi nhử chỉ cần xuất sụ kỳ ỵ sĩ kỳ thật có cái gì tính thực chất hành động xin dĩ liền nhất định có thể ngay lập tức phát giác đương nhiên xin dĩ hiện tại cũng không thể bài trừ xuất sụ kỳ ỵ sĩ kỳ cồn u vọng tự đại không có tìm kiếm minh hữu khả năng sở dĩ quay trở về phi hành cứ điểm về sau xin dĩ đem học tập ma pháp sự tỉnh tạm thời để xuống bắt tay vào làm nhu đồ lên tăng lên dưới sân tại học tập ma pháp chỉ cần có thể sáng tạo ra ma pháp vòng tấn thăng dì tự cấp sát xuất cực lớn tạm thời không cần hắn quan tâm c ả dìn đã mở ra dìn nhẹ gẳng hiện giai đoạn nên đem tinh lực đặt ở đào móc dìn nhẹ gẳng bên trên ít nhất phải đem dìn nhẹ gẳng bên trong g ầ n chứa thời không gian đồng thuận đào móc ra đây là mài nước công phu xìn g ì kỳ thật cũng giúp không được cái gì bận rộn m ụ m ẹ không những dung hợp m ạ n dễ kỳ xạ dìn gẳng vĩnh cửu còn di thực tế bạo lệ nhất lúc này trong cơ thể xìn ra bằng dư lượng ngay tại liên tục không ngừng cải tạo thân thể của nàng chỉ chờ tích góp đầy đủ trạ cớ dạ liền có thể thử nghiệm sung kích Jin nệ gắng. mà bởi vì giá ra t h i cô cô nguyên nhân tại tích góp trả cờ giả cái này phân đoạn nàng so c ả d ì n càng có ưu thế lại thêm sung kích dình nệ g ẳ n g phương diện xin gì vẫn là có không ít kinh nghiệm tâm đắc sở dĩ hiệp trợ mú mê ấy mở ra dình nệ g ẳ n g là xin gì hiện giai đoạn nhiệm vụ một trong tiếp xuống chính là xạ xù kẻ xem như xuất xủ kỳ in đỏ dạ chuyển thế thân thể hắn mở ra dình nệ g ẳ n g sát xuất nhưng thật ra là muốn vượt qua cạ d ì n cùng mú mê ấy sở dĩ xin gì quyết định mau chóng vì xạ xủ kẻ ăn bài tế bảo đệ nhất ấy ghép phẫu thuật bất quá trước đó hắn nhất định phải vì xạ xủ kệ giải trừ chú ấn bởi vì họ dồ xì mạt khai thác chú ấn không những bao hàm tự nhiên năng lượng còn đã bao hàm chính h ọ dồ xì mạt trả cờ giả đ ố i trước mắt xạ xủ kệ đến nói mặc dù là lợi nhiều hơn hại nhưng nếu như xạ xủ kệ muốn xung kích g ì m n ệ gẳng vậy cái này cố c ắ m dễ tại thể nội dị c h ú n g trả cờ giả tồn tại chính là hại lớn hơn lợi mấy người kia đều là có cơ hội xung kích gì tư cấp đến mức nghệ di ký mỹ mã dô trước mắt chỉ có thể làm từng bước tốt tại xin gì giải quyết trên mặt trăng xổ kỹ tô n g ệ di hai người bọn họ có thể mượn nhờ cự hình t è n xảy gẳng lực lượng tu luyện, nếu như có thể mở ra chính mình. k ẻ n sạch gẳng thì có cơ hội g i ò n g nó gì t ứ cấp nếu không bọn họ cũng chỉ có thể đưa đến vì xin dị ôn dưỡng cấp kia k ẻ n sạch gẳng tác dụng cuối cùng cụ g a mạ gz chi chỗ ba người xin dị tạm thời không có mạch suy nghĩ chỉ có thể gửi hy vọng hạ cụ có thể theo gì tin học thành tiên thuật gỡ một lần về sau xin dị bắt đầu hành động s u ấ u xù kỳ ý xì kỳ trong phòng thí nghiệm a m a đồ ánh mắt phức tạp nói với s u ấ u xù kỳ ý xì kỳ cùng ngài dự đoán một dạng nạ gạ tổ thân thể đủ để tiếp nhận ngài trả cơ dạ là hiện nay tất cả chuẩn bị tuyển chọn bên trong tốt nhất khí cụ mà còn xuất xù kỳ ý x hỏi mà còn cái gì ạ mạ đồ biết không đạt được dứt khoát buông ra nói mà còn thân thể của hắn đã khai phá đến trình độ nhất định ngài sợ rằng không cần bao lâu liền có thể tại trong thân thể của hắn sống lại cái khác khí cụ cho dù phù hợp sổ sủ kỳ ỵ sỉ kỳ nhu cầu cũng cần bồi dưỡng một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn tiếp thu sổ sủ kỳ ỵ sỉ kỳ trả cờ dạ. mà nạ gà tổ khác biệt xem như đã từng nhận giới người thứ nhất hắn đ ỉ n h phong lúc thậm chí bằng vào vi thu trả cờ dạ lực lượng mở ra cấp ba dìn nệ gẳng là tiếp cận dị tức gốc cường giả sở dĩ thân thể của hắn bản thân liền đã khai phá hoàn toàn nếu như là chiếm cứ thân thể của hắn Tosuki Isiki có thể trực tiếp nhảy qua bồi dưỡng quá trình, Isiki qua quá tiêu có chỉ cần nhảy phí dưỡng bồi mạo ộ t đ o n gian hứng liền thời thích thể thu cũng có ạ có h khống chế thân thể, khôi phục thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Isiki theo trên ghế dài đứng dậy, phân h được đứng lượng lực quyền Tosuki dậy, toàn trên kỳ Isiki p dài nói, đem nạ、Gato、mang đến đem mật gà tô thất chút ờ ta.、À、mà đồ có c h ngoài ý m u ố n ngay ngay hiện tại liền muốn tiến hành c h u y ể n sinh nghi thức ạ m s o kỳ ỵ sĩ kỳ trầm giọng nói à đã lưu ý đến ta tên kia hiện tại là chân chính ỵ sĩ kỳ đối mặt đồng tộc khinh địch một lần đã đầy đủ khắc cốt minh tâm ta cũng không hy vọng lại có lần thứ hai bại trợn ạ mạo đồ không còn dám nhiều lời liền vội vàng không người nói là các cái này liền sắp xếp cho ngài đem trạng thái hôn mê nạ gạ tô đưa đến số sù kỳ ý s ỉ kỳ mất thất ạ m ạ đ ồ chậm rãi lui đi ra đối lập tại cửa ra vào số sù kỳ ý s ỉ kỳ nói ra tất cả sẵn sàng ngài có thể tiến hành chuyển sinh nghi thức số sù kỳ ý s ỉ kỳ một bên đi vào mất thất một bên vân phó nói tại ta chuyển sinh thời điểm không cho phép nhìn chỗ mất thất thuộc hạ không dám ạ m ạ đ ồ vội vàng túi lầu xuống mồ hôi lạnh theo hai gõ má nhỏ xuống chợt số sù kỳ ý s ỉ kỳ đi vào b ị kín đồng thời đóng lại cửa lớn về sau ạ m ạ độ mới chậm rãi ngầm đầu ánh mắt phức tạp nhìn về phía mất càng là hiểu rõ s u s t kỳ ý sĩ kỳ hắn liền càng rõ ràng s u s t kỳ ý sĩ kỳ nếu như thành công phục sinh đối nhận giới đem ý vị như thế nào bởi vậy hắn mặt ngoài thuận theo s u s t kỳ ý sĩ kỳ vì s u s t kỳ ý sĩ kỳ phục vụ lén lút lại một mực đang tìm kiếm tiêu diệt s u s t kỳ ý sĩ kỳ phương pháp có thể thỏa mãn s u s t kỳ ý sĩ kỳ chuyển sinh khí cụ vô cùng hiếm thấy sở dĩ hắn vốn cho là mình còn có thời gian chậm rãi bố cục không nghĩ tới s u s t kỳ ý sĩ kỳ lại đột nhiên mang về nạ gato mà vị này ạ cả su kỳ thủ lĩnh lại thật thỏa mãn trở thành xuất xù kỳ i sĩ kỳ đánh a mạ đồ một cái trở tay không kịp hắn tiêu diệt sốt x kỳ ý s ì kỳ kế hoạch còn chưa bắt đầu sốt x kỳ ý s ì kỳ liền muốn phục sinh nhìn chăm chăm mật thất cửa lớn a mạ đồ nắm chặt xong quyền trận này chuyển sinh nghi thức rất có thể là ngăn cản sốt x kỳ ý s ì kỳ phục sinh cuối cùng cơ hội nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ trên lý luận sốt x kỳ ý s ì kỳ tại tiến hành chuyển sinh nghi thức lúc là yếu ớt nhất nhưng coi như là yếu ớt nhất trạng thái đó cũng là sốt x kỳ một cái chân chính sốt x kỳ căn bản không phải hắn có thể đối kháng mà hiện tại a mạ đồ buồn dầu xoán suý thời khắc cùng h không thể nghi ngờ, trù su kỳ ý xĩ kỳ cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm hắn tại tiến vào mật thất về sau trù su kỳ ý xĩ kỳ trực tiếp mang lên hôn mê nạ gà tổ phát động thời không gian đồng t h u ậ t tiến vào hắn dị không gian xét theo hôn mê nạ gà tổ trù su kỳ ý xĩ kỳ đi tới một cái to lớn thạch lao phía trên túi t h ấ p xuống đôi mắt liếc qua thạch lao bên trong thân ảnh ẩ m ẩ m lúc này phía dưới thạch lao bên trong xuất hiện một trận oanh minh một cô to lớn bóng tối xông tới rõ ràng là một cái thập vĩ chỉ là so sánh với xìn dỉ trong tay cái kia có thể hóa thân tre trời thần thụ thập, ý. Trong tay cái này thập vĩ trù kỳ rõ ràng là một cái ấu niên thể nhìn xem thạch lao bên trong thập vỹ t u sù kỳ ỵ s i -si、kỳ khỏe miệng n i t lên tựa như xin dị đang có ý đồ xấu với hắn một dạng hắn cũng tại có ý đồ với xin dị bởi vì trong mắt hắn xin dị đã là một cái danh xứng với thực s u sù kỳ cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể đem xin dị hiến tế cho thần thụ từ đó được đến hắn tha thiết ước mơ trả cờ dạ trái t â y cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử n g u y ê n phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn hai trăm hai mươi mốt chú ứ n dẫn dắt c ư ơ n một nghìn hai trăm hai mươi mốt chú ứ n dẫn dắt phi hành cứ điểm phòng thí nghiệm s ạ s ù kẹ tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm chủ động tìm tới x ỉ n gì, x ỉ n gì, ta nghĩ tiếp thu tế b à o đệ nhất t ấ y ghép phẫu thuật ngay tại thí nghiệm x ỉ n gì lông mày n í u lại liếc s ạ s ù kẹ một cái suy nghĩ kỹ cảng s ạ s ù kẹ t r ù n g điệp gật đầu ân ta hỏi qua mũ mê ấ y cụ dạ mạ các nàng biết cái này t ấ y ghép phẫu thuật có p h o n g hiểm bất quá ta không quan tâm x ỉ n gì cười nói không quan tâm tại sắp tiến đến tình thế hôn loạn phía trước ta cũng không muốn tại trên khán đài n g ố c ngồi dừng lại s ạ xù kẹ nói tiếp đừng quên ta cũng là giống như ngươi hữu trí hạ à ta sẽ không cho hữu trí hạ nhất tộc mất、mặt. xin dị buông xuống trong tay sự tỉnh hắn vốn là chuẩn bị chủ động cùng xạ sủ kệ nâng chuyện này không nghĩ tới xạ sủ kệ lại d à n h ở phía trước đề xuất với hắn tới nhìn vẻ mặt tha thiết xạ sủ kệ xin dị biết hắn lúc này tâm tư thế là nói ra nếu như ngươi thật muốn tiếp nhận tế b à o đệ nhất t ấy ghép phẫu thuật liền trước hết thanh trừ hết trên người ngươi chú ấn loại bỏ chú ấn xạ sủ kệ xứng sở đối với trên vai chú ấn tâm tình của hắn là phức tạp chú ấn mặc dù một mực tại thử nghiệm ăn mòn thân thể của hắn nhưng mở ra chú ấn về sau thực lực tăng lên cũng là chân thực trước mắt có chú ấn tác phúc hắn tại trong tổ chức đều chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tại trung hạ du tiêu chuẩn nếu như không có chú ấn hắn lo lắng chính mình có thể sẽ trực tiếp hạ c h ó t gặp xạ s ù k ẹ có chút xoắn suýt xin gì giải thích nói chú ấn là họ do oxy、si、màn đối thiên thuật thấp kém mô p h ò n g theo nó bên trong ngoại trừ tự nhiên năng lượng ngoài còn có rất nhiều tạp chất sẽ ảnh hưởng ngươi âm dương d u n g hợp sinh sôi xin dạ b ă n g dữ lượng hiệu suất xạ s ù k ẹ n g h e xong cắn răng một cái tốt xin giúp ta thanh trừ hết chú ấn đi xin gì nhẹ gật đầu sau đó một tay đặt tại xạ xù kẹt r ê n vai đông nhiên kéo một cái dầm dầm. trong khoảnh khắc một đại đoàn huyết nục bị x i n di theo xạ xù k ẹ trên bả vai tách rời ra a xạ xù k ẹ lập tức thống khổ kêu g ê n x i n di không để ý đến thống khổ kêu g ê n xạ xù k ẹ tự mình đem theo xạ xù k ẹ trên vai kéo ra đoàn kêu huyết nục cất vào một cái b ồ n một ấy mấy hơi về sau xạ xù k ẹ thong thả lại sức che lấy bả vai đ ố i x i n di hỏi cái này liền giải quyết x i n di l i ế c xạ xù k ẹ một cái không phải vậy đâu xạ xù k ẹ há to miệng lại không biết nên nói cái gì cho phải lúc trước làng vì giúp hắn giải quyết chú ấn có thể là phí đi không ít công phu kết quả cũng chỉ là miệng cơm đem chú ấn phong ấn không nghĩ tới việc này rơi xuống xìn dì trong tay chỉ dùng tay nhẹ nhàng kéo một cái chú ấn liền bị triệt để loại bỏ sợ hai thán phục sau khi cũng để cho hắn nhận thức được bây giờ mình cùng xìn dì ở giữa c h i n h lệnh đến tột cùng lớn đến mức nào sau đó xa s u kẽ ánh mắt chết đi nhìn về phía trong ống n u ô i tấy xìn dì từ trên người chính mình kéo ra cái kia một đ o ạ n chú ấn lúc này trong ống n u ô i tấy chú ấn chính là một đống lớn chừng quả đấm tế b à o tổ chức nó không ngừng lật qua lật lại co rút thoạt nhìn tựa hồ đang tìm kiếm ký chủ xa xù kẽ nhũ mày đây chính là chú ấn xin dì một bên dùng dụng cụ quan sát đánh giá trong ống nước ấy chú ấn một bên thuận miệng đáp không cái này một đoàn huyết lục là người tế bào tổ chức nó chỉ là chú ấn vật dẫn s a s u kẻ hỏi cái kia chú ấn là cái gì xin dì trầm giọng nói nhìn thấy tế bào tổ chức bên trên những cái kia màu đen ấ n ký sao những cái này mới là chú ấn s a s u kẻ nói ra những cái kia giống như thuật thức đồ vật đúng nó mới là chú ấn bản thể xin dì nhẹ gật đầu họ rộ si maz là một thiên tài điểm này không thể nghi ngờ hắn khai phát ra đến chú ấn nói theo một cách khác cùng gia t ò a c ô sosuki đóng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu chỉ là so sánh với gia t ò a c ô sosuki đóng họ d o n sima chú ấn liền lộ ra tương đương đơn sơ dễ dàng bị phá giải cùng t h à n h trừ đem bổn nuôi tây phong tốt xin gì rơi vào chầm tư lấy hắn bây giờ trả cờ dạ cấp độ cùng với đ ố i trả cờ dạ năng lực trưởng khống sáng tạo thuộc về mình đóng cũng không phải là việc khó gì mà còn bên tay hắn còn có chú ấn cái này có s á n vật tham chiếu có thể tham khảo đối đã có kỹ thuật thẳng cấp có thể so với vô căn cứ sáng tạo muốn dễ dàng hơn nhiều hiện lên ý nghĩ này về sau hắn bỗng nhiên ý thức được đóng chỉ là một cái công cụ bản thân nó không tồn tại t h i ệ t ác làm sao vận dụng hoàn toàn nhìn người sử dụng ý đồ nói cách khác đóng đã có thể trở thành đoạt xá người khác thân thể công cụ cũng có thể trở thành giao cho bọn họ lực lượng công cụ gặp xin dị rơi vào chầm tư xạ s ủ kẹ n u thuận đứng ở một bên yên t ĩ n h chờ đợi sau một lúc lâu xin dị tỉnh táo lại đ ố i xạ s ủ kẹ phân phó nói trên người, người chú ấn đã thanh trừ hết tùy thời có thể tiến hành tấy ghép phẫu thuật ngươi là nghĩ hiện tại liền tiến hành phẫu thuật vẫn là đi về nghỉ một cái đợi ngày mai lại tiến hành phẫu thuật Sà xù kẹ liền vội vàng lắc đầu ta không cần nghỉ ngơi xin gì phân phó nói tất nhiên rằng này vậy ngươi nằm đến trên bàn phẫu thuật đi thôi lấy sà xù kẹ đương đại s u t xù kỹ ý đỏ dạ chuyển thế thân thể thân phận hắn dung hợp tế bào đệ nhất tỷ lệ thành công vốn là so những người khác cao lại thêm hắn hiện tại còn có mạn dễ kỷ xạ dìn gẳng v ữ n g k i ể u cứ việc trong đó một cái đánh mất nhãn lực nhưng chỉnh thể nhãn lực vẫn như c ũ vượt qua bình thường mạn dễ kỷ ủ u trí hạ sở dĩ chỉ cần hắn ý chí kiên định tế bào đệ nhất cấy ghép phẫu thuật tỷ lệ thành công là rất cao nằm trên bàn phẫu thuật xa xa xa xù ẹ nhẹ nhẹ xin dị thuần thục điều phối tốt dung hợp liều cùng ước chế liều nói ra phẫu thuật nguy hiểm ngươi tất nhiên đã biết vậy ta liền lại không lắm lời trong quá trình phẫu thuật không cần ngươi làm cái gì chỉ cần chuyên tâm điều khiển trong cơ thể ngươi âm độn trả cờ dạ đi dung hợp tế bào đệ nhất bên trong giường độn trả cờ dạ là được rồi minh bạch Sà xù k ẹ nghiêm túc gật đầu xin dị không tại nói nhảm trực tiếp bắt đầu phẫu thuật đầu tiên là chuyển vào ước chế liều sau đó phẫu thuật cắm vào tế bào đệ nhất cuối cùng chuyển vào dung hợp liều vá lại phẫu thuật miệng vết thương toàn bộ quá trình phẫu thuật xin dị chỉ tốn một phút hoàn thành phẫu thuật về sau xin dị lui qua một bên q hắn á trước t n bàn thời hạn làm qua giải ước chế liều mặc dù có thể để cao cây ghép phẫu thuật tỷ lệ thành công nhưng cũng sẽ bởi vì quá độ ước chế tế bảo đệ nhất bên trong dương đ ộ n trả cơ giả mà dẫn đến phẫu thuật hiệu quả đại đại giảm giá ví dụ như đồng dạng kinh lịch tế b à o đệ nhất cấy ghép g i ạ m ạ tổ một đội liền muốn thua xa tại cả dìn mụ mê ấ y bởi vì lúc ấy vì tăng lên phẫu thuật tỷ lệ thành công họ r ổ xị m t vì g i ạ m ạ tổ rót vào quá nhiều ước chế liệu canh thứ nhất dâng lên chương một n r ă m hai m ư đóng chương một n r ă m hai m ư đóng như xin gì dự liệu một dạng xạ s ủ kệ tế b à o đệ nhất cấy ghép phẫu thuật cuối cùng viên mãn thành công liếc nhìn nằm tại trên bàn phẫu thuật đã thoát lực xạ s ủ kệ xin gì gọi đến nghề gì để hắn đem xạ xủ kệ đưa về gian phòng nghỉ ngơi chờ nề gì xạ xủ kệ rời đi phòng thí nghiệm về sau xin gì ánh mắt lại rơi xuống phong tồn chú ấn buồn nuôi cấy bên trên một cái kế hoạch ở trong đầu hắn điên cùng sinh sôi hắn hiện tại gặp phải vấn đề là chiến lược không đủ bởi vì đối mặt bá chủ loại cấp bậc này cương địch chỉ có vượt qua d ì tức ấ p ngưỡng cửa này mới có thể tính là chiến lược mà dưới trướng hắn trong đám người chỉ có xuân sủ kỳ tồn nệ d ì phối hợp thêm cự hình tẹn xấy gàm đạt tới d ì tức ấ p đến mức những người khác cho dù là thu được hoàn chỉnh vũ nữ lực lượng sẩn cũng đều kém một bậc lại hướng xuống như cá dìn mụ mệ ây xạ xù kẽ mấy người kia lý luận của bọn hắn h ạ n mức cao nhất cũng bất quá là si bởi vì không có càng nhiều thập vĩ cung cấp bọn họ đột phá dị thức cấp liên tính bọn họ hoàn mỹ phục chế xìn dị phía trước đi qua đường toàn bộ mở ra dìn n ệ g ặ n g đồng thời tiếp thu mù mễ dùng giả ra chi ô cô, cô phát động trả cờ giả xung kích không tính đại giới đem dìn n ệ g ặ n g đ ề thăng làm lục câu ngọc dìn n ệ g ặ n g bọn họ cũng chỉ có thể đạt tới xìn dị tại trở thành dìn cờ dị kỳ thập vĩ phía trước cảnh giới mà khi đó xìn dị căn bản với không tới dị thức cấp từ giới đi lên đột phá thực sự là thật quá khó khăn xìn dị có thể thành công là vì phong ấn thập vĩ rồi xù kỳ tô n g ệ dị có thể thành công là vì cự hình t h n sậy gẳng cũng không luận là tập h vỹ vẫn là cự hình thẹn s ợ i gẳng đây đều là nhận giới chân bảo là không có cách nào đơn giản phục chế c h ú ấn hoặc là nói đóng đ ỗ n g nhiên cho x ỉ n dĩ mới linh cảm tất nhiên từ giới đi lên đột phá vô cùng khó khăn vậy tại sao không theo trên hướng xuống ban cho đây tựa như vốn là thời không chiến tranh nhận giới lần thứ tư lúc dị t i x e m ì n tại thời khắc mấu chốt hiện thân phân biệt ban cho giữ lực lượng cho nạ dụ tổ ban cho âm chi lực cho xạ x ù kẹ để hai người bọn họ ngắn ngủi vượt qua cấp độ chạm đến dị tư cấp chỉ còn linh thể dị pisemin đều có thể làm được có thập vi ta dựa vào cái gì không thể làm được đâu xin dì càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý thực lực của hắn bây giờ có lẽ không bằng trạng thái đình phong dì tự xen nhìn nhưng tuyệt đối điểm số cắt thập v i hướng n h ẫ n t ông chia sẻ trả cớ dạ dì tự xen nhìn hiếu thắng sở dĩ chỉ cần hắn có thể nghiên cứu ra một loại độc thuộc về hắn đóng đồng thời đem đánh vào ca dìn mụ m ẹ ơi, x à sủ kem ấy người trên thân ca dìn bọn họ liền có thể mượn nhờ trên thân đóng ngắn ngủi thu hoạch được hắn dì tư cấp lực lượng cường đại xin dì vất cảm nghĩ ngợi nói nếu là ca dìn mụ mê ây xa xủ kẽ đều có thể thuận lợi có lục câu ngọc dìn nhẹ gẳng vậy bọn hắn tự thân khoảng cách gì t ứ cấp kỳ thật liền kém đến cũng không xa lại thêm đóng lực lượng có lẽ liền vẫn có thể vượt qua đạo kia hạm ngắn mùi t i ế n bảo gì t ứ cấp xin gì kỳ thật không cần nhiều như vậy trạng thái bình thường hạ gì t ứ cấp chiến lược dù sao hắn cũng không phải là muốn xâm lược cái khác thế giới sở dĩ chỉ cần tại ngoại địch xâm lấn lúc có đầy đủ gì t ứ cấp chiến lược chống cự cường địch là được rồi bởi vậy mượn nhờ đóng lực lượng lâm thời loại hình dị tư cấp chiến lược hắn cũng là có thể tiếp thu một khi đóng khai phá thành công k a di ìn m ụ m ẹ ây xa x ủ kẻ ba người bọn hắn khẳng định ổn dừng lại xin dĩ lại nghĩ ngợi nói hạ cụ cụ giác mạ nghệ di kim y mazo à Rồ, d z chỉ chỗ bọn họ nói không chính xác cũng có thể đột phá hạn mức cao nhất quyết định c h ú ý xin dĩ bắt đầu ném vào đến đóng khai phá lên đóng bản chất kỳ thật chính là một loại đối trả cờ dạ tiến hành cao cấp biên tập cùng chứa đựng thủ đoạn chỉ cần thực lực đã tới t dị t ứ cấp hầu như đều có đủ loại năng lực này chỉ bất quá xin dĩ tiến vào dị tư cấp thời gian rất ngắn sở dĩ đối trả cờ dạ biên tập còn chưa đủ thuận kỳ thật nhận giới bên trong rất nhiều thuật cũng là lợi dụng loại này nguyên lý ví dụ như họ rổ xì m à khai thác chu ấn ví dụ như su nạ khai thác âm phong ấn hay là đủ kiểu cần màu mực thuật thức phong ấn thuật nghiên cứu xong trong ống nước ấy chu ấn tiêu bản về sau xin gì suy nghĩ một cái chậm rời đi phi hành cứ điểm đi tới làng lá bởi vì lúc trước từng đảm nhiệm qua một hồi làng quan chỉ huy tối cao sở dĩ hắn tùy tiện tránh đi làng tầng tầng c h ạ n gác không làm kinh động bất luận kẻ nào lẹn vào kho hồ sơ từ bên trong tìm ra âm phong ấn bí thuật quần chủ cẩn thật lật xem một lần về sau hắn thì thấm nói quả nhiên là dạng này nhẫn giới từ trước đến nay không thiếu thiên tài chỉ là bị giới hạn trả cờ dạ cấp độ không đủ bình thường n h i dạ không cách nào khai phát ra giống da tòa cô sột xù kỳ như thế có thể hoàn mỹ dành riêng chính mình trả cờ dạ tin tức đóng nhưng đối trả cờ dạ vận dụng cùng thăm dò các n h i dạ không có một khắc gừng cũng tỉ như giờ phút này xin gì trong tay âm phong ấn nó chính là một loại đem trả cờ dạ phong ấn tại thân thể cái nào đó bộ vị lấy ấn ký hình thức tồn tại bí thuật mà âm phong ấn ấn ký này trên thực tế chính là một loại giản hóa đóng chỉ là khác biệt với da tòa cô sột xù kỳ đóng âm phong ấn ấn ký bên trong chỉ chứa lượng trả cờ dạ mà A cái, đóng, đóng, cái kia senimo tựa hồ cũng tồn tại đóng vết tích xin dị bỗng nhiên nghĩ đến các nghĩ dạ phát động senimo lúc trên mặt hoặc nhiều hoặc ít tồn tại nhãn ảnh hoặc dấu vết khác những ngày vết tích liên giống bị đánh vào đóng khí cụ phát động đóng lúc trên thân sẽ xuất hiện rất nhiều màu mực đường vân mực dạng đều là dị t r ù n g trạ cờ dạ bám vào trên thân thể cốt ư ợ n g biểu hiện nếu là như vậy nếu như ta có thể đem tự nhiên năng lượng cũng biên tập đến đóng bên trong như vậy tất cả tiếp thu ta đóng người tại mở ra đóng phía sau cũng có thể thu hoạch được tự nhiên năng lượng tiến vào hoàn mỹ nhất s e n nimo xin gì nghĩ đến đây lập tức mừng rỡ bởi vì đóng lực lượng chính là chính hắn lực lượng sở dĩ nếu như hắn thật có thể làm được đem tiên thuật trạ cờ dạ cũng biên tập đến chính mình đóng bên trong như vậy những bộ hạ của hắn liền có thể thông qua mở ra đóng không có học tập chi phí thu hoạch được tiên thuật trả cờ ra rất nhanh hắn thu liễm suy nghĩ trước mắt hắn đối tiên thuật còn nhất khiếu bất thông đóng kỹ thuật cũng không có nắm giữ nói đem tiên thuật trả cờ ra biên tập đến đóng bên trong vẫn chỉ là một cái không thành thục mặc sức tưởng tượng bất quá có cái này mạch suy nghĩ về sau sự tình liền theo c ả dìn m ụ mê ơi, xa xù kẽ bọn họ đơn hướng cố gắng biến thành lên tiếp theo lên song hướng cố gắng c ả dìn bọn họ có thể dựa theo bọn họ tiết tấu cố gắng mạnh lên xin gì cũng có thể dùng chính mình tiết tấu khai phá đóng bất luận phương nào có tiến triển đều có thể tăng lên cực lớn trình thể chiến lực cánh thứ hai dâng lên tháng này chỉ còn cuối cùng mấy ngày trong tay còn có nguyện phiếu đồng học không nên quên bỏ phiếu nhà chương một nghìn hai trăm hai mươi ba nhân cách tin tức hóa chương một nghìn hai trăm hai mươi ba nhân cách tin tức hóa lấy được âm p h o n g ấn bí thuật quyển t r ụ c về sau xin dị quay trở về phi hành cứ điểm trở lại phòng thí nghiệm hắn lập tức đầu nhập vào đối đóng khai phá bên trong đầu tiền tự nhiên là tu luyện âm p h o n g ấn cái này bí thuật tu luyện cánh cửa, cửa cao ự c c tại cổ nộ hạ hiện nay chỉ có xù nạ một người nắm giữ đương nhiên đối với lập tức xin dị để nói bí thuật cũng tốt cấm thuật cũng được chỉ cần không liên quan đến thời không gian cùng vận mệnh những này mũi nhọn lĩnh vực với hắn mà nói đều không tính việc khó gì ước chừng chỉ tốn ba mươi phút xin di liền nắm giữ âm phong ấn nguyên lý có âm phong ấn làm căn cơ xin di rất nhanh liền chế tạo ra một cái đóng nguyên mẫu sau đó hắn theo cỡ lớn hộp dinh dưỡng bên trong lấy ra một bộ、S、h í z o z phân thân thả tới phòng thí nghiệm trung ương trên bàn phẫu thuật phía trước chiến tranh nhận giới lần thứ tư bên trong xin di dành thời gian góp nhặt một chút xízo z phân thân bởi vì xízo z phân thân không chỉ là thần thụ lực lượng kéo dài cũng là cực kỳ tốt tế bảo vật thí nghiệm sở dĩ hắn không chỉ có thể thông qua s h í d o z phân thân đến lịch hướng nghiên cứu thân thụ còn có thể mượn nhờ s h í d o z phân thân cường đại sức khôi phục tiến hành các loại sinh vật thí nghiệm cùng độc vật thí nghiệm đem loại này dụng cụ cùng trên bản phẫu thuật s h í d o z phân thân tiến hành kết nối về sau x i n dí một bên giam khống dụng cụ bên trên biểu thị s h í d o z -phân thân. phân thân các hạng thân thể số liệu một bên thử nghiệm đem vừa mới chế tạo ra đóng nguyên mẫu rót vào s h í d o z phân thân trong cơ thể rất nhanh đóng chuyển vào liền hoàn thành sin dí lập tức tỉnh lại trong hôn mê xí dỗ z thân, cùng sử dụng huyễn thuật khống chế đối phương điều khiển đối phương thử nghiệm phát động chuyển vào trong cơ thể, đóng. và anh l i ê n tại xin gì chuẩn bị ghi chép s xízo z phân thân phát động đóng về sau thân thể số liệu sẽ có biến hóa gì thời điểm trên bản phẫu thuật s xízo z phân thân tại một tiếng vang trầm bên trong đống nhiên nổ tung không thể thừa nhận ta trả cơ ra xin gì trong đầu hiện lên một ý nghĩ sau đó lại lắc đầu s xízo z phân thân cường độ thân thể tại nhận giới tuyệt đối là trình độ cao nhất chỉ có s ẻ n dù ưu dù mạ kỳ những này có tiên nhân thân thể g u mòn tử đệ mới có thể tại thân thể cường độ bên trên vượt qua s xízo z phân thân sở dĩ đây không là hạ cụ s phân thân cường độ vấn đề mà là xảy ra vấn đề xin dĩ í lại n g h tới họ đổ xì mà dùng chú cờ tức phai nén, trong đó đã có, đóng, chủ cờ tức, cũng có, đóng, chủ nhân nhân cách nghĩ không phải thuần phai ấn, ngợi nói, đóng, đơn nó tin nén, trong đóng, nhân tin đóng, nhân loại đó đã Đông đông trả một trả dạ, dạ dì là tức. nhân Xin dí dùng ngón tay nhẹ đấm bàn đọc sách tiếp tục phân tích nói dị t ư c ấ p trạ cờ dạ căn bản không phải người bình thường có thể khống chế cùng lợi dụng đừng nói là dị t ư c ấ p trạ cờ dạ cho dù là thập vĩ không dù chỉ là bình thường một cái vĩ thú cũng không phải nị dạ có thể tùy tiện khống chế vĩ thú tại nhận giới tàn phá bừa bãi lâu như vậy có thể khống chế vĩ thú trở thành ra, một tay ra, hoàn dịn ní ứng mỹ cờ gì kỳ đôi đều đếm、ra. bởi vậy nếu như đóng bên trong không có đóng chủ nhân nhân cách tin tức hiệp trợ ký chủ k h ô n g chế đóng lực lượng cái tiết ký chủ phát động đóng liền cùng tự sát không có gì khác biệt sở dĩ vừa rồi xí dụ t phân thân tại phát động đóng nháy mắt bạo thể mà chết nhất định phải tại đóng bên trong truyền vào chính ta nhân cách lý trí hiệp trợ ký chủ ký chủ mới có thể k h ô n g chế ta trả c ờ d a xin gì cuối cùng suy nghĩ minh bạch ở trong đó không đối Chật, hắn đem tâm tư thả tới họ rổ xi mã chú ấn bên trên họ rổ xi mãs chú ấn dù n g tương đối đơn sơ phương pháp giải quyết nhân cách tin tức hóa vấn đề phương pháp này chính là đem chính mình một bộ phận linh hồn thô bạo chia cắt đi ra sau đó lấy phong ấn hình thức d ố t vào chú ấn bên trong thông qua loại này phương thức hắn mặc dù có thể mượn nhờ chú ấn hoàn thành phục sinh đạt tới tiếp cận đóng hiệu quả nhưng bởi vì thủ đoạn quá mức thô bạo cũng sẽ bởi vậy lưu lại rất nhiều thai hoàng ẩm ví dụ như chú ấn rất dễ dàng bị loại bỏ mà còn tại cường giả trong tay đối phương hoàn toàn có thể lợi dụng chú ấn bên trong chút ít họ ổ xi m ã linh hồn phục chế một cái hoàn toàn mới họ rổ x ì m à đi ra điểm này x i n gì liền có thể làm được x i n gì thậm chí hoài nghi đều không cần hắn ngoài định mức làm cái gì chỉ cần chờ đợi thời gian rời đổi chú ấn bên trong bị họ rổ x ì m à phân chia ra đến cái kia một bộ phận linh hồn liền sẽ chính mình chậm rãi độc lập cùng ký chủ phát sinh dung hợp biến thành một cái hoàn toàn mới nhân cách mặt khác chia cắt linh hồn sẽ dẫn đến bản tôn tinh thần lực nghiêm trọng trượt đây đối với một mực tận sức tại tăng lên trả cờ dạ cường độ xỉn gì đến nói không thể nghi ngờ là một loại tự tồn căn cơ hành vi hắn cũng không phải là c ư ờ i nhà họ rô simaz bởi vì đứng tại họ rô simaz cả cụ dù đây đã là đối phương có thể làm đến c ự c h ạ n dù sao không có vượt qua di tư cấp b ậ t cửa này căn bản liền không có biên tập t r ả cờ ra năng lực đây cũng là vì cái gì xỉn gì vững tin sẩn chỉ cần có thể sáng tạo ra ma p h á p vòng liền có thể bước vào dị tư cấp nguyên nhân bởi vì lục hoàn thế giới ma p h á p vòng kỹ nghệ trên thực tế cũng là một loại đối ma lực lại biên tập kỹ xảo lục hoàn thế giới trí tôn các pháp sư sở dĩ đủ không đến dị tư cấp đó là bởi vì bọn họ cần phải mượn pháp sư tháp mới có thể cấu trúc ma p h á p vọng nếu như lục hoàn thế giới bên trong xuất hiện một vị không cần pháp sư tháp hiệp trợ có thể bằng vào tự thân lực lượng cấu trúc ma p h á p vọng trí tôn pháp sư vậy đối phương liền có thể xứng đôi dị tư cấp xương hảo mà xin dì liền không có họ ỏ rổ x ì mà dư n g túng hắn bây giờ đã bước vào dị tư cấp tại trạ cờ dạ biên tập cái này hoàn toàn mới lĩnh vực hắn mặc dù là t â n thủ nhưng cũng chỉ là không có kinh nghiệm cũng không phải là bị cái gì cánh cửa kẹt lại lại lần nữa tỉnh lại một bộ sở hữu z phân thân xin dị một bên phân phó sở hữu z phân thân đem bản phẫu thuật quét sạch sẽ vừa bắt đầu lấy trạ cờ dạ làm vật trung gian thông qua biên tập trạ c thử nghiệm lên đem nhân cách của mình ý chí dắt vào đóng bên trong quá trình này thoáng có chút không thuận bởi vì nhân cách ý chí những này rất khó nắm cái này dính đến đối với chính mình nhận biết sở dĩ xỉn d ì thử rất lâu mới chậm rãi co bố cục nắm giữ đem tự thân nhân cách tin tức hóa kỹ xảo sau đó hắn bắt đầu thử nghiệm đem nhân cách của mình tin tức dắt vào đóng bên trong phía trước hắn đóng là màu sáng nhạt hắn còn có chút kỳ quái mà theo chính hắn nhân cách tin tức truyền bảo đóng màu sắc dần dần biến sâu cuối cùng trở thành màu đen một lần nữa biên tập tốt đóng về sau xin dị phân phó vừa mới quét dọn bản phẫu thuật h ì r ồ z phân thân nằm trên bản phẫu thuật sau đó đem đóng rót vào h ì r ồ z phân thân trong cơ thể chuẩn bị sẵn sàng về sau xin dị một bên thiết bị giám sát một bên điều khiển h ì r ồ z phân thân mở ra đóng khoảnh khắc rót vào h ì r ồ z phân thân trong cơ thể đóng bên trên liền làn tràn ra từng đạo màu mực vết tích bao trùm h ì r ồ z phân thân nửa người mà theo những này màu mực dấu vết bao trùm trên bản phẫu thuật xì dồ z phân thân bất luận là tế bào hòa tính vẫn là trạ cỡ dạ lượng đều được đến bay võ thức bộc phát canh thứ nhất dâng lên thứ hai xong lục câu ngọc dìn n ệ cắn g m t n g t r ư ớ c 1224, thứ hai xong lục câu ngọc dìn n ệ g ắ n g thành công xin dì sắc mặt vui mừng kỳ thật không cần mượn nhờ dụng cụ chỉ bằng vào chính hắn năng lực nhận biết hắn liền có thể theo xì dô z phân thân trên thân người r a cũ kia quen thuộc trả cờ dạ hương vị đó là chính hắn trả cờ dạ cũng không có k h ó như vậy nha xin dì khoe miệng đẩy ra vui mừng đột nhiên hắn ý thức được cái gì bên trên chọn khoe miệng nháy mắt ngưng kết xì dô z phân thân tại mở ra đóng về sau thực lực xác thực được đến bay bọn nhưng cũng không có vì vậy mà bước vào dị t ứ gốc chẳng sợ cả một cái c h ớ p mắt đều không có xin dì lông mày nháy mắt khó a chặt là hạ cụ dẹt phân thân nội tình không đủ vẫn là ta đóng thả ra lực lượng không đủ nếu như mở ra đóng không thể vượt qua g ì t ứ cấp ngưỡng cửa kia cái kia đóng ý nghĩa liền không lớn đúng lúc này ca dìn cùng m ũ mẹ cùng nhau đi tới phòng thí nghiệm cửa ra vào xin dì phân phó sở rồ d ộ t phân thân đóng lại đóng sau đó để sở rồ d ộ t phân thân một lần nữa lâm vào trong mê ngủ sau khi làm xong hắn mới đi ra khỏi phòng thí nghiệm nhìn thấy xin dì ca dìn tình cầu nói đại nhân ta nghĩ tiếp thu mụ n g trả cờ giả xung kích thử nghiệm mở ra giống như ngài lục câu ngọc dìn n g ệ gắng ân xác thực có thể thử một chút xin dì gật đầu cái này vốn là tại kế hoạch của hắn bên trong bây giờ cạ dìn chủ động nói ra hắn tự nhiên sẽ không ngăn cản mang theo cạ dìn mụ mẹ ấy đi tới trung ương sân luyện tập về sau xin dì đối mụ mẹ ấy dặn dò mụ mẹ ấy chính ngươi chú ý một chút đừng quá mức miết cưỡng lúc ấy mụ mẹ ấy lợi dụng già ra chi ô cô đối xin dì phát động trả cờ dạ súng kích ú c chính nàng nhận không nhẹ thương tích n h ã lực hao tổn vô cùng nghiêm trọng sở dĩ xin dị mới nhịn không được nhắc nhở một câu mụ m ẹ không để ý cười nói, ta hiện tại nhãn lực so lúc ấy mạnh không biết bao nhiêu lần nhất định không có vấn đề xin gì nghĩ cũng phải thế là quay đầu nói với cả nhìn mù mê â g i a chi hô cô cùng ta m a g a t không quá đồng dạng nàng g i a chi hô cô không chỉ có thể chuyển trả c ơ dạ còn có thể trực tiếp chuyển nhãn lực thậm chí là đồng thuận vô cùng bá đạo sở dĩ ngươi cũng muốn cẩn thận nếu như cảm thấy thân thể không chịu được nổi phải nhớ kỹ k ê u d ừ n g ân cả nhìn trùng điệp gật đầu lúc này Sasuke, Kuzama, Nezi... ký mỹ mã rộ jiz chỉ chỗ mấy người cũng nghe tin chạy tới trung ương sân luyện tập đứng ngoài quan sát lên mụ mẹ cùng cả dìn lần này thử nghiệm xin dì lui sang một bên nói ra bắt đầu đi bá nháy mắt mụ mẹ ây mở ra chính mình mạn dễ kỳ xạ dìn cảng vĩnh cửu theo nàng trong hốc mắt cặp kia yêu dị đồng từ n ở rộ ánh sáng một cô mắt trần có thể thấy trả c ờ dạ cổ sáng từ trên người nàng bán ra thẳng tắp đánh phía đối diện cả dìn v ơ i anh bị đánh trúng cả dìn cả người bị đẩy lui mấy bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình cái này jiz chỉ chỗ trực tiếp sửng s t ý đồ theo cụ dạ mạ trong cơ thể bay ra tung bay ở trên không cảm khai nói quá khoa trương đi s a s ù kẹ thì một mặt n g ư n g trọng đây chính là mù mê ây đồng thuận sao mọi người ở đây từng cái niên kỷ mặc dù không lớn nhưng thực lực trên cơ bản đều là nhận giới đứng đầu tiêu chuẩn sở dĩ nhãn lực cùng cảm giác lực tại cái k i a để đó cho dù không hiểu rõ mù mê ây giả chi hô cô chỉ là khoảng cách gần cảm thụ cũng có thể cảm nhận được giả chi hô cô bá đạo chỗ xin gì ánh mắt chấm ngưng loại trang diện này hắn phía trước tự mình trải qua sở dĩ cũng không ngoài ý mớn bất quá liền tính như vậy lại lần nữa nhìn thấy mụ mệ toàn lực bộc phát g i a chi ô cô vẫn là làm hắn nhịn không được g âm thầm tán thưởng bởi vì cho dù là bây giờ hắn tại không có hoàn thiện đóng phía trước cũng làm không được giống mụ mệ ấy loại này trực tiếp chuyển trả cờ dạ cùng nhãn lực cưỡng ép đem mục tiêu nhãn lực bay v ụ t đến một cái cảnh giới toàn mới có thể nói mụ mệ ấy g i a chi ô cô đã c h ẳ n g đến dị t ứ cấp lĩnh vực chỉ riêng công năng tính mà nói vượt rất xa cái khắc mạn dễ kỳ đồng thuận liền chính xin di sơ xa nụ giãn tủ so sánh cùng nhau đều hơi có không đủ dù sao xin di sơ xa nụ giãn tủ còn cần hắn phí hết tâm tư thu thập tâm tư đủ không i đồng t u huy, t kẹt thể cây cái, gần mới mà mù có có thể phát huy, mà mẹ ấy, giả trì cô, chỉ c ầ tiêu ký đủ nhiều ní dạ, liền có thể phát nhiều liền ký đủ đ ní dạ, có ộ không bao lâu tiếp thu g ra chi hô cô s u n g kích cả dìn cũng phát động g ra chi hô cô mụ mẹ tất cả đều gầm thét không thể nghi ngờ cho dù nhãn l ự c so trước đó cường đại hơn nhiều lần toàn lực phát động g ra chi hô cô đối mụ mẹ ấy đến nói vẫn như cũng là vô cùng nặng nề gánh vác mà theo hai người gầm thét ra chi hô cô trả cờ dạ xung kích cũng đạt tới bộ phận cao trào cái đó là c lúc này nghệ mụ mẹ lấy hô còn chưa đủ c ả dìn nhẹ gật đầu tiếp tục yên lặng tiếp nhận bởi vì các nàng hai đều biết rõ cấp ba dìn nhẹ gẳng cũng không phải là ổn định trạng thái chỉ có tăng lên tới lục câu ngọc dìn nhẹ gẳng mới xem như tiến vào một cái tương đối ổn định trạng thái ầ n ầm rất nhanh mọi người cảm thấy dưới chân mặt đất tại trấn lắc lư xin dị vội vàng hướng cú d a mạ phân p h ò nói đi phòng điều khiển chính ổn định cứ điểm phải cú d a mạ lên tiếng lập tức tiến đến phòng điều khiển chính phía trước xin dị tiếp thu mụ mệ trả cờ giả xung kích là tại dưới đất sân luyện tập bên trong sở dĩ không có cảm giác gì bây giờ chuyển tới trên không cứ điểm bên trên xin dị mới phát hiện to như vậy một cái trên không cứ điểm lại có chút không chịu nổi mụ mệ toàn lực phát động trả cờ giả xung kích dư âm theo phòng điều khiển chính bên kia đem lò động lực công suất cao vận chuyển lại có chút lắc lư cứ điểm cuối cùng ổn định rất nhiều mà lúc này mũ mệ trả cờ dạ s u n g kích cũng đạt tới đ ỉ n h phong tiếp thu trả cờ dạ s u n g kích cá dìn khí tức trên thân cấp tốc kéo lên dần dần đạt tới để nhân vọng sinh ra sợ h ã i trình độ kinh khủng a giờ khác này cá dìn không tại kiềm chế toàn lực bạo phát chính mình nhã lực cùng lúc đó hai con mắt của nàng lóe lên trói mắt ánh sáng mà theo ánh sáng tàn đi nàng trong hốc mắt dìn nghệ gẳng bên trên lại chậm rãi xuất hiện ba viên màu mực câu ngọc lục câu ngọc dìn nghệ gẳng mọi người cùng nhau kinh hô đi ra nhìn thấy c ả dìn trong hốc mắt dìn nghệ gẳng biến thành chờ đợi bên trong lục câu ngọc dìn nghệ gẳng mụ m ẹ cuối cùng ngừng trạ cờ dạ xung kích cả người thoát lực đ ả o hướng mặt đất cho dù dung hợp m ạ n dễ k ỳ xạ dìn gẳng vĩnh cửu cho dù di thực tế bảo đệ nhất toàn lực phát động giá t r ì h ô cô vẫn như cũ để mụ mẹ ấy nhãn lực lâm vào khô kiệt hoàn cảnh b á xin gì một cái thuấn thân đi tới mụ mẹ ấy trước mặt đỡ ngã xuống đất mù mẹ ấy không có sao chứ mụ mẹ ấy lắc đầu sau đó một mặt t ê u ngạo nói xin gì ta làm đến xin gì có chút đau lòng nói ra ân ngươi làm đến cánh thứ hai dâng lên cuối tháng A, còn có nguyệt phiếu các bạn học không nên quên bỏ phiếu nhà chương một nghìn hai trăm hai mươi lăm ngọc tạ mâu chương một nghìn hai trăm hai mươi lăm ngọc tạ mâu mụ mẹ có chút u ậ t cường chính mình đứng lên đừng lo lắng ta một chút việc đều không có xin gì bất đắc dĩ lắc đầu giá trị ô cô không phải bình thường mạn dễ kỳ đồng thuận nó dính đến bộ phận trả cờ dạ biên tập năng lực vô cùng tiêu hao tâm thần cho dù mụ mẹ ẩy nhãn lực đầy đủ chống đỡ nàng sử dụng giá trị ô cô nhưng nàng dù sao không có đến dị tức ấ p quá độ sử dụng giá trị ô cô còn là sẽ để thân thể của nàng không chịu nổi gánh nặng bên kia Cà có mặc của nàng lại tràn đầy vẻ mặt phấn. Hỏi, Cà gìn trung nằm trên hồn hện, như trên tràn phấn. một mặt mệt mỏi mặt mặt mặt đất, thở thể thế, vẻ vẻ điệp dạp dù lại đầy hư xin dì hỏi cạ dìn cảm giác thế nào cạ dìn chậm rãi đứng dậy cũng không tệ lắm ta cảm giác ta nhãn lực mạnh hơn rất nhiều thân thể không có cảm thấy cái gì khó chịu a xin dì không có quá mức quan tâm cạ dìn nhãn lực tăng lên mà là cường điệu hỏi thăm về cạ dìn lúc này trạng thái thân thể dùng g ra chi ô cô phát động trạ cờ dạ xung kích đến cưỡng ép tăng lên nhãn lực bản thân cái này chính là tại làm bừa sở dĩ không thể bởi vì chính xin dì thành công liền ngầm thừa nhận những người khác cũng có thể y dạng họa hổ l ô d ậ p q u â n ca dìn cảm thụ thân thể một cái sau đó lắc đầu nói tạm thời không có phát hiện cái gì dị dạng xin di nhẹ nhàng thở ra ca dìn trung quy là thân kia mụ dù mạ kỳ xen dù hai tộc tiên nhân thân thể tại thể chất bên trên so với lúc trước xin dì còn cường không ít cho nên có thể kháng trụ mù mê ấ y giá t r c ô cô trả cờ giả s ú n g kích cũng lưu tâm liệu bên trong gặp thí nghiệm thành công những người khác nhộn nhịp xuống tới dì xét cảm nói ca dìn tiền bối ngươi nhãn lực thật mạnh hơn rất nhiều ta dùng cảm giác nhận thuật cảm giác ngươi thời điểm tinh thần vậy mà lại ẩn, ẩn đau ngầm ngầm trước sau như một lạnh nhạt kỳ mì mạ dỗ lạ thường nhẹ gật đầu ân ỷ đồ vây quanh cạ dìn đi vòng một vòng cũng sợ hai thằng nói nguyên lai、like、còn có thể dạng này tăng lên nhãn lực sao quả thực không thể tưởng tượng nổi kỳ thật phát hiện trước nhất cạ dìn nhãn lực tăng lên trên diện rộng không phải người khác chính là xem như linh thể ỷ đồ bởi vì đối với nàng mà nói có thể hay không đối mục tiêu phát động linh thể công kích chính là nhất trực quan chứng minh mà khi nàng thử nghiệm đối cạ dìn phát động linh thể lúc công kích bản năng hướng nàng phát ra độ cao cao nhất độ báo động ra hiệu nàng một khi làm như vậy rất có thể có đi không về chỉ một điểm này y đ ố liền biết cả dìn đã đã cường đại đến nàng liền đụng đều không có cách nào chạm một cái trình độ xa s ù kẻ rốt cuộc kìm nén không được tìm tới xin gì, xin gì, ta có thể tiếp thu mũ mệ t r ả cờ dạ xung kích sao xin gì gật đầu trên lý luận đương nhiên có thể cái kia gặp mũ mệ thần sắc vẻ v ả i xa s ù k ẹ nói ra xin mau sớm an b à i a ta tùy thời đều có thể xin gì lắc đầu ta nói chỉ là trên lý luận xa s ù k ẹ s ư ớ n g sở trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc mụ m ẹ phát động trả cờ dạ xung kích chỉ có thể tại đồng thuận cắt cậy gần cờ và ổn định trạng thái giới đem hắn nhãn lực hướng lên trên đầy tới cực hạ nói n cách khác giải thích đến một nửa xin dĩ lại quét mắt vừa mới đuổi về trung ương sân luyện tập cụ gia mạ nói tiếp nếu như con mắt của ngươi đã là ổn định trạng thái giới cực hạng vậy coi như tiếp thu mụ m ẹ trả cờ dạ xung kích hiệu quả cũng sẽ không quá tốt s a su kẻ hỏi vội ý của ngươi là con mắt của ta đã làm ạ n dễ kỷ xạ dịn gẳng vĩnh cửu thuộc về xạ dịn gẳng trạng thái giới cực h ạ n sở dĩ liền tính tiếp thu trả cờ dạ xung kích cũng v cụ g i ả mạ cũng tha thiết nhìn về phía s h i n j i chờ đợi câu trả lời của hắn s h i n j i nhẹ gật đầu đúng ngươi mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng vĩnh cửu còn có cụ g i ả mạ rét loạt gẳng đều là riêng phần mình trạng thái d ư ớ i cực hạng trừ phi các ngươi tiến một bước đột phá nếu không tiếp thu trả cờ dạ xung kích ý nghĩa không lớn Sà su k lập tức hiểu ra theo mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng vĩnh cửu đến dìn n h ệ gẳng một bước này không có đường tắt nhất định phải từ chính hắn hoàn thành mới được mà nếu như thành công mở ra dìn n h ệ gẳng như vậy hắn liền có thể giống như cả dìn tiếp thu mụ mệ trả cờ dạ xung kích đem bình thường dìn n h ệ gẳng tăng lên đến. dì tự câu ngọc dì nệ n gắng cù dạ mạ thì có chút cô đơn bởi vì cũng đã minh xác tấn thăng đường đi xạ xủ k ẹ so sánh nàng con đường phía trước một mảnh hỗn độn trên thực tế nàng lén lút cũng đi tìm xin g ì nhưng xin g ì rõ ràng nói cho nàng rét lòn gắng đã là ạ kệ gắng hệ cùng kệ g ì gắng hệ kết hợp mà mỹ l à gần mới dì nệ n gắng k ẹ n s ạ c gắng cấp độ này đồng thuận k ẹ t tầy gần cái trừ phi xuất hiện cùng loại xạ dìn gắng g i á tỉnh vì dì nệ gắng hoặc bị ạ c ự gắng giác tỉnh vì tèn sạch gắng loại cấp bậc này vượt qua lớn thuế biến nếu không rất khó lại thông qua bình thường thủ đoạn tăng lên nh phân phó sau khi mọi người tàn đi xin di đem cạ dìn một mình lưu lại xin di hỏi giác tỉnh cái kia đồng thuật sao cạ dìn chậm rãi gật đầu thân xác có mấy phần phức tạp ân mở ra lục câu ngọc dìn nghệ gẳng nháy mắt ta liền nắm giữ ngài nói tới cái kia cắm d ễ tại dìn nghệ gẳng chỗ sâu thuật chỉ là xin di thuận miệng nói chỉ là cái gì cạ dìn đáp chỉ là nó hình như không phải ngài phía trước nói qua thời không gian loại đồng thuật mà là một loại ta cũng không nói lên được thuộc về cái gì chủng loại ồ xin di tới hào hứng hỏi ngươi giác tỉnh đến tột cùng là cái gì đồng thuật Cà dù i giọng n n h trầm sao cắm dễ tại gìn nghệ gẳng chỗ sâu đồng thuận có hay không nhất định là thời không gian đồng thuận chỉ là xin dị thông qua vốn là thời không bên trong mở ra d ì n nghệ gẳng u t h í hạ mã đa dạ cùng xạ xủ kệ tình huống tổng kết ra coi như thế u trí hạ mã đa dạ lì bỏ hẹn vô cụ kỳ thật cũng không coi xong toàn bộ thời không gian đồng thuận nghĩ đến đây xin di nói ra nói k ỹ càng một chút cà dìn cân nhắc một chút t ì m n tử giải thích nói ta ngọc tạ mâu m có thể khóa chặt một mục tiêu sau đó cùng hắn thay thế lúc ấy song phương trạng thái nhãn lực t r ả cờ gia lượng thậm chí thương thế vân vân đều bao hàm tại trạng thái bên trong xin di lũ lưỡi nói cách khác nếu như ngươi t r ả cờ gia hao hết còn bản thân bị trọng thương có thể trực tiếp thông qua ngọc tạ mâu đem sắp chết trạng thái đổi cho một cái trạng thái hoàn hảo định nhân ân cà dìn nhẹ gật đầu xin di hút một ví lạnh mới đầu hắn còn tưởng rằng cà dìn ngọc tạ mâu m chỉ có thể thay thế trả cớ dạ không nghĩ tới liền thương thế đều có thể thay thế bởi như vậy có thể thao tác chỗ chống liền tăng lên thật nhiều nếu như địch nhân không có phòng bị lời nói thậm chí có thể trực tiếp âm chết một cái trạng thái hoàn hảo cường địch đương nhiên lấy xín di lập tức tầm mắt tự nhiên biết bất luận cái gì đồng thuận đều là có mức cực hạn sở dĩ ngọc tạ mâu m hiệu quả còn cần thực tế kiểm tra một phen mới có thể xác định canh thứ nhất dâng lên t r ă m hai m ư chuyển sinh thành công t r ă m hai m ư chuyển sinh thành công vê anh cùng với một tiếng vang thật lớn một thân ảnh bị đánh bay ra ngoài tại trên mặt đất cày ra một đạo hơn trăm mét dáng dấp danh sâu rất nhanh một thân ảnh khác từ trên trời giáng xuống đối ngã tại trong danh sâu thân ảnh mở rộng truy kích bành bành bành k h o ả n khắc trên mặt đất liền vang lên liên tiếp cao tần quyền cước giao kích tấm thanh không thể nghi ngờ ngay tại kịch đấu hai người không phải người khác chính là xỉn di cùng cá dìn vì kiểm tra cá dìn ngọc tạm mâu chân thực hiệu quả cũng vì cảm thụ một chút cá dìn thu hoạch được lục câu ngọc dìn nệ gẳng về sau chiến lược xỉn di đem cá dìn đưa đến t ba m b ê n trên trận mở rộng một tràng tiếp cận thực chiến kịch đấu một lát sau hai người giao thủ khu vực khắp nơi trên đất cái hố phản p h ấ t bị mây thiên thạch va chạm qua đầu dạng hô hô mà tại một cái hố sâu to lớn bên trong cá dìn n g ử a mặt nằm trên mặt đất trùng điệp thở hổn hển cứ việc có lụ câu c ngọc dìn n ệ gẳng nhãn lực tăng nhiều nhưng đối mặt đã tấn thăng dì tứ cấp xìn di dì. cá dìn vẫn là bãi xuống trận tới đứng ở hố sâu một bên xìn di thản nhiên nói đây chính là dị tứ cấp cùng dị tứ cấp phía dưới khác nhau liền tính ta không động dùng gù đạm mạ ngươi cũng rất khó uy hiếp đến ta nghỉ ngơi một trận cá dìn lảo đảo từ dưới đất bỏ dậy nói với xìn di rất xin lỗi để ngài thất vọng đây chính là hiện thực không có gì có thể thất vọng dừng lại xin g ì phân phó nói hiện tại ngươi trả cờ dạng nên tiêu hao đến không sai biệt làm a nếu thử đối ta phát động ngọc tạ mâu m thử xem ta tới kiểm tra một cái ngươi cái này thuật hiệu quả c ả dìn nhẹ gật đầu t r ậ t tụ tập còn lại nhãn lực hướng xin g ì phát động ngọc tạ mâu m nháy mắt một cỗ h o à n g hốt cảm giác tập kích xin g ì hắn theo bản năng nhúm mày từ khi tấn thăng dì tự cấp về sau h o à n g hốt cảm giác loại này chỉ có phạm nhân mới có trạng thái đã triệt để rời xa hắn nhưng mà chờ hắn mới vừa thích ứ n g hoảng hốt thân thể liền truyền đến vô cùng suy yếu ta trả cơ dạ Hắn lập trước ứ c t o n g l ò mắt hắn g có thể c ả xác định có hai điểm một ca dìn ngọc tạ mâu phát động lúc gần như không có dấu hiệu mạnh như hắn đều không có phát giác sở dĩ rất khó tránh né thứ hai ca dìn ngọc tạ mâu đối dị tư g ấ p cường giả cũng là hữu hiệu, hiệu bất quá hữu hiệu, hiệu về hữu hiệu, hiệu. hiệu quả mạnh yếu còn cần tiến một bước cảm thụ thế là s h i n j i bắt đầu điều động trả cờ dạ điều chỉnh thân thể trạng thái chỉ một hai cái hô hấp hắn liền t h o n g thả lại sức trong cơ thể chống r ô n g trả cờ dạ được đến một chút khôi phục thân thể h ề loại cảm giác suy yếu cũng theo đó quét sạch sành xanh s h i n j i như có điều suy nghĩ c ả dìn phát động ngọc tạ mâu m phía trước trả cờ dạ cơ bản khô kiệt nếu như ngọc tạ mâu m hiệu quả đúng như c ả dìn miêu tả như vậy vậy cái này một lát hắn hẳn là trả cờ dạ khô kiệt mới đúng nhưng mà thực tế tình huống chỉ là trong cơ thể hắn vốn có trả cờ dạ bị thay thế đi thoáng trì hoán k h u khí hắn liền có thể tinh luyện mới trả cờ da bổ sung đồng dạng thay thế mà đến thân thể cảm giác mệt mỏi cũng bị hắn rất nhanh s u a tan là vì ta năng lực khôi phục càng mạnh dẫn đến đối cả dìn đến nói trả cờ da k h ô kiệt thân thể hề hoại trạng thái thay thế đến trên người ta phía sau cũng đối với ta ảnh hưởng không lớn còn là bởi vì vượt qua lực lượng đẳng cấp dẫn đến cả dìn ngọc tạ mâu m hiệu quả bị suy yếu cũng không hề hoàn toàn thay thế song phương trạng thái hay là cả hai cùng có đủ cả các loại suy đoán các loại suy nghĩ ùn ùn kéo đến tuân hướng xìn dị não nơi xa cả dìn gặp xìn dị tựa hồ đang suy tư điều gì thì yên tĩnh chờ đợi đến mức tình trạng của nàng sớm đã nhìn không ra nửa điểm mệt mỏi rõ ràng vừa rồi phát động ngọc tạ mâu đã đem xin dị trạng thái thay thế cho nàng cho nên nàng hiện tại thật giống như người không việc gì một dạng thân thể cùng trả cờ dạ đều khôi phục đến trạng thái đ ỉ n h phong qua một hồi xin dị theo trong suy nghĩ kéo ra đi ra đối cả dìn hỏi ngươi bên kia cảm giác thế nào rất tốt tựa hồ là để ấn chứng chính mình lời nói cả dìn bạo phát trả cờ dạ ta trả cờ dạ hoàn toàn khôi phục xin gì nhẹ gật đầu cả dìn vừa rồi ngọc tạ mâu đối hắn suy yếu hiệu quả mặc dù mười phần có hạn nhưng đối cả dìn tự thân khôi phục hiệu quả lại vô cùng rõ rệt mà điểm này lại lần nữa chứng thực x ỉ n gì phía trước cách nhìn chỉ cần chiến thuật vận dụng được đến ngọc tạm m âu là có thể nghịch chuyển chiến cuộc kết thúc thí nghiệm về sau hai người không có tại t 3 a m b ê n trên làm nhiều lưu lại mặc dù phồn thực bá chủ hiện nay bị ngăn tại t 3 a m không gian bích lũy bên ngoài nhưng nơi này dù sao cũng là bị bá chủ để mắt tới địa phương bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh sở dĩ kết thúc thí nghiệm về sau hai người không có tại t ba m bên trên làm nhiều lưu lại lập tức quay trở về nhận giới về tới phi hành cứ điểm xin gì nói với ca dìn liên quan tới ngọc tạ mâu m sự tình trừ ta ra, ngươi không muốn lại hướng bất luận kẻ nào tiết lộ phải ca dìn liền vội vàng gật đầu nàng cũng rõ ràng ngọc tạ mâu m là chính mình một tấm vương bài xin gì nói tiếp tạm thời đến xem ngọc tạ mâu m đối dị t ứ cấp địch nhân hiệu quả có hạn bất quá cái này rất có thể là bởi vì ngươi nhãn lực cường độ còn chưa đủ nếu như ngươi có thể trở thành dị t ứ cấp dù chỉ là ngắn ngủi bước vào dị t ứ cấp người ngọc tạ mâu uy lực cũng có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất ca dị bảo đảm nói xin ngài yên tâm ta sẽ thật tốt tu luyện xin dị gật đầu nói ân đi thôi chờ cà dìn rời đi về sau xin dị quay trở về chính mình phòng thí nghiệm theo ngọc tạ mâu chuyện này đến xem đối đóng khai phá cùng hoàn thiện đã là lựa xém lông mày sự tình nếu như hắn có thể hoàn thiện đóng để cà dìn mượn nhờ đóng lực lượng ngắn ngủi bước vào dị tức gốc cái kia cà dìn ngọc tạ mâu liền có khả năng đối dị tức gốc địch nhân phát huy ra toàn bộ uy năng đến lúc đó chỉ cần thực lực của đối phương không cao hơn cà dìn quá nhiều cà dìn hoàn toàn có thể dùng ngọc tạ mâu năng lực đánh đối phương một cái trở tay không kịp dị không gian liên tại xin dị ý xin nhau vào đóng khai phá cùng hoàn thiện bên trên lúc cho sù kỳ ý xi kỳ cuối cùng hoàn thành chuyển sinh nghi thức theo một cái mảng đen bên trong phá sát mà ra hắn lúc này đã hoàn toàn đoạt xá nạ gạ tổ thân thể trên mặt cứ việc tất cả đều là ra tòa cô số sù kỳ đ i ể n hình n g ạ mạn nhưng hai đầu lông mày còn là có thể nhìn ra nạ gạ tổ cái bóng hoạt động một chút thân thể cho sù kỳ ý xi kỳ khoe miệng nhét lên thật sự là lâu ngày không gặp thoải mái à. loại này hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong thực lực cảm giác hắn trọn vẹn đã có hơn ngàn năm chưa từng cảm thụ sau đó hắn mở ra cổng không gian về tới nhận giới chính hắn mất thất ung dung theo trong mật thất đi ra ạ mã đồ nghe tin chạy đến nhìn thấy xuân sù kỳ ỵ sĩ kỳ về sau vội vàng thu lại trong lòng các loại suy nghĩ mở miệng nói chúc mừng ngài thành công c h u y ể n sinh c ả n h thứ hai dâng lên ngày mai sẽ là tháng bảy ngày cuối cùng á khẩn c ầ u mọi người n g u y ệ n phiếu ủng hộ một chút qua ngày mai n g u y ệ n phiếu liền muốn toàn bộ đổi mới Trước 1227, người đang gọi ta、sao? Trước 1227, người đang gọi ta Tsutsuki riết mắt ra người người có đang đang Hắn không phải là không có nhìn gọi gọi Isiki phải Đồ. sao? sao? Mạ Ả là hắn không quan tâm. bây giờ chuyển sinh thành công khôi phục lại trạng thái toàn thính hắn ngoại trừ nắm giữ thập vĩ a bên ngoài nhận giới cái khác tất cả đối hắn mà nói cũng sẽ không tiếp tục hình thành uy hiếp sở dĩ liền tính ạ mã đ ồ tại dưới mí mắt hắn chơi trò ra n gì hắn cũng có thể ở trên hướng cao nhìn xuống nhìn xuống đối phương ạ mã đ ồ trên c h á n rất nhanh diện ra một trận m ồ hôi lạnh giờ khác này hắn càng thêm xác định thuật xù kỳ ỵ sĩ kỳ đã thật hoàn thành chuyển sinh biến trở về cái kia xem nhận giới làm thức ăn sùa sù kỳ đúng lúc này thuật xù kỳ ỵ sĩ kỳ mở miệng đem ngươi phía trước phong tồn một nhóm kia ăn lờ do kích phía trước hắn sáng tạo ra một nhóm kia ăn d ờ roi lúc vẫn là dạy gần rồi xù kì ỵ sĩ kì có thể là vô cùng bại xích đồng thời nghiêm lệnh hắn phong tồn đ á m kia ăn d đờ xuất xù kì ỵ sĩ kì ngự khí l ệ n h dần ta lời nói không đủ rõ ràng sao ạ mã đồ khe giật mình chặt liền vội vàng gật đầu là ta cái này liền đi nhìn xem ạ mã đồ vội vàng bóng lưng rời đi rồi xù kì ỵ sĩ kì k h ẽ h ừ một tiếng ạ mã đồ suy đoán không sai phía trước sống nhờ tại dạy gần trong thân thể xuất xù kì ỵ sĩ kì s á t thực rất kiên kỹ hắn sáng tạo ra những cái kia ăn đêng kia t t s ngay sau i đó xuất xù kỳ ỵ sĩ i n h chỉ ký lại quay người quay trở về mặt thất chuyển sinh nghi thức mặc dù đã hoàn thành nhưng thân thể mới còn cần một đoạn thời gian đến thích ứng lần này hắn phải đối mặt là cùng mình lực lượng ngang nhau đối thủ sở dĩ hắn không thể lại phạm lần nữa năm đó sai lầm cho đối phương bất luận cái gì thời cơ lợi dụng chỉ trước mắt hai tuần đi qua phi hành cứ điểm theo phía trước nhãn lực trạng thái khô kiệt khôi phục như cũ mù mê ây đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến đ ỉ n h p h o n g chuẩn bị bắt đầu xung kích dìn n ệ gẳng bất quá trước đó nàng còn cần làm một chuyện đó chính là đem chính mình g ra trị ô cô tạm thời gửi ở xìn g ì trên thân bởi vì một khi mở ra dìn n ệ gẳng nàng mạn dễ kỳ hủ xạ dìn gẳng đồng thuật liền sẽ tạm thời biến mất chỉ có làm nàng đem dìn n ệ gẳng tiến hóa đến ít nhất cấp ba dìn n ệ gẳng lúc nàng m ạ n dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng đồng thuận mới sẽ khôi phục nhưng bây giờ để dìn nghệ gẳng tiến hóa thành câu nọc dìn nghệ gẳng chủ yếu thủ đoạn chính là nàng giả ra chi ô cô sở dĩ nếu như nàng giả ra chi ô cô biến mất cái kia nàng dìn nghệ gẳng liền không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tiến hóa thành câu nọc dìn nghệ gẳng trung ương sân luyện tập bên trong xin dị nói ra bắt đầu đi ân đối diện mù mẹ ấy nhẹ gật đầu sau đó đối xin dị phát động ra chi ô cô bất quá cùng lúc trước khác biệt chính là lần này ra chi ô cô chuyến không phải cái gì khác đồng thuận mà là tự thân Cái này có, có, có c này một lát sau xin dì thu được ra chi hô cô hắn âm thầm đánh giá một tí nếu như toàn lực phát động lời nói hắn chí ít có thể phát động ba lần ra chi hô cô đầy đủ dung sai hoàn thành trước tất cả chuẩn bị về sau xin dì hướng ngủ mệ yên lặng nhẹ gật đầu sau đó lặng yên rời đi trung ương sân luyện tập bất luận là đối người nào xung kích gìn nghệ găng đều là một cái hạm phối trí kéo căng mù m ẹ ấy cũng không ngoại lệ thậm chí đối xin gì mà nói mụ m ẹ ấy đến bây giờ còn không thể mở ra gìn nghệ găng đã có chút vượt qua dự liệu của hắn đi ra trung ương sân luyện tập về sau xin gì nhìn thấy giữ ở ngoài cửa mọi người đại nhân không cần lo lắng mụ m ẹ ấy nhất định có thể thành công c ả gìn ngữ khí vô cùng chắc chắn bởi vì tiếp thủ qua t r ả cờ dạ xung kích nàng so với những người khác rõ ràng hơn mụ m ẹ ấy nhãn lực mạnh bao nhiêu dưới cái nhìn của nàng mụ mệ ấy lập tức nhãn lực cũng sớm đã toàn diện vượt qua lúc trước xung kích gìn n ệ găng lúc nàng sở dĩ mụ Sà s ù kẻ cũng nói ân mụ mẹ tên kia mạnh đến mức không còn gì để nói không có việc gì cụ dạ mạ phụ họa yên tâm đi những người khác cũng nhộn nhịp g ậ t đầu xin gì nói ra chỉ mong đi thời gian cứ như vậy một chút xíu đi qua canh giữ ở trung ương sân luyện tập bên ngoài mọi người trên mặt thần sắc lại càng ngày càng ngưng trọng bởi vì sân luyện tập bên trong đã rất lâu không có chuyển ra tiếng động chuyện gì xảy ra xin gì đ ấ y lòng cũng nổi lên nói thầm tế bào đệ nhất đã cắm vào đồng thời dung hợp sà s ù kẻ cái kia ẩn chớt xuất xù kỳ in đỏ dạ trả cờ dạ cũng hấp thu n h ã lực cũng đạt tiêu chuẩn không phải nói là vượt xa khỏi tiêu chuẩn dưới loại tình huống này liền xin g ì đều không rõ ràng mù mệ ấ y mở ra g ì n nghệ gẳng còn có cái gì ngăn cản c ả g ì n nhỏ giọng nói đại nhân cần vào xem sao nàng cảm ứ n g n h ạ cảm đã phát giác được trung ương sân luyện tập bên trong vô danh trạng trạng thái có chút không đúng cha cờ dạ tựa hồ ở vào dị thường rối loạn bên trong xin g ì gật đầu các ngươi ở lại bên ngoài ta vào xem nói xong hắn liền đẩy cửa vào một cái thuấn thân đi tới mù mệ ẩy trước mặt xin dì phát hiện mù mệ hai mắt n h ắ n nghỉn trên trán mồ hôi đầm địa phảng phất tại kinh lịch cái gì ác mộng đồng dạng đây là xin dị giật mình trong mắt tràn đầy n g h i hoặc hắn cùng cạ dìn xung kích dìn nghe g lúc cũng không có gặp phải loại tình huống này kết quả là hắn thử nghiệm dùng sụ cụ t ố n đại di kết nối lên mụ mẹ ấy linh thể đem ý thức của mình đầu nhập vào mụ mẹ tâm linh thế giới bên trong thoáng trước mắt xin dị xuất hiện ở một cái âm u dưới mặt đất trong nhà tù đây chính là mụ mẹ chân chính tâm linh thế giới sao xin dị k h ẽ nhũ mày quen thuộc mụ mẹ ấ y dùng giá trị ô cô sáng tạo những cái kia long lanh trói lọi huy thạch thế giới về sau lần đầu đi tới mù mệ tâm linh thế giới xin d ị còn có chút không thích đứng đẩy ra tù thất cửa lớn xin d ị tại cái này u ám dưới mặt đất trong lao tù thăm dò chỉ chốc lát sau hắn tại một gian tù thất cửa ra vào dưng bước bởi vì xuyên thấu qua tù thất hàng r à o sát hắn nhìn thấy trong nhà tù cái kia hai tay ôm đầu gối ngồi tại tù thất nơi h ẻ o lánh bên trong thân ảnh gầy nhỏ mụ mẹ ơi! xin d ị một bên kêu gọi một bên đưa tay đi kéo hàng rào kết quả tay của hắn mới vừa chạm tới tù thất hàng g i o sát liền bị phía trên khắc lục thuật thức t i ê u đốt r u t trở về lúc này tù thất nơi hẹo lánh bên trong nữ hải chậm xin di vội vàng hỏi mụ mẹ ơi, ngươi nghe được sao nữ hải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngươi đang gọi ta sao cánh thứ nhất dâng lên ngày cuối cùng khẩn cấp cầu nguyệt phiếu còn có nguyệt phiếu đồng học xin ủng hộ một cái xin nhờ á chương một nghìn hai trăm hai mươi tám u chị hạ hi kazi chương một nghìn hai trăm hai mươi tám u chị hạ hi kazi lần này đổi x i n di một mặt mê mang mụ mẹ ơi, ngươi làm sao vậy ta không gọi mụ mẹ ơi, ta là có danh tự dừng lại trên mặt cô bé lập tức xuất hiện thần sắc thống khổ tên của ta là cái gì ta vì cái gì không nhớ nổi nguy rồi xin dĩ thầm hô không ổn rất rõ ràng mụ m ẹ tâm linh thế giới xuất hiện loại tình huống này là một loại ngay tại mất phương hướng bản thân dấu hiệu cho xin dĩ âm thầm hối hận đáng chết ta là quá cố lên coi nhẹ như thế lớn một cái thai hoàng ẩm mụ m ẹ ấy h i ệ n nhiên không phải mụ m ẹ ấy tên thật điều này nói rõ mụ mệ hiện nay còn thiếu mất một đoạn trọng yếu ký ức mà cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa mụ m ẹ ấy linh hồn còn không có hoàn toàn khôi phục dưới loại tình huống này xin dĩ liền không nên để nàng vội vàng xung kích gì nệ gắng ý thức được sai lầm về sau xin dĩ ép buộc chính mình tỉnh táo lại chỉ cần có thể tìm tới mụ mệ thiếu hụt ký ức khôi phục linh hồn nàng tổn thương hẳn là có thể ngăn cản nàng tiếp tục rơi vào bản thân mất phương hướng nghĩ đến đây xin dĩ lại lần nữa đưa tay mò về giam giữ mụ mệ hàng rào sắt suy suy suy có thể tay của hắn vừa mới nắm lấy đi hàng rào sắt bên trên liền nháy mắt dây lên một trận h ỏ a diễm t h i ê u đến hắn không thể không tung tay nhìn một chút hai bàn tay bị tổn thương vết tích hắn có chút v ặ n lông mày đây là mụ mệ tiềm thức bố trí phòng vệ hắn hiện tại chỉ là một đạo ý thức thân thể tại mụ mệ tâm linh thế giới bên trong hắn lực lượng bị áp chế sở dĩ cũng sẽ th mà nếu như hắn cưỡng ép phá hư nơi này lại sẽ tổn thương đến mù mẹ ấy linh hồn lui một bước xin dì không có lại hành động thiếu suy nghĩ làm sao bây giờ đâu hắn suy nghĩ một chút đ ỗ n g nhiên trong đầu linh quang khẽ động nghĩ đến huy thạch mù mẹ ấy dùng giá t r ì cô cô mỗi tiêu ký một người liền sẽ sinh ra một cái cùng người kia tương quan huy thạch mà huy thạch bên trong ghi chép mù mẹ cùng người kia tất cả ký ức mà tại tất cả huy thạch bên trong nhất định có một khối là thuộc về chính mù mẹ ấy huy thạch chỉ cần có thể tìm tới khối kia huy thạch xin dì liền có thể tìm về mù mẹ cái kia một đoạn thiếu hột ký ức có chú ý xin dì nháy mắt phát động c ả bùn xin nozuts phân ra rất nhiều ảnh phân thân tại mù mệ tâm linh thế giới bên trong tìm kiếm lên cất giữ huy thạch địa phương không bao lâu xin dì một bộ ảnh phân thân mở ra một cái cửa lớn tìm tới mù mệ t ồ n phóng huy thạch nhìn xem những n à y phiêu phủ tại b ố n phía lóe ra trong suốt vầng sáng đến không hết huy thạch xin dì lập tức phạm và o khó nơi này tồn phóng huy thạch ít nhất cũng lên vạn từng cái kiểm tra quỷ biết phải tốn bao n h i ê u thời gian dạo bước tại huy thạch hải dương bên trong xin dì một bên tìm kiếm bên cạnh p i ê phủ huy thạch một bên âm thầm phân tích nói chính mù mù h ẳ những này. Những này, nếu biết rõ huy thạch bên trong chứa đựng chính là ký ức mỗi xem một khối huy thạch xem người đều sẽ nhận đến huy thạch bên trong ký ức ảnh hưởng sở dĩ liên tục đại lượng xem huy thạch đồng dạng sẽ có để người rơi vào tinh thần chia rẽ mất phương hướng bản thân nguy hiểm cũng chính là xin di nếu như đổi mặt khác ý thức người yếu một chút người đến tìm kiếm không được mấy khối huy thạch sợ rằng liền không thể không dừng lại nghỉ ngơi một đường hướng về phía trước xin di cuối cùng đi tới sau cùng một khối huy thạch phía trước xin di sắc mặt ngưng lại trước mặt hắn cái này một khối huy thạch tản ra vượt xa mặt khác huy thạch quang mang bất kỳ người nào một cái liền có thể phân biệt ra nó đặc biệt tìm tới xin di ngược lại vui mừng một tay m ò về huy thạch hắn muốn xem xét một cái cái này huy thạch bên trong đến tội cùng ghi chép cái gì khó lường ký ức để mụ mệ cho dù trong tiềm thức đều như vậy trân quý đem hắn sâu sắc núp ở huy thạch biển chỗ rất nhanh huy thạch bị xin di mở ra trước mặt hắn hình ảnh đột nhiên biến đổi đây là tại hắn thị giác bên trong hắn tựa hồ có giúp ở một cái âm u trong hố sâu cái hố miệng hình như bị cái gì cho đào ra tiếp lấy một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở cửa hang đồng thời hướng chính mình lộ ra tay đ ừ n g sợ ta kéo ngươi đi ra xin di sửng sốt bởi vì hắn trong tầm mắt hướng hắn lộ ra tay thân ảnh không phải người khác chính là chính hắn đây là mù mê ấy thị giác dừng lại xin di một mặt không thể tưởng tượng nổi cái này giấu ở huy thạch biển chỗ sâu nhất huy thạch là là ta huy thạch không hề nghi ngờ c xin dị nhau, nhau quay đầu lại nhìn trước mắt huy thạch biển bất đắc dĩ cởi khổ thật là một cái đồ đần ngươi dạng này ta làm sao tìm ra chính ngươi huy thạch đâu hắn là thật không nghĩ tới chính mình huy thạch đúng là mụn mệ chân quý nhất khối đó kể từ đó thuộc về mụn mệ cái kia một khối huy thạch liền khó tìm động viên xin dị dưới chân xuất hiện một trận lắc lư thân xác hắn run lên nơi này là mù m ệ tâm linh thế giới đột nhiên xuất hiện lắc lư không thể nghi ngờ nói rõ mù m ệ ẩy nội tâm mất phương hướng ngay tại tăng lên thời gian không nhiều lắm xin dị lông mày dần dần v ặ n chặt nơi này chân quý nhất một khối huy thạch vậy mà không phải mù m ệ ẩy chính mình còn lại nhiều như thế huy thạch xin dị căn bản không thể nào tìm lên hắn lại lần nữa dàn xuống nội vàng sao động phân tích nói nếu như m ù m ệ huy thạch tại chỗ này trí nhớ của nàng liền sẽ không thiếu hụt cho nên nàng huy thạch không tại chỗ này cũng không tại cái này lại sẽ tại chỗ nào、đâu. dưới chân lại lần nữa lắc lư lần này so vừa mới càng thêm kịch liệt không tốt mụ mệ tinh thần duy trì không được xin dì vội vàng mang lên thuộc về mình khối kia huy thạch đổi về mụ mệ t ù thất bên ngoài trong nhà tù mụ mệ còn tại ông đầu tự mình lẩm bẩm ta là ai ta đến cùng tên gọi là gì xin dì hô to một tiếng mụ mệ ơi, nhìn ta trong nhà tù mụ mệ sửng sốt một chút chậm rãi nhìn về phía xin dì xin dì hai tay nắm tại t ù thất hàng rào sắt bên trên tính toán đem hắn giật ra mụ mệ cả kinh nói không muốn ngươi sẽ thủ thương đô đần không muốn bị loại này quỷ đồ chơi bắt giam chính mình a xin dỉ tùy ý hàng rào sắt bên trên dâng lên ánh lửa thiêu đốt chính mình giống giận lôi kéo hàng rào kéo kẹt tại mù mệ ánh mắt kinh ngạc bên trong xin dỉ bỗng nhiên đem hàng rào sắt kéo rách một bước vọt vào t ù thất đem chính mình huy thạch thả tới mù mệ ấy trước mặt ta chẳng cần biết ngươi là ai cũng không quản ngươi tên gọi là gì ta chỉ biết là ngươi cùng trí nhớ của ta là chân thật tồn tại a sững sờ nhìn xem xin dỉ từng r giờ từng phút ký ức mụ mệ ấy mê man ánh mắt dần dần trong suốt lúc này trong thân thể của nàng bay ra một khối tàn tạ huy thạch, Theo khối này, tàn tạ huy thạch bay ra một cái hình ảnh đồng thời xuất hiện ở xỉn dị cùng mù mê ấ y trước mặt mặt trong họa một đôi phụ mẫu t ừ hãy nhìn xem chính mình hai tử chỉ riêng tên của ngươi kêu hữu c h ỉ hạ hỉ c ả g ì canh thứ hai dâng lên chờ chút nên còn có canh thứ ba tiếp tục cầu nguyện phiếu xin trả có nguyện phiếu đồng học ủng hộ một chút cảm ơn á chương một nghìn hai trăm hai mươi chín trói buộc chương một nghìn hai trăm hai mươi chín trói buộc canh thứ ba trung ương sân luyện tập bên trong ngồi xếp bằng tại trên mặt đất mù mê ấ y không hẳn là tìm về chính mình dành tự h ữ chị hạ hỉ cà dì chậm rãi mở hai mắt ra mà lúc này nàng trong mắt không còn là lóe r a yêu dị hồng quan g mạn dễ kỹ xạ dìn gẳng vĩnh cửu mà là một đôi có từng vòng từng vòng đường vân màu tím n h ạ t dìn nệ gẳng xin gì ta hình như thành công u chị hạ hỉ cạ d ì trên mặt tỏa ra vui mừng tại tìm về danh tự một cái trước mắt nàng liền khám phá mất phương hướng với cảnh mở ra dìn nệ gẳng trở thành tiếp sau cạ dìn về sau lại một cái dìn nệ gẳng người sở hữu xin gì thở phào một cái tình huống vừa rồi suy nghĩ một chút đều nghĩ mà sợ nếu như không phải hắn kịp thời đem chính mình huy thạch đưa đến ánh sáng trước mặt chỉ riêng chỉ sợ đã trầm luân mất phương hướng tại bản thân hoài nghi bên trong xin gì nói ra ngươi vừa mới mở ra gìn n ệ gẳng thân thể nên còn không có hoàn toàn thích ứng sở dĩ trước nghỉ ngơi một hồi chờ cái gì thời điểm thân thể triệt để thích ứng ta lại dùng giản chi cô cô đối ngươi phát động trả cờ dạ sung kích giúp ngươi khôi phục đồng thuật. Tốt! u c h h Hikaji i lên tiếng, t ì m danh thuật ự lại t ứ c lúc cả tình gìn nệ gặng, nàng lúc này cả người đ ề sáng sủa giác nhiều, trên mặt mang cười, cho người rất mặt t cho h cười, cảm xin d ì quay đầu làm sao vậy u chị hạ hỉ c ả gì trịnh trọng nói cảm ơn ngươi xin d ì quên sao xin d ì cười cười trêu ghẹo nói ta là đèn ngươi là quăng ta chiếu cấu ngươi là nên u chị hạ hỉ c ả gì trùng điệp gật đầu tốt vậy ta vẫn đi theo ngươi đi rồi xin d ì xua tay rất nhanh hai người đi ra trung ương sân luyện tập gặp u chị hạ hỉ c ả gì trong hốc mắt sông đồng đã biến thành màu tím nhạt dìn nệ gẳng mọi người nhộn nhịp tiến lên phía trước nói chút mụ mẹ ấy ta liền biết ngươi nhất định có thể thành công mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra dọa chúng ta nhạy d ự không có việc gì liền tốt chúc mừng ngươi mọi người tiến lên ngươi một câu ta một câu theo thời gian trôi qua mọi người dần dần quen thuộc cái đoàn thể này lẫn nhau ở giữa trói buộc đang không ngừng làm sâu sắc bên trong lúc này xin gì nói ra mụ mẹ ấy lần này nhân họa đắc phúc tìm về thiếu hụt cái k i a m ộ t khối ký ức mọi người n g h e xong cùng nhau nhìn về phía ưu trí hạ hỉ c ả gì đón mọi người ánh mắt tò mò ưu trí hạ hỉ c ả gì nói ra ta có danh tự là phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân cho ta lấy danh tự nhà mọi người hỏi tiêu cái gì u trí hạ hỉ cạ gì như có vinh yên bình thường lớn tiếng công bố chính mình danh tự ánh sáng tên ta là u tri hạ hì cạ dì rất hân hạnh được biết n g ư ờ i ánh sáng mọi người một cái tiếp theo một cái tiến lên h ư ớ n g u tri hạ hì cạ dì đưa tay ra chờ mọi người nhộn nhịp tàn đi u tri hạ hì cạ dì cũng trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi về sau x à sủ kẹ đơn độc tìm tới xin dì xin dì ta nhãn lực đã gần như hoàn toàn khôi phục lúc nào có thể xung kích g ì n để gắng hắn nhìn chằm chằm xin dì trên mặt cấp thiết không che giấu chút nào xin dì nhìn một chút xạ xủ kẹ mắt phải đi qua cạ d ì đoạn thời gian này không ngừng nghỉ chuyển dương độn trả cơ g i s à sủ kẻ cái kia bởi vì phát động ý ra nạm bi mà đánh mất toàn bộ nhãn lực mắt phải dần dần khôi phục nhãn lực còn ngươi cũng từ vừa bắt đầu đuổi màu trắng biến thành hiện tại màu đen nhạt xin gì gật đầu khôi phục không tệ tựa hồ là để chứng minh chính mình đã có thể s à sủ k ẹ vội và n g mở ra xạ gì gẳng trong khoảnh khắc hắn một đôi mắt bị nhuộm thành đỏ tươi ngươi nhìn ta đã có thể mở nó ra ta thấy được dừng lại xin gì tiếp lấy lắc đầu mắt phải của ngươi chỉ là khôi phục nhãn lực còn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất tạm thời không thích hợp súng kích gìn n gẳng xa xù kẻ hỏi cái kia cần bao lâu cả g ì thành công thu hồi được lục câu ngọc dìn nghệ gẳng cùng với ủ t r í hạ hì c ả g ì thành công mở ra dìn nghệ gẳng không ngừng kích thích hắn để hắn mới đây đều có chút nôn nóng xin g ì nói ra ta hiện tại không có cách nào cho ngươi đáp án vừa rồi ánh sáng sự tình cho ta một lời nhắc nhở xung kích dìn nghệ gẳng dính đến xin ra bằng sự lượng là khám phá sinh tử đại kiếp nguy hiểm trong đó tính thậm chí so dung hợp tế b à o đệ nhất càng lớn cho nên chúng ta không thể mù quáng thử nghiệm xa xù kệ giải thích nói có thể ta đã làm tốt chuẩn bị ta không sợ nguy hiểm xin dì suy nghĩ một chút nói ra nếu như ngươi có thể đánh bạn nạ dù tổ vậy đã nói rõ ngươi đã chuẩn bị kỹ càng xung kích g ì n nệ gẳng đánh bại nạ dù tổ xạ xù k ẹ có chút ngoài ý m u ố n bất quá vẫn là nói ra không có vấn đề hiện tại ta hoàn toàn có thể nghiền ép nạ dù tổ màn dễ k ỳ ủ xạ dìn gẳng tiến hóa thành màn dễ k ỳ xạ dìn gẳng lĩnh cựu không nói hắn còn tiếp thu tế b à o đệ nhất t ớ i ghép không những nắm giữ m ộ t đ ộ t trả cờ gia lượng cũng đã nhận được đại phúc tăng lên cung sần ca dìn chỉ riêng so r a hắn có lẽ có ít bỡ n ữ a nhưng đối phó nạ dù tổ hắn nhưng là lòng tin chắn đấy ân ta chờ ngươi tin tức tốt xin gì cười đuổi đi nóng đội xạ xù kẻ sở dĩ để hắn đánh bại nạ rủ tổ xin di ngoại trừ là muốn cho hắn chế tạo một điểm nhỏ khó khăn mai mai hắn vội vàng s a o động tính tình bên ngoài còn có một điểm cân nhắc đó chính là kinh lịch chỉ riêng xung kích dìn nghệ g ặ n g sự tình, phát hắn hiện xung không í c gìn nghệ gặng h k thể chỉ cân nhắc nhãn lực trả cơ giả những này còn cần nhất định thời cơ chỉ riêng xung kích dìn nghệ gắn lúc hắn chính là ít suy tính điểm này dẫn đến chỉ riêng suýt nữa gặp nạn mà tại vốn là thời không xa xủ kẹ gần như mỗi một lần nhãn lực tăng lên đều cùng nạ rủ tổ có quan hệ cái này đã là hắn cùng nạ rủ tổ ở giữa trói cuộc cũng là x u ấ ủ kỳ ít đỏ dạ cùng x u ấ ủ kỳ ạt hụ dạ ở giữa trói cuộc sở dĩ xin dì ẩn ẩn cảm thấy để cho xạ s ủ kẻ cùng nạ dụ tổ đánh nhau một trận có lẽ có thể để xạ s ủ kẻ được đến thu hoạch bất ngờ sau đó xin dì thu liễm tâm tư quay trở về phòng thí nghiệm đóng khai phá bây giờ đã lửa xém lông mày sở dĩ hắn tạm thời cần đem tất cả lực chú ý đều ném vào đến chuyện này làng lá và ảnh cùng với một tiếng trầm thấp trầm đục dì dì dạ bị đánh bay ra ngoài hung hăng đụng phải trên vách tường xuất thủ nạ dụ tổ vội vàng quan tâm hỏi háo sát tiên nhân ngươi không sao chứ dì dạ vô vô trên thân đùi không có việc gì bất quá ngươi tiểu từ này qua dù cú mách thật đúng là càng ngày càng mạnh a h ắ c h ắ c nạ dù tô cười cười lúc này ở đây một bên quan chiến su nạ x i dùn s a k u ra mấy người đi vào giữa sân ơn xà cù ra tiến tới nạ dù t ô trước mặt nạ dù tô ngươi tiến bộ thật nhanh vậy mà có thể đánh bại gì gì lẽ ra đại nhân nơi nào nơi nào nạ Nà dù tô gãi đầu khắp khuôn mặt là phải ít s u n à thì cùng gì gì lẽ ra liếc nhau một cái song phương trong mắt đều là phân chấn nạ dù tô hiện tại là bọn họ hy vọng cũng là sau này ứng đối g ậ ệ a mà t i ê n đoán c h ứ n g i ớ i hạo kiếp q u n g mà nạ r ụ tổ cũng không có để bọn họ thất vọng tốc độ phát triển càng lúc càng nhanh đã ẩn ẩn vượt qua xem như s ả n nhìn bọn họ canh thứ ba dâng lên cuối cùng mấy giờ cầu một cái nguyệt phiếu mọi người chú ý à qua mười hai giờ k h u y ê nguyệt n phiếu liền toàn bộ đổi mới còn có nguyệt phiếu đồng học tuyệt đối đ ừ n g lãng phí xin nhờ mọi người á cảm ơn cảm ơn chương một nghìn hai trăm ba mươi chung kết g ố c chương một nghìn hai trăm ba mươi chung kết g ố c làng lá vẫn là nhà kia cửa hàng t h ị t nướng chỉ là ngồi vây quanh tại lò nướng phía trước người lại ít đi không ít xa cư dạ chống đỡ cái cảm Các một bên i nạ dù tôi nắm chặt nắm đấm dĩ dạy dạ cùng sủ nạ gặp thực tế không đạt được mới tại vài ngày trước báo cho hắn xạ xủ kẻ theo làng phản bội chạy trốn gia nhập hạ cả xù kỳ sự tình biết được việc này về sau nạ dù tôi lại là kinh ngạc lại là hối hận hắn kinh ngạc x ả s ủ kẻ vậy mà làm ra loại sự tình này mà hối hận thì là hắn không có kịp thời phát hiện kịp thời ngăn cản xì cả mã nói ra tốt hôm nay cũng không cần trò chuyện những n à y không vui chuyện mỗi ngày lúc này phụ h o a đúng vậy à mọi người tốt không dễ dàng có thể tụ họp một chút phiền lòng sự tình cũng không cần nhắc lại cô di dốc đi kỵ ba mấy người lập tức chuyển động ăn như gió cuốn nạ dù tổ vội vàng thì thầm nói uy các ngươi chở một chút ta nha theo nạ dù tổ gia nhập mọi người tất cả đều ngươi một kia ta một xin tranh đoạt phản phất về tới lúc trước còn tại trường nghỉ dạ lúc thời gian một trận gió cuốn mây tan trên bàn nguyên liệu nấu ăn rất nhanh liền bị ăn đến bảy tám phần nhìn thấy còn có thừa lại mỗi ngày bỗng nhiên nói ra nếu như xin gì bọn họ ở đây những n à y thịt đã sớm ăn xong rồi y nổ hiếu kỳ nói xin gì mấy người bọn hắn đến tột cùng đang bận cái gì đâu vì cái gì khoảng thời gian này đều không có nhìn thấy mỗi ngày núi bay ta nào biết được ước chừng mấy lần đều nói bề bộn nhiều việc s a k u dạ có chút bận tâm có phải hay không là bởi vì xạ s ủ kệ sự tình xạ s ù kệ là h u trí hạ hắn rời đi làng đối xin gì c ù n g cổ nổ hạ cảnh vụ bộ đội hẳn là cũng có ảnh hưởng a xin gì bọn họ sẽ không phải tại chuẩn bị bắt lấy xạ s ủ kệ a si cả màn một bên xỉ rằng vừa nói nên sẽ không Ả cà xù kỳ hiện tại tình thế đang thịnh làng tạm thời nên sẽ không chủ động t r e o chọc bọn hắn cố dị phàn nàn nói thiếu đi như thế nhiều người thịt nướng đều không có trước đây thơm y nổ đĩu môi cái kia cũng không gặp ngươi anita bất quá cố dị phàn nàn vẫn là đưa tới mọi người có minh trước đây mỗi lần liên hoan không những muốn đặt trước lớn nhất phòng riêng đại gia hỏa còn phải nhét chung một chỗ mới có thể miễn cưỡng đủ vị trí ngồi bây giờ xạ xủ kẻ phản bội chạy trốn xin dị cụ g i á mạ ca dìn hạ cụ kỳ mỹ mạ rồ nệ dị mấy cái đều là có việc thoái thác sở dị ít người không ít khi nạ tạ trần chờ nói ra nghệ gì k a k a đi chấp hành nhiệm vụ đã thật lâu vậy mà không hề có một chút tin tức nào ta đều có chút lo lắng không nói lời nào xí nổ nói ra quả thật có chút không thích hợp kỵ bạ thở dài muốn ta nói toàn bộ làng đều có chút không thích hợp trước đây nhiều lần nhận giới đại chiến cô nô hạ mặc dù tử thương thảm trọng nhưng mọi người chỉ là bị thương c ố k ê u tinh khí thần vẫn còn nhưng bây giờ thua nhận giới đại chiến cô nô hạ trí khí thần đều hình như bị rút sạch một dạng n g dạ làng lá bọn họ tất cả đều hiệu xịu kết thúc liên hoan nạ dù tổ cùng xạ cụ dạ yên lặng đi tại đầu đường xạ cụ dạ tựa như lấy hết rút khí nói ra nạ ta có thể có n h ờ n g ư ơ i việc một sau. Nạ dù tổ nói ra ta biết ngươi cứ yên tâm đi ta nhất định sẽ đem x ả s ủ k ẹ mang về x ả cù dạ trong mắt hiện nước mắt cảm ơn ngươi n ạ dù tổ cười nói chúng ta là đồng đội m à đông nhiên c u ố i phố xuất hiện một thân ảnh hấp dẫn n ạ dù tổ chú ý n ạ dù tổ mở to hai mắt nhìn cái đó là d ạ n mạ tại tâm linh thế giới bên trong nhắc nhở n ạ dù tổ một tiếng đừng rêu dao n ạ dù tổ lập tức phản ứng lại cười đ ố i một bên không có phát giác xạ cù dạ nói ra n g ư ơ rồi ta đem gì dỉ dạ lao sư hẹn ta huấn luyện sự tính bên xạ cù dạ vội và nói vậy ngươi mau đi, đi. đừng để g ì dỉ dạ dạ đại nhân chờ lâu đánh xong chào hỏi nạ du tổ rất bình tĩnh truy hướng về phía biến mất tại cuối phố đạo thân ảnh kia không bao lâu hai người một chiếc một sau trốn khỏi làng một đường hướng đông cách xa làng về sau nạ du tổ ở phía sau hô lớn x à xủ kẻ c h ờ ta một chút không thể nghi ngờ vừa rồi xuất hiện tại cuối phố thân ảnh không phải người khác chính là x à xù kẻ nghe xin gì cho ra thử thách về sau hắn lập tức chạy tới cổ nỗ hạ bởi vì hắn phía trước đảm nhiệm qua cổ nỗ hạ cảnh vụ bộ đội thành viên hiểu rõ trong làng tuần tra bố cục sở dĩ tùy tiện liền lách qua làng thủ vệ tìm tới trên đường tản bộ nạ du tổ cũng chính là bởi vì là x ạ s ù kẹ sở dĩ nạ rủ tổ mới không c ó ở trong thôn lộ ra mà là yên lặng đuổi theo nhưng đầu liếc mắt sau lưng hô to nạ rủ tổ x ạ s ù kẹ khẽ h ừ một tiếng bước chân không ngừng tiếp tục hướng về phía trước bay đi sau một hồi hai người tới một tòa trước thác nước nhìn xem thác nước hai bên to lớn tượng đá x ạ s ù kẹ hơi nghi hoặc một chút hắn không hiểu xỉn gì vì cái gì đề nghị h ắ n nước chừng nạ rủ tổ tại chỗ này giao thủ bất quá tất nhiên là xỉn gì nâng lên hắn liền dựa theo yêu cầu một đường dẫn nạ rủ tổ đến nơi này Bá. Cùng với tiếng xe gió. n ạ dù tổ rơi xuống x à s ù k ẹ bên cạnh cũng nhìn về phía thác nước hai bên tượng đá n ạ dù tổ chỉ chỉ một bên tượng đá đó là hồ ca đệ nhất đại nhân ân phía bên phải tượng đá điêu khắc chính là hồ ca đệ nhất mà bên trái tượng đá điêu khắc chính là chúng ta h u trí hạ nhất tộc tiền bối h u trí hạ mạ đạ dạ dừng lại x à s ù k ẹ tiếp tục nói bởi vì năm đó mạ đạ dạ cùng đệ nhất tại chỗ này giao thủ qua cuối cùng xác lập nhận giới cách cục thế là nơi này liền bị mọi người xưng là trung kết cốc ngụ ý kết thúc loạn thế chi điện n dù tổ cái, hiểu cái không nói ra nguyên lai là chuyện như vậy xa xù kệ nhìn về phía n ạ dù tổ n ạ dù tổ giữa chúng ta cũng có thể có cái chấm dứt nạ dù t ô nói ra s a s ù kệ quay đầu đi trong làng tất cả mọi người đang chờ ngươi không muốn lại chấp mê bất ngộ quay lại s a s ù kệ s ừ n g sốt một chút chật khoe miệng vẩy một cái hai hướng nói bị ngư ơ i loại này ngu xuẩn k h u y ế n bảo thật đúng là một loại kỳ quái thể n g h i ệ p à. tính toán chúng ta cũng không muốn lãng phí n ư ớ c miếng đánh một trận đi nghe nói ngươi gần nhất mạnh lên không ít để cho ta tới nhìn xem ngươi có phải hay không thật mạnh lên nạ dù t ô nói ra nếu như ta đánh bại ngươi, ngươi liền cùng ta về làng xa su kệ sắc mặt chấm xuống h ư lệnh nói ngươi sẽ không thật cho rằng ngươi có thể đánh bại ta đi trung thực nói cho ngươi ta hiện tại đã cầm lại ta toàn bộ lực lượng đánh bại ngươi căn bản là không cần tốn nhiều sức giàn mạ lúc này lại tại tâm linh thế giới bên trong nhắc nhở đối phương đã gia nhập hạ c a t s u k i ngươi phải cẩn thận hắn là hướng về phía cựu vi đến ta sẽ không thua nạ dù tổ lớn tiếng biểu thị công khai đã là tại đáp lại xạ xù kẹ cũng là tại đáp lại giàn mạ xạ xù kẹ khe n h ư mày mặc dù không biết vì cái gì nhưng hắn từ trên thân nạ dù tổ cảm thấy một cỗ khí thế một đi không trở lại mà chịu nạ dù tổ cỗ khí thế này ảnh hưởng hắn lòng háo thắng cũng bị kích xem ra đi theo gì dễ dạ quả thật làm cho ngươi tiến bộ không ít nhưng dừng ở đây rồi hôm nay ta liền muốn để ngươi nhận thức lại một cái cái gì là hữu trí hạ canh thứ nhất dâng lên chương một n r ă m ba m ư ơ khiếp sợ chương một n r ă m ba m ư ơ khiếp sợ b à ảnh tại manh liệt s u n g kích bên dưới mặt nước dâng lên to lớn bằng nước đ ụ n g vào nhau nạ dù tổ xa x ủ kẹ riêng phần mình với lui gió tại vẫn trên dưới lắc lư trên mặt nước xa xa ràng co tựa như ngày trước rất nhiều lần một dạng bọn họ lại một lần đứng tại lẫn nhau đối diện phản phất đây chính là bọn họ ở giữa trói bực cùng số mệnh chỉ là cùng lúc trước khác biệt nạ dù tổ trên mặt rút đi ngây thơ ánh mắt thay đổi đến kiên định mà có lực s a s ù kệ cũng thu lại kiêu ngạo ánh mắt chầm ngưng bất luận ngoài miệng nói thế nào nội tâm của bọn hắn đều đã công nhận thực lực của đối phương tắt Trật! s a s ù kệ trước động hắn một bên nào h về phía nạ dù tổ vừa bắt đầu hai tay k ế t tấn nạ dù tổ cũng lập tức hành động nên đón tiếp lấy hoàn thành kết tấn s ả s ù kệ nhảy đến giữa k h ô n g t r u n g quắp hòa đột g à o g ạ kỳ ủ n o rút ầm ầm một đoàn hỏa cầu thật lớn phô thiên cái địa đồng dạng đánh út về phía nạ dù tổ nếu là có người tại hiện trường sợ rằng khó có thể tưởng tượng khủng bố như vậy hòa đột cũng chỉ là một cái nhìn liền có thể tùy tiện nắm giữ cấp C nhận thuật đối mặt rào rạt mà đến gạo gạo gà kỳ u n o r ụ t nạn dù t ô không tránh không nẽ trực tiếp mở ra chế độ trạ cờ g dạ cựu vĩ cứ thế mà theo nóng bỏng hỏa cầu bên trong xuyên qua một quyền đánh phía xạ xù kẹ xạ xù kẹ thấy thế vận lông mày sau đó một quyền nên đón tiếp lấy phanh phanh phanh một cái c h ư ớ c mắt hai người liền chiến đấu ở cùng nhau tại b ư ớ c lên trên mặt nước ném ra từng đạo dây dưa cùng nhau rằng c ó hư ảnh tốc độ của hai người cực nhanh mà còn l ư c đạo kinh người mỗi một lần quyền cất từng dao đều sẽ bắn ra một trận xung kích khí lưu quáy mặt nước thật lâu khó mà bình phục Mà trên giới k ị c hai người, người u đều ế n kịch đ tại thợ dốc nhưng ánh mắt lại một mực nhìn chăm chú lên lẫn nhau dù chỉ là nhất thuật thể thuật những cơ sở này đối kháng chỉ cần cường độ đi lên tiêu hao đồng dạng sẽ vô cùng kịch liệt mà lúc này bọn họ sớm đã không phải tại trường nì ra lúc đùa dỡn thiếu niên bất luận nhân thuật vẫn là thể thuật bọn họ đều đã đạt tới nhận giới đứng đầu nhất tiêu chuẩn bình thường nì ra, cho dù l à nhìn vào lúc này trước mặt bọn hắn chỉ sợ cũng không kiên trì được mấy chiêu dạng này ta liền yên tâm cười cười xa xù kẻ chầm rãi bốc lên khoe miệng nếu là hai ba lần giải quyết ngươi chẳng phải là quá không thú vị nói đi xa xù kẻ phát động sơ sàn đủ một đạo màu tím hư ảnh theo trong cơ thể của hắn bắn ra đến nháy mắt biến thành một tôn gần đàm trăm mét mặc giáp mang cánh cự nhân là hoàn toàn thân thể sơ sàn đủ dạn mạ kinh hô một tiếng, n ạ dù tô không nên do dự nữa ta đã tinh luyện tốt tiên thuật trả c ờ giả trực tiếp t i ế n bảo sen m i m ô đi tốt chúng ta nhất quyết thắng bại n ạ dù tô lên tiếng nháy mắt t i ế n bảo sen m i m ô bởi vì đã mở ra chế độ trả c ờ giả k i ể u vĩ sở dĩ lại mở ra sen m i m ô n ạ dù tô mặt ngoài nhìn qua biến hóa không lớn chỉ là viên mắt bên ngoài xuất hiện một vòng nhãn ảnh con ngươi theo dựng thẳng đồng tử biến thành dù sao tương giao thập tự mắt nếu như xin gì ở chỗ này liền có thể phát hiện n ạ dù tô mặc dù nắm giữ chế độ trả cơ giả cựu vĩ cùng sen mimo nhưng hiện nay tựa hồ còn không cách nào đem hai loại hình thức hoàn mỹ dung hợp thành vốn là thời không bên trong tiên hồ hình thức anh, tại nổ thật to âm thanh bên trong hai người lại lần nữa chiến thành một đoàn chỉ là lần này không còn là thể thuật cùng nhận thuật giao p h ò n g còn gia nhập đồng t h u ậ t cùng t i ế n pháp bởi vậy chiến đấu liên lụy phạm vi nháy mắt làm lớn ra mấy chục lần mặt hồ c ủ n cuộn núi đá vỡ nát bầu trời mây đen dày đặc phảng phất toàn bộ chung kết cốc đều tại hai người kịch đấu bên dưới run lệ bảy nơi xa ba ba bá cùng với phá phong tiến dít một đội nhị dạ làng lá chính hướng về chung kết cốc tiến đến người đầu linh chính là hồ ca đệ ngũ xu đồng hành ngoại trừ gì dẻ ra bên ngoài còn có cả ca si ạ sụm mạ mỹ tật uy sĩ dùn c ú hễ mẹ chờ một đám c h ì n hiện nhiên n ạ dù t ổ lén lút rời đi làng về sau c ố nộp hạ cao tầng rất nhanh liền phát giác đồng thời cấp tốc tập kết lực lượng đuổi đi theo nhìn phía xa mây đen dày đặc bầu trời cùng với chuyền đến loáng thoáng oanh minh trong đội ngũ mọi người tất cả đều sắc mặt nghiêm túc n ạ dù t ổ không chỉ là bọn họ sau cùng hy vọng càng là ngũ đại làng n h ỉ dạ còn x ó t lại d ì n cơ dị kỳ bây giờ chẳng biết tại sao lặn ra làng đồng thời ở bên ngoài bộ phát kịch liệt như vậy chiến đấu bọn họ không hoảng hốt mới là lạ mọi người đuổi theo Mắt thấy chung kết quả là xà xù kẹ không tiếp thay mặt buộc phát nhãn lực thôi động sợ xa đủ hướng về nạ rủ tổ bắn ra một cái bọc lấy lôi điện mũi tên mà mở ra chế độ trả cờ giả cựu vĩ cùng sen ni mô nạn rủ tôi lúc này cũng ấp vụ xong xuôi hướng x ả s ụ kẹ ném ra một cái tiên pháp cờ thơ đã mạ dạ s è n s ù d i kèn ầm ầm tiếp theo một cái trước mắt chung kết cốc bên trong lóe lên một đạo trói mắt ánh sáng mạnh một cỗ điếc hai tiếng nổ một làn sóng lại một làn sóng hướng bốn phía phát tiết mà đi đã tiếp cận chung kết cốc xù nạ đám người bị ép d ừ n g bước chật vật riêng phần mình tìm kiếm lên công sự che chắn qua một hồi lâu tiếng nổ cùng s u n g kích sóng khí mới dần dần ngừng xì、si、dùn một mặt luôn cuống phát phát sinh cái gì ở đây mấy người người nhìn ta ta nhìn người hiển nhiên căn bản là không có người có thể trả lời nàng vấn đề này có đi, đi c lúc, lúc này trên không đống i đ nhiên rơi ra mưa nhỏ mọi người giờ mới hiểu được nước trong hồ đến tột cùng đi địa phương nào cụ hệ lại chỉ hướng nơi xa mặt hồ các ngươi nhìn nạn dù tồn tại cái kia mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy nạ rủ tô nửa ngồi ở trên mặt hồ bể đầu chảy máu nhìn qua vô cùng mệt mải mà tại nạ rủ tô đối diện xạ xủ kẹ cũng một thân là tổn thương đứng ở trên mặt hồ trùng điệp thở hồn hển giao thủ là nạ rủ tổ cùng xạ xủ kẹ liền hai người bọn họ có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy quá khoa trương đi trong lúc nhất thời mọi người cảm thấy vô cùng hoang đường đang đuổi trên đường tới bọn họ nghĩ qua rất nhiều loại khả năng lại duy chỉ có không nghĩ qua làm ra động tĩnh lớn như vậy cũng chỉ là nạ rủ tổ xạ xủ kẹ hai cái này thiếu niên cành thứ hai dâng lên tháng đầu cầu một cái n g u y ệ t phiếu cảm ơn mọi người ủng hộ trên bầu trời còn rơi tí tách mưa nhỏ t h ở hồn hển nạ rủ tổ cùng xạ xù kệ đứng ở trên mặt hồ lẫn nhau rằng co mặt hồ gợn sóng để cái bóng của bọn hắn lộ ra vô cùng mặt mèo đáng ghét xạ xù kệ nói nhỏ một câu hắn không nghĩ tới chính mình có mản dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh cửu cộng thêm cắm vào tế b à o đệ nhất về sau vậy mà còn bắt không được nạ rủ tổ cái này đã từng bại tướng dưới tay chẳng lẽ xin gì trước kia liền biết ta không phải là đối thủ của nạ rủ tổ không điều đó không có khả năng ta làm sao có thể bại bởi nạ r ụ tổ loại này đồ đẩn nếu để cho chỉ riêng các nàng biết ta đâu còn có mặt mũi tiếp tục ở tại trong tổ c h ứ ớ c xa s u k ẹ càng nghĩ càng giận của hắn tầm mắt sớm đã bị x i n di tuột sù kỳ tô nệ di sần c à dìn chỉ riêng này chút cường giả cho kéo cao trong mắt hắn nạ r ụ tổ căn bản là bất nhập lưu sở dĩ hắn hoàn toàn không cách nào tha thứ liền nạ r ụ tổ đều không thể đánh bại chính mình nạ r ụ tổ thở phì phò chúng ta ước định tốt ta thắng ngươi liền cùng ta về làng xa xu kẻ biểu lộ dữ tợn cuồn vọng ra hỏa ngươi sẽ không cho rằng ngươi thắng định a đúng lúc này giàn mạ trực tiếp theo nạ rụ tổ trong cơ thể trôi ra lạnh lùng nhìn chăm chú lên xạ s ù kẹ ta cùng nạ rụ tổ khác biệt không tâm tình khuyên người quay đầu nếu như ngươi ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về ta liền tha cho ngươi một cái mạng nếu không ta liền đánh gãy ngươi t ứ chi đem ngươi kéo về đi thật sao xạ s ù kẹ cơi lạnh trận hướng giàn mạ vẫy vây tay vậy liền đến thử xem n h a giàn mạ cũng không lại nói nhảm trực tiếp bắt đầu chấm dứt ấn thông linh thuật chín mặt tô bà hà khoảnh khắc sau lưng của hắn xuất hiện một vệ ánh sáng trận chín mặt thú vật theo quang trận bên trong theo thứ tự mà ra rơi vào giàn mạ bột phía Nơi xa, ghi hỏi bọn họ còn muốn tiếp tục h ồ ca đại nhân cần ngăn cản bọn họ sao dù nạ lộ vẻ do dự mới đầu nàng tưởng rằng cái gì khác tổ chức đang có ý đồ với nạ dù tổ cho nên mới vội vã chạy đến lúc này gặp chỉ có xạ s ủ kệ một người mà còn theo nạ dù tổ cùng xạ s ủ kệ trong lúc nói chuyện với nhau tựa hồ là nạ dù tổ tại thuyết phục xạ s ủ kệ trở về làng thế là nàng nhẹ nhàng thở ra cả c ả sĩ lúc này nói ra hai người bọn họ hiện tại cũng đã sức cùng được kiện tiếp tục đánh xuống hậu quả rất khó dự liệu lại nhìn xem dù nạ không có cách nào hạ quyết tâm s ạ s ù kẹ nương nhờ vào chính là x i n gì nếu như bọn họ hiện tại hạ tràng can thiệp vậy làm sao đối đãi s ạ s ù kẹ liền thành một cái vấn đề lớn làm như không thấy vậy khẳng định là không được dù sao s ạ s ù kẹ trước mắt trên danh nghĩa vẫn là cổ nộ hạn nhị dạ phản bội n à n g cái này hổ cả không thể không nhìn đối phương nhưng nếu như ra tay với s ạ s ù kẹ cái k i a lại sẽ đánh vỡ nàng cùng x i n gì ở giữa ăn ý phá hư bọn họ lén lút hợp tác chung kết cốc bên trong gặp d à n mạ thông linh ra chín mặt thú vật một bộ muốn làm một vố lớn tư thế nạn d tô vội vàng hô lớn ngươi xuất thủ nhẹ một chút yên tâm ta sẽ lưu hắn một đầu m ạ nhỏ g i ạ n mạ xô tay c h ạ t đ ố i chín mặt thú vật truyền đạt tiến công mệnh lệnh nháy mắt chín mặt thú vật tản ra theo bốn phương tám hướng công về phía xạ xù kệ tự tìm cái chết xạ xù kệ s ắ t mặt trầm xuống còn sót lại nhãn lực phát động ạ mạ tê g i ả chỉ là một cái đối mặt liền chúng đích chính diện công hướng hắn bạch hổ cùng thanh long Bá. lúc này x ỉ kỳ gậy m ỉ vung vẩy liêm đao từ một bên chém tới xạ xù kệ đành phải khuất thân n h ư ờ n g lối hiểm lại càng hiểm tránh đi xì kỳ gậy mị vung đến liêm đao đúng lúc này xạ xù kệ ánh mắt ngưng lại bởi vì hắn lưu ý đến hắn vừa mới tránh đi liêm đao lưỡi đao lư lại mang đi trên người hắn đại lượng trạ cơ dạ. h i ể n nhiên cho dù không có bị liêm đao trung đích lười h á i của tử thần cũng có thể cắt đi trên người hắn một bộ phận trạ cơ dạ. sau đó không cho hắn nghĩ lại nam đầu tiên nhân cùng bắt đầu tiên nhân cùng nhau mà đến cảm nhận được cái này chín mặt thú vật quỷ dị về sau x à x ù kệ cũng không dám có nửa điểm chủ quan vội vàng chuẩn bị lại lần nữa phát động ạ matejas dùng đồng thuật cự l y x a giải quyết đi đánh tới cái này hai cái chín mặt thú vật nhưng lại tại hắn chuẩn bị phát động đồng thuận lúc một cỗ hoảng hốt cảm giác đánh tới lập tức cặp mắt của hắn chuyển đến một trận như kim trâm đây là nhãn lực khô kiệt dấu hiệu đáng ghét lại là loại thời điểm này vừa rồi cùng nạ dụ tổ đối oanh thực sự là tiêu hao hắn quá nhiều nhãn lực cho dù hiện tại hắn đã có một đôi màn d ễ kỳ xạ dìn gẳng vĩnh cửu nhãn lực khôi phục cũng là phải cần một khoảng thời gian kết quả là hắn chỉ có thể một bên bay ngược về đằng sau một bên quan sát thế cục chứ bỏ bị hắn a mã tê gia đánh tan m à hóa thành khói t r ắ n g biến mất thanh long bạch hổ bên ngoài còn lại bảy cái chín mặt thú vật phân tán tại hắn bốn phương tàng hướng tất cả đều tại tùy thời mà động đặc biệt là công tới nam đầu tiên nhân cùng bắt đầu tiên nhân trong tay pháp trượng đã nổi lên hảo quan màu tím thấm để trực giác của hắn không ngừng hướng hắn cảnh báo là các xạ sủ kệ không do dự nữa quát to m ộ t đ ộ t dù cải tằn hắn lúc đầu chuẩn bị chỉ dùng xạ dìn gắng lực lượng đánh bại nạ dụ tổ nhưng trước mắt thế cục nguy cơ thậm chí có chiến bại nguy hiểm sở dĩ hắn chỉ có thể vận dụng ra m ộ t đ ộ t lực lượng d ầ m d ầ m trong khoảnh khắc vô số vụn v ậ t vụt lên từ mặt đất cấp tốc hóa thành tráng kiện thân cây cùng một vật đem xoay quanh tại xạ sủ kệ bốn phía bảy cái chín mặt thú vật toàn bộ một mực quân l ấy rơi xuống trong đó một cái trên cành cây xạ xù kệ xa xa đối với nơi xa g i n mạ làm ra một cái nắm tay tư thế theo hắn n ắ m chặt năm đấm đ ì m chặt cái kia bảy cái chín mặt thú vật vụn vặt cấp tốc n ắ m chặt bảy cái chín mặt thú vật cứ việc ra sức d â y r ù a nhưng đối mặt một đ ộ t dạng này d â y r ù a tất cả đều là phi công cuối cùng đành phải tại từng đợt chầm đục bên trong hóa thành khói trắng biến mất một đ ộ t làm sao có thể nạn dù tổ lấy làm kinh hãi đứng ở cao ngất cây k ỳ nụ xạ s ù kẹ nhìn xuống phía dưới nạn dù tổ dạn mạ cuộc náo h kịch này cũng nên kết thúc nơi xa gặp xạ xù kẹ thi triển ra một đội chỉ bọn họ từng cái trợn mắt há hớt mồm dù nã lại ngoài ý liệu tỉnh táo chỉ là những lòng không bình tĩnh tại biết x ỉ n gì chính là à, về sau nàng mơ hồ đoán được x ỉ n gì đã giải quyết tế b à o đệ nhất bài gì vấn đề nếu không b liền sẽ không có một đ ộ t nguyên nhân chính là như vậy nàng đối xạ s ủ kẻ có thể nắm giữ một đ ộ t cũng không ngoài ý mớn chỉ là vừa nghĩ tới ủ trí hạ bọn họ thu được đệ nhất một đ ộ t tâm tình của nàng liền vô cùng phức tạp dù nạ nhìn về phía dị dạy dạ dị dạy dạy dạy n ạ y dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy d ạ n dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy d d d dạy có c thể sẽ ư ân dù nạ nhẹ nhàng gật đầu chung kết cốc bên trong cùng nạ dù tổ khác biệt nhìn thấy xạ xủ kẹ thi trở ra một đội giạt mạ trên mặt không có quá nhiều gần sóng chỉ l à thản như nói nạ dù tổ một kích sau ta sợ rằng không có cách nào lưu thủ nạ dù tổ cả kinh nói ngươi sẽ không phải giạt mạ trôi giạt đến trên không c ư ờ i lạnh nói nếu như mang không về sống vậy chúng ta đem thi thể của hắn mang về cũng đ ừ n g dạng lời còn chưa dứt trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một đoàn ám sát cụ du ma kỳ đây chính là hắn tự sáng tạo tuyệt chiêu ra sèn d ì n canh thứ nhất dâng lên chương một nghìn hai trăm ba mươi ba mở ra dìn nghệ gắng x ạ s ủ k ẻ chương một nghìn hai trăm ba mươi ba mở ra dìn nghệ gắng x ạ s ủ k ẻ không muốn nhìn thấy dàn mạ trong tay ra sèn d ì n nạ d ụ tôi lập tức kinh hô đi ra ra sèn d ì n u i lực hắn lại biết rõ rành rành bởi vì bình thường xoắn úc và ngu liền đã có thể so sánh hắn ra sèn su kèn mà ra sèn lín uy lực càng là vượt qua bình thường bị giải vụ ám là có thể một kích diệt thành sát chiêu、ừ. Giản không tiếng, đem trong tay, giả hướng gào giả tiếng lại tới dinh, hai lại, thôi tới, giả dinh. nạ lạnh lên ném Nhìn đến, xù cảm thấy run lên. hán, toàn động, độn, nên hướng đánh lên này, mã một đem xem mà cảm một một là lực kè. kè chỉ hư chật phía thét thấy Chật, chấp có Cái để ý tổ, tay, tay dù xù ba, sẻ sẻ về xả xù ở phía xa quan chiến cổ nổ hạ mọi người giờ phút này thì tất cả đều hoảng hồn liền gì di di dạ cùng xù nạ cũng không ngoại lệ dì vẽ i a cùng sủ nạ s á c thực muốn nhìn một chút nạ dù tổ cùng d à n mạ đối phó thế nào trước mắt chiến cuộc nhưng bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến thế cục lập tức sẽ thăng cấp đến loại này tình trạng l i ê n biết d à n mạ nắm giữ l ấ y ra xenzin h dì vẽ i a cũng không có nghĩ đến d à n mạ bây giờ phát động ra xenzin h có thể cường han đến loại này tình trạng cho dù cách hơn ngàn mét ra xenzin h bên trong lợn chứa trả cờ giả cũng kêu hắn h á i hùng kiếp vía không được xa xù kẻ sẽ chết cả cạ s ì làm bộ liền muốn tiến lên Duy cùng hạ sủ mạ cùng một chỗ ngăn cản cạ cả cạ cả xì không còn kịp rồi quả nhiên sau một khắc dạn mạ ra x e n i n liên đập vào xạ xủ kẽ biển cây bên trên ngay sau đó là một trận trói mắt cực quan g lập loại ra để cộ nộ hà mọi người tất cả đều thấy hoa mắt tầm ầm theo sát ánh sáng mạnh về sau là một trận thiên băng địa liệt tiếng nổ tại mang nhĩ bị chấn động đến đau nhức đồng thời mọi người dưới chân mặt đất cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa qua rất lâu oanh minh cùng chấn lắc lư mới dần dần lắng lại trong kinh ngạc mọi người nhộn nhịp nhìn về phía chiến trường chỉ thấy chung kết cốc trên không đuổi mù lợi mà theo đuổi mù khe hở bên trong có thể nhìn thấy từng mảng lớn rách nát cây cối cùng vụn vặt vụ đã hoàn toàn mất đi vừa rồi sức sống p h ả n phất là bình thường cây cối bình thường lại không một đội bá đạo xì dùn một mặt vui mừng là nạ dù tô bọn họ không có việc gì mọi người theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện tại chiến trường một mặt nạ dù tô cùng dạn mạ song song mà đứng mà nạ dù tô chỉ là nhìn qua có chút chật vật p h ả n phất là bị bụi mù sập đến ngay tại ho kịch liệt cũng không có bị thương gì cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng thoáng nhẹ nhàng thở ra về sau c ô nộ ha mọi người lại tại trên chiến trường tìm kiếm lên x à sủ kẹ thân ảnh bất kể nói thế nào xạ xù kẹ đều là cổ nộ ha lý giả thú chi cả cả xì vẫn là xạ xù kẹ chỉ đạt nhìn m ặ t dù nạ cùng gì gì hải dạ thì là lo lắng xạ s ủ kẻ nếu như xảy ra chuyện sẽ dẫn đến cổ n ổ hạ cùng à lén lút hòa bình thỏa thuận hết hiệu lực lúc này bao phủ trên bầu trời chung kết cốc đ u ổ i mù cuối cùng tàn đi mọi người vội vàng nhìn sang tìm tới tại một đ ộ t phế tích trung ương cái thân ả n h kia lúc này xạ s ủ kẻ đứng yên ở một mảnh tàn tạ cây cối trung ương ngoại trừ áo bị xé nứt trên thân có chút nhẹ nhàng vết thương bên ngoài tựa hồ cũng không có chịu quá nặng thương thế đi chúng ta đi qua dù nạ không còn dám do dự lập tức xuất lĩnh cổ nộ hạ mọi người hướng chiến trường đánh tới trên chiến trường g i á n mạ khẽ ổ lên một tiếng hắn vốn cho là mình một chiêu này ra xen rin liền tính giết không được xạ sủ kẹ hẳn là cũng có thể để cho đối phương trọng thương c h i t để mất đi năng lực phản kháng nhưng hiện tại xem ra xa sủ kẹt ự a hồ là dùng thủ đoạn gì đem chính mình ra xen rin cho ngăn cản xuống nạ dù tổ thì thở phào một hơi quá tốt rồi lúc này xa sủ k ẹ chậm rãi nhìn về phía nạ dù tổ trên mặt toát ra không hiểu t h ầ n sắc liên tại nạ dù tổ không hiểu lúc hắn bỗng nhiên phát hiện xạ xù kẹt r o n g hốc mắt xông đồng không còn là phía trước xạ dìn gẳng đỏ tươi mà là một vệt màu tím nhạt dán mạ cũng phát hiện dị dạng Cái、đó là... d nạn Nghệ g Nạ dù t ổ lẩm bẩm nói x à xủ k ẹ mở ra dìn nghệ gẳng nơi xa bởi vì khoảng cách nguyên nhân cô nộp hạ mọi người không có ngay lập tức phát giác x à xủ k ẹ song đồng biến hóa nhưng tại chạy về chiến trường quá trình bên trong nghe đến n ạ dù tổ cùng dặn mà kinh hô về sau bọn họ mới hậu chi hậu giác từng cái nhìn về phía x à xù k ẹ làm sao có thể chân thật chính là dìn nghệ gẳng chẳng lẽ trong truyền thuyết tiên nhân chi nhãn thật là từ h tri hạ nhất tộc xạ dìn gẳng tiến hóa mà đến cô nộp hạ mọi người tất cả đều sửng sốt cứ việc phía trước nhẫn giới liền từng có suy đoán được vinh dự tiên nhân chi nhãn dìn nghệ gẳng cùng xạ dìn gẳng có lẽ tồn tại một loại nào đó quan hệ dù sao a cùng b phía trước đều là m ạ n dễ kỷ hữu trí hạ kết quả tại chiến tranh nhận giới lần thứ tư lúc lại tất cả đều có dìn nghệ gẳng có thể suy đoán c h u n g quy chỉ là suy đoán nhưng tận mắt nhìn đến xạ xù kẻ m ạ n dễ kỷ xạ dìn gẳng vĩnh cửu tiến hóa thành dìn nghệ g ẳ n g lúc mọi người đ ấ y lòng có thể khó nén kinh ngạc bởi vì xác nhận điểm này liền có thể chứng thực cụ trí hạ nhất tộc đích thật là trong truyền t u y ế t dị ký xe nhìn hậu duệ trên sân xa xù kẻ một mặt cảm khái không nghĩ tới ta lại sẽ lấy loại này hình thức mở ra d đúng làm nhiệm mai a vừa rồi nếu không phải tại thời khắc mấu chốt mở ra dìn nệ gẳng cùng sử dụng dìn nệ gẳng đồng thuật phong thuật hấp thấn hấp thu bộ phận ra s ẻ n lính hắn hiện tại chỉ sợ đã bản thân bị trọng thương nghe lấy xạ sủ kẹ càng khái n ạ dù tổ cũng thay hắn cao hứng xạ sủ kẹ ngươi quả nhiên là thiên tài thiên tài sao xạ sủ kẹ cũng không có trong tưởng tượng hưng phấn chỉ là khẽ cười nói cuối cùng là đuổi kịp một điểm n ạ dù tổ không hề minh bạch xạ xù kẹ t r o miệng đuổi kịp một điểm là có ý gì hắn tiếp tục q u y n ủ xạ xù kẹ ngươi bây giờ đã mở ra dìn nệ gẳng có cùng ạ cát xù kỳ thủ lĩnh đồng dạng lực lượng sở dĩ ngươi căn bản không cần lại cùng ạ cát xù kỳ những người kia lăn lộn ở cùng một chỗ trở về a mọi người chúng ta đều tại làng chờ ngươi a s a sủ kẻ có chút im lặng nhìn về phía nạ dù tổ ngu xuẩn ngươi cái gì cũng đều không hiểu Jin nệ gặng, chỉ là nói n chỉ được là ử a c â u sà sủ kẻ lắc đầu không tại giải thích bởi vì hắn cảm thấy liền tính cùng nạ dù tổ giải thích rõ cũng không có ý nghĩa nạ dù tổ cũng tốt người trong thôn cũng được căn bản là không hiểu nhận giới chân chính gặp phải nguy cơ là cái gì càng không hiểu xin gì đến tột cùng mạnh đến mức nào đừng nói là cùng xin gì so liền xem như tại trong tổ chức có dì nệ n gẳng cũng coi như không được cái gì thậm chí đều chen không vào trước ba ba ba ba theo một trận âm thanh xé gió t ù nạ chờ cổ nổ hạ mọi người cuối cùng chạy tới chiến trường n h ộ t nhịp rơi xuống nạ r ù tổ b ộ n phía cùng phía trước khác biệt trước mắt x à xù kẹ mở ra dì nệ n gẳng không nhịn được bọn họ không khẩn trương x à xù k ẹ lại không có tiếp tục đánh xuống suy nghĩ hắn đến tìm nạ r ù tổ vốn chính là xin gì cho hắn thử thách bây giờ hắn đã mở ra dì nệ gẳng tiếp tục dây dưa tiếp đã không có ý nghĩa thế là cuối cùng nhìn nạ dù tổ một cái xạ xù kẹ thả người nhảy lên rút lui chiến trường cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn hai trăm ba mươi bốn huyết mạch đạ c ả gì h ứ ư ơ n g một nghìn hai trăm ba mươi bốn huyết mạch đạ c ả gì hứa xì dùn có chút không dám tin cứ đi như thế cô nội hạ mặt khác nhìn bọn họ cũng không có bông lỏng cảnh giác vấn đề phòng m ộ n phía phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện được nhân dị d ạ i ra đối n ạ dù tôi hỏi chuyện gì xảy ra nạ dù tôi không c o i che giấu một năm một m ư ờ i đem phía trước chuyện phát sinh nói một lần d u nạ có chút nhữ mày nói như vậy u c h í hạ xạ sủ kẹ là cố ý đem ngươi dẫn tới nơi này đến gián mạ nhẹ gật đầu ân nghe lời này liền xù nạ cũng không nhịn được nhìn xung quanh lên bốn phía suy nghĩ xạ sủ kẹ vì cái gì muốn cố ý dụ dỗ nạ dụ tổ tới đây nhưng mà bốn phía tất cả như t h ư ờ n g cũng không có xuất hiện cái gì mai phục thế là nàng ánh mắt cuối cùng rơi xuống thác nước hai bên pho tượng bên trên lúc này đệ nhất cùng u c h í hạ mạ đạ dạ pho tượng đều đã tàn tạ không chịu nổi chỉ còn lại một chút chi tiết có thể miễn cưỡng nhận ra pho tượng chủ nhân thân phận thu hồi ánh mắt dù nạ nói ra trước về làng lại nói cô nộ hạ mọi người không dám ở cái này làm nhiều lưu lại lập tức đi theo s ù nạ quay trở về cô nộ hạ bên kia mở ra dì nệ n gẳng xa s ù kẽ một đường chạy như bay chính hướng về phi hành cứ điểm phương hướng tiến đến trên mặt của hắn cũng không có bởi vì thành công mở ra dì nệ n gẳng mà cảm thấy cao hứng ngược lại mặt m à y bên trong tựa hồ còn có một chút khó chịu bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được phía trước chiến đấu bên trong nạ dù tổ cũng không có dùng toàn lực mà hắn đã đem hết khả năng nạ dù tổ tên ngu n ố c kia đã trưởng thành đến loại trình độ này sao hắn càng nghĩ càng là n h ữ mày không biết tại sao hắn thậm chí hoài nghi nếu như đem chiến đấu mới vừa rồi tiếp tục mở ra dìn nghệ g ả n g hắn cũng không nhất định có thể thắng dù sao hắn nhãn lực đã tiêu hao bảy tam phần những này hao tổn sẽ không bởi vì dìn nghệ g ả n g mở ra mà lập tức khôi phục mà đối diện nạ rủ tổ cùng gian mạ rõ ràng càng không chút phí sức một chút bị ép vào tuyệt cảnh nguyên lai、like、là ta sao cứ việc khó mà tiêu tan nhưng xạ s ủ kệ vẫn là thừa nhận chiến đấu mới vừa rồi là nạ rủ tổ chiếm t ư n g phong nhất định phải nói xạ xủ kệ gần nhất có thay đổi gì cái kia thay đổi lớn nhất chính là hắn có thể nhận thức đến thiếu x u t của mình quay trở về phi hành cứ điểm xạ s ù kệ lập tức tìm tới s h i n j i nhìn c h ă m c h ă m xạ s ù kệ trong hốc mắt cặp kia mới mẻ xuất hiện dìn nghệ gẳng s h i n j i đầy mặt ngoài ý mớn ngươi đây là xạ s ù kệ nói ra s h i n j i quả nhiên đều bị ngươi đ o ọ n chúng ta mở ra dìn nghệ gẳng thời cơ thật liền tại chung kết gốc nói đi hắn liền đem chính mình dẫn nạ rủ tổ đi chung kết gốc đồng thời kịch chiến một tràng sự tình nói một chút s h i n j i có chút im lặng hắn thấy mới khôi phục mắt phải nhãn lực xạ s ù kệ trong ngắn hạn nên còn không có xung kích dìn nghệ gẳng điều kiện bởi vậy hắn mới cho xạ xù kệ như thế một cái thử thách chính là hy vọng có thể mài mài xạ xạ xù để hắn lại lắng động một đoạn thời gian đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất sau đó lại súng kích dìn nệ g ẳ n g không nghĩ tới x à xù kệ cùng nạ rủ tổ c h ó i buộc sẽ như vậy sâu hoặc là nói lạt xuất xù kỳ ý nọ đỏ dạ cùng xuất xù kỳ a xù dạ ở giữa c h ó i buộc sẽ như vậy sâu một trang đại chiến rơi vào hạ phong x à xù kệ vậy mà tại thời khắc mấu chốt trực tiếp mở ra dìn nệ g ẳ n g xin di tiếp xuống ta nên làm cái gì x à xù kệ đầy mặt tha thiết nhìn c h ầ m chằm xin di lần lượt chứng minh xin di là đúng về sau hắn hiện tại đối xin gì là thật chịu phục xin gì suy nghĩ một chút nói ra ngươi trước điều chỉnh một chút trạng thái làm quen một chút g ì n nghệ gẳng đồng thuận chờ ta bước kế tiếp thông báo minh bạch xạ sủ kệ trịnh trọng đáp ứng liền tại xạ s ủ kệ chuẩn bị quay người rời đi lúc xin di bỗng nhiên lại gọi lại xạ s ủ kệ hỏi nạn rủ tổ rất mạnh xạ sủ kệ không có vội vã trả lời mà là nhớ lại một cái chật gật đầu ân rất mạnh xin di lại hỏi nếu như là ngươi bây giờ đâu có năm chắc đánh bại h ắ n sao đó là đương nhiên xạ sủ kệ không chút do dự xin di gật đầu cười ra hiệu xạ xủ kệ có thể rời đi chờ xạ xủ kệ rời đi về sau xin di nụ cười trên mặt tàn đi khôi phục vẻ mặt ngưng trọng s a s ù kệ cùng nạ dụ tổ tính b ặ c t h ủ hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng có thể cho tới giờ k h ắ c này hắn mới phát hiện chính mình còn đánh giá thấp hai cái này vốn là thời không chịu nhìn giới nhân vật chính mặc dù không có khai phát ra đóng đem tự thân toàn bộ lực lượng c h u y ể n thừa tiếp nhưng xuất xù kỹ ý n giả cùng s u ấ t xù kỹ a t h giả vẫn là lấy linh hồn không ngừng chuyển thế phương thức đem một phần lực lượng c h u y ể n thừa xuống sở dĩ một khi huyết mạch khai phá đến đầy đủ cao trình độ về sau xa x ù kệ cùng nạ rủ tổ thực lực tiến bộ liền càng nhanh nghĩ đến đây xin dĩ lại lắc đầu đem tâm tư một lần nữa th đóng khai phá bên trên bởi vì số sủ kỳ ín đỏ dạ cùng số sủ kỳ át h ủ dạ bản thân liền không đủ dị tư cấp sở dĩ xem như bọn họ chuyển thế thân thể xạ sủ kẹ nạn dù tổ có thể ăn đến huyết mạch dạ c ả dị hụi cũng kém không nhiều sắp ăn xong rồi về sau đường sợ rằng liền phải dựa vào chính mình Thiết、quốc. Một bí mật bên dưới trong Tô tổ tường găng, kinh ngạc xuất thần. Cái này một tường lắp tại chô nhìn khắp kinh hộp dinh dưới Cái quốc. căn cứ. ngạc xem bí bên bì gìn gặng, này dư� xạ lắp Đi tới ổ bị tôi ổ bì tổ hỏi có tin tức gì sao. Z e lắc lắc đầu khoảng thời gian này bên ngoài bình tĩnh lạ là thường là nghị n dạ liên quân cũng đã tiếp thu chiến bại sự thật tất cả đều yên tĩnh. không thể nghi ngờ cái này đột nhiên theo lòng đất luồn lên thân ả n h chính là Z. e ổ bị t ô n h ư mày ta là hỏi có hay không. A cùng thập vị thông tin. Z e vung tay đ ắ p không có từ khi trận chiến kia kết thúc về sau. A tên kia thật giống như biến mất đồng dạng. tự hồ nghĩ đến cái gì. Z lại bổ sung một câu bất quá chợ đen bên kia hình như có nghe đồn. A tự hồ đang tìm một cái tên là dại gần tăng nhân. Dài gần. dừng à i gần. d lại Tổ bị tô nghi ngờ nói a vì cái gì muốn tìm hán rét lại lần nữa bung tay ai Tổ bị tô bất đắc dĩ thở dài chiến tranh nhận giới lần thứ tư không những đánh gãy làng n h ị dạ liên quân sống lưng cũng đánh gãy sống lưng của bọn họ để bọn họ lại lần nữa biến trở về chỉ có thể tại trong âm mú ẩn nút bại quyền thậm chí bởi vì nạ gạ tô mất tích nội bộ tổ chức đều xuất hiện chia rẽ giống hỷ dù cô loại này thực lực rất mạnh thành viên đã bắt đầu làm theo ý mình nếu không phải đều có a cái này cộng đồng cương định để tất cả thành viên đều cảm thấy kiếm kỵ tổ chức chỉ sợ đã giải thể dù sao không có nạ gà tổ chỉ bằng và ô bị t o một người lực lượng là không đủ để kinh sợ ạ c ả s ụ kỷ đám này vô pháp vô thiên đám r a hỏa sau một hồi ô bị t o mở miệng nói có lẽ chúng ta nên tiếp thu thực tế t h kỳ no me kế hoạch đã thất bại chúng ta không có cơ hội z về lấy trầm mặc đúng lúc này trong căn cứ bỗng nhiên mở ra một đạo thời k h ô n g môn đ ó lấy một thân ảnh vượt qua thời k h ô n g môn xuất hiện ở ô bị t o cùng z trước mặt canh thứ nhất dâng lên chương Chương Trình 1235. Hợp. 1235, trình hợp. hợp. người xa lạ đột nhiên xuất hiện lập tức kích thích ô bị tổ cùng dẹt cảnh giác bọn họ nháy mắt đề phòng chất vấn người nào người xa lạ bóc trên đầu áo choàng hiện lộ dung mạo của mình nạ gà tổ ô bị tổ đầu tiên là k h ẽ giật mình chất cả kinh nói không ngươi không phải nạ gà tổ ngươi rốt cuộc là ai dung mạo của đối phương mặc dù có mấy phần nạ gà tổ cái bóng nhưng chỉ cần cẩn thận nhìn lên liền có thể từ đối phương về thần thái phân biệt ra được đối phương cũng không phải là nạ gà tổ xuất xù kỳ ý s ì kỳ thản nhiên nói các ngươi có thể xưng hô ta là x u t x u kỳ kỳ thản nhiên i các i c kỳ ý x bị tổ cùng dẹt tất cả đều l ô bị tổ là không nghĩ tới đối phương vậy mà tự xưng trosuki cái này tại nhận giới cũng không bình thường zen liền càng thêm kinh ngạc xem như x u s t xù kì cả gù dạ sáng tạo ra sinh mệnh hắn tự nhiên kế thừa rất nhiều x u s t xù kì cả gù dạ ký ức cùng tri thức sở dĩ nghe tới trosuki ì s ì ki cái tên này lúc dù hắn cũng không nhịn được lộ ra kinh sợ x u s t kì ì s ì kì tự mình tìm cái ghế dài ngồi xuống phán g phất nơi này là chính hắn căn cứ bình thường cũng không để ý đang lúc sợ hai ô bị tổ cùng z e tự nhiên mà nói các ngươi hẳn là cái gọi là a k a t suki đi a hẳn là ám hiểu mới đúng theo a thành công tranh đoạt thập vỹ thắng được chiến tranh nhận giới lần thứ tư nhận giới thế lực khắp nơi thông qua đủ loại dấu vết để lại tìm tới a ạ cà sủ k i cùng nạ gà tổ ạ cà sủ k i chỗ khác biệt cũng tỉ như lúc trước xin dị thuận miệng nói phá h i ể u cùng ám h i ể u giờ phút này liền đã bị nhận giới công nhận là hai cái khác biệt ạ cà sủ k i xưng hô thế cho nên nạ gà tổ ồ bị tổ cái này chi ạ cà sủ k i đã bị thế lực khắp nơi ngầm thừa nhận là ám h i ể u thậm chí có tiểu đạo nghe đồn ám h i ể u kỳ thật chỉ là ạ cà sủ k i bên trong một nhóm phản đồ cùng dị đoan sáng tạo chi nhánh a khống chế p h á hiệu mới thật sự là、Akatsuki. hoàn toàn là đ ả o khách thành chủ ổ n ổ n tâm thần ồ bị t ố hỏi ngươi muốn làm gì đương nhiên là hợp tác cười cười sốt xù kỳ ý xỉ kỳ nói ra chẳng lẽ các ngươi không nghĩ đánh bại cướp đi các ngươi thập vĩ à sao dẹp đen hiếm mắt hắn vô cùng xác định sốt xù kỳ ý xỉ kỳ đã bị mẫu thân sốt xù kỳ cả gù dạ hiến tế cho thần thụ bởi vì mẫu thân thu hoạch một cái trà cờ dạ trái cây đây là nhất định phải hiến tế một tên sốt kỳ mới có thể được đến trí bảo kết hợp với lúc này sốt kỳ ý xỉ kỳ hai đầu lông mày nạ gà tổ cái bóng hắn phán đoán sốt xù kỳ h ẳ n là thông qua thủ đoạn nào đó mượn n mà đối phương phục sinh phía sau chuyện thứ nhất đúng là tìm à phiền phước cái này để hắn gửi được cơ hội một cái ngao c ó tranh nhau ngư ông đắc lợi cơ hội ô bị tô mặc dù không rõ ràng sốt xù kỳ ỵ sĩ kỳ nội tình nhưng cũng đoán được mục đích của đối phương ngươi muốn đối phó à không sai tôi xù kỳ ỵ sĩ kỳ rất thẳng thắn thừa nhận ô bị tô c ư ờ i cười vậy ngươi sợ rằng tìm nhầm người chúng ta không phải à đối thủ tôi xù kỳ ỵ sĩ kỳ lấy tay nâng trán giống nơi đây chủ nhân bình thường chậm rãi nói à để ta đến đối phó các ngươi không cần lo lắng ta chỉ cần các ngươi giúp ta kiềm chế à thù hạ đừng để những người khác quá y nhiễu ta cùng à chiến đấu là được rồi ô bi tô lạnh nhạt nói à hiện tại đã được đến thập vĩ nhận giới bên trong không có người nào là đối thủ của hắn bao u a n người thật sao tsuki ysi ki cười cười sau đó bấm tay hướng ô bi tổ gậy một cái ô bi tổ t h ầ n sắc biến đổi hướng về sau mạnh liệt lui hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà không có dấu hiệu nào hướng tự mình ra tay bất quá đang bay ngược quá trình bên trong hắn phát hiện đối phương tựa hồ chỉ là yếu ớt gậy một cái cũng không có phát động công kích chân chính hiện tại hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra lúc bỗng nhiên ngực đau xót cả người nửa quỳ trên mặt đất chuyện gì xảy ra ô bị tô vội vàng túi đầu nhìn lên phát hiện không biết lúc nào ngực của mình lại bị một cái h ắ c đ ổ n g đánh trúng một bên dẹt cũng đầy mặt kinh ngạc tình cảnh vừa nay h ắ n tất cả đều xem tại trong mắt nhưng vẫn là không hiểu rõ ô bị tô là thế nào t r ú n g chiêu đối phương rõ ràng chỉ là con ngón búng ra cũng không có nhìn thấy bắn ra cái gì ô bị tô bên kia liền t r ú n g h ắ c đ ổ n g hơn nữa còn là tại ô bị tô bố trí phòng vệ nhất nghiêm chỗ ngực đáng ghét ô bị tô bản năng nghĩ phát động c ạ c mụ ải phản kích kết quả mới vừa điều động nhãn lực hắn liền phát hiện chính mình trả cờ dạ không bị khống chế t u ấ t x kỳ Ủ sĩ kỳ nói ra lấy các ngươi những nị dạ này kiến thức là không có cách nào phán đoán ta cùng à ở giữa mạnh yếu cho nên đừng lãng phí thời gian nói cho ta đáp án của các ngươi là cái gì là hợp tác vẫn là cự tuyệt không đợi ô bị tổ trả lời z l i ề n đáp ứng nói chúng ta nguyện ý hợp tác t o s u kỳ Ủ sĩ kỳ gật đầu nói rất tốt đi tập hợp nhân thủ của các ngươi chờ đợi mệnh lệnh của ta đi z khuất thân hành lễ rất xin lỗi tổ chức chúng ta nội bộ ra một điểm nhỏ vấn đề josu kỳ Ủ sĩ kỳ nhữ mày nói vấn đề gì bởi vì lần trước chiến bại lại thêm thủ lĩnh mất tích chúng ta đã không cách nào hoàn toàn khống chế trong tổ chức các thành viên dừng lại z nói đương nhiên nếu như ngài nguyện ý ra mặt ta tin tưởng những người kia sẽ cùng ta đồng dạng nguyện ý vi tôn quý ngài ra s ư ớ c nghĩ đến à một nhóm kia thủ hạng trột sụ kỳ ỵ sĩ kỳ có chút đau đầu trong đó có mấy người liền hắn cũng cảm thấy phiền phước sở dĩ suy tư một chút hắn quyết định đích thân xuất thủ đem t ô i ạ các sủ kỳ nhóm người này trình hợp để bọn họ xung làm pháo hơi nhân vật kiềm chế à thủ h ạ thế là ba người thông qua thời không môn đồng thời đi đến hì dù cổ phòng nghiên cứu gặp s u s u xù kỳ ý xì k i o b i tô dẹp ba người cùng nhau mà đến ngay tại làm thí nghiệm h ì dù cổ sắc mặt trầm xuống đ ừ n g tới phía ta dẹp nói khi d u cô tổ chức có nhiệm vụ tổ chức người khẽ một tiếng thì dù cô nói ra ngươi cũng xứng đại biểu tổ chức nếu có mệnh lệnh để nạ gạ t ổ tự mình đến nói với ta s u s u xù kỳ ý xì k i quan sát h ì dù cô một phen nhàn nhạt bình luận rất cấp thấp dung hợp miễn cưỡng không khó khăn khi d u cô lập tức giận dữ ngươi nói cái gì dẹp tự giác ngầm miệng lui qua một bên s u s u xù kỳ ý xì k i tiến lên một bước nói ra hiệu chúng ta đi ngươi thì tính là cái gì Khi dù cổ phát động tấn đ ộ t một cái thuấn thân lần đến s ố s x kỳ ý xì kỳ trước mặt tay phải bỗng nhiên hướng về phía trước tìm tòi tính toán bắt s ố s x kỳ ý xì kỳ ít hầu b à n h cùng với một tiếng văn trầm thì dù cổ cả người như như đạn tháo bay ngược ra ngoài từ dưới đất bỏ dậy thì dù cổ gắt gao nhìn chằm chằm s ố s x kỳ ý xì kỳ lúc này hắn đã phát giác s ố s x kỳ ý xì kỳ không tầm thường bất quá hắn cũng không có như vậy bỏ qua mà là giống g i ậ n phát động sờ sàn đủ ngươi tự tìm cái chết Bành! đúng lúc này sốt x kỳ ý xì m ộ một cái thuấn thân lần đến、Hizuko. sở san đủ phía trước tại h ỉ rủ cổ kinh ngạc ánh mắt quyền hướng kế tiếp đánh nát sở san đủ đồng thời bóp lấy h ỉ rủ cổ ế t hầu đem h ỉ rủ cổ cứ thế m à t h e o sở san đủ bên trong nói ra cánh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn hai trăm ba mươi sáu phân phối nhiệm vụ chương một nghìn hai trăm ba mươi sáu phân phối nhiệm vụ trơ mắt nhìn s xô xù kỳ ỷ sĩ kỳ đem h ỉ rủ cổ theo chính hắn sở san đủ bên trong vận đi ra ô bị t ô cùng dẹt khó nén kinh ngạc kinh lịch phía trước xung đột nhỏ bọn họ biết trước mắt sốt xù k i i s i k i rất mạnh nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến đối phương có thể mạnh tới mức này m ạ n dễ kỳ ủ xạ dình g ặ n g sờ sa nủ ở trước mặt đối phương quả thực cùng giấy đ ồ n g dạng bị bóp lấy cái cổ hỉ d ủ cổ một bên ra sức giấy ruộng một bên chất vấn người rốt cuộc là ai sốt s u k i i s i k i nhàn nhạt báo ra chính mình danh tự h i dù cổ s ừ n g sốt một chút sốt xù k i tiện tay đem hỉ dù cổ ném tới trên mặt đất sốt xù k i i s i k i nói ra đi theo ta hoặc là chết người lựa chọn đi h i dù cổ vớt vớt cái cổ mới vừa rồi bị xuất x k i i s i k i bóp lấy cái cổ lúc hắn liền âm thầm phát động cương đ ộ t có thể bình thường đau thương bất nhập lực lớn vô cùng cương đ ộ t tại trước mặt xuất x k i i s i k i lại không có nửa điểm tác dụng lại thêm sơ s a nụ bị đối phương tùy tiện xuyên thủng để hắn ý thức được chính mình thực lực thua xa tại đối phương nếu như lúc này dám can đảm cự tuyệt sau một khắc khả năng chính là hắn tự kỳ kết quả là hắn có chút không tình nguyện cúi đầu ta nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực xuất x k i i s i k i không vui không buồn rất tốt s u kỳ i i s k thản n h i ê nói n đi thôi không bao lâu ô bị tổ cùng z liền mang số su k i i sĩ kỳ cùng tất cả tổ chức thành viên gặp mặt một lần số su k i i sĩ kỳ dùng không thể tranh cãi thực lực cường đại thu phục tất cả mọi người đem nguyên bản tàn đi khắp nơi tổ chức dùng mạnh mẽ vũ lực một lần nữa ngưng tụ a kassu k i trụ sở bí mật bên trong k i z u c o zanmaz sasoji a i d a z a kakuzu thi d a n bị họa di z những n à y a kassu k i thành viên tại nhận giới về sau một lần nữa tập hợp ở cùng nhau chỉ là trong đó không ít người đều mặt tâm trầm thần sắc có chút khó xử những n à y người tính tình cũng không tốt sở dĩ mới vừa nhìn thấy sốt số kỳ ý xì ký lúc mở miệng không thua kém cũng không chỉ hi dù cô m ộ t người gần như ngoại trừ dạn m à c ũ n g bị họa di z bên ngoài những người khác hoặc nhiều hoặc ít cùng sốt số kỳ ý xì ký động thủ đương nhiên kết quả đều không ngoại lệ tất cả đều cho hi dù cô đồng dạng bị sốt sốt kỳ ý xì ký nháy mắt chấn áp bị đánh đến một điểm tính tình đều không có lúc này sốt số kỳ ý xì ký dẫn obi tổ cùng z đi tới trước mặt mọi người quét mắt trước mặt tạ cả số kỳ thành viên sốt số kỳ ý xì thản nhiên nói tất cả mọi người ở chỗ này sao obi tôi lắc đầu còn có bốn người tung tích không rõ Sosuki Isiki nào hỏi, cái nào bốn người? Một cái là nạ gà tổ cộng tác c bốn người? nạ là gà Một tổ ô nạn hắn hậu không nàng liền i b đã qua có làm chút n g Sino, i thực h i ế n bên trong mất lực nhưng cũng không có cần phải tiêu phi quá lớn tinh lực tìm kiếm đến mức gì cùng xi nộ nếu như đã tại nhận chiến bên trong chiết trận vậy liền không quan trọng cái cuối cùng u c h i hạ ý chia hắn là có chút hứng thú bởi vì thật giả ủ trì hạ ý chia đại náo nhận giới sự tình hắn cũng có nghe thấy nghe nói gỗ cạ đồng loạt ra tay đều bị thiệt lớn lại thêm các loại t h ầ n khí đồng thuận cấm t h u ậ t nghe đồn không thể nghi ngờ là cái vô cùng đáng giá lôi kéo đối tượng s ụ s x kỳ ý c h i k t nói ra, tìm t ớ i u c h i h é t i t xù chia ta cần hắn vì ta hiệu lực phải rét vội vàng đáp ứng sụt xù kỳ ý kỳ tiếp tục hỏi hiện tại nhận giới bên trong còn có cái gì đáng giá lôi kéo hợp tác đối tượng sao? tôi bị tổ suy nghĩ một cái nói ra họ rồ simaz một mực trong bóng tối quan tâm nhận giới t s u â n sù k i i sĩ kỳ tự nhiên cũng biết họ rồ simaz thế là nhẹ gật đầu cái kia họ rồ simaz liền do người phụ trách tôi bị tổ gật đầu minh bạch t s u â n sù k i i sĩ kỳ tính ra lên chiến lược chính hắn xây dựng vỏ tổ chức tăng thêm ám hiểu cái này một bộ phận người nếu như lại lôi kéo ủ trí hạ y t triệu cùng họ rồ simaz cả cấp phương diện chiến lược cũng đã đầy đủ nhiều thế nhưng cân nhắc đến a trong thủ hạ còn có b loại này rõ ràng vượt qua bình thường cả cấp cao thủ sở dĩ hắn còn cần mời chào càng nhiều cao thủ gặp s u s u kỳ ỵ sĩ kỳ có chút v ậ n lông mày dép sẽ tới hỏi đại nhân ta đề nghị trước tiên có thể theo làng là cựu vi hạ thủ ta xác nhận qua c ô n ộ hạ cựu vi dìn cờ dĩ kỳ u du mạ kỳ nạ dù tổ cũng không có bị à bắt đi cựu vi còn tại dìn cờ dĩ kỳ trong cơ thể chúng ta có thể tập kích c ô n ộ hạ đem cựu vi trước cớ tới ân s u s u kỳ ỵ sĩ kỳ biểu thị ra đồng ý cựu vi cùng mặt khác vi thu khác biệt liền tính chỉ là nửa con cũng không phải bình thường vi thu có thể xanh ngang sở dĩ cho dù xuất s ù kỳ ý xì kỳ cũng đồng d ạ n g muốn lấy được nạ dù tổ trồng cơ thể cựu vĩ thì dù cô chủ động tiến lên ta đi giải quyết cựu vĩ cảm nhận được xuất s ù kỳ ý xì kỳ thực lực về sau hắn hiểu được nếu như xuất s ù kỳ ý xì kỳ có thể đánh bại à vậy hắn liền có thể một lần nữa trở lại dưới ánh mặt trời trở thành nhận d ư ớ i người thống trị bên trong một thành viên cho nên liền sung phong nhận việc ôm lấy cái này nhiệm vụ z nói căn cứ tình báo cô n ộ hạ cựu vĩ dìn cờ gì kỳ thực lực tăng lên không ít không còn là phía trước tiểu quỷ đầu sở dĩ ngươi một người khả năng không hoàn thành được cái này nhiệm vụ thì dù cô sắc mặt lạnh lẽo ngươi nói cái gì t o s ô bi Isiki tô h nói nhiên n tiếp z ta t để bị họa di z phối hợp ngươi đi tìm m ủ trí hạ ít chĩa không có vấn đề chứ z cùng bị họa di z cùng nhau đáp không có vấn đề z hiện nay trong tay còn nắm giữ lấy không ít hiếu z ta phân thân mà bị họa di z là ít chĩa cộng tác là trong tổ chức hiểu rõ nhất ít triệu người sở dĩ hai người bọn họ thích hợp nhất tìm kiếm ủ trì hạ ít chia sau đó ố b i t o nói với s u s u ki i si ki ta phụ trách đi liên hệ họ rồi xì mà gặp ố b i t o cùng dẹp kẻ sướng người họa đem nhiệm vụ an bài ngay ngắn rõ ràng s u s u ki i si ki hài lòng nhẹ gật đầu rất tốt hy vọng các ngươi có thể cho ta một cái kết quả vừa lòng rời đi ạ cả s u ki trụ sở bí mật về sau s u s u ki i si ki bắt đầu cân nhắc mặc dù lúc ấy núp ở phía xa nhưng hắn là thấy tận mắt a phỏng l n thập vi toàn bộ quá trình biết a đã trưởng thành là cùng hắn thực lực tương đương cứng giả suy nghĩ thêm đến à, dưới trướng còn có b loại này rõ ràng vượt qua cả cấp thực lực cấp dưới đơn thuần chỉ mời chào một chút cả cấp chiến lược chỉ sợ là không đủ kết quả là hắn n g n g đầu nhìn về phía trong bầu trời đêm mặt trăng canh thứ nhất dâng lên chương Sắc chức. Chương sắc 1237. 1237, tổ tổ chức. lập tức trên mặt trăng tình huống cho xù kỳ ỵ sĩ kỳ kỳ thật cũng không rõ ràng nhưng nhận r ơ i mấy lần đại chiến lúc hắn rõ ràng cảm nhận được đến từ trên mặt trăng cường hành trạ cơ dạ sở dĩ đây cũng là hắn chậm chạp không có đặt chân mặt trăng nguyên nhân là thời điểm đi một chuyến thâm hô một tiếng t r s u k i i s i k i không có vội vàng hành động mà là trước tiên trở về trụ sở của mình nhìn thấy ạ mã đồ về sau t r s u k i i s i k i hỏi nhân viên tất cả tập hợp hoàn tất sao đúng vậy đại nhân ạ mã đồ cung kính thi lễ một cái nói xong một đám thân ảnh nối đuôi nhau mà vào xuất hiện ở t r s u k i i s i k i trước mặt những người này chính là t r s u k i i s i k i lấy dạy gần thân phận bí mật xây dựng vỏ tổ chức các thành viên s ắ p tổ chức chia làm bên trong trận cùng bên ngoài trận bên ngoài trận bình thường đều là một chút cấp thấp nhân viên tác chiến hoặc tình báo phụ trợ nhân viên là không có tư cách tới đây gặp mặt s u ấ t xù kỳ ỵ sĩ kỳ mà chỉ có bên trong trận thành nhân viên mới xem như võ thành viên chính thức s u ấ t xù kỳ ỵ sĩ kỳ trước mặt sáu người đều là võ bên trong trận thành nhân viên bọn họ theo thứ tự là đi dũng a bộ rô vítor i pa cùng với bị s u ấ t xù kỳ ỵ sĩ kỳ phía trước hạ lệnh phong tồn hiện nay vừa mới bị kích hoạt andrs e đã cùng đùm bọn lại tính đến xem như võ tổ chức kỹ thuật tổng thanh tra amado bảy người này chính là võ tất cả bên trong trận thành nhân viên đến mức vốn là thời không bên trong trực tiếp dẫn đến s u s t kỳ ỵ sĩ kỳ tử vong x u y ê n mục cùng với bị s u s t kỳ ỵ sĩ kỳ coi là người thừa kế thi đức bởi vì trước mắt mốc thời gian nguyên nhân còn không có gia nhập vỏ tổ chức dù sao vốn là thời không bên trong vỏ tổ chức sinh động là chiến tranh nhận giới lần thứ tư phía sau mười mấy năm chuyện quét bên trong trận thành nhân viên một cái s u s t kỳ ỵ sĩ kỳ hài lòng nhẹ gật đầu k ỹ thật những n à y bên trong trận thành nhân viên bên trong có ít người thực lực liền sô sù kỳ ý s ỉ kỳ đều cảm thấy k i ê n kỵ ví dụ như e s đã cùng đủ mọn hai cái này an d ờ roi bọn hắn lực lượng cũng nguồn gốc từ gia tộc của sô sù kỳ sô sù kỳ ý s ỉ kỳ phía trước ký sinh tại dài gần trong thân thể thực lực nhận hạn chế không cách nào hoàn toàn khống chế e s đã cùng đủ mọn sở dĩ hắn liền để ạ mã đồ đem hắn phong tồn nếu như dựa theo vốn là thời không mốc thời gian sô sù kỳ ý s ỉ kỳ về sau thậm chí sẽ hạ lệnh tiêu hủy cái này hai của n d ờ roi nhưng bây giờ khác biệt sô sù kỳ ý đã hoàn thành chuyển sinh n i thức khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. cứ việc hắn vẫn như cũ kiên kỵ s đạ cùng đủ mọn có năng lực nhưng hắn có lòng tin không chế s đạ cùng đủ mọn hai người mà còn một khi đánh bại à đoạt lại thập vĩ đồng thời đem à hiến tế cho thần thụ thu hoạch được một cái t r ả cờ dạ trái cây vậy hắn liền có thể trực tiếp tấn thăng huyết kế lưới đến lúc đó chỉ là hai cái an đờ roi cũng không có cái gì đáng giá lo lắng sụt sù kỳ ỵ sĩ kỳ phân phó nói đ i d ụ ạ bộ rộ các ngươi theo ta đi một chuyến m ặ t t r ă n g những người khác ở căn cứ bên trong trở lệ phải mọi người lên tiếng trả lời lui ra ạ mà đổ cũng theo đám người lui ra chỉ là hắn hai đầu lông mày hơi nghi hoặc một chút Không hiểu, Sosuki Isiki hiểu muốn đi mặt trăng làm cái gì. Rất bố n không nghĩ tới mặt trăng nội bộ vẫn phía, khái cảm một mặt tới câu, dồ nói t mảnh thế giới. sốt s u ki ý sĩ kỳ hỏi đại nhân chúng ta tới đây làm cái gì sốt số ki ý sĩ kỳ t h u ậ n theo chính mình cảm ứng nhìn phía cung phụng c ự hình t ẹ n s ấ y g ả n g thần điện tới đây là vì nhìn một chút nơi này có hay không ta cần người cần người bố dồ có chút không hiểu hắn thấy khôi phục lại trạng thái đỉnh phong sốt xù kỳ ý Sĩ kỳ căn bản cũng không cần bất luận kẻ nào sốt xù kỳ ý Sĩ kỳ không có tiếp tục giải thích trực tiếp mang theo đỉ rủ ạ cùng b ổ rộ hướng về sốt xù kỳ phân ra lâu đài phương hướng tiến đến sốt xù kỳ phân ra lâu đài bên trong tại sốt xù kỳ ý Sĩ kỳ c ổ n g không gian mở ra một cái trước mắt tố nệ dị liền đã cảm ứng được trên mặt t r a n g xuất hiện người xâm nhập thế là một bên hướng tất cả k ẹ n xảy gẳng khôi lỗi truyền đạt để phòng mệnh lệnh một bên thông qua cụ dạ mạ lưu tại trên mặt trăng huyết phân thân hướng phi đi cứ điểm chuyển trên mặt trăng xuất hiện người xâm nhập thông tin làm tốt tất cả cả người như một đạo lưu quan g bình thường bay ra lâu đài lặng lẽ đợi người xâm nhập đến một lát sau tsu kỳ ý x i k i đi dụ ạ bộ rồ ba người thân ảnh liền xuất hiện ở tôn hệ gì trong tầm mắt tsu k i tôn hệ gì ánh mắt lâm liệt ánh mắt khóa chặt tại tsu k i i s i k i trên thân bởi vì loại trình độ này chả c ơ dạ hắn chỉ ở xỉn di trên thân cảm nhận được qua mà nhìn thấy kèn s â y gẳng chạ c ơ dạ hình thức tsu k i tôn hệ gì về sau tsu kỳ ý xì trên mặt có chút ngoài ý mới không nghĩ tới trên mặt trăng vậy mà còn có thể nhìn thấy đồng tộc không thể nghi ngờ chỉ bằng chạ cỡ dạ cường độ Sosuki Isiki Sosuki Sosuki Isiki sau Sosuki Sosuki Isiki Sosuki đều Sosuki kinh Isiki, Isiki. liền đi giờ nói, người ngươi. nói ra, ta là kì, coi ngươi ngươi tiền bối. lưng lạnh lùng lên là là là công nhận nệ thân phận cùng này cũng nhìn nệ trong chàn ngạc. nệ nhập, tên như đồng cũng chầm chầm của các tộc, Tô Tô Tô gì gì, gì phút mắt ta xâm ra, đầy dù ạ bổ báo rộ quả nhiên là hắn tôn ệ di âm thầm cảnh giác nếu như không phải xin gì phía trước hướng hắn nhấc lên hắn vẫn thật không nghĩ tới nhận giới bên trong lại thật cất giấu như thế một cái thần bí x u â u k i u không Isiki ư trần Nệ g trơ hợp chút với ta, i nào sốt xù kỳ ỵ sĩ kỳ nào về phía tổn hệ d ì đã sớm chuẩn bị tổn hệ gì cũng không né tránh tốc độ cao nhất nên đón tiếp lấy ẩm ẩm đụng vào nhau hai người lập tức kích phát ra một trận đinh thai nhức góc quanh mình phảng phất là dẫn nổ không khí bất luận lạt sốt xù kỳ ỵ sĩ kỳ vẫn lạt sốt xù kỳ tổn hệ gì giờ phút này đều tích chữ thăm dò đối phương thực lực chân thật tâm tư sở dĩ một trận chiến này không thể t r á n h n ẽ chỉ là vừa bắt đầu hai người liền phát hiện còn đánh giá thấp thực lực của đối phương xuất xù kỳ ỵ xỉ kỳ đáy lòng âm thầm run lên không nghĩ tới ngàn năm trôi qua ngoại trừ à bên ngoài xuất xù kỳ c ả g ụ dạ tại nhận giới bên trong vậy mà còn có một cái mạnh như vậy huyết mạch hậu duệ xuất xù kỳ tôn hệ gì thì thầm nghĩ xin gì phán đoán là đúng hắn so với ta mạnh hơn hiểu rõ thực lực của đối phương về sau hai người rất nhanh thu liễm suy nghĩ toàn lực đối kháng thôi đi không nghĩ tới trên mặt trăng vậy mà còn cất dấu dạng này một tên đi du ạ một mặt khó chịu tựa như số sù kỳ tồn nệ gì ngoại ý muốn số sù kỳ ý sĩ kỳ tồn tại một dạng đi d ù à đối số sù kỳ tồn nệ gì tồn tại cũng cảm thấy vô cùng ngoại ý m u ố n mà đối phương cường đại càng là làm nàng vô cùng khó chịu bộ r ồ nói ra nếu như đại nhân có thể chiêu mộ đến cái này số sù kỳ đánh bại à chính là chuyện dễ như t r ở bàn tay canh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á c h ư ơ n một nghìn hai trăm ba mươi tám mặt trăng chi chiến c h ư ơ n một nghìn hai trăm ba mươi tám mặt trăng chi chiến hơi anh lại là một trận văn minh trên không s u ấ t xù kỳ ý s ì kỳ cùng s u ấ t xù kỳ tổ nệ di r i ê n g phần mình lui ra s u ấ t xù kỳ tổ nệ di một bên t h ở khẽ một bên gắt gao nhìn chằm chằm đối diện nghĩ ngợi nói mở ra kẻ s â y g ẳ n g t r ạ cơ ra hình thức tăng lên công thủ vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo hắn tiết tấu cái này ra hỏa vốn là thời không bên trong nạn dù tô một người liền có thể đối kháng mở ra kẻ s â y g ẳ n g t r ạ cơ ra hình thức tổ nệ di có thể đối mặt s u ấ t xù kỳ ý s ì kỳ nạn dù tô cùng xạ xù kẻ cùng lên vẫn như c ũ thảm bại có thể thấy được tại tốc độ cùng trên lực lượng xuất xù kỳ ý rõ ràng nhất thắng qua tổ nệ di mình xác điểm này về sau tồn nệ gì không tại trong lòng còn có may mắn trực tiếp điều động cự hình tẹn s ả y gẳng lực lượng ba trong khoảnh khắc một cỗ vô cùng cường hành trả cờ dạ hư không vượt qua mà đến dót đến s u s t kỳ tổn nệ gì trong cơ thể nguyên bản còn một mặt khoan t h a y s u s t kỳ i s i k i thấy thế không khỏi những mày lần theo trả cờ dạ đến phương hướng nhìn phía nơi xa cung phụng cự hình tẹn s ả y gẳng thần điện là nơi nào tắt được đến cự hình tẹn s ả y gẳng trả cờ dạ ra trì về sau tổn hệ gì cấp tốc mở rộng một vòng mới thế công hung hăng nhào về phía xuất kỳ ỷ xì kỳ không có cự hình tẹn xảy gẳng t số kỳ tôn ệ d ì xác thực không có so vốn là thời không bên trong chiến tranh nhẫn giới lần thứ tư kết thúc phía sau nạ dù tô mạnh bao nhiêu nhưng nếu như tính đến cự hình thẹn s ạ c gẳng tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt sở dĩ rất nhanh số sù kỳ ý xỉ kỳ liền cảm nhận được áp lực một q u y ề n đánh lui tôn hệ gì số sù kỳ ý xỉ kỳ lập tức chỉ hướng nơi xa c ù n g phụng cự hình thẹn s ạ c gẳng thần điện đối đĩ ị rủ ạ cùng bộ rộ phân phó nói đi cái kia nhìn xem phải bộ rộ lên tiếng làm bộ liền muốn tiến đến thần điện một bên đĩ rủ ạ cản lại bộ rộ lạnh lùng nói ngươi ở lại chỗ này ta đi bộ rộ n h ữ mày có thể là ngâm miệm đi d ù ạ táo bạo đánh gây bộ r ổ sau đó thân hình thoát một cái biến mất ngay tại chỗ không bao lâu đi d ù ạ liền xuất hiện ở cửa thân điện mà phía sau của nàng là thất linh bắt lạc nát một đường khôi lối thủ vệ nhàm chán đồ chơi nhất miệng đi d ù ạ một bước bước vào thân điện nhưng mà chẳng kịp chờ chân của nàng chân chính bước lên thần điện lạch thần điện bên trong đ ỗ n g nhiên xông ra một thân ảnh đem đi d ù ạ hung h ă n g đụng bay đi ra cái này va chạm lực đạo cực lớn đi du ạ bay ra vài trăm mét liên tiếp đụng nát mấy khối treo lơ lửng giữa trời lớn mỏm núi đá mới miễn cưỡng ổn định thân hình mà đụng bay đi rủ ạ thân ảnh lúc này chậm rãi rơi xuống đi rủ ạ trước mặt cảnh cáo nói thân điện là cấm khu chưa trao quyền người cấm chỉ đi vào không thể nghi ngờ cái này đụng bay đi rủ ạ thân ảnh chính là x ì n gì phía trước lưu tại thần điện bên trong thủ vệ cự hình tẹn xảy gặng siêu hợp kim khôi lỗi đi rủ ạ theo đống đá vụn bên trong bỏ lên đi ra trong mắt tràn đầy sắc ý tên đáng chết siêu hợp kim khôi lỗi tựa hồ tiếp thu được tin tức gì nói ra thu hoạch được tiêu diệt trao quyền ba giây cảnh cáo rời xa thần điện nếu không chết đáng chết chính là ngươi nổi giận bên trong đi rủ ạ không nhìn siêu hợp kim khôi lỗi cảnh cáo, nhào tới. rất nhanh tại thần điện bên ngoài treo lơ lửng giữa trời lớn m ỏ m núi đá mang siêu hợp kim khôi lỗi cùng đi dù ạ mở rộng kịch liệt công phòng chiến đi dù ạ là sắc tổ chức nhân viên kỹ thuật tạ mã đ ổ dựa theo chính mình qua đời nữ nhi chế tạo một bộ nhân bản thân thể sở dĩ tại đi dù ạ trên thân ạ mã đ ổ cái này lập tức nhận giới số một số hai nhân viên nghiên cứu khoa học chút xuống đại lượng tâm huyết đi dù ạ toàn thân đều là khoa học nhất cụ mặc dù tại phiên bản bên trên có lẽ không bằng vốn là thời không bên trong mười mấy năm sau đổi mới qua vài lần khoa học nhất cụ nhưng trước mắt trên người nặng cái này một nhóm khoa học nhẫn cụ cũng đã rất có uy năng ví dụ như cặp mắt của nàng có thể hấp thu đồng dạng nhân thuật thân thể có đủ năng lực phi hành cùng với khoa trương năng lực tái sinh lại thêm vượt xa đồng dạng nị dạ tốc độ cùng lực lượng thực lực của nàng tại nhận giới là ổn thỏa cả cấp trình độ thậm chí so một chút yếu kém cả như đệ ngũ ca kz đệ ngũ mỹ dục những n à y đều sẽ rõ ràng mạnh lên một mảng lớn đây cũng là vì cái gì ven đường những cái kia tèn s ả y gẳng khôi lỗi thủ vệ bị nàng giống như chém dưa thái rau tùy tiện giải quyết đi nguyên nhân bất quá nàng lần này vận khí không tốt gặp siêu hợp kim khôi lỗi siêu hợp kim khôi lỗi vốn chính là khoa kỹ thế giới cơ thể giả toàn thân đều là đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật công nghệ lại thêm bị cự hình thẹn sấy găng kích hoạt lên linh tính có mượn nhờ cự hình thẹn sấy găng trả cờ ra năng lực sở dĩ lực chiến đấu của nó thậm chí có thể sánh vai hạ cụ là cả cấp chiến l ự c nếu như suy nghĩ thêm đến cự hình thẹn sấy găng mang tới tăng phúc siêu hợp kim khôi lỗi thực lực cũng toàn diện vượt qua một chút yếu kém cả cấp cờ giả cả hai chiến đấu lực phá hoại cực lớn chỉ trong chốc lát công phu bốn phía liền có đại lượng lơ lửng lớn mỏng núi đá bị đánh nát phi hành cứ điểm bên trên tại nhận đến xuất x kỳ tôn nệ dị tin tức truyền đến về sau sin dị vừa bắt đầu triệu tập sần cá dìn á nệ di ký mỹ mạ dô bảy người một bên thông qua kết nối tô nệ di xù cụ tô nạ di chú ý tới chiến cuộc tô nệ di cùng xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ trận chiến đấu này không thể nghi ngờ là xin dì hiểu rõ xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ thực lực thời cơ tốt nhất nếu có cơ hội thích hợp xin dì thậm chí cảm thấy đến có thể trực tiếp thông qua lưu tại trên mặt trăng cụ d ạ mạ h u y ế t phân thân đem toàn viên thay thế đến trên mặt trăng đánh xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ một cái trở tay không kịp lúc này sơn c ả dìn đám người nghe tin mà đến sơn hỏi xin dì xảy ra chuyện gì những người khác cũng đều nghi ngờ nhìn về phía xin dì xin gì một bên đem tôn nghệ d ì tầm mắt thông qua xù c ù tôn nạ dì cùng hưởng cho mọi người một bên giới thiệu tình huống xuất xù kỳ ý xỉ kỳ vừa mới xâm lấn mặt t r ă n g cùng tôn nghệ d ì giao thủ sân có chút hiếu kỳ cái này ra hỏa chính là xuất xù kỳ ý xỉ kỳ c ả d ì n lại ánh mắt l ấ m liệt thật mạnh ánh sáng xa xù canh nhộn nhịp gật đầu bọn họ là cùng tôn nghệ d ì giao thủ qua biết mở ra kèn s ả y gẳng trả cờ dạ hình thức tôn nghệ dị mạnh bao nhiêu mà lúc này xuất kỳ ý x kỳ rõ ràng áp chế tổ nệ dị lại nhìn đi lên tựa hồ còn có chút không chút phí sức bộ dạng cù dạ mạ nói ra ta chuẩn bị xong tùy thời có thể thay thế xin gì dùng tay ép ép trước không gấp trước mắt hắn đã đem thập vĩ biến thành thần thụ t r ô n g ở t ba mươi ba bên trên tự thân trả cờ d ạ lượn g đã xuống làm bình thường dị tức gấp đối đầu lập tức xuất xủ kỳ ỵ sĩ kỳ ai mạnh ai yếu còn khó nói dù sao giam cầm tốc độ thời gian trôi qua ngự thần cùng là hắn cùng đồng cấp đối kháng sát chiêu mà một chiêu này trực tiếp cùng hắn trả cờ d ạ lượn ngóc đ ố i nếu như tại trả cờ d ạ lượn g bên trên không thể đối với địch nhân có khá lớn ưu thế vậy cái này một chiêu hiệu quả liền sẽ đại đại giảm giá lại thêm đóng khai phá đã đi vào quỹ đạo nếu lại cho hắn một chút thời gian hắn có năm chắc lợi dụng đóng hiệu quả để cá dìn ánh sáng xả sủ kệ ba người có đủ ngắn ngủi bước vào đến dị tứ cấp năng lực đến lúc đó lại cùng sốt xủ kỳ ỵ sĩ kỳ giao thủ nguy hiểm liền không lớn lắm sở dĩ thời gian là đứng ở bên phía hắn Canh trên h nhất ứ dâng lên, tâm mặt trăng giao thủ còn tại duy trì liên tục bất luận lạt sốt xủ kỳ ỵ sĩ kỳ vẫn l ạ sốt xủ kỳ tô nệ di hiện nay cũng còn không có toàn lực ứng phó mà là ăn ý đem đối kháng cường độ khống chế tại trung độ tả hữu xuất sủ kỳ ỵ xỉ kỳ trước mắt mục tiêu thứ nhất vẫn là nắm giữ lấy thập vĩ à sở dĩ xuất sủ kỳ tôn nệ gì trong mắt hắn là có thể lôi kéo giúp đỡ mà tại lơ lửng nham thạch mang phụ cận kịch đấu siêu hợp kim khôi lỗi cùng đĩ dù ạ liền không có dạng này ăn ý lúc này song phương đã đánh nhau thật tình vì tiêu diệt siêu hợp kim khôi lỗi đĩ dù ạ thủ đoạn dùng hết cuối cùng thậm chí không tiếc lấy tự thân làm mồi nhử lợi dụng chính mình năng lực tái sinh muốn lấy tổn thương đổi bệnh giải quyết đi siêu hợp kim khôi lỗi. Có thể càng là tiếp cận siêu hợp kim khôi lỗi trả cờ dạ liền càng mạnh sở dĩ siêu hợp kim khôi lỗi trực tiếp kích hoạt lên máy bay không người lái mô tổ lợi dụng máy bay không người lái mô tổ laser vũ khí mô đũ lệ phóng ra kèn s ả y gẳng trùng sáng đem đỉ dù á tách rời lúc này bộ dô chạy tới gia nhập vào chiến đấu bên trong a chú ý tới đỉ dù á bị đánh bại s u ấ t xù kỳ ỷ xỉ kỳ có chút n g o à i ý m ớ n chủ động kéo ra cùng tổn ệ gì khoảng cách tổn ệ gì không có truy kích mà là quay đầu nhìn về phía thần điện phương hướng xác nhận siêu hợp kim khôi lỗi đỡ được xuất xù kỳ ỷ x kỳ cấp dưới thoáng nhẹ nhàng thở ra lúc này, to s u kỳ ý s ì kỳ thu hồi ánh mắt, cười nói với tô nệ di, xem ra nơi đó có người rất quý trọng đồ vật. tô nệ di sắc mặt t r ầ m xuống số s u kỳ ý s ì kỳ tiếp tục cười nói, cùng l à c số s u kỳ, ta vô ý nhìn trộm bí mật của n g ư ơ i giữa chúng ta cũng không có tranh đấu cần phải. tô nệ di hỏi, n g ư ơ i đến tội cùng muốn làm gì. tô s u kỳ ý s ì kỳ nói ra, bây giờ nhận d ư ớ i tình huống, t h â n ở mặt t r ă n g ngươi, bao nhiêu hẳn là cũng có chút hiểu rõ đi. à, cướp đi vốn thuộc về chúng ta ra tò cô số s u kỳ t h ậ p vĩ, mục đích ta tìm ngươi chỉ có một cái, đó chính là mời ngươi giút ta theo, à, trong tay đoạt lại thập không nói một lời xuất xù kỳ ỷ xỉ kỳ mở rộng hai tay tự tin nói là gia nhập tất nhiên phe thắng lợi vẫn là trở thành địch nhân của ta bị ta nghiền nát làm ra lựa chọn đi tôn ệ di lại liếc qua nơi xa lơ lửng nham thạch mang lên chiến đấu sau đó nhẹ gật đầu tốt ta ta có thể giúp người nhưng điều kiện là không cho ngươi nhúng chảm trên mặt trăng tất cả thành rao xuất xù kỳ ỷ xỉ kỳ khỏe miệng không cầm được bên trên chọn xuất xù kỳ tô nệ gì thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi hắn mong muốn sở dĩ lôi kéo đến xuất xù kỳ tô nệ gì về sau hắn cảm thấy về sau đối phó à hẳn là ổn rất nhanh đã tới hợp tác hai người liền đi tới lơ lơ l dù ạ sửng sốt một chút không cam lòng lùi đến bộ rộ bên c ạ n g sau đó sốt sốt sốt sốt sốt sốt n ố t sốt sốt sốt sốt sốt s i t sốt sốt sốt sốt sốt s i t h ố t sốt sốt sốt sốt s n t h ố t sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt h ố t sốt c ố t sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt m ố t sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt s ố i sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt s i t sốt sốt sốt sốt sốt u ố t sốt sốt sốt s ố c sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt sốt số đối hắn đánh bại địa dù ạ siêu hợp kim khôi lỗi cùng với siêu hợp kim khôi lỗi thể sống chết thủ hộ thần điện sinh ra hưng thú n â n g hậu nếu không phải mới cùng xuất xù kỳ tôn nệ gì đạt tới hợp tác hắn cũng n h ị n không được muốn đi vào nhìn một chút nhìn xem thần điện k i a bên trong đến tột cùng cung phụng cái gì lại có mạnh mẽ như vậy trả cơ giả không bao lâu xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ liền dẫn l i n h địa dù ạ cùng bổ rộ rời đi mặt trăng chợt xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ rời đi về sau tôn n g ệ gì chạy tới siêu hợp kim khôi lỗi trước mặt phát hiện c ố này toàn thân từ siêu hợp kim công nghệ chế tạo thân khôi lỗi bên trên trải rộng vết rách nếu không phải chỉnh thể kết cấu đầy đủ kiên cố lúc này chỉ sợ đã báo hỏng hắn s á c mặt nghiêm trọng theo siêu hợp kim khôi lỗi tổn thương đến xem số sủ kỳ ỵ sĩ kỳ bên cạnh hai cái cấp dưới thực lực cũng không yếu cần đầy đủ coi trọng nhất giới s á c tổ chức trong căn cứ gặp số sủ kỳ ỵ sĩ kỳ quay trở về ạ mạ đồ đầu tiên là liên q u a số sủ k ỵ sĩ kỳ sau lưng đĩ d ạ phát hiện đĩ d ạ trên thân có rõ ràng chiến tổn về sau hỏi vội đ Tutsuki Isiki so vừa vừa cười còn nói,、so、theo dự liệu m u thuận Tutsuki. ố n trên trăng hiện ta mặt phát một lợi, cái ở m o đồ một mặt khiếp sợ Tutsuki. s k ạ m s o k ồ nhẹ nhàng gật đầu là cái thức tỉnh thẹn s ạ c gẳng ra hỏa cho dù là ta muốn đối phó hắn cũng cần phí một chút công phu ạ m ạ đồ nghi nói thẹn sạch gẳng u k ạ o s ồ không k có làm n h i ề u g i ả i t h í c h c mệnh phải ạ mạo đồ không người lính mệnh phải ạ mạo đồ không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp quay người rời đi đối ấu bị tổ dép đám người kia s s kỳ s k chỉ là xem như duy nhất một lần pháo hôi tại sử dụng đừng nói bọn họ liền xem như vừa mới đạt tới hợp tác s ố s x kỳ t o n lệ di tại s ố s xù kỳ ì s ì kỳ trong mắt cũng chỉ là lợi dụng đối tượng mà thôi đợi đến đánh bại à, hắn sẽ không chút do dự xuống tay với s ố s x kỳ t o n lệ di dù sao trên mặt trăng bên trong thần điện k i a c u n g phụng bảo v ậ n hắn nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng nhìn xem s ố s xù kỳ ì s ì kỳ bóng l ư n g rời đi ạ mạ đồ trên mặt mặc dù không có nửa điểm dị dạng đáy lòng lại sớm đã sóng to gió lớn hắn dự cảm đến sốt xù kỳ hoàn thành truyền sinh nghi thức về sau sẽ trở thành toàn bộ nhân giới ác ngộng nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến một ngày này đến nhanh như vậy vẹn vẹn một hai tuần thời gian xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ liền sâu trôi ám hiểu cùng trên mặt trăng xuất xù kỳ lại thêm s ắ c tổ chức lực lượng cái này mấy cô thế lực chung vào một chỗ đã là một cô vô cùng kinh khủng lực lượng khổng lồ một khi lấy à làm đại biểu phá hiểu bị đánh bại cái k i a toàn bộ nhân giới chỉ sợ liền muốn biến thành xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ người bãi săn phi hành cứ điểm bên trong xin di đóng lại cùng hưởng hình ảnh như có điều suy nghĩ một bên mọi người giờ phút này tất cả đều sắc mặt ngưng trọng s u ấ t xù kỳ ỵ xỉ kỳ vậy mà có thể tùy tiện áp chế mở ra kẻn xây gẳng trả cờ dạ hình thức t ố n đệ gì, cái này hoàn toàn vượt quá mọi người dự liệu liên tại cái này ngột ngạt bầu không khí bên trong ưu trị hạ hỉ cạ dị nói ra xin gì, ta đã chuẩn bị kỹ càng tiếp thu trả cờ dạ đánh sâu vào xin gì nhìn về phía ánh sáng t ố t s a s ù kẻ nói ra kế tiếp là ta chỉ riêng cùng s a s ù kẻ tỏ thái độ lập tức để bầu không khí khôi phục lại s u ấ t xù kỳ ỵ xỉ kỳ đúng là mọi người tại nhận giới bên trong gặp phải trước nay chưa từng có cường địch nhưng cũng không phải là không cách nào chiến thắng. xin gì cười cười sột sủ kỳ ỵ sĩ kỳ mạnh toàn bộ tại hắn trong dự liệu hắn liền đối sách đều đã chế định tốt đến mức mọi người cái này một bộ mọi người đồng tâm hiệp lực răng dấp hắn tự nhiên là vui mừng sở d ĩ hắn không nói thêm gì chỉ là phân phó mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình thật tốt tu luyện canh thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn hai trăm bốn mươi chặn được tình báo chương một nghìn hai trăm bốn mươi chặn được tình báo hòa quốc một vùng rừng rậm bên trong bá một thân hạ cắt xủ kỳ mây đỏ phục o b i tổ từ trên trời giang xuống rơi xuống trong rừng lúc này họ rồ x i mãs theo một cây đại thụ phía sau đi ra khỏe miệng cười mịn còn mặc cái này thân mây đỏ phục sao o b i tổ không để ý họ rồ x i mãs trêu trọng nói ra chúng ta hợp tác nên còn chưa kết thúc ca hợp tác dừng lại họ rồ x i mãs cười nói liền nạ gạ t ô đều bị đánh bại đâu còn có cái gì hợp tác o b i tổ nói ra đó là đi qua chúng ta bây giờ có mới thủ lĩnh họ rồ x i mãs một mặt trêu tức như thế thích tìm cho mình chủ nhân sao xin lỗi ta không có ngư dạng này đam mê cái này sợ rằng không phải do ngươi lắc đầu ô bị tổ trầm giọng nói chúng ta bây giờ thủ lĩnh tê Sủ kỳ ỵ sĩ kỳ hắn là mạnh hơn nạ gạ tổ tồn tại không phải nói hắn là vượt qua n h giả cái này một khái niệm tồn tại nếu như ngươi tán thành giữa chúng ta hợp tác tất cả như cũ ta thậm chí có thể đáp ứng sau đó đem ụ trí hạ xạ xủ kẻ con mắt mạn dễ kỳ ụ xạ d ì n gẳng xem như thủ lao d a o cho ngươi ọ dồ xị mặt hỏi nếu như ta cự việc đâu ô bị tổ, tổ nhúng a y vậy lần sau chính là xù xù kỳ ỵ s kỳ tự mình đến tìm ngươi bất quá hắn cũng không có ta như thế dê nói chuyện ọ dồ xị mặt ra vẻ suy nghĩ cuối cùng cười nói tốt ta ta đáp ứng hợp tác hòa quốc một chỗ dưới mặt đất chỗ tránh nạn bên trong h ù nạ đi vào âm m chỗ tránh nạn giống thường ngày thuần thục đem một ống d ư ợ c tề tiêm đến nằm tại trên giường bệnh trên người bệnh nhân sau đó nàng nhìn t h o á n g qua dụng cụ đem số liệu sao chép đến treo ở bên giường ca bệnh bên trên đối với trên giường bệnh nhân nói nói tình huống bắt đầu chuyển biến tốt đẹp cảm ơn trên giường bệnh b ệ nhân n h nhẹ giọng nói cảm ơn không cần nói cảm ơn điều trị ngươi chỉ là ta cùng hắn hiệp nghị một bộ phận dừng lại dù nạ tự h ầ nghĩ đến cái gì nói ra có một đầu thông tin ngươi có thể sẽ cảm thấy hứng thú ạ cắt xù kỳ chính đ ầ y nhận giới đang tìm ngươi đương nhiên là ám hiểu không thể nghi ngờ nằm tại trên giường bệnh bệnh nhân không phải người khác chính là h trí hạ ít chịa ở ít chịa giải quyết không cụ bá chủ chế tạo hàng giả về sau không cách nào hoàn toàn tín nhiệm hắn xin gì liền đem đã đổi lại huyết kế bệnh hắn phó thác cho s u n à nghe đến s u n à mang tới thông tin ít chịa có chút nghi hoặc bây giờ nhận giới đại cục đã định ám hiểu đám người kia hẳn là làm chim thú tản mới đúng hắn có chút không hiểu rõ đối phương vì cái gì còn muốn tìm kiếm chính mình xu nạ hiển nhiên cũng có cùng loại nghi hoặc hỏi ngươi có biết hay không à gần nhất đều đang làm những gì i t chia lắc đầu t u nạ nghi nói hắn rõ ràng đã đoạt được tập h v ĩ trở thành nhận giới tối cường vì cái gì bỗng nhiên mai danh nhận tích các ngươi đến cùng còn có cái gì âm mưu i t chia nói rất xin lỗi hồ ca đại nhân ta sợ rằng không cách nào vì ngài giải thích n g h i hoặc bởi vì ta cùng à cũng chỉ là quan hệ hợp tác t u nạ trầm mặc một hồi c h ậ t nói ra nếu như ngươi được đến tin tức gì ta hy vọng ngươi có thể kịp thời thông báo làng ít chia đáp phải liếp nhau một cái dù nạ quay người rời đi chỗ tránh nạn mặc dù n h ậ n giới gần nhất gió em sóng lặng nhưng thông qua đủ loại con đường thu thập được thông tin nàng có loại cảm giác nhận giới trước mắt dạng này bình tĩnh sợ rằng duy trì liên tục không được quá lâu quay trở về làng lá t ù nạ đi thẳng tới nạ d ụ tổ bí mật sân luyện tập dì dì dạ lúc này đang cùng nạ d ụ tổ tiến hành huấn luyện đặc thù gặp d u nạ đến dì dì dạ liền kêu dừng huấn luyện t ù nạ hỏi thế nào dì dì dạ cười cười đã có đầu mối cùng xạ xù kẹ một trận chiến không những để xạ xù kẹ mở ra dì nệ gẳng nạ dù tổ cùng gián mạ cũng đồng dạng thu hoạch rất nhiều tại một trận chiến kia bên trong nạ dù tổ là lần đầu ti chế độ trả cờ giả kiểu vĩ cùng sen ni mô đồng thời mở ra mà cái này cho hắn to lớn dẫn dắt bởi vì hắn phát hiện đồng thời mở ra chế độ trả cờ giả kiểu vĩ cùng sen ni mô về sau hai cái khác biệt hình thức sẽ ảnh hưởng lẫn nhau từ đó tăng thêm một bước hắn tình trạng nhưng hai loại hình thức cũng tồn tại không cân đối địa phương sở dĩ trở lại về sau hắn liền một mực cố gắng thử nghiệm muốn đem hai loại hình thức hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau sáng tạo ra so cả hai tàn g m ạ n h tiên hồ hình thức chắc chắn nạ rủ tổ chính là cứu vất nhận giới cái tia trùm sáng gì dễ dạ tự nhiên vô điều kiện toàn lực ủng hộ nạ rủ tổ ý nghĩ thế là liền có vừa rồi đ ặ hấn n ạ dù tổ lau mồ hôi nói ra chú nạ bà bà ta đã tìm tới điều hòa hai loại hình thức bí quyết không bao lâu liền có thể sáng tạo ra hoàn toàn mới hình thức giàn mạ theo n ạ dù tổ trong cơ thể bay ra hai tay ôm ngực hử còn không phải dựa vào ta hh ắ c <cười> ắ c n ạ dù tổ cười cười. n ạ dù tổ có vượt mức bình thường chiến trường trực giác điểm này hẳn là kế thừa đệ tứ chiến đấu trí tuệ nhưng tại phương diện khác n ạ dù tổ liền hơi có vẻ ngu đ ộ n mà giàn mạ xuất hiện vụ đắp điểm này g i n mạ cùng n ạ dù tổ gần như hoàn toàn ngược lại hắn lâm tràng chiến đấu trí tuệ bình thường không cách nào giống nạ rủ tội như thế tại chiến trường làm r a địch nhân không tưởng tượng được sự tình nhưng hắn lại kế thừa đệ tứ học tập cùng khai phá n h ẫ n thuật thiên phú ví dụ như giả da xenin chính là chính hắn khai phát ra đến nạ rủ tội phụ trách đưa ra suy nghĩ dạn mạ phụ trách đưa ra giải quyết mạch suy nghĩ mà dì dì giả phụ trách hoàn thiện chi tiết sư đổ ba người ăn ý phối hợp đem một kiện rõ ràng chuyện rất khó lập tức liền thay đổi đến đơn giản nếu biết rõ bất luận là loại nào trả cờ ra hình thức tại nhận giới đều là đứng đầu nhất áo nghĩa cũng tỷ như lịch đại dạy cạ liền dựa vào một cái lôi độn trả cờ ra hình thức ngang dọc nhận giới liền để làng mây danh vọng ép thẳng tới cổ nộ hạ mà bất luận là chế độ trạ cờ giả cựu vĩ vẫn là sen m i mô đều là so lôi đ ộ n trạ cờ giả hình thức càng mạnh áo nghĩa liền xem như đứng đầu nhất thiên tài n ý dạ, cũng chưa thấy phải có năm chắc đem hai loại hình thức hợp hai là một có thể mà lại nạ dụ tổ sẽ làm đến dù nàng nghe xong vui mừng cười cười nàng hiện tại đã hoàn toàn công nhận gì dẻ dạ phán đoán cho rằng nạ dụ tổ chính là gệ ạ m à t r o n g dự nôn nhận giới chúa cứu thế bởi vì nạ rủ tổ thực lực tăng lên thực tế quá nhanh có chút phá vỡ nàng đối lý g i quen biết nếu biết do chính nàng chính là một thiên tài mà nàng tại nạ rủ tổ cái này niên k ỳ thời điểm thực lực cũng bất quá là tổ quẹp nhìn đến chú nhìn ở giữa mà bây giờ nạ rủ tổ đã hoàn toàn vượt quá nhìn thật độ c thủ sợ rằng liền nàng cùng dĩ dẹp ra cũng không phải nạ rủ tổ đối thủ t u ổ i nhỏ như thế liền có thực lực như vậy hoàn toàn đem làng lịch đại những cái được gọi là thiên tài đều giẫm tại dưới chân đương nhiên x ỉ n gì là cái ngoại lệ bà đột nhiên một tên á m bộ rơi xuống xú nạ trước mặt bầm báo nói hồ cả đại nhân làng vừa mới chặn được một đầu tình báo dù nạ nhận lấy tình báo nhìn lên thân xác lập tức n g h i ê trọng dị dẹ ra hỏi làm sao vậy t ù nạ đưa trong tay tình báo đưa cho dị d ạ dạ chính ngươi nhìn đi dị d ạ d ạ nhìn xong cũng đồng dạng đổi sắc mặt bởi vì trên tình báo biểu thị ám hiểu gần nhất sẽ xuống tay với nạ dù tổ cướp đoạt kiểu vĩ canh thứ nhất dâng lên chương một nghìn hai trăm bốn mươi mốt trở về chương một nghìn hai trăm bốn mươi mốt trở về bọn họ làm sao dám n ị dạy n ạ y dạy dạy dạy dạy dạy n ạ y d ạ n dạy dạy dạy h ạ y dạy dạy dạy n ạ y dạy n g d h y dạy dạ dạy thành thành thật thật dạ d t y dạ dạy dạ dạ dạy dạ c ạ y dạ dạ dạy dạ dạ dạy dạ dạ dạ dạ dạy dạ dạ dạ Phát giác được xú nạ cùng dù ì dì dạ dì dạ, d nạ tổ hai i dù nạ tiên nhân, bà bà, háo báo sát nhân, đến cùng là cái là gì tình báo à. Cùng liếc nhau một tay đánh quyền lần trước ta bỏ qua lần này ta nhất định muốn thật tốt sửa chữa bọn họ những tên khốn kiếp k i a một phen dù nạ nói ra không nên khinh địch ám hiểu những này giấu ở cống thoát nước những con chuột đột nhiên hành động rất không tầm tưởng dì dì d ạ suy đoán chẳng lẽ là nạ gà tổ dù nạ lắc đầu hắn tại nhận chiến bên trong bị à đoạt đi dìn n ệ gẳng thực lực đại tổn hắn không phải là hắn dì dì -di như mày, ngoại trừ nạ tô bên ngoài, hắn thực dì dì dì dì n ì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì d n dì dì dì dì dì dì dì n c dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì d ó dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì d n dì h ì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì t ì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì d t dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì á ì dì dì dì dì dì dì dì n khi biết được phần tình báo này là thông qua n g o ạ i ý muốn bắt được thông tin diều hầu chặn được dù nạ cùng g ì dì hải dạ đều có chút ra ngoài ý định mặc dù bắt giữ thế lực đối địch thông tin b ù câu thông tin diều hầu những ngày n h ậ n chim là chặn được địch quân tình báo thủ đoạn trọng yếu một trong nhưng tại như thế cái trong lúc nấu chốt lấy loại này phương thức chặn được trọng yếu như vậy tình báo liền có chút cổ quái dì dì hải dạ nói ra không quản phần tình báo này là thật là dạ chúng ta đều phải coi trọng t ù nạ nhẹ nhàng gật đầu c h ậ đối ám bộ phân phó nói để thông tin ban liên lạc mặt khác bốn ca ta muốn bí mật tổ chức gỗ ca hội nghị sắp tổ chức căn cứ ạ m a d o kết thúc cùng o b i t o liên lạc đem o b i t o đã thu phục có rỗ x ì mạt thông tin hồi báo cho t su su k i i s i k i rất tốt t su s u k i i s i k i phi thường hài lòng ạ m a d o tiếp lấy báo cáo ám hiểu bên kia đã tại sắp xếp bắt được cựu vĩ dìn cờ dị kỳ hành động gần đây nên liền sẽ có kết quả đến mức cú chi hạ ý chia bọn họ còn tại tìm kiếm bên trong t su s u k i Isiki xua tay lui ra đi ạ m a d o cung kính thi lễ một cái quay trở về chính mình phòng thí nghiệm ạ m a d o thầm nghĩ không biết cỗ nộ hạ có thành công hay không chặn đường ta truyền lại thông tin hy vọng bọn họ có thể có c h ỗ chuẩn bị đi không thể nghi ngờ c ô n ổ hạ chặn đường cái k i a phần tình báo là ả mạ đồ cố ý thả ra tại s u ố t s ù kỳ ỵ sĩ kỳ dưới mí mắt ả mạ đồ cho dù có suy nghĩ cũng không làm được cái gì chỉ có thể nhờ vào ám hiểu liên lạc cơ hội đem ám hiểu muốn tập kích cựu vĩ dỉ n c ờ gì, gì kỳ thông tin tiết lộ cho làng lá gửi hy vọng c ô n ổ hạ có thể thất bại ám hiểu hành động đồng thời đem ám hiểu dị thương hành vi truyền lại cho phá hiểu để a có chỗ cảnh giác thông qua phân tích hãn tính ra một loại khả năng đó chính là a cùng cụ n ộ hạ nên đạt tới một loại nào đó không muốn người biết thỏa thuận nếu không lấy à, t h ắ n g được chiến tranh nhận giới lần thứ tư cường thế theo cổ nộ hạ trong tay cướp đi cựu vĩ hoàn toàn là chuyện dễ như chở bàn tay cũng chính là căn cứ vào cái suy đoán này hắn mới lớn mật thử nghiệm hướng cổ nộ hạ tiết lộ tình báo bởi vì hắn thực tế tìm không được bí mật liên lạc à, con đường phi hành cứ điểm liên tại nhận giới lại lần nữa phong vân biến ảo quần quận sóng ngầm thời khắc phòng thí nghiệm bên trong xìn d i đối đóng khai phá có mới tiến triển bắt đầu x ì dị ra lệnh một tiếng nhận được mệnh lệnh xí rổ z phân thân lập tức phát động đóng chỉ một cái trước mắt từng đạo mậu mực đường vân liền từ nó trên cánh tay đóng vị trí phát tán đi ra hiện đầy nửa người mà theo đóng mở ra nó chạ cờ dạ cũng bắt đầu thẳng tắp kéo lên giọt giọt giọt phòng thí nghiệm bên trong lập tức vang lên một trận nhanh hơn một trận bén nhọn tiếng cảnh báo n g h e lấy bên thai còi báo động trói thai x ì n gì khỏe miệng t r a o lên tại hắn thiết lập báo cảnh trong hệ thống chỉ có vật thí nghiệm chạ cờ dạ vượt qua bình thường ca cấp đã tới t tiếp cận lục câu ngọc dìn n ệ gẳng trạng thái dưới cả dìn chạ cờ dạ sinh động trình độ trong phòng thí nghiệm báo động mới sẽ kích hoạt nói cách khác mở ra đóng tại ngắn ngủi một cái chớp mắt t r ả cờ dạ liền tiếp cận siêu cả cấp cả dìn hoa lúc này mở ra đóng xhizo z phân thân đ ố n g nhiên nôn mửa đón lấy thân thể bắt đầu vỡ vụn sau đó toàn bộ nổ tung xin dị vỗ tay phát ra tiếng lại triệu hắn đến một bộ xhizo z phân thân đồng thời để quét dọn lên phòng thí nghiệm cùng loại vừa mới dạng ngày thí nghiệm những ngày này hắn đã tiến hành m ộ ư ơ i hai lần mặc dù tính ổn định vấn đề vẫn không thể nào giải quyết vật thí nghiệm tại hoàn toàn mở ra đóng về sau trên cơ bản đều tại ba phút trong vòng bạo thể mà chết nhưng ít ra đóng hiệu quả đã tăng lên tới làm hắn hài lòng trình độ Thử n g xem như vật thí nghiệm xì r ô z phân thân sở dĩ sẽ lần lượn bạo vòng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là thân thể của bọn chúng khó có thể chịu đựng bên trong đến từ xì xì xì xì xì tức cấp cường đại trả cờ ra mà đã đạt tới siêu cạ cấp cá dìn ánh sáng xạ xù kém mấy người thân thể sức chịu đựng sẽ mạnh lên gấp mấy lần sở gì hắn chỉ cần điều chỉnh lại một chút đóng tính ổn định liền có thể thử nghiệm tại c ả dìn đắng người trên thân tiến hành sơ bộ thí nghiệm đúng lúc này xin d i bỗng nhiên khẽ giật mình chật trên mặt lộ ra vui mừng vung xuống trong tay sự tình xin d i đi tới ở ngoài phòng thí nghiệm nhìn thấy vừa mới trở về cứ điểm hạ cụ xin d i hỏi thuận lợi sao hạ cụ thi lễ một cái không phụ ngài nhờ vả ta đã nắm giữ t i ê n thuật xin d i vỗ vỗ hạ cụ bà vai quá tốt rồi ngươi lần này trở về quá kịp thời đối với hạ cụ thành công học được tiên thuật hắn cũng không ngoài ý、mớn. một cái có thể theo hô hấp pháp bên trong lĩnh mộ gia thông thấu thế giới thiên tài hàng phục tự nhiên năng lượng hẳn là cũng không phải việc khó mà trước mắt chính là hắn khai phá đóng thời khắc mấu chốt hoặc q u n g công thành tiên thuật trở về có thể để hắn đem tự nhiên năng lượng cũng đưa vào đến đóng bên trong tăng thêm một bước đóng hiệu quả hạn mức cao nhất đương nhiên tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là chính hắn trước tiên cần phải nắm giữ tiên thuật từ đó thu hoạch được biên tập tiên thuật trả cơ dạ năng lực Cảnh thứ dâ Trước 1242, đặc biệt đặc đến 1242, đến xin gì nói ra mở ra sẹn n g ì n mộ để ta xem một chút phải h ạ cu không người lĩnh mệnh sau đó hắn nhắm mắt ấp ủ một cái quát nhẹ một tiếng cùng với quát nhẹ âm thanh trong miệng hắn phun ra một đạo khí vụ đ ó lấy viên mắt xuất hiện một đạo màu nhạt nhãn ảnh trên trán thoát ra một cái sừng nhỏ xin gì hơi hít mắt lại h ạ cu sen ni mô cùng dạ cờ sĩ c ạ bụ tổ so ra tựa hồ có chút khác nhau dạ cờ sĩ cá bụ tổ sen ni mô rõ ràng là mô phỏng từ rắn hóa long quá trình ngoại hình càng tiếp cận long hán Senninmo, hạ c n lớn. Ngược g lại, Senninmo, cùng rắn trong ư ơ n không nhiều. g tự chỗ ấ t t nhanh, Haku r miệng phun ra đạo kia khí vụ dần dần tạo thành một đạo giống như nước giống như sương mù mỏng màn khoác ở hạ cụ trên người liền tựa như khoác lên một tầng vi thu áo khoác duy nhất khác biệt là tầng này chả cỡ ra áo khoác là do khí vụ tạo thành gặp hạ cụ trạng thái lại không phát sinh biến hóa sin d i nghi nói đây chính là ngươi sen nimo n hạ cụ nhẹ nhàng gật đầu phải sin dị đi tới một bên vây quanh hạ c ự đa lượng vừa nói thoạt nhìn cùng dạ cỡ xì c ạ bụ tổ sen nimo hoàn toàn khác biệt t kỳ thật không chỉ là dạ cờ sĩ ca bụ tổ hạ cụ cái này sen mimo n cùng vốn là thời không bên trong mì i suki sen mimo n cũng không đồng dạng hạ cụ giải thích nói di tích có quy tắc dạ cờ sĩ ca bụ tổ là bọn họ thế hệ này khế ướt giả tại trong ngắn hạn bọn họ không hề chuẩn bị gia tăng cái khác khế ướt giả xin di sắc mặt trầm xuống a sở dĩ bọn họ không có dạy ngươi t i ê n thuật thế thì không có c ư ờ i bên dưới hạ cụ nói ra cờ sĩ ca bụ tổ nói cho hạ cụ dạ xẹn nhìn ta là bộ hạ của ngài về sau hạ cụ dạ sẻn n ì n mặc dù không có dạy ta gì t ị c tiên thuật nhưng vẫn là phá lệ sắp xếp người chỉ đạo ta hấp thu tự nhiên năng lượng dung hợp tiên thuật trạ cờ dạ phương pháp xin gì n g h e xong hơi có ngoài ý m u ố n nói cách khác người sẻn n ì n mô chủ yếu là chính ngươi tìm tòi hạ cụ nhẹ nhàng gật đầu ân ta kết hợp hô hấp pháp mấu chốt khai phát ra một bộ này sẻn n ì n mô hiệu quả thế nào tính toán chúng ta so một trận đi xin gì trực tiếp hướng hạ cụ vây vây tay ngoài miệng miêu tả nào có trực tiếp bắt đầu tới trực quan bành bành chỉ t r ớ c mắt hai người liền hóa thành t à ảnh tại trung ương sân luyện tập bên trong cự đấu k ị c h đấu bên trong xín gì khỏe ổ lên một tiếng mở ra sen ni mô về sau hạ cụ tốc độ cùng lực lượng xuất hiện chất tăng lên điểm này tại hắn trong dự liệu không có gì đáng giá ngoài ý m ớ n chân chính làm hắn ngoài ý m ớ n là tại trong cảm nhận của hắn hạ cụ trạ cờ dạ không ổn định vô cùng nhẹ nhàng đây là bởi vì bọn họ hai cách gần đó nếu như hắn cùng hạ cụ khoảng cách kéo xa một chút hắn thậm chí đều không thể chính xác cảm giác được hạ cụ chuẩn xác vị trí quái dị còn không chỉ điểm này hạ cụ tại sen i mô bên dưới khoác lên tầng này hơi nước trạ cờ dạ áo khoác không những có đủ triệt tiêu lực chủng kích phòng ngự hiệu quả còn che đậy hạ cụ thân hình để xin dị không cách nào chính xác nhìn rõ hạ cụ biểu lộ cùng với thân thể từng cái khớp nối phát lực chi tiết nếu biết rõ xin dị bây giờ lục câu ngọc dìn n ệ gẳng có thể là gồm cả dìn n ệ gẳng toàn năng cùng với xạ dìn gẳng cái k i a kinh khủng sức quan sát mà hạ cụ cái này một thân hơi nước trả cơ ra áo khoác trực tiếp phế bỏ hắn tại sức quan sát bên trên ưu thế và ảnh lại là một tiếng văng trầm hạ cụ bị xin dị đánh lui đi ra xin dị chậm rãi thu quyền một cách này hắn dùng tới chính mình tiếp cận năm thành lực đạo cuối cùng tại tốc độ cùng lực lượng nghiên ép sen mimo hạ hạ cụ thối lui ra khỏi Senmin Mo. Về sau, Haku một bên thở hồn hện, vừa nói, Mo, một về vừa Haku thở xin lỗi, để nói g vọng. gì nghiêm túc, không cần tự coi nhẹ mình. người, mong i Xin biểu coi Senmin Mo, hạ sức chiến khỏi thất tay, túc, tự toàn vượt ra khỏi ta nhẹ mình, hạ hoàn Haku đấu cần ấn. xua ra lộ Mo, sức c À, chút g ậ mình. gì Xin nói ra ta vừa rồi dùng tiếp cận năm thành l ự c đạo mới đối ngươi tạo thành nghiền ép mà đối phó những người khác ví dụ như dạ cờ s ỉ ca bụ tổ ta nhiều lắm là chỉ dùng hai ba thành liền có thể nghiền ép hắn hạ cù đầy mặt không hiểu có thể ta không có học gì tịch tiên của ta xin dị giải thích nói chân chính ảnh hưởng chiến đấu kết quả vẫn là trạ cờ g i cường độ tại nhân giới tiên thuật đúng là một cái cao đại thượng khái niệm nắm giữ tiên thuật trả cơ dạ có thể mở ra x e n ni mô có một cái tính toán một cái đều là nhận giới đứng đầu nhất cừng dạ nhưng cái này vẫn không có thoát ly nhị dạ phạm chủ l i ê n hiện nay xin gì nắm giữ tin tức để nói đơn thuần dựa vào tiên thuật là không có cách nào để một tên nhị dạ bước vào gì tự cấp siêu c a cấp không sai biệt l ắ m chính là tiên thuật hạn mức cao nhất trong đó điển hình nhất đại biểu chính là h ổ ca đệ nhất sẻn dù hạt hỉ dạ mạ xem như xuất xù kỳ as hụ dạ chuyển thế thân thể có tiên nhân thân thể thêm mục độn hán đã là lúc ấy nhận giới đình phong ở vào siêu c ạ cấp tiêu chuẩn có thể về sau ra chỉ tiên thuật về sau hắn vẫn như cũng không thể đột phá dị t ứ cấp thực lực lưu lại tại siêu c ạ cấp đỉnh phong đây cũng là x ỉ n dị phía trước không có tận lực theo đuổi tiên thuật nguyên nhân bởi vì tiên thuật tuy mạnh nhưng còn chưa đủ để giúp giúp hắn đột phá đến dị t ứ cấp trước mắt hắn đã đạt đến dị t ứ cấp vì tiến một b ư ớ c cường hóa tự thân trả cớ dạ đem tự nhiên năng lượng đưa vào trong đó chính là một cái lựa chọn tốt sở dĩ hắn mới an bài đi không dị tư luyện tiên thuật để cầu đột phá mà hạ cụ không có để hắn thất vọng hoặc là nói cho không hắn một cái không nhỏ kinh hỉ dị tư không có truyền thụ hạ cụ di t i c h tiên thuật ngược lại để hạ cụ thoát khỏi khôn sáo giàn buộc lĩnh ngộ gia thích hợp hắn nhất sen mìn mồ. loại này dung hợp thủy chi hô hấp băng đột vàn thông thấu thế giới các loại năng lực s e n min m ồ cơ hồ là vì hạ cụ lượng thân định chế tại tăng phúc tốc độ của hắn lực lượng t r ả cờ giả cường độ t r ả cờ giả lượng các loại thuộc tính cơ sở đồng thời còn để hắn thu được che đậy cảm giác che đậy nhìn rõ các loại quỷ dị năng lực vừa rồi luật bàn đối thủ là di tư cấp xin di chỗ lấy hạ cụ những này quỷ dị năng lực bị áp chế nếu như đội những đối thủ khác gặp phải hạ cụ loại này quỷ dị năng lực chỉ sợ muốn bắt vỡ đầu đặc biệt là ỷ lại biết được đồng t h u ậ t huyết kế lý dạ hoàn toàn là bị ban ngày k h á c cho dù là có bị ả cự gẳng ạ, ạ cậy gẳng những n à y mắt nhìn xuyên tường đồng t h u ậ t huyết kế lý dạ cũng không ngoại lệ bởi vì hạ c ủ hơi nước trả cờ d ạ áo khoác không phải hoàn toàn thực thể mà là hỗn hợp tiên thuật trả cờ dạ vật chất sở dĩ ở bị ả cự gẳng ạ, ạ cậy gẳng trong tầm mắt nhìn thấy không phải hơi nước trả cờ d ạ áo khoác bên trong hạ c ủ mà là nguyên một đoàn trả cờ dạ tựa như đánh gạch men đồng dạng sở dĩ cùng mở ra sen i mô hạ cụ tác chiến thuần túy cao thủ thể thuật so như、ghi. rõ ràng sẽ so cậy vào sức quan sát tác chiến x ả sủ kẹ những n à y am hiểu thể thuật đồng thuật huyết kế lý dạ, khẳng định sẽ mạnh lên không ít canh thứ nhất dâng lên chương một n h r ă m bốn m ư hàng phục tự nhiên năng lượng chương một n h r ă m bốn m ư hàng phục tự nhiên năng lượng bành bành bành t r ầ m thấp t r ầ m đủ câm thanh như nhịp chống đồng dạng dày đặc tại trung ương sân luyện tập bên trong quanh q u ầ n mà tại luyện tập giữa sân hai đạo kéo lây tàn ảnh thân ảnh đàn vào lẫn nhau đụng vào nhau ngay tại giao thủ không phải người khác một phe là vừa mới tập được tiên thuật hạ cụ một phương thì là không lâu mới mở ra dìn h ệ cảng xạ xù kẹ bên sân sân c a z i n ánh sáng cú g i á mạ nghệ di ký mỹ mạ rô z chỉ trộ xếp thành một hàng tất cả đều yên tĩnh nhìn chằm chằm trên sân kịch đấu thần sắc khác nhau sân n g á y mắt khắp khuôn mặt là h i ế u kỳ liên tính đến tiếp cận di tích cấp cấp độ thể thuật đối kháng vẫn như c ũ là nàng yếu hạng tốt tại vu nữ am hiệu phong ấn thuật lại thêm xỉn di lại làm cho nàng học tập ma phát vỏng tiến một b ư ớ c cường hóa nàng công thủ năng lực mới không đến mức tại đồng cấp trong tay ăn thiệt t h i nhưng cái này cũng làm cho nàng đối thể thuật lý giải tương đối tương đối n â c ạ trong đám người chỉ có nàng là tại đơn thuần nhìn xem náo nhiệt nếu không phải bên cạnh mọi người tất cả đều trầm mặc không nói nàng chỉ sợ sớm đã gào to đi lên bên cạnh cá dìn thì một mặt nghiêm túc theo trả cơ dạ cấp độ càng ngày càng mạnh cá dìn ý thức được trừ phi là dính đến thời không gian hoặc là liên quan đến vận mệnh loại hình thuật bình thường nhất thuật h u y ê n thuật đã rất khó đối đồng cấp địch nhân hình thành tổn thương cái này liền tại trong v ô hình đề cao thật lớn thể thuật tầm quan trọng sở dĩ tại thu được lụ câu c ngọc dìn nệ gẳng phía sau khoảng thời gian này nàng một mực tại rèn luyện chính mình thể thuật ví dụ như hướng quang học t ậ p chủ loại này cảm giác bí thuật tại nhìn do cùng cảm giác hai tầng hoặc bên dưới nàng thể thuật tiến bộ phi thường nhanh gần như tựa như gian lận đồng dạng mà vừa lúc này hạ cù trở về phá vỡ loại trạng thái này hạ cù sen ni m o bên dưới cái k i a che đậy nhìn do cùng che đậy cảm giác cổ quái năng lực để nàng vô cùng không thích ứng mặc dù giờ k h ắ c này ở trên sân giao đấu không phải nàng nhưng nàng lại có thể cảm nhận được hạ cụ khó giải quyết chỗ ánh sáng biểu lộ cùng c ả dìn không sai biệt lắm chỉ là so với c ả dìn nghiêm túc trong mắt nàng còn có một vệ không dễ dàng phát giác kích động lại hướng xuống cụ dạ k lúc này dồ, c h trên sân có biến hóa hạ cụ đột nhiên hóa trưởng làm đao một cách tinh chuẩn đánh chúng xạ xủ kẹ trên vai phải Hạ về vị để hắn nửa người lâm vào tê dại bên trong cứ việc xạ xủ kẹ rất nhanh thoát khỏi loại này cảm giác tê dại nhưng tại kịch liệt thể thuật đối kháng bên trong sai một ly đi nghìn dặm một chiêu vô ý hắn đến tiếp sau liên tục trúng chiêu tại một vòng hạ cù gấp công bên trong b ạ i xuống chờ tới làm sao có thể trung điệp thở dốc xạ xù kẹ đầy mặt kinh ngạc hạ cù nói ra ta là đã chiếm đơn thuần so bính thể thuật tiện nghi nếu như có thể dùng đ ồ n g t h u ậ t ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi không xạ xù kẹ lắc đầu thua thì thua hắn sẽ không thua không lên hạ cù c ư ờ i cười lại nối bên sân mọi người nói còn muốn, muốn so tại sao một máy mắt ca dìn ánh sáng dị x chỉ chỗ bốn người tất cả đều đứng dậy hạ cư bất đắc dĩ nói nếu không từng cái từng cái đến c ả dìn cùng chỉ riêng liếc nhau một cái cùng một chỗ lui một bước còn lại jz chi chô các nàng nói ra hai chúng ta cùng tiến lên có thể chứ ân gật đầu hạ cư nói ra xin chỉ giáo nhiều hơn rất nhanh ba người ở đây bên t r ê n đấu thành một đoàn so sánh với xạ số kẹ phối hợp văn ý lại tinh nhiên truy kỳ jz chi chô cấp hạ cư áp lực liền lớn hơn nhiều ba người kịch đấu so vừa rồi càng thêm kịch liệt cho dù là đứng ngoài quan sát cũng nhìn thấy người lòng bán tay ra mồ hôi mà liên tạ mọi người tranh đoạt cùng hạ cư l ậ t bản l i n h giáo hạ cụ mới vừa tập được sen mimo n thời điểm xin dì ở trong phòng thí nghiệm bắt đầu nghiên cứu cho không hán tiên thuật t r ả cớ dạ đến xin dì cảnh giới này tu luyện tiên thuật đã không cần giống nạ d ủ tổ như thế tại cái gọi là trong thánh địa cảm ứ n g tự nhiên năng lượng thông qua các mô du t r ờ phụ trợ vận tăng lên hấp thu tự nhiên năng lượng hiệu suất sau đó lại chậm dai thử nghiệm đem tự nhiên năng lượng d u n g nhập vào t r ả cớ dạ chúng dì tư cấp c ư ờ n g giả bản thân liền có đủ biên tập t r ả cớ dạ năng lực sở dĩ chỉ cần xin dì phân tích hạ cụ tinh luyện tiên thuật trà cớ dạ biết rõ trong đó tỷ lệ y dạng họa hồ lô thử mấy lần trước về sau liền có thể đại khái nắm giữ đây chính là từ bên trên hướng phía dưới ưu thế nếu như xin dì vẫn là năm đó cái kia chỉ có màn dễ kỳ ủ xạ g ì n đẳng hoặc màn dễ kỳ xạ g ì n đẳng v ĩ n h cựu lúc trạng thái muốn học được tiên thuật độ khó kết nhưng là không phải một chút điểm dù sao toàn bộ nhận giới nắm giữ tiên thuật cũng liền cái kia chỉ làm ấy người mà thôi chỉ chốc lát sau xin dì liền phá giải hạ cụ tiên thuật trả cờ dạ nghĩ ngợi nói quả nhiên không phải đơn thuần dung hợp muốn để luyện ra tiên thuật trả cờ dạ hiển nhiên không phải đơn thuần sắp tán giật tại hoàn cảnh bên trong tự nhiên năng lượng dung nhập vào còn dính đến đối với trong ự n h khoảnh khắc hắn tay phải trên da liền xuất hiện từng mảng lớn khối rắn những ngày khối rắn t h u ậ t nhìn giống như đá lại có chút giống động vật giáp sát chất sừng theo thời gian truyền dời khối rắn khu vực càng lúc càng lớn dần dần bao trùm toàn bộ bàn tay mà còn khối rắn bên dưới còn có chập trùng như có thứ gì tại dưới làn da nhúc nhích đ ầ g dạng a xin dị cơi khẽ một tiếng chất khẽ đảo trường chất s ừ n g khối rắn toàn bộ rơi rơi xuống đến trên mặt đất vừa mới hắn nếm thử hấp thu tự nhiên năng lượng kết quả không có gì bất ngờ xảy ra tự nhiên năng lượng vừa tiến vào trong cơ thể l i ề n bắt đầu phản vệ thân thể của hắn dạng này phản vệ đối người khác đến nói là sinh tử cửa hải khó khăn không biết có bao nhiêu thử nghiệm tu luyện tiên thuật lý dạ chính là ngã tại cửa này hoặc là biến thành tảng đá hoặc là biến thành động vật mà đối xin gì đến nói nhưng là tiện giới nhanh lật tay có thể trừ một lần không thành công xin gì ngay sau đó lại bắt đầu lần thứ hai thử nghiệm sau đó là lần thứ ba lần thứ tư lần thứ năm đồng dạng nhị dạ cần dùng tính mệnh đi làm tiền đặt cược thử nghiệm đối xin dị mà nói chỉ có thời gian cùng tinh lực chi phí sở dĩ vài chục lần thử qua về sau xin dị dần dần nắm giữ thuần phục tự nhiên năng lượng thiếu môn bắt đầu đối với tự nhiên năng lượng thuần phục không bao lâu đại lượng tự nhiên năng lượng bị xin dị hút vào trong cơ thể thật giống như hoàn cảnh bên trong xuất hiện một cái hấp thu tự nhiên năng lượng bở lách hồ lệ trung ương sân luyện tập bên trong đang c ù n g z chỉ chỗ kịch đấu hạ c ù đ ỗ n g nhiên ngơ ngác một chút chật kéo dài khoảng cách z dừng lại hỏi làm sao vậy hạ cụ nhìn hướng về phía phòng thí nghiệm p ư ơ n g hướng cười khổ nói phụ cận tự nhiên năng lượng đều bị đại nhân cho rút đi cành thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn hai trăm bốn mươi b ố xin gì sen ni mô c h ư một nghìn hai trăm bốn mươi b ố xin gì sen ni mô không có sao phòng thí nghiệm bên trong xin gì nhẹ dọn g thì thầm một câu đây cũng là hắn tiên thuật một cái tai hại hoặc là nói đây là tiên thuật một cái thiếu hụt đó chính là một cái khu vực bên trong tự nhiên năng lượng là có hạn tại cấp độ thấp giao thủ bên trong nắm giữ tiên thuật nhị dạ chỉ chịu chế ở hấp thu tự nhiên năng lượng tốc độ c ũ nói g không cần cách khác tại thực lực gần nhau chuẩn di tư cấp cấp độ giao thủ bên trong hoàn cảnh bên trong tự nhiên năng lượng liền đã tồn tại bị ngắn ngủi dành thời gian khả năng nếu như đối kháng cấp độ lại hướng lên tự nhiên năng lượng không đủ dùng tình huống tất nhiên sẽ càng thêm rõ rệt thu lại suy nghĩ xin gì bắt đầu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác thuần phục lên hút vào trong cơ thể cố này khổng lồ tự nhiên năng lượng có phía trước thử nghiệm hắn đ ố i thuần phục tự nhiên năng lượng đã rất có tâm đắc mà còn đối với hắn di tư cấp khủng bố trả cờ gia lượng vừa mới hút vào trong cơ thể những cái kia tự nhiên năng lượng chiếm cứ tỷ lệ kỳ thật mười phần có hạn sở dĩ nhìn như thuần phục độ khó rất lớn nhưng trên thực tế không có khó như vậy rất nhanh cố này hút vào trong cơ thể tự nhiên năng lượng liền bị xin gì hoàn toàn thuần、phục. tiếp xuống chính là làm từng bước thông qua tỷ lệ nhất định đem tự nhiên năng lượng dung nhập vào trạ c ờ giả bên trong để luyện ra bao hàm tự nhiên năng lượng tiên thuật trạ c ờ giả tại cái này phân đoạn sin d không có dầm khuôn hạ cù tỷ lệ bởi vì hạ cù tự thân trạ c ờ giả lượng có hạn muốn tinh luyện càng nhiều tiên thuật trạ c ờ giả h ắ n cũng chỉ có thể lấy thân thể cực hạn tỷ lệ đi tận khả năng dung hợp tự nhiên năng lượng mà đối với di tư cấp sin d đến nói ngược lại không cần như thế ngược lại sin d muốn làm chính là tận lực giảm bớt dung nhập tự nhiên năng lượng tỷ lệ bởi vì có hoàn cảnh bên trong tự nhiên năng lượng hạn mức cao nhất cái này chế ước t h e A sin dì khẽ a mỉm cười loại này ngoại hình không có phát sinh biến hóa gì trả cơ giả hình thức có đôi khi có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi ví dụ như lệnh lén tiếp lấy sin dì cảm thụ lên thân thể biến hóa rõ ràng nhất là cảm giác lực tăng lên sen mimo bên dưới hắn vốn là cường h ắ n cảm giác lực được đến tăng lên thêm một bước sau đó hắn thử một chút tốc độ cùng lực lượng cũng có rõ ràng tăng lên chỉ bất quá bởi vì hắn tự thân thân thể đã khai phá đến cực h ạ n sen ni m o tăng lên liền lộ ra tương đối có hạn bất quá có một chút làm hắn phi thường hài lòng đó chính là sen ni m o bên dưới thân thể của hắn cường độ tăng lên không ít đối với sen ni m o hiệu quả xin gì đã không có kinh hỉ cũng không có thất vọng đến hắn cấp độ này tiên thuật có thể cho hắn mang đến rõ ràng như vậy tăng lên đã tương đối khá thật muốn lại hướng lên xung kích huyết kế lưới liền không phải là tiên thuật hoặc là cái gì khác bí thuật hoặc là t r ả cờ dạ hình thức có thể làm được cái kia cần thần thụ hấp thu một cái tinh cầu năng lượng thôn tính rơi một cái chân chính sonsuki từ đó ngưng kết ra một cái t r ả cờ dạ trái cây mới được nắm giữ s e n m i m ộ về sau x i n gì bắt đầu suy nghĩ lên làm sao đem tự nhiên năng lượng dung nhập vào hắn khai thác đóng bên trong bởi vì đóng bên trong tồn tại ý chí của hắn sở dĩ chỉ cần hắn có thể thành công đem tự nhiên năng lượng d ố ớ c vào đóng bên trong khiến đóng bên trong t r ả cờ dạ chuyển biến làm người cho dù tự thân không có nắm giữ t i ê n thuật cũng đồng d ạ n g có thể vận dụng đóng bên trong tiên thuật trả cờ dạ tiên thuật trả cờ dạ đối xin gì đến nói tăng lên có hạn đó là bởi vì xin gì đã đầy đủ mạnh nhưng đối với cá dìn ánh sáng xạ xù kẹ những này còn chưa nắm giữ tiên thuật người mà nói một khi có thể sử dụng tiên thuật trả cờ dạ bọn họ thực lực tăng lên liền sẽ hết sức rõ ràng có lẽ hướng đóng bên trong tăng thêm tự nhiên năng lượng rất có thể liền sẽ trở thành bọn họ mở ra đóng về sau có thể hay không xâm phá dị tức gấp ngưỡng cửa này cái cuối cùng quả cân thí nghiệm rất nhanh liền hoàn thành xin d ì gần như không có phí cái gì lực liền đem tự nhiên năng lượng biên tập đến đóng bên trong để đóng bên trong tất cả trả cờ dạ thuộc tính thay đổi vì bao hàm tự nhiên năng lượng tiên thuật trả cờ dạ hô hoàn thành biên tập xin d ì nhẹ thở ra k h ẩ u khí sở dĩ có thể nhẹ nhàng như vậy vẫn là phải nhờ vào hắn đối tự thân trả cờ dạ kinh khủng lực k h ô n g chế mà trên một điểm này hắn khai thác t r u y kỳ không thể bỏ qua công lao loại này đối toàn thân mỗi một cái khí quan mỗi một khối bắp thịt cực h ạ n khống chế thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tăng lên hắn đối thân thể cùng với đối trả cờ dạ độ chính xác cao khống chế Cứ việc thực theo hắn lần ự c k h này lên, c h Kỳ, bởi vì sửa đổi đóng bên trong trạ cơ dạ thuộc tính đem hắn biến thành tiền thuật trạ cơ dạ sở dĩ xin dị thích hợp hạ xuống đóng bên trong trạ cơ dạ lượng để tại thu hoạch được đóng người có thể càng nhẹ n h ó m tiếp nhận đóng năng lượng s k i n dị vật thí nghiệm dựa theo xin dị phân phó mở ra đóng tự thân khí tức cấp tốc kéo lên chỉ mấy hơi thở công phu liền đạt tới siêu cạ cấp tiêu chuẩn xem ra liền tính gia nhập tự nhiên năng lượng cũng vô pháp để bình thường s k i n dị phân thân bước vào đến dị tự cấp xin dị mặt không hề cảm xúc tiếp tục quan sát theo thời gian trôi qua mở ra đóng s k i n dị phân thân bình yên vượt qua năm phút đồng hồ sau đó là mười phút đồng hồ mười lăm phút xin dị trên mặt dần dần có vui mừng lúc đạt tới sau mười sáu phút Sizo phân thân t ố i lui ra khỏi đóng trạng thái đây cũng không phải là xỉn gì đóng không ổn định mà là đã đạt đến đơn lần mở ra đóng cực hạn thời gian bởi vì đóng bản thân chính là gia tòa cô sổ sủ kỳ vì chuyển sinh mà khai thác kỹ thuật sở dĩ nếu như mở ra đóng thời gian quá trình sẽ dẫn đến mở ra người thân thể bị đóng bên trong l ầ n chưa ý chí ảnh hưởng thậm chí đoạt xá sở dĩ mười sáu điểm chung là xỉn gì thiết lập an toàn thời gian chỉ cần khống chế tại cái này thời gian bên trong liền sẽ không nhận đến đóng quá sâu ảnh hưởng canh thứ nhất dâng lên c ả dìn g ù đam a trên một n g a trăm bốn m ư c ả dìn g ù đam a sơ bộ hoàn thành đối đóng khai phá xin gì không có lưu lại lập tức đi tới trung ương sân luyện tập phía trước tại chỗ này luận bàn mọi người đã tàn đi khoảng thời gian này không ít người thực lực đều có chất tăng lên dẫn đến mọi người ngươi đội ta cản bắt đầu tiến vào tốt cạnh tranh sở dĩ tại kiến thức hạ cụ xen m i ngộ h về sau tất cả mọi người tự giác trở về chính mình sân luyện tập tu luyện đi thông qua suku tôn adi đem cạ dìn triệu đến trung ương sân luyện tập về sau xin di hỏi thăm cạ dìn có nguyện ý hay không tiếp thu đóng thí nghiệm khi hiểu được đóng là cái gì về sau c ả dìn hỏi đại nhân nếu như ngài ra cái gì ngoài ý muốn có thể thông qua trên người ta đóng tại trên người ta phục sinh ân trên lý luận là như vậy xin dị không có che lấp thoải mái thừa nhận Tốt. c ả dìn n g h e xong không chút do dự đáp ứng xuống hiện nay chỉ là thí nghiệm phiên bản mặc dù thể chất của ngươi rất mạnh nhưng vẫn là có nhất định nguy hiểm sở dĩ ngươi nhất định muốn cẩn thận nếu như cảm giác thân thể có gì không ổn liền lập tức đình chỉ căn dặn xong xin dị liền e m đóng đánh vào đến cạ dìn trên lư theo đóng cắm vào cạ dìn thân thể xuất hiện bình thường bài dị hiện tượng nàng nửa quỳ trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở dốc qua một trận nàng dần dần t h ấ h đứng đóng trên mặt có chút hưng ơ kỳ nói đại nhân ta cảm thấy ngài trả cớ dạ. xin gì gật đầu đây chính là đóng thẳng thắn nói xin gì đánh vào cạ dìn trong cơ thể đóng cùng ra tòa cô n số sủ kỳ dùng cho truyền sinh đóng vẫn là tồn tại khác biệt xin gì, đóng càng nhiều vẫn là một loại lực lượng truyền có chút cùng loại vốn là thời không bên trong g ị cứ xem nhìn tặng cho nạ dụ t ộ xa xù c á hai dương tri lực cùng âm tri lực khác biệt chính là dị cứ x e nhìn tặng cho dương c h i lực cùng âm c h i lực không thể tái sinh dùng xong liền dùng xong mà hắn cắm vào đến cà dìn trong cơ thể đóng chỉ cần hắn tự thân không ra vấn đề là có thể lặp đi lặp lại sử dụng đương nhiên cà dìn mỗi một lần khởi động đóng đều sẽ bị đóng bên trong xìn gì ý thức ăn mòn cho dù xìn gì giảm xuống loại này ăn mòn trình độ cũng vô pháp hoàn toàn tránh cho ảnh hưởng sở dĩ đóng chỉ có thể xem như quyết chiến vũ khí có thể ít dùng liền tận lực ít dùng chờ cà dìn hoàn toàn thích ứng xìn di liền nói ra thử nghiệm mở ra đóng đi phải cà dìn lên tiếng nếm thử cầu thông đóng xin d ì khai thác đóng mở ra không hề phức tạp sở dĩ cạ dìn rất nhanh liền lục lọi ra mở ra đóng phương pháp thành công mở ra đóng bá theo đóng mở ra vô số màu mực đường v ẫ n theo đóng ấn ký bên trong lan tràn đi ra trải rộng cạ dìn hơn nửa người cùng lúc đó cạ dìn trong cơ thể trả cờ dạ cấp tốc kéo lên chỉ thời gian một cái nháy mắt nàng lực lượng liền đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có chỉ thiếu một chút xin d ì vẫn lúc m à y trên mặt không khỏi lộ ra khẩn trương t h ầ n sắc đóng kế hoạch thành bại hay không liền nhìn lần này lúc này cạ dìn tựa hồ còn đắm chìm tại đ ó n gật lực lượng ly, loại tựa có chút chúng như bên trong, ánh mắt có chút manly, như chúng một loại nào đó huyên mê mắt một t h đó u đ ồ n g dạng. xin gì tiếng, thấy thế, quát nhẹ một nhẹ Cà di ì Dìn n nghe Cà tức vậy lập tức lấy l ạ t i n hỏi thần, lông mày cao lại. Đại nhân, ta vừa mới thất thần.、Ân. Gật nhân, h đầu, lông Ơn. Xin lại, mày cao vừa đại mới gì ngươi bây giờ cảm giác thế nào cả d ì n đáp ta cảm giác được trên thân hình như có sức mạnh vô cùng vô tận chỉ là xin gì truy hỏi chỉ là cái gì chỉ là cảm giác chính mình thay đổi đến có chút không giống chính mình ổn định lại tâm thần cả di nói tiếp ta hẳn là bị ngài lưu tại đóng bên trong ý chí ảnh hưởng tới lúc này xin dí lại lưu ý đến cạ dìn trên da xuất hiện từng tầng từng tầng hóa đá chất sừng thế là trầm giọng nói hiện tại chỉ có thể dựa vào chính ngươi chỉ có ý chí k i ê n định mới có thể nắm giữ ta lưu tại đóng bên trong lực lượng nếu không ngươi liền nhất định phải tại trong vòng ba phút đóng lại rơi đóng ta hiểu được cạ dìn nhẹ gật đầu nhắm hai mắt lại thời gian điểm nhỏ trôi qua mà cạ dìn k h í tức trên thân t r ợ t mạnh chất yếu dạng này dị trạng rất nhanh đưa tới mọi người mọi người gặp trong sân cạ dìn nhắm mắt không nói xin dị một mặt nghiêm trọng thế là đều đứng ở bên sân lẳng lặng đứng xem ba phút đồng hồ thoáng một cái đã qua liền tại cạ dìn mở ra đóng sắp đầy ba phút lúc khí tức trên người nàng đ ố n g nhiên biến đổi sau đó trên lưng của nàng hiu một tiếng xuất hiện một cái màu mực gù đạ mạ m sau đó là viên thứ hai viên thứ ba mãi cho đến thứ chín cái gù đạ mạ m xuất hiện cái đó là là gù đạ mạ m cả dìn bước vào cấp bậc kia mọi người vây xem tất cả đều giật nảy cả mình bởi vì xin dị nguyên nhân mọi người đều biết dị tư cấp nhất rõ rệt đặc điểm chính là có thể ngưng tụ gù đạ mạ m sở dĩ khi thấy cả dìn sau lưng nổi lơ lửng cái kia chín cái gù đạ mạ về sau Tất cả mọi người nháy mắt minh bạch cả vượt qua cái kia giới hạn, trở thành xuất tồn cả bạch Cả cái cùng chân chính Cả mọi minh người kia giới tại. nháy Dìn hạn, đồng dạng Dìn qua kỳ lúc này c h ậ m r ã i mở hai mắt hai ra, đại người h â n Xin n vui Dì m ừ c một t xông tới đặc biệt là chỉ riêng cùng xạ xù kẹ bọn họ ghen tị nhìn xem cạ dìn sau lưng nổi lơ lửng gu đạ mạ hỏi làm sao làm được bởi vì cạ dìn thể chất là nàng dưới chướng ngoại trừ sân rồi xù kỳ tôn nghệ dĩ bên ngoài tối cường tồn tại nàng cảm nhận được nhỏ khó chịu tại trên thân người khác có khả năng chính là vấn đề lớn kỹ càng góp nhặt cạ dìn mở ra、đóng. phía sau tất cả cảm thụ xỉn gì bắt đầu đối đóng điều khiển tinh vi theo cạ dìn phản hồi đến xem hắn khai thác cái này phiên bản đóng trên cơ bản thỏa mãn nhu cầu của hắn hắn hiện tại cần phải làm là đối cái này một bản đóng tiến hành điều khiển tinh vi tại tăng thêm một bước tính ổn định đồng thời giảm xuống đóng chế tạo chi phí bởi vì lấy hắn cắm vào cạ dìn thân thể cái này một bản đóng làm cơ chuẩn lời nói hắn nhiều nhất chỉ có thể duy trì hai cái đóng mà dưới t r ư ớ n g hắn có thể mượn nhờ đóng lực lượng đột phá dị tức g ố tổng cộng có cả dìn ánh sáng xà xù kẹ ba người sở dĩ hắn nhất định phải điều chỉnh một chút đ ơ n cái đóng cường độ để chính mình đã có thể chế tạo đồng thời duy trì ba viên đóng lại có thể bảo đảm cả dìn ánh sáng xạ xù kẹ ba người mượn nhờ đóng lực lượng có thể thuận lợi đột phá đến dịp tứ cấp c ả n h thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn hai trăm bốn mươi sáu tập kích chương một nghìn hai trăm bốn mươi sáu tập kích làm kia nắng ban mai g ả i đầy làng phố lớn ngõ nhỏ làng lá theo trong ngủ mê tỉnh lại nạ dù tổ giống thường ngày sớm đi tới quán m ì sợ ý trị cả điểm một phần gấp đôi thêm nguyên liệu mẹn miệng lớn can ăn nạ dù tổ lúc này một tiếng kêu gọi đánh gây nạ dù tổ nạ dù tổ quay đầu nhìn lên xạ cụ ra sớm a chào buổi sáng ngồi xuống nạ dù tổ bên cạnh xạ cụ ra nói ra hắn sự tình ta đã nghe nói xạ cụ ra trong miệng hắn không thể nghi ngờ chỉ là xạ số kẻ nạ dù tổ sa s u ố t vừa đưa ra rất xin lỗi không ngươi không cần hướng ta xin lỗi lắc đầu xạ cụ ra hỏi ta chỉ là muốn biết hắn còn tốt chứ l âm âm đúng lúc này nơi xa đột nhiên t h u y ể n đến một trận tiếng nổ chính nói chuyện phiếm bên trong nạ rủ tổ cùng xạ cụ dạ cùng nhau g i n t mình sau đó vọt tới trên đường nhìn phía tiếng nổ chuyển đến phương hướng nhìn phía xa trùng thiên bụi mù xạ cụ dạ cả kinh nói tựa như là ở trong thôn n ạ dù tổ trong lòng run lên ta đi xem một chút n ạ dù tổ ngươi cẩn thận một chút sa cư ra lời còn chưa nói hết n ạ dù t ổ liền đã không còn hình bóng cái này để nàng có chút thất vọng mất mát xả xủ kẹ dạng này n ạ dù tổ cũng là dạng này năm đó tại trường nị dạ bên trong cùng tiến thối tổ ba người tựa hồ không trở về được nữa rồi bên kia theo phi hành dung hợp thú vật s ẹ t qua không trung từng mai từng mai s ạ c sỡ kỳ bạ cụ phủ ạ lông vũ theo gió bay xuống v ẩ hướng về phía làng lá rất nhanh những n à y kỳ bạ cụ phủ ạ lông vũ lần lượt dẫn nổ đem toàn bộ quảng trường biến thành biển lửa mà tại bốc lên ánh lửa cùng trong bụi mù một thân ảnh chậm rãi đi tới người nào đứng lại cho ta không được n ú c đ í c h nhìn xem theo trong ngọn lửa đi ra thân ảnh bốn phía ni dạ làng lá nhộn nhịp q u á lớn hừ thân ảnh kia khẽ hừ một tiếng chận một cái thuấn thân đi tới một tên ni dạ làng lá trước mặt đưa tay liền bắt lấy đối phương cái cổ cựu vĩ dìn cờ dị k ỳ ở đâu bị bóp lấy cái cổ ni dạ làng lá cái này mới nhìn rõ dung mạo của đối phương hóa trang mây đỏ phụ ngươi ngươi là ạ cà xủ kỳ hỉ dù cổ thì dù cô lạnh lùng nói cho ngươi một cơ hội cuối cùng ưu dù mà kỳ nạ dù tô ở đâu n g dạ làng lá cả giận nói đừng có năng động ta là sẽ không g i a n g giác. không đợi n g dạ làng lá nói hết lời thì rủ cô liền vặn gậy hắn cái cổ đem thi thể tiện tay ném tới một bên đáng ghét bốn phía n g dạ làng lá bọn họ từng cái vừa sợ vừa giận thì dù cô nói ra nói cho ta hủ dù mạ kỳ nạ dù tổ hạ lạc ta liền tha các ngươi một mạng n g dạ làng lá bên trong một vị nhìn đứng dậy để ta ở lại c ả n hắn các ngươi nhanh đi thông báo h ổ c ả đại nhân ạ cà xù kỳ xâm lấn mặt khác n g dạ làng lá bọn họ liếc mắt nhìn nhau chợt tàn đi khắp nơi mà đi đối với mấy cái này tính toán đi báo tin n g dạ làng lá thì dù c ậ không thèm để ý chút nào hắn cười đ ố i bọc hậu cỗ nộ hạ c h ư nhìn nói ra ngươi dựa vào cái gì ngăn chặn ta văn phòng hồ cạ nhìn phía xa dâng lên ánh lửa cùng bụi mù xem như cỗ nộ hạ h ồ cạ đệ ngũ xù nạ s á t mặt nghiêm trọng tại chặn được tình báo về sau nàng liền lập tức hướng mặt khác tứ đại làng nghị dạ phát ra mời hy vọng tổ chức một vòng mới ngũ ảnh hội đàm nhưng mà không đợi đến mặt khác bốn cạ đến cỗ nộ hạ ạ cà xù kỳ tập kích liền đến lúc này ưu tạ tản cô hát vội vàng hỏi kẻ tập kích là ai đứng ở bên cửa sổ x u n na xoay người ạ katsuki cái này nghe xong là ạ katsuki mới vừa rồi còn khí thế hung hăng U tạ t ả n cô hát nháy mắt h i ể u x ỉ u m ị tổ c ạ đỏ hồ mụ dạ hỏi vội là a tờ mờ sáng vẫn là nạ gạ tổ ám hiểu d u n na nói ra từ trước mắt thu thập được tình báo đến xem hẳn là nạ gạ tổ ám hiểu kẻ tập kích là hì d u cổ u tạ t ả n cô hát nhẹ nhàng thở ra cái kia còn tốt đối mặt sớm đã trở thành chó nhà có tăng ám hiểu u tạ t ặ n cô hát vẫn là không dạ mỹ tổ cà đỏ hồ mụ dạ suy tư một chút nói ra đối phương lần này kích, mục đích hẳn là k i u vị a Tuna, chúng ta nhất định phải bảo đảm cửu vị an toàn. tạ U -tản -cô -gật đầu chúng định an tản nói, không sai, nhanh sai, cử cô phải hạt gật đảm vị bảo vệ nạ dù tổ. Bá. lúc ê n an nạ bài bộ bảo Bá. đi ám vệ tổ. l này một tên ám bộ rơi xuống văn phòng hồ ca bên trong b ẩ m báo nói hồ ca đại nhân ám bộ đã tập kết xong xuôi hạt hổ cho dạ tổ Tuna cùng ca mù rằng muốn mì a đỏ s nhưng mà không chờ nàng xuất đội xuyên qua mấy khu phố liền bị một đạo hất lên mây đỏ phục thân ảnh c ả n lại đường đi g i à n mã dù nạ sắc mặt trầm xuống chặn đứng nàng không phải người khác chính là ạ cá sủ kỳ g i à n mã d ứ cơ hội là cũng trong lúc đó tại làng một chỗ khác xạ xô dị cắt đỏ tình chuẩn chặn lại dị dẻ dạ đường đi dị dẻ dạ sắc mặt ngưng lại liền tính được đến i ể u vĩ các ngươi cũng không khả năng theo à trên tay cướp đi tập h vĩ các ngươi mục đích làm như vậy đến cùng là cái gì xạ xô dị cơ nói cái này liền không thể trả lời gặp xạ xô dị không hề bị lựa bộ không ra cái gì tình báo hữu dụng Dì dì nói xong xa xôi dì hai tay run lên mà theo trong tay hắn sợi chạ cờ dạ trên dưới tung bay cá dẹp đệ tam người khôi lỗi cùng cá dẹp đệ tứ người khôi lỗi xuất hiện ở hắn hai bên cùng lúc đó trên không màu đen hạ sát hội tụ thành từng cây bén nhọn màu sắt xa xa chỉ hướng gì dễ dạ mà mặt đất quần quận cắt vàng hội tụ thành một cố cắt sóng đem mặt đất bùn đất cùng nham thạch xoắn nát chế tạo ra càng ngày càng nhiều hạt cát dì dì d ạ ra chỉ là những nhũ mày hắn tự tin đối phó xạ sổ g ì không có vấn đề gì chỉ là liền như xạ sổ g ì lời nói đối phương chỉ cần đem chính mình ngăn chặn là được rồi mà nơi này là cô nỗ hạ khắp nơi đều là vô tội thôn dân đối phương có thể thao tác chỗ trống quá lớn bất quá nghĩ lại đáy lòng của hắn lo nghĩ lại bình phục đi xuống bây giờ nạ dù tô sớm đã không phải cần hắn bảo vệ tiểu quỷ ngược lại một trận chiến này nạ dù tô mới là thắng bại mấu chót tay gặp dì dì d ạ tựa hồ không thể nào gấp xạ sổ dì hơi mần ra nghĩ ngợi nói chuyện gì xảy ra trên chiến trường và、ảnh. khi dù cô một cái đá bay đem đoạn hậu cổ nổ hạ c h ụ n h ì n đạp bay đi ra ngoài miệng nói ra phí công phản kháng đúng lúc này một đạo màu vàng c ự thủ nâng bị hỉ dù cổ đá bay tên kia cổ nổ hạ t h ụ n h ì n sau đó nạ rủ tổ theo trong đuổi mù đi ra canh thứ nhất dâng lên chưng một nghìn hai trăm bốn mươi bảy nghiền ép chưng một nghìn hai trăm bốn mươi bảy nghiền ép khi dù cô thấy thế con người bỗng nhiên cò dù lại theo trong đuổi mù đi ra nạ rủ tổ toàn thân trên dưới bị một cố vàng lóng ánh trả cờ ra áo khoác bao vây cả người tản ra một cỗ cường giả khí t ứ c đừng nói là hắn loại này kiến thức rộng rãi lý g i liền tính tùy tiện tới một cái h c ũ là... cười cười, lúc thể này ạ từng cái phương hướng đều liên tiếp c h u y ề n đến tiếng nổ tựa hồ những địa phương khác cũng buộc phát lên đại chiến rõ ràng chắn đứng xú nạ i à n mạng nạn gì gì dù, dù, không, không nạ dù tổ nâng ư lên hai tay vụ vô, vô quyền vậy thì do ta đi cứu bọn họ côn vọng tiểu quỷ tựa hồ bị n à n dù tổ lời nói t h ọ c giận khi dù cổ thần tốc kết ấn hướng về nạn dù tổ phát động một cái phạm vi lớn lang độn trong lúc nhất thời trên chiến trường điện quan một phía mở ra tiên hồ hình thức nạn dù tổ một cái là mình tùy tiện tránh đi c h ạ m m ặ t tới lang l ộ t công kích chỉ là hì dù cổ lang l ộ t phạm vi cực lớn bốn phía quảng trường lại bị phá hủy một mảng lớn ẩn ẩn t r u y ề n đến các thôn dân khóc thét t âm t h à n h n ạ dù tổ suy nghĩ k h é động uy ngươi không phải muốn bắt ta sao theo kịp ta liền đến chào ta đi nói đi n ạ dù tổ thân hình l vẽ lên hướng về làng bên ngoài bay đi ngu xuẩn h ì dù cổ nhét miếp miệng n ạ dù tổ nếu như là hướng làng lá bên trong bỏ chạy hắn có lẽ sẽ còn kiềm kỵ mực hai kết quả không nghĩ tới cái này ngu xuẩn vậy mà hướng làng chạy ra ngoài chuyện này với hắn đến nói không thể nghi ngờ là cậu còn không được thế là hắn không chút do dự đuổi theo tiên hồ hình thức hạ nạ rủ tổ cùng nắm giữ tấn độn thì dù cổ đều là nhận rơi đứng đầu nhất tốc độ sở dĩ hai người một chạy một đuổi phía dưới rất nhanh liền rời đi l à n g lá đi tới rời xa cổ nổ hạ một vùng rừng rậm bên trong rơi xuống trong rừng nạ rủ tổ xoay người nhìn về phía sau lưng đuổi theo hỉ dù cổ ngay ở chỗ này đi hỉ dù cổ cười lạnh nói vẫn chưa rõ sao chỗ nào đều không quan trọng tắt một cái thuần thân nạ dù tổ lấn đến hỉ dù cổ trước mặt tay phải bỗng nhiên hướng hỉ dù cổ vùng ra mà tại vung ra quá trình bên trong một cái hiện ra trong suốt v ầ n g sáng dạ xé g ặ n g tại hắn tay phải nơi lòng bàn tay đột nhiên tạo ra đồng thời cấp tốc b i ế n lớn thật nhanh k h i dù cổ khỏe mắt giật một cái vội vàng phát động tấn đ ộ t hướng về sau m a n h liệt lui n ạ r dù tổ tốc độ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn hắn cho rằng vừa rồi chạy trốn chính là n ạ r dù tổ tốc độ cực hạn nào biết được n ạ r dù tổ còn có thể càng nhanh tiếp theo một cái trước mắt n ạ r dù tổ tay phải dạ xé đẳng đã gần đến tại găng t ớ nguy rồi tránh không thoát thì dù cổ cảm thấy hoảng hốt đành phải một bên phát động cưng độn một bên phát động minh đột lấy tay nên hướng đánh tới giả s n gắng hiu theo minh đột phát động nạ dù tô đập tới giả s n gắng thật giống như bị cái gì hấp thụ ở do lên khí hừ thì dù cô khẽ hừ một tiếng trên mặt lại khôi phục nhẹ nhõm thậm chí d ư ơ n g mắt dùng ánh mắt hài hước nhìn nạ dù tổ một cái b à n h nhưng vào lúc này nạ dù tổ cái kêu phẳng phất lộ tức giận giả s n gắng nháy mắt tránh thoát minh đột ràng buộc hung hăng đập vào hì dù cổ trên thân cùng với một tiếng chầm thấp chầm đ ụ đem hì dù cổ cả người đánh bay ra ngoài ầm ầm bay rứt ra ngoài hì dù cổ tựa như, như đạn tháo không những tại trên mặt đất cày ra một đạo danh sâu hoắm còn liên tiếp đụng ngã bảy tám cây đại thụ mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình、Phúc. ổn định thân hình thì rủ cổ trợ phun ra một ngụm máu tươi t h ầ n s ắ c vô cùng dữ tợn đáng ghét cái này sao có thể hắn hôm nay đã sớm biết chính mình minh nộn không phải văn năng rất nhiều y lực to lớn n h â n thuật hắn minh nộn đều không thể hoàn toàn hấp thu nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ ngã xuống tại chỉ là một cái ư u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trên thân để hỷ rủ cổ chủ quan theo lý thuyết hán minh đ ộ t là đủ để hấp thu bình thường dạ sẽ gẳng nhưng mà tiên hồ hình thức bên dưới nạ rủ tổ dạ sẽ gẳng bên trong đồng dạng ẩn chứa tiên thuật trả cớ dạ sở dĩ để hỷ rủ cổ minh đ ộ t mất hiệu lực tốt tại hắn trước thời hạn phát động cương đ ộ t sở dĩ mặc dù đón đỡ nạ rủ tổ một kích dạ sẽ gẳng nhưng cũng không có chịu quá nặng tổn thương nếu không liền vừa mới cái tiên một cái bình thường nhì dạ đã sớm trọng thương ngã xuống đất mất đi năng lực chiến đấu h ì dù cổ đem trong miệm tụ huyết phun da quắp ngươi tiểu quỷ này tắt không đợi dù cổ nói hết lời tiên hồ hình thức, hạ nạ rủ t ô lại một cái thân u thân lại lần nữa l ầ n đến hì rủ cổ trước mặt tức hổn hển hì rủ cổ đành phải ngậm miệng chống đỡ hai người lấy công đối công càng đánh càng nhanh rất nhanh liền biến thành hai đạo tàn ảnh đem toàn bộ cánh rừng đánh đến thất linh bắt lạc nơi xa t ổ bị tổ cùng dẹt nhìn xem ở trong rừng kịch đấu hai người tất cả đều sắc mặt cổ quái phía trước chiến tranh nhận giới lần thứ tư lúc bở i vịt xù nạ cùng dị dẻ d a bảo vệ nạ rủ t ô một mực ở tại b ị bồ cụ g i n mãi đến nhận chiến kết thúc mới trở về sở dĩ bất luận là cổ nộ hạ một phương bình thường lý ra vẫn là ô bị tổ cùng z trong mắt bọn hắn nạ rủ tổ chỉ là phía trước cái kia trách trách hồ hồ cần cô nộ hạ bảo vệ g ì m cờ gì kỳ tiểu quỷ kết quả không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng không gặp nạ rủ tổ vậy mà tiến bộ như thế thần tốc một đối một vậy mà chế trụ hỉ rủ cổ không sai mặc dù tràng diện bên trên nhìn như nạ rủ tổ cùng hỉ rủ cổ còn tại đối kháng nhưng tại người sáng suốt trong mắt hỉ rủ cổ đã toàn diện rơi vào hạ phong nếu không có tương độ t cùng tấn độ t bản thân chỉ sợ sớm đã thua trượt nói thật không nghĩ tới tiểu quỷ này tiến bộ khủng bố như vậy chỉ dựa vào hỉ rủ cổ một người chỉ sợ là không đối phó được hắn ô bi t ô nhẹ gật đầu chúng ta nhất định phải xuất thủ nơi này trung quy là cổ n ổ hạ địa bàn thời gian kéo càng lâu biến số lại càng lớn trên chiến trường v ảnh tại trầm đục â m thanh bên trong nạ rủ t ô một quyền lại lần nữa xuyên tấu hỉ rủ cổ phòng ngự hung hăng đập vào hỉ rủ cổ trên mặt lần này triệt để đem hỉ rủ cổ đánh vỡ phòng hắn giận d ữ hét ngươi cái này đáng chết tiểu quỷ nháy mắt không nghĩ ngợi nhiều được hỉ rủ cổ phát động sờ sa nụ một đạo ám tử sát hư ảnh theo trong cơ thể hắn bắn ra đến thay đổi thành một tôn nửa người mặc giáp tự n h i n cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử n g u y ê n phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một n m ấ t đi hiệu lực chương một n m ấ t đi hiệu lực uy phong lâm liệt sơ san đủ cho hỉ rủ cô đầy đủ sức mạnh hắn căm tức nhìn n ạ rủ tổ dừng ở đây rồi trong dự đoán kinh hoàng cũng không có xuất hiện n ạ rủ tổ chỉ là lẳng lặng nhìn trên mặt không có nửa điểm hoáng sợ người tiểu quỷ này thì rủ cô sắc mặt càng thêm dữ tợn nạn d tổ lạnh nhạt làm hắn lên cơn giận dữ nếu biết rõ phía trước một cái dám khinh thị như vậy hắn tốt xấu là một vị sùa su kỳ bây giờ liền nạ rủ tô loại này tiểu quỷ cũng dám khinh thị hắn cái này liền làm hắn không thể nào tiếp thu được nạ rủ tô tự nhiên không hiểu hỉ rủ cổ cùng l o ạ n trước đây không lâu chung kết cốc một trận chiến hắn nhưng là mới cùng xạ sụ kẻ hoàn toàn thân thể sờ s ả n đủ đại chiến một chàng cho nên dưới mắt đối mặt hỉ rủ cổ nửa người sờ s ả n đủ xác thực không có gì đáng giá hắn ngạc nhiên ngược lại hắn còn có chút vui mừng đem hỉ rủ cổ dẫn ra làng nếu không ở trong thôn cùng sờ s ả n đủ đại chiến lời nói liền khó tránh khỏi sẽ làm bị thương đến vô tội chọc dẫn phía dưới hỉ rủ cổ không tài chấn định đem nhãn lực một mạch dọt đến sờ s a đủ bên trên thôi động hắn tôn kia ám t ử s á c sờ săn đủ hướng về nạ rụ tổ hung hăng chém ra một đao vê anh tức thời theo cái này một đao vung xuống thành mảnh liên miên cây cối bị nệ đổ trong lúc nhất thời cả tòa rừng rậm rung động ầm ầm bụi đất tung bay thì dù cổ đáy lòng máy động nguy rồi sẽ không phải đem cái kia tiểu quỷ cho xử lý đi hắn lần này nhiệm vụ là bắt lấy cựu vĩ dịn c ờ dị kỳ nếu như trực tiếp đem vụ rù mạ kỳ nạ rụ tổ đánh chết nhiệm vụ đồng dạng tính toán thất bại liên tại hắn có chút thấp p h ò n thời khắc s i u một tiếng một đạo vàng óng ánh thân ảnh xuyên qua bụi mủ lần đến hắn trước mặt thì dù cổ con ngươi co r ụ t lại trên mặt bản năng lộ ra vẻ kinh ngạc bất quá hắn lại nghĩ lại chính mình chính bản thân chỗ sơ san đủ phía dưới liền lập tức bình phục trên mặt kinh ngạc lộ ra một bộ ngươi có thể đem tai như thế nào t r e o tức t h ầ n s á c nhưng mà chẳng kịp chờ hỉ dù cổ trên mặt t r e o tức hoàn toàn hiện ra hắn liền t h ầ n s á c trì trệ bởi vì vọ tới trước mặt hắn nạ rủ t ổ không những hai tay đều có một cái hiện ra trong suốt vầng sáng dạ s n gẳng mà còn sau lưng mấy cái chả cờ dạ trên cánh tay cũng đều nắm một cái dạ sẽ gẳng trợt nhìn nạ rủ tô đã phát động bảy tám cái dạ sẽ gẳng thì dù cổ nói ngươi không đợi h ỉ dù cổ nói hết lời nạ dù t ổ l i ề n quát tiên pháp lớn ngọc dạ s ẻ n g dẹt gẳng lời còn chưa dứt nạ dù t ổ liền đem phát động dạ s ẻ n gẳng một cái tiếp lấy một cái đập về phía h ỉ dù cổ sở sàn đủ những n à y phía trước tại nạ dù tổ trong lòng bàn tay còn không có bóng rổ lớn dạ s ẻ n gẳng tại suất kích nháy mắt cấp tốc bành t r ư ớ n g b i n lớn chỉ một cái chớp mắt liền biến thành từng mai từng mai đường kính vượt qua hai mét ổ đạ mạ dạ sẽ gẳng sau đó một cái tiếp lấy một cái không lại không n h i ê n đánh vào hì dù cổ sở sàn đủ bên trên rầm rầm nổ thật to lại lần nữa vang vọng rầm chờ bụi mù dần dần tiêu tán h ì dù cậu nguyên bản vị trí đã không có tôn kia cao lớn uy nghiêm sờ săn đủ thay vào đó là một cái hố sâu to lớn mà tại trong hố sâu h ì dù cậu chật vật h ẳ m tại bùn đất bên trong thật giống như bị một loại nào đó cự lực cứ thế màn hẹn vào trong đất đồng dạng h ã n tại trong hố sâu h ì dù cậu vùng vây mấy lần lại phát hiện toàn thân trên giới kịch liệt đau nhức vô cùng x ư ơ n g cũng không biết chặt đứt bao nhiêu cái căn bản không còn chút sức nào đứng ở hố to vùng ven nạ d ụ t ậ u nhìn xuống trong hầm h ì dù cậu ngươi thua đáng ghét h ì dù c ậ lập tức vừa kinh vừa sợ cho tới bây giờ hắn đều không có biết rõ ràng vừa rồi đến tột cùng phát sinh cái gì. vì cái gì chính mình sờ san đủ vậy mà lại bị nạ d ụ t ổ loại này tiểu quỷ tùy tiện công phá Hiện nhiên, hắn không hề phá chiến thuật, kỳ thật chính là đang bắt trước xin gì năm đó đối phó chiến thuật. Chỉ pháp, mạnh hơn một cái cấp độ, sở gì hắn không những công phá hỉ biết xin liền giả rồi xin đối tiên giả vi xin giả năm tương dùng, cẳng, công san nạ đang năm nạ lớn ngọc cẳng, cẳng, dòng công san bắt kẻ, kỳ kẻ gì gì gì, giã gì tổ trước tổ, một đó đủ, đó độ, đủ xạ xạ là là lực, lúc dụ dụ dụ sẻ sủ sờ sủ sẻ so sẻ sờ sờ cái cấp cổ, qua vừa ấy từng bước một hướng về dù cổ thụ ư ơ n nặng, Đánh g giắm. rất thua. t đã Hì h Cổ nhất không được chính là đến từ người khác thương hại thế là hắn không để ý thân thể đau đớn cưỡng ép hướng về nạn dù tổ phát động m ạ n dễ kỳ đ ồ n g t h u ậ t mộ đạ nạn dù tổ chỉ là ngơ ngác một chút chặt khôi phục lại bước chân không ngừng ta muốn biết là ai sai khiến ngươi tập kích làng chỉ cần ngươi thành thật bàn giao ta liền dẫn ngươi đi bệnh viện điều trị làm sao có thể h ì dù cổ mở to hai mắt nhìn hắn mắt trái ẩn chứa động vật mộ đạ hiệu quả là có thể hướng mục tiêu chuyển vận cực đoan cảm xúc phía trước gà ạ dạ chính là bị hắn một chiêu này trúng đích nháy mắt n ổ i khủng địch ta không phân dẫn đến toàn bộ chiến cuộc sụp đổ nhất vĩ cũng bởi vậy bị hắn tùy tiện rút đi bây giờ đối nạ rủ tổ sử dụng ra về sau vậy mà không có nửa điểm tác dụng đừng nói là để nạ rủ tổ n ổ i khủng liền nạ rủ tổ tâm tình tiêu cực đều không có bị trêu chọc nạ rủ tổ đi tới h ì rủ cổ trước mặt đứng lại ta biết ngươi đã từng là n ý dạ làng lá sở dĩ ta hy vọng ngươi có thể sửa đổi ăn năn hối lỗi h ì rủ cổ đầu tiên là s ư ơ n g sở chật cười to nói vô tri ngu xuẩn ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì cổ n ộ hạ tính là thứ gì cũng xứng gọi ta sửa sai tất nhiên ngươi muốn biết như vậy vậy ta liền nói cho ngươi biết ta sai khiến ta là một cái chân chính xuân suki là cái so à càng mạnh ra hỏa đừng nói ngươi một cái nho nhỏ dìn c ờ gì kỳ toàn bộ c ô nộ hạ đều đem biến thành cho bụi xuân suki n ạ dù tổ hơi nhũ mày cái này tình báo ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn b à đúng lúc này n Nà ạ dù tổ phát hiện hai chân của mình bị một đạo không hiểu xuất hiện vặn vẹo u du mạ kỳ cho hút vào đồng thời loại này vặn vẹo còn tại duy trì liên tục p h ả n phất muốn đem hắn toàn bộ nửa người dưới đều hút đi vào hắn mạnh mẽ quay đầu tại cách đó không xa trên một cây đại thụ phát hiện cái kia một thân mây đỏ phục thần bí người đeo mặt n nơi xa trên cây o b i t o có chút m i ế t miệng đ a thủ bởi vì bị xìn dị cướp đi một cái mản dệ kỷ hụ xạ dị gẳng lúc này o b i t o chỉ còn lại theo cả cạ xì nơi đó đoạt đến ẩn chứa tiến công loại hình c ạ c mù ải mắt trái bởi vậy hắn không có cách nào như d i vãng như thế đem nạ rủ tổ ném vào c ạ c mù ải không gian sau đó lại chậm rãi bịa đặt kết quả là hắn liền lợi dụng công kích hình c ạ c mù ải đặc điểm viễn trình phát động tập kích tính toán lợi dụng c á mù ải trước vặn gây nạ rủ tổ hai chân sau đó lại bắt lấy gây chân nạ rủ tổ bởi vì là cự ly xa đánh lén cho dù mở ra tiên hồ hình thức nạn dù tổ cũng là tại chúng các mũ b i về sau mới hậu chi hậu giác phát hiện ổ b ì tổ vết tích ổ b ì tổ không giống với cả c ả xi、si, hắn là cái này mạn dệ kỳ nguyên chủ nhân sở dĩ từ hắn phát động các mũ b i không những tiêu hao nhỏ mà còn khởi động cũng càng nhanh sở dĩ chỉ một sát nạn dù tổ hai chân liền đã hoàn toàn h á m tại vặn vẹo vòng x o a y bên trong canh thứ nhất dâng lên chương một nghìn hai trăm bốn mươi chín mũi nhử chương một nghìn hai trăm bốn mươi chín mũi nhử các mũi i cái này thời không gian đồng thuận chỉ cần chúng đích mục tiêu thân thể mục tiêu gần như không có may mắn thoát khỏi khả năng cho dù mạnh như hổ cạ đệ tứ lúc trước bị o b i t o c a c mũi chúng đích về sau cũng là dựa vào đồng dạng có đủ thời không gian năng lực khi j e s h i n nozut s chạy trốn sở dĩ cách mấy chục hơn trăm mét thân ở trong hố lớn nạ r ụ tổ cho dù ở vào tiên hồ hình thức bên dưới cũng không có biện pháp dựa vào chính mình năng lực thoát khỏi c a c mũi hấp thụ mắt thấy nạ r ụ tổ hai chân liền bị o b i t o c a c mũi ưu rụ mạ kỳ cho vặn gây đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ở o b i t o sau lưng đồng thời hướng hắn bỗng nhiên vung xuống liêm nào bá k h o ả n khắc ô bít t một cái lảo đạo suýt nữa theo trên cây rơi xuống sau đó hắn cảm thấy thân thể vô cùng suy yếu phản phất một thân trả cờ dạ bị cái gì cho hút đi đồng dạng mà lần này cũng đánh gây hắn c ạ c mụ ải để nơi xa trong hố sâu nạ dụ tổ thu được một k i a cơ hội t h ở dốc ô bị tổ có chút nổi nóng ai lúc này lần lượt từng thân ảnh theo trong rừng thoát ra đem ô bị tổ vây ở trung ương không thể nghi ngờ những n à y thân ảnh không phải cái khác cái gì tất cả đều là dạn mạ thông qua chín mặt số hủ thông linh đi ra chín mặt thú vật vừa rồi một liêm đao rút đi ô bị tổ trả cờ dạ đánh gây ô bị tổ các mụ ải chính là chín mặt thú vật bên trong có thể hấp thu trả cờ dạ xỉ kỷ lệ mi cuối cùng g i ạ n mạ lấy linh thể hình thái xuất hiện ở ô bị tổ trước mặt k h ẽ cười nói còn tưởng rằng các ngươi hạ c t sủ kỳ sẽ mai phục hậu thủ gì không nghĩ tới liền các ngươi hai cái phế vận ô bị tổ sắc mặt c h ầ m xuống thông qua gần đoạn thời gian thu thập tình báo hắn biết nạ dụ tô bởi vì tu luyện tàu hỏa nhập m a thường chia rẽ ra một cái mặt trái nhân cách hắn vốn cho rằng cái này sẽ trở thành nạ dụ tô một cái nhược điểm không nghĩ tới nạ dụ tô mặt trái nhân cách lại cùng nạ dụ tổ tô bản tôn phối hợp lại đặt cái này câu cá đem hắn dẫn ra ngoài z lúc này trôi ra rơi xuống ô bị tổ bên cạnh ngượng ngùng cái này ra hỏa là linh thể ta không có trước thời hạn phát hiện dàn mạ trên mặt tiêu ý càng tăng lên ám hiểu cũng chỉ thừa lại các người đám rác rưởi này sao t i ể u quỷ ô bị tổ sắc mặt có chút khó xử z cũng là một mặt ngoài ý m u ố n h ắ n phía trước đã tận lực đánh giá cao n ạ dù tổ tại có h í d ụ cổ xuất thủ dưới tình huống còn giật dây ô bị tổ đánh lén kết quả không nghĩ tới cuối cùng còn đánh giá thấp n ạ dù tổ bá n ạ dù tổ lúc này theo trong hầm chạy tới cùng dàn mạ một t r ư ớ c một sau cản lại ô bị tổ cùng z dàn mạ hàn chính là ả cà xù kỳ bên trong cái kia nắm giữ thời không gian đồng thuật g a hỏa dàn mạ bị môi đồ đần Cái này còn cần nhắc ngươi này nhở. Nạ dù tồn ó i ra dù nạ bà bà hoài nghi bọn họ chính là ám hiểu phía sau gần với nạ gạ tổ người chỉ huy chỉ cần bắt được bọn họ cũng không cần lo lắng tình báo gián mạ cười cười nói vậy phải xem bọn họ trải qua không trải qua đánh z nói chúng ta hình như bị coi thường đây d ừ n g a ô bị tổ gắt một cái nâng lên hai tay chuẩn bị c ế t tấn ngoại trừ c ạ mụ ả i bên ngoài di thực xì dô z tế bảo hắn còn nắm giữ lấy một đ ộ t lại thêm ủ trí hạ nhất tộc các loại hòa đội lực chiến đấu của hắn không hề yếu hiệu đúng lúc này một đạo màu mực quang cầu từ trên trời g á n xuống đó là tại cám rô ra ô bị tổ cùng z về sau hắn một bên lén lút phát động ra sển lín một bên lấy linh thể hình thức hiện thân phân tán ô bị tổ cùng z được chú ý bởi vì hắn biết do ô b i t o cùng z là ám hiểu bên trong phi thường giỏi về chạy trốn hai người bình thường công kích liền tinh c ó thể đánh bại hai người hơn phân nửa cũng lưu không được hai người sở dĩ hắn lựa chọn dạ sèn lin loại này rửa sạch cấp bậc s á t chiêu mà chính hắn là linh thể không sợ dạ sèn lin tác động đến thế là hắn liền chủ động hiện thân thêm k i ê u khích không chỉ là hắn liền hắn thông linh đi ra chín mặt thú vật cũng đều là che giấu dạ sèn lin bong khói ầm ầm rất nhanh cùng với một đạo trùng tiên ánh lửa toàn bộ rừng dầm phán phất đều bị đạo này ánh lửa mất hết phát ra một trận đít thai oanh minh cho dù xa tại mấy chục dặm bên ngoài làng lá cũng nhận mặt đất phát sinh kịch liệt trấn lắc lư làng lá bất luận là cỗ n ổ hạ một phương su n a di dẹt ra vẫn là hạ ca sủ k ỳ một phương xạ số di ây đa dạ d ạ n mạ c ạ n g cụ dù kỳ đản bị họa di z giờ phút này tất cả đều nhìn phía rừng rậm phương hướng ây đa dạ càng là một mặt sợ hai thán phục tốt chói l ọ i bạo tạc sau đó tất cả mọi người ý thức được bên kia xuất hiện trọng đại biến cố chỉ là tạm thời ai cũng không xác định biến cố này là có lợi cho phương nào rừng rậm trên chiến trường nguyên bản rừng rậm xanh u n tươi tốt giờ phút này đã bị g i n mạ vừa mới cái kia một cái da xê dinh san bằng thành đất bằng dán ma nổi đồng b ề n giữa không trung hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới bụi mù vừa rồi một k í c h kia đủ để phá hư xung quanh hơn mười dặm p h ạ m vi trừ phi đối phương có thể nháy mắt phát động thời không gian đồng thuận nếu không là tất nhiên sẽ bị hắn giả sẻ linh liên lụy nơi xa bị giả sẻ linh tác động đến v ọ tới t to lớn súng kích suýt nữa lui ra tiên hồ hình thức nạ rủ t ổ chính là một ví dụ l i ê n cách khá xa lại ở vào tiên hồ hình thức bên trong nạ rủ tô đều không thể hoàn toàn chạy ra hắn giả sẻ linh pha vi những người khác liền càng đừng nói nữa rất nhanh phía dưới bụi mù tàn đi một chút g i ã n mã nhìn thấy phía trước bị nạn dù tổ lớn ngọc dạ s ẻ n rèn gẳng nện vào trong hố sâu hỉ dù cổ lúc này hỉ dù cổ thoạt nhìn vô cùng thê thảm hai cánh tay hắn đ ứ t hết trên mặt trước ngực trải rộng vết thương nếu không phải hắn thân ở trong hầm nhận đến sóng súng kích nhỏ bé chỉ sợ đã chết tại g i ã n mã vừa mới cái kia dạ s ẻ n lên dinh x u ố n g chỉ lướt qua g i ã n mã liền thu hồi ánh mắt chỉ là một cái hỉ dù cổ căn bản là không bị hắn để vào mắt hắn lần này muốn bắt là dấu ở ám hiệu phía sau màn ổ bị tổ cùng d ô một trận gió lớn tạo qua đem bao phủ chiến trường khu vực hạch tâm bụi mù thổi tan. trước hết nhất đập vào dàn mạ tầm mắt là một khối to lớn hình nửa vòng tròn tường gỗ nó xít sao chụp tại mặt đất bất quá tường gỗ phía trên xuất hiện rất nhiều tổn hại từ không trung nhìn tựa như là một cái bị nệ nát n ngã ú t chén gỗ tại tường gỗ bên trong ổ b i tổ ông thụ thương cánh tay trái trùng điệp thở hổn hển mà tại tường gỗ cách đó không xa rét lửa người hãm ở trong bùn đất vô cùng chật vật tại bạo tạc phía trước hắn liền đã phát động cả â n im, lẻn vào đến dưới mặt đất chỉ là hắn không nghĩ tới dàn mạ ra x ả lưng uy lực như thế lớn lẻn vào dưới mặt đất sâu bảy tám thước đều không có hoàn toàn tránh thoát trên không nhìn xem phía dưới tất cả những thứ này dạn m ạ nhất miệng a không có chết liền tốt canh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử n g u y ê n phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn hai trăm năm mươi sắc tổ chức xuất kích chương một nghìn hai trăm năm mươi sắc tổ chức xuất kích n ạ dù t ổ lúc này khập k h ẽ n đi tới hướng trên không dạn m ạ phản nàn nói ngươi làm sao không nói sớm liền ta cũng bị ngươi lừa dạn m ạ khỏe miệng dâng lên không đem ngươi mơ mơ màng màng làm sao lừa được bọn họ n ạ dù t ô cũng không có cùng dạn m ạ tính toán dù sao tiên hồ hình thức hạ hán tốc độ cùng phòng ngự đều là nhận giới đứng đầu tiêu chuẩn vừa rồi mặc dù nhận lấy giàn mạ ra xen xin tác động đến nhưng cũng chỉ là tiêu hao một chút trà cờ dạ hung hăng bị súng kích sóng lật tung ngã một cái mà thôi nếu mà so sánh ạ c a s s u kỳ tình huống bên này liền t h o n g bét chịu lần này k h i dù cổ đã triệt để mất đi sức chiến đấu trọng thương mất đi cổ bị tô bại lộ một đ ộ t không nói cũng tương tự bị trọng thương trà cờ dạ tiêu hao rất nhiều kỳ thật hắn mới vừa rồi là có thể lựa chọn phát động ý g a n n t r á n h né chỉ là hắn vừa mới kết tấn chuẩn bị phát động một đội công kích giàn mạ ra xen xin liền rơi xuống sở dĩ đành phải thuận thế sử dụng một đội đi chống cự mà bởi vì có ố bị tô đè vào phía trên ngay lập tức tiềm nhập lòng đất tuyệt tình huống tốt hơn một chút một chút nhưng cũng chật vật không chịu nổi ba ba bá lúc này cùng với một trận r ồ n dập âm thanh x é gió một đội m ì dạ làng lá vội vàng đến chiến trường người cầm đầu chính là cạc à a s i gặp nạ rủ tổ không những đánh bại h ỉ rủ cổ còn trọng thương thần bí người đeo mặt nạ cùng v c ô n ô tha mọi người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra trên mặt nổi lên vui mừng tung bay ở trên không dạn mạ chảnh chó nói ra cạc c a i nơi này liền giao cho ngươi không có vấn đề đi ngươi cùng n ạ rủ tổ chức về làng đi. Cà, cà si nhẹ gật đầu chuẩn bị tiếp quản chiến trường mặc dù nạ dù tô biểu hiện ra hồ hắn dự liệu nhưng nạ dù tô trung quy là cựu vĩ dịn c ờ dị kỳ là đối phương mục tiêu vẫn là chức về thôn tương đối ổn thỏa nạ dù tô hỏi cà, cà si không cần chúng ta hỗ trợ sao giá hỏa này còn có thể sử dụng một độ vô cùng nguy hiểm cùng cả cà, cà si đồng hành ạ s ù mạ nói ra yên tâm đi chúng ta những n à y chỉ đ ặ t nhìn còn không có phế vật đến liền mấy cái thụ thương giá hỏa đều không đối phó được tình trạng cụ hệ mẹ cũng nhẹ gật đầu trở về đi Liên tại nạ nơi xa chuyển đến một trận thong thả tiếng bước chân người nào cô nộp h ã mọi người cùng nhau quay đầu không chỉ là bọn họ liền bị vây quanh ở trung ương ô bị tổ cùng jets cũng một mặt cổ quái nhìn qua bởi vì dựa theo sớm định ra kế hoạch lúc này hẳn là không có người tới tiếp ứng bọn họ mới đúng nơi xa thật m ỏ n g trong bụi m ù chiếu ra một cao một thấp hai thân ảnh rất nhanh cái này không nhanh không c h ậ m hai thân ảnh xuyên qua bụi m ù đi tới trước mặt mọi người một người trong đó lạnh lùng nói các người đam phế vật này quả nhiên không trông cậy được vào ô bị tổ sắc mặt chầm xuống vỏ không thể nghi ngờ cái này đột nhiên xuất hiện trên chiến trường hai người là số sủ kỳ ỵ sĩ kỹ s á t tổ chức bên trong trận thành nhân viên mà lộ diện một cái liền mở miệng trào phúng ổ bị tổ bọn họ chính là tính tình tăng vọt đ i a dụ ạ mà đi theo sau đ i a dụ ạ là thân hình cao lớn bổ rồ nghe đến ổ bị tổ cái kia âm thanh vỏ cả cạ xì、si、mặt lộ n g h i hoặc thầm nghĩ vỏ ngoại hiệu vẫn là danh hiệu đi dù ạ l i ế c quan nạn dù tổ sau đó nói với ổ bị tổ các ngươi ạ cả sủ kỳ lui ra đi chuyện kế tiếp từ chúng ta phụ trách ừ ổ bị tổ hừ lạnh một tiếng cả cạ xì、si、thấy thế bận rộn hô nạn d tổ ngươi đi trước b á lúc này bổ rỗ một cái thuấn thân tập kích đến cả c ạ si trước mặt ta để hắn đi rồi sao cả c ạ si không chút kinh hoàng trực tiếp thân hình nún xuống tránh đi bổ rỗ vung đến nằm đấm sau đó phát động giải kỳ gì, đem tay phải hung h ă n g đâm vào bộ rỗ lồng ngực một bộ này phản kích đi như nước chạy liền bộ rỗ đều s ư ớ n g sốt một chút tí tách tí tách thoáng chốc huyết dịch theo bộ rỗ trước ngực vết thương nhỏ xuống đến trên mặt đất a su ma hô to làm được tốt cả c ạ si cụ hệ ngài phụ hòa nói xinh đẹp trong tiểu đội mặt khác hai tên cổ nộ hạ c h ụ n g h n c sĩ khí đại trấn vừa lên đến liền thuận lợi giải quyết đi một cái địch nhân áp ánh lực chắc chắn Cạ cạ chính nhỏ nhiều. thì mình, mắt sẽ rất vượt giải kỳ gì, xuyên qua xì bị không ỳ gì, lồng ngực xuyên qua quan c c bổ rổ, sát á đó k h xa đi không đúng i ạ. Không đ khi thấy đi dù ạ trên mặt cái kia v ẻ không đáng kể về sau cả c ạ xì nháy mắt kịp phản ứng đ ỗ n g nhiên b ư ớ c ra muốn rút lui đi dù ạ v ẻ mặt đó rõ ràng không giống như là đồng đội bị trọng thương bộ dạng quả nhiên l i ê n tại cả c ạ xì chuẩn bị rút ra xuyên qua b ổ r ổ lồng ngực cánh tay lúc bộ rộ bỗng nhiên bắt lấy cả cả xì cánh tay cười nói muốn chạy làm sao có thể cả cả xì thần sắc đã biến liên tính hắn vừa rồi giải kỳ di không có hoàn toàn trúng đích đối phương trái tim có thể một kích này cũng đủ để xoắn nát đối phương trong lồng ngực đại bộ phận cơ quan nội tạng bất quá bây giờ hiển nhiên không phải xoắn suýt những ngày thời điểm gặp không tránh thoát bổ rỗ hai tay c ạ c ạ si lại lần nữa phát động giải k ỳ gì, mượn nhờ lôi độn trả cờ giả hiệu quả tránh thoát bổ rỗ hai tay giàn buộc sau đó đ ỗ n g nhiên bước ra lui trở về cổ nội hạ bên người mọi người a su mạ hỏi không có sao chứ c ạ c ạ si dặn dò ta không có việc gì bất quá tên kia có chút không đúng mọi người coi chừng một điểm ân a su mạ cùng cụ hệ mẹ cùng nhau gật đầu bộ d â cỗ q á i bọn họ cũng chú ý tới lúc này đối diện đi dù ạ có chút khó chịu nói ra bố dô ồn ào đủ chưa ta cũng không có thời gian tại chỗ này thưởng thức ngươi cái kia vụng về biểu diễn ha ha bố dô cười cười cơ hồ làm một máy mắt cùng với một cỗ hơi nước bộ ngực hắn chỗ bị cạ cà si dại kỳ di xuyên qua vết thương liền phục hồi như cũ cô nộp hạ một phương tất cả đều biểu tình ngưng trọng thân sắc ngưng trọng mấy phần cái này bố dô rõ ràng có đủ một loại nào đó vượt qua lẽ thường tự lành năng lực liền cùng phía trước gặp phải chuẩn quỷ cùng loại đi dù ạ lúc này chậm rãi hướng đi nạ dù tổ vừa đi vừa nói bố dô dịn cờ gì kỳ tiểu quỷ để ta tới xử lý mặt khắc giác rời liền do người thanh lý đi bộ r ô nhẹ gật đầu không có vấn đề trên không giàn mạ khẽ h ừ một tiếng h ừ người cái tên này rất ngông cống a đi dù ạ khẽ liếc mắt một cái c h ắ t hướng trên không giàn mạ ném ra một cái cù nải bá cù nải nháy mắt xuyên qua không có thực thể giàn mạ giàn mạ cười nói nguyên lai là thằng ngu b à ảnh nhưng mà hắn lời còn chưa dứt viên tia xuyên tấu h thân thể của hắn cù nải liền ở phía sau hắn cấp tốc nổ tùng chia sáu cái bộ phận p h â n biệt đính tại bốn phía cây kỳ nụ sau đó cái này sau cái bộ phận lẫn nhau kết nối hợp thành một đạo kết giới đem dàn mạ vây ở bên trong nạ d ụ tổ thấy thế kinh hãi dàn mạ bị vây dàn mạ cũng có chút h o ả n g hồn kết giới có thể ngăn cách hắn cùng nạ d ụ tổ ở giữa liên hệ mà một khi mất đi nạ d ụ tổ cái này b ả n tôn chỉ còn linh thể hắn căn bản mang theo không có bao nhiêu trạ cơ dạ sở dĩ hắn từ nội bộ là không cách nào đánh vỡ kết giới hắn hiện tại liền giống bị nhốt vào một cái ngục giam canh thứ nhất dâng lên linh thể khó dây dưa chỗ bọn họ là trải nghiệm qua mà còn dạn mạ còn bất đồng đồng dạng linh thể dạn mạ có nạ dụ tổ cái này gì nụ gì kỳ bản tôn chỉ cần cùng nạ dụ tổ không liên lạc được bị cắt đứt hắn liền có thể mượn dùng nạ dụ tổ trả cờ dạ muốn làm gì thì làm nhưng mà không nghĩ tới đỉ dụ ạ vẹn vẹn chỉ là một cái đối mặt liền đem dạn mạ cái này vô cùng khó giải quyết linh thể giải quyết ngu xuẩn liếp nhìn bị vây ở trong kết g i ớ i bất lực quân ộ dạn mạ đỉ rủ ạ nết miệng cười cười nàng vừa rồi ném ra cung lại xuất từ ạ mã đồ chi thủ là chuyên môn dùng để nhằm vào linh thể coi là đời thứ nhất khoa học nhất cụ giải quyết dạn mạ đi dù ạ tiếp tục hướng đi n ạ dù tổ trên mặt trăng cùng siêu hợp kim khôi lỗi một trận chiến dẫn đến thân thể nàng tổn hại nghiêm trọng sở dĩ lần này ạ mạ đổ cho nàng thay đổi một bộ hoàn toàn mới thân thể thu được thân thể mới nàng đương nhiên phải tìm về mặt mũi thế là liền chủ động hướng xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ thân t h ỉ n h bắt lấy cựu vĩ dịn cờ dị kỳ nhiệm vụ xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ tương đối coi trọng i ể u vĩ thế là liền đáp ứng nàng gắt gao nhìn chằm chằm đối diện còn ở vào tiên hồ hình thức hạ n ạ dù tổ đi dù ạ khoe miệm vầy một cái chật cũng không nói nhảm trực tiếp tốc độ cao nhất nào tới cả cả xì、si、thấy thế nhắc nhở. Nạ dù tổ cẩn thận. Bá. lúc này bộ rô một cái lắc mình xuất hiện ở cạ cạ xi、si、trước mặt ngươi vẫn là lo lắng nhiều lo lắng chính mình đi đáng ghét cạ cạ xi、si、bất đắc dĩ chỉ có thể cùng bộ rô đấu một bên ạ su m a cụ u hệ này mấy vị n ì dạ làng lá nhộn nhịp xuất thủ đối bộ rô mở rộng tày công bọn họ biết nạ rủ tổ hiện tại đã xưa đâu bằng này sở dĩ quyết định trước phối hợp cạ cạ xi、si、giải quyết đi bộ rô sau đó lại cùng đi đối phó đi rụ ạ rất nhanh chiến trường theo một cái biến thành hai cái một bên là đi rủ ạ đối n ạ rủ tổ một bên là cái ả c trọng quyền đem nạ dù tổ đánh lui về sau đi dù à nói ra ừ ta còn tưởng rằng nhiều khó khăn vấn bất quá chỉ là cái tiểu quỷ nha phía trước bại bởi siêu hợp kim khôi lỗi để nàng xấu hổ không thôi nhưng siêu hợp kim khôi lỗi dù sao cũng là xuất xù kỳ tôn nệ di người hầu có xuất xù kỳ lực lượng thua cũng liền thua bây giờ đối mặt những này nhận giới các lý d i ả nàng là không cho phép chính mình sai lầm hô hô bị đánh lui nạ rủ tổ rất nhanh ổn định thân hình t h ở khẽ hắn mới vừa vặn nắm giữ tiên hồ hình thức không lâu sử dụng không hề thuần thục phiền thoái hơn chính là hắn phát động tiên hồ hình thức cần thiết tiên thuật trả cờ d i trên cơ bản đều dựa vào dàn mạ tinh luyện lúc này dàn mạ bị đỉ rủ ạ dùng kết giới vây khốn trực tiếp dẫn đến trong cơ thể hắn tiên thuật trả cờ d i không đủ làm cho tiên hồ hình thức có chút không đáng kể lại thêm phía trước cùng hỉ rủ cổ obito rét liên tục đại chiến tiêu hao không ít trả cờ g i sở dĩ hắn hiện tại rõ ràng cảm thấy có chút cố hết sức tựa hồ xem thấu nạ rủ tổ trạng thái đĩ rủ ạ không cho nạ rủ tổ cơ hội thở dốc lại lần nữa vừa vặn nhào tới nạ rủ tổ đành phải giữ vững tinh thần nỗ lực đối kháng bên kia trên chiến trường rầm rầm rầm so sánh với trọng điểm thể thuật đối kháng đĩ rủ ạ cùng nạ rủ tổ bộ d ầ cùng c ả cạ xỉ đám người chiến trường liền trói lọi nhiều song phương ngươi tới ta đi không chỉ có thể thuật đối kháng còn có các loại lôi đồn hóa đồn thủ đội dung đội chờ nhận thuật đối thanh trong lúc nhất thời trên chiến trường ánh lựa tỏa ra bốn phía tiếng sấm d i n dĩ、Bành. một cái trọng quyền đánh bại một tên cổ nộ hạ t r ú nhìn về sau bộ rồ trên mặt mang mịt cười dùng hai tay nắm lấy t r ú nhìn thân thể tính toán đem tên này t r ú nhìn thân thể cứ thế mà kéo đước cầm trong tay quyền nhận dáng dấp trả cờ dạ đao ạ xù mạ lúc này một đao chạm tại bộ rồ trên cánh tay trái gần như đồng thời c ạ ca si dạ kỳ di cũng đến không lại không nghiêng đánh vào bộ rồ trên cánh tay phải nháy mắt hủy đi bộ rồ hai tay về sau ạ xù mạ phụ trách ngăn cản bộ rồ c ạ ca xỉ、si、thì mang theo trọng thương c h ì n lùi đến nơi xa ạ xù mạ thể thuật kỳ thật không thua kém bộ rồ chỉ là tại tốc độ cùng trên lực lượng hơi có không đủ lại thêm sở dĩ rất nhanh ở vào hạ phòng đành phải tìm một cái q u e n người bước ra thối lui ra khỏi vòng chiến a su mạ nói ra hỗn đạn này năng lực tái sinh so một chút thượng huyền quỷ còn khoa trường nhất định phải nghĩ điểm biện pháp cả cạ s ì t h ầ n sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu hắn không những đang chú ý phía bên mình chiến cuộc đồng thời cũng tại quan tâm nơi s a nạ dụ tổ cùng đi dù ạ tình hình chiến đấu gặp nạ dụ tổ bị áp chế đáy l ò n g của hắn có chút suốt ruột c ù hệ n ạ i nói ra ta dùng huyễn thuật thử xem a su mạ lập tức làm ra quyết đoán t u t t à điểm hộ ngươi liền tại hai người chuẩn bị xuất kích lúc cụ hệ lẽ một cái lạo đạo ném xuống đất a su m a giật mình c u nghĩa lẽ ngươi thế nào nhưng mà sau một khắc a su m a cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa nửa quỷ trên mặt đất cả cà xì、si、lúc này cũng xuất hiện không còn chút sức lực nào triệu chứng biến sắc hỏng bét chúng ta tựa như là t r ú n g độc đối diện bộ rồ cười cười có thể kiên trì đến bây giờ xem ra các ngươi thực lực không kém a ngươi hôn đ à n này a su m a vừa sợ vừa giận cả cà xì、si、thì thầm nghĩ lúc nào t r ú n g độc không có ố bị tổ viên kêu mạn dễ kỷ ủ xạ dình n g hắn nhìn rõ năng lực thoái hóa đến bình thường n h ĩ dạ tiêu chuẩn sở dĩ không thể trước thời hạn phát hiện bộ rộ thủ đoạn bộ rỗ mặc dù không tính ăn đờ roi nhưng trên thực tế thân thể của hắn đã bị hạ mã đổ cải tạo cùng ăn đờ do không có gì khác biệt hắn n g o ạ i trừ nắm giữ d u n g đột loại này cắt á cậy gần cải cùng với các loại bình thường nhận t h u á t trả thân thể còn có thể trong chiến đấu phóng thích một loại tên là đen ai hiệu quả nhanh virus bình thường ni dạ chỉ cần tiếp xúc liền sẽ toàn thân không còn chút sức lực nào mất đi sức chiến đấu vốn là thời không bên trong đừng nhìn bộ rỗ là bị bộ rụ tổ quạ kỳ xa ra đà m i sù ký mấy cái tiểu quỷ giải quyết đi liền cho rằng hắn rất yếu trên thực tế trong bốn người này Bùa ù rủ tổ c nếu g ký mà so sánh các ca sĩ、si、tiểu đội bên này đã không có luận cũng không có, có xạ dìn gắng những này đồng thuận tiên thuật liền càng không cần phải nói sở dĩ tại không có trước thời hạn thu hoạch được bộ rộ tình báo dưới tình huống bọn họ chiến thắng bộ rộ sát xuất rất thấp gặp cả ca sĩ、si、đám người toàn bộ chúng độc bộ rộ nháy mắt nào tới một quên một cái đem cả ca sĩ、si. à sút mạ câu phiếu đề cử nguyễn phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn hai trăm năm mươi hai ra bài chương một nghìn hai trăm năm mươi hai ra bài nghe đến đối diện đĩ dù ạ kêu gọi bồ rộ một chân đá bay bên chân cả cà s i sau đó quay người hướng về đi dù ạ đi đến đi dù ạ đầu tiên là đối nạ dù tổ gia tăng một cái phong ấn thuật sau đó giải trừ vây khốn dạn mạ cái giới không có nạ dù tổ cái này bạn tôn chỉ còn linh thể dạn mạ như lục bình không dễ trong linh thể còn dư lại không nhiều trả cờ dạ chỉ đủ ngắn ngủi duy trì linh thể không b ạ i thế là thoát khốn về sau vì tự vệ hắn chỉ được một con đâm vào nạ dù tổ trong cơ thể mà đợi thời cơ cùng bộ rộ tụ lại xét theo nạ dù tổ đi dù ạ quét mắt trốn đến nơi xa ô bị tổ cùng nhét cười khinh bị cười chật, siu, một tiếng đằng không mà lên hướng nơi xa bay đi Bozo bay thì trùng mặt đất, truy tới tay như như đạn pháo bay đi, truy hướng về phía dụ Không nghĩ tới Isiki dưới tay còn có chiến xuống người đạn còn điệp đạp đi, đi Sosuki ạ. cả có dưới về dụ Isiki lần ư như ợ c sắc mặt có chút khó vậy. Tô Tô mặt Bì xử. l này an quả đắng không những cá nhân hắn mất hết thể diện cũng để cho ám hiểu ở trong mắt s u s u kỳ Ủ sĩ kỳ địa vị rất xuống ngàn trượng tuyệt tâm ngọn nguồn cũng tại lẩm bẩm phía trước cá mã đồ lấy s u s u kỳ Ủ sĩ kỳ người đại diện thân phận liên lạc bọn họ lúc hắn cho rằng s u s u kỳ Ủ sĩ kỳ dưới trướng không có gì chiến lược cái gọi là sắc tổ chức chỉ là xuất kỳ Ủ s kỳ tại chuyển sinh nghi thức phía trước chiêu mộ một chút bất nhập lưu nì dạ tiền t ư ờ n g không nghĩ tới s á t tổ chức vừa ra tay lại cho thấy mạnh mẽ như vậy chiến lược z nói vừa rồi hai cái tia s á t tổ chức thành viên xem ra không giống như là bình thường nghĩ ra ô bị t ô nhẹ nhàng gật đầu ân thân thể hẳn là bị tái tạo qua xa xô gì nếu như tại chỗ này lời nói nên có thể nhìn ra chút gì đó bộ rồ siêu cấp tự lành năng lực cùng với đĩ d ủ ạ cuối cùng đ ẳ n g không phi hành năng lực thấy thế nào đều không giống như là bình thường nhất thuật z hỏi chúng ta bây giờ làm sao bây giờ ô bị t ô thở dài tất nhiên cựu vĩ đã tới tay thông báo mọi người rút lui đi chúng ta không cần thiết vì hiểm hộ võ người cùng cỗ nỗ hạ liệu chết Z gật gật đầu, lập tức hướng trên không t bao lâu cùng với từng đợt tâm thanh xẻ gió số lớn h ì dạ làng lá tại xù nạ cùng dị dẻ dạ dưới sự xuất lĩnh đến chiến trường nhìn trước mắt cơ hồ bị san thành bình địa rừng rậm cùng với ngã trên mặt đất sống chết không rõ cả cà xì đám người rú nạ sắc mặt trầm xuống một cái thuấn thân đi tới cả cà xì trước mặt rú nạ một bên vì đó điều trị một bên nói nạn dù tổ đâu c ạ c ạ s ì chật vật đáp rất xin lỗi nạn dù tổ bị người bắt đi cái gì dù nạ lấy làm kinh hãi dì dè ra một mặt nghiêm nghị hỏi là hỷ dù cổ c ạ c ạ s ì nói ra không không phải ám hiểu người chúng ta lúc chạy đến nạn dù tổ đã đánh bại hỷ dù cổ thần bí người đeo mặt nạ cùng Zets, là về sau xuất hiện hai người đánh bại chúng ta bắt đi nạn dù tổ dì dè ra hỏi tới người nào à c t xù kỳ người sao c ạ cà xì lắc đầu thần bí người đeo mặt nạ s ư n g hô bỏ họ là vỏ là ngoại hiệu vẫn là danh hiệu hiện nay không cách nào phân biệt nói xong c ạ cạ xì đem b ổ r ổ cùng đĩ dù ạ tình huống miêu tả một phen đồng thời cường điệu cường điệu b ổ r ổ siêu cấp tự lành năng lực cùng phóng thích cấp tốc vi rút năng lực dù nạ nghe xong biểu lộ n g h n g trọng cái này được gọi là vỏ hai người nghe xong liền không đơn giản đĩ dù ạ vừa ra tay liền khắt chế linh thể trạng thái giàn mạ đồng thời đánh bại mở ra thiên hồ hình thức nạ dù tổ cho dù lúc ấy nạ dù tổ trạng thái đã bắt đầu trượt cũng đầy đủ nói rõ đĩ dù ạ rất mạnh bởi vì người bình thường tại thiên hồ hình thức trạng thái dưới nạ dù tổ trong tay căn bản là không kiên trì được mấy hiệp đến mức bộ rộ dựa theo cả cả nhận thuật như này liền đã ở vào nhìn tinh anh cấp độ nếu như lại tính đến siêu cấp tự lành năng lực cùng phóng thích cấp tốc vi rút năng lực rõ ràng là có đủ c ả cấp cấp độ cao thủ như vậy đến tột cùng là từ chỗ nào xông tới chẳng lẽ là xin gì người nghĩ đến đây tu n a lại lắc đầu hẳn không phải là xin gì. tại nàng nghĩ đến lấy xin gì bây giờ thế lực nếu quả thật nghĩ bắt đi nạ dù tổ căn bản cũng không cần ám hiểu người tập kích quấy dối cổ nỗ hạ chỉ cần phái ra b cơ bản liền có thể quét n g n g làng cạ cạ xi lúc này nỗ lực kết tấn đem hắn chó nhị dạ thông linh đi ra sau đó nói với su nạ ta tại trên người của đối phương cố ý lưu lại vết máu cùng nên có thể truy tung đi qua nguyên lai bổ r ổ cuối cùng đã bay cả cạ xì lúc cả cạ xì thừa cơ đem máu bôi đến bổ r ổ trên mắt c ả chân dù nạ gật đầu đối đi theo cụ g i ạ mạ nói ra đi thông báo xì gì phải cụ g i ạ mạ hội ý nhẹ gật đầu không hề nghi ngờ đi theo xù nạ bên người cái này cụ g i ạ mạ chẳng qua là cụ g i ạ mạ một bộ huyết phân thân dù nạ để nàng đi thông báo xì gì là mịt mờ muốn nàng đem ám hiệu kết hợp thế lực thần bí tập kích cổ nổ hạ bắt đi nạ dù tổ sự tỉnh truyền lại cho xì di trên thực tế không cần xù nạ phân phó cú dạ mạ h u y ế t phân thân cũng đã đem trong làng chuyện phát sinh truyền lại cho phi hành cứ điểm rất nhanh chú nã liền tổ kiến một c h i lâm thời truy kích bộ đội c h i bộ đội này từ nàng cùng dì dì đái ra đích thân xuất lĩnh đã bao hàm số lớn ám bộ cùng nghìn nhưng mà cho dù có cả cạ s ỉ chó nỉ dạ truy tung truy kích bộ đội vẫn không thể nào đổi tới đ i dù ạ cùng bộ rộ bởi vì đ i dù ạ cùng bộ rộ tốc độ thực tế quá nhanh lại thêm đi tới nửa đường lúc bộ rộ liền phát rắc trên mắt cá chân bị cả cạ xỉ lén lút xoa vết máu sau đó đem hắn thanh trừ hết không có có thể truy tung lùi truy kích bộ đội liền cùng con ruồi không đầu một dạng cuối cùng chị có thể bất đ sắp tổ chức trong căn cứ đi dù ạ cùng bộ rộ áp lấy nạ rủ tổ đi tới s u ộ t xù kỳ ỵ sĩ kỳ trước mặt quan sát nạ rủ tổ một phen s u ộ t xù kỳ ỵ sĩ kỳ khỏe miệng có chút bên t r ê n trọ thật là khiến người lộ vẻ xúc động trả cờ dạ a không hổ là kiểu vĩ hiển nhiên liền xem như s u ộ t xù kỳ cũng vô pháp không nhìn kiểu vĩ trả cờ dạ nạ dù t ô lúc này đã vừa tỉnh lại hắn nhìn c h ầ m c h ầ m s u ộ t xù kỳ ỵ sĩ kỳ hỏi ngươi chính là chủ sử sau mà n sao s u ộ t xù kỳ ỵ sĩ kỳ nói ra ngươi không sợ ta nạ dù tổ cứ môi ta vì cái gì phải sợ ngươi a rất có ý tứ tiểu quỷ Tosuki chật, Isiki cười cười,、chật. đối đi dù ạ m hắn áp xuống áp đ i t h ô i Phải. Đi dù lập tức đem nạ dù tổ mang Đi đem dù dù ạ tức tổ m nạ n a giỏ đ Một mạ bên ạ đồ h i đại nhân bước kế tiếp chúng ta nên làm cái gì Tosuki isiki lên một ly rượu đỏ, nhấp một miếng, tự rượu Isiki không miếng, nhiên mà nói, rơ ngươi lên ly nhấp mà cảm thấy, đỏ, đối h gì à, cái vì vĩ ạ thủ. Cái này. m ạ đồ lắc đầu bày tỏ không biết sốt xù kỳ ỵ xỉ kỳ đầy mặt chắc chắn à, nhất định trong bóng tối chú ý cựu vĩ cho nên chúng ta bước kế tiếp cần phải làm là chờ ạ ra bài ngươi đi thông báo ám hiểu người để bọn họ tập kết lực lượng tùy thời chuẩn bị tác chiến canh thứ nhất dâng lên chương một n b ố n cái gì tự cấp chương một n b ố n cái gì tự cấp phải ạ mã đ ồ k h ô n g người lĩnh mệnh hiển nhiên đ ố i cựu vĩ dìn c ờ dị kỳ xuất thủ là xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ nhằm vào À, ra bài một chiêu này đã có thể tăng cường phe mình thực lực lại có thể d ụ d ỗ À, hiện thân sở dĩ hắn âm thầm vui mừng ngoại trừ không lộ ra dấu vết tiết lộ một điểm tình báo bên ngoài không có đối với chuyện này làm cái khác tay chân nếu không lúc này hắm chỉ sợ đã bị xuất xù kỳ ỵ s kỳ cho thanh trừ hết mang nghĩ mà sợ tâm tình ạ mã đ ồ chậm rãi lui ra chấp hành s u ấ t xù kỳ ỵ sĩ kỳ sai khiến liên lạc c ám hiểu nhiệm vụ đi s u ấ t xù kỳ ỵ sĩ kỳ vẫn như cũ khoan thai thưởng thức r ư ợ u đỏ cựu vĩ trả cờ dạ với hắn mà nói xác thực rất mê người nếu như không có lôi kéo đến s u ấ t xù kỳ tôn hệ gì dạng này cường lực chiến l ự c hắn có lẽ liền trực tiếp hấp thu cựu vĩ lấy ra tăng đối à, tỷ lệ thắng nhưng hôm nay hắn lôi kéo đến s u ấ t xù kỳ tôn hệ gì cục diện liền hoàn toàn khác biệt có xuất xù kỳ tôn hệ gì hiệp trợ lại thêm chính h ắ n xác tổ chức cùng ám hiểu hắn có lòng tin ở chính diện đánh bại a sở trên tay đem thần thụ cướp đoạt tới về sau để thần thụ nuốt lấy nạ rủ tổ trong cơ thể cái kia nửa con âm cựu vĩ khôi phục lại cường thịnh trạng thái sau đó lại đem à hiến tế cho thần thụ đến lúc đó thần thụ có lẽ liền có thể trực tiếp kết ra một cái t r ả cờ dạ trái cây rất nhanh theo số sủ kỳ ý xỉ kỳ mệnh lệnh truyền đạt đi xuống trên mặt trăng số sủ kỳ tổ nệ di à các sủ kỳ trong căn cứ ố bị tổ cùng z cùng với cùng ố bị tổ đạt tới hiệp nghị họ rổ xi mạ d á n người trước sau nhận đến tập kết mệnh lệnh phi hành cứ điểm bên trên và anh tại một trận nổ thật to âm thanh bên trong chỉ riêng hung hăng ngã đến trên vách tường tức thời bị ra cố qua vách tường từng trận d ạ n nước xin di hỏi không có sao chứ u chị hạ hỉ cạ di lắc đầu hưng phấn nhảy dựng lên ta cảm thấy ta ra Trì hô cô trở về hiển nhiên lúc này xin di chính lợi dụng u chị hạ hỉ cạ di gửi ở hắn chỗ ấy ra Trì hô cô đội u chị hạ hỉ cạ di thả ra trả cờ dạ s u n g kích mà nhận đến trả cờ dạ s u n g kích ảnh hưởng ánh sáng cặp kia dìn n h ệ gàng bên trên đều ra xuất hiện sáu cái câu ngọc tiến h ó a thành lục câu ngọc dìn n h ệ gàng thu được lục câu ngọc dìn n h ệ gàng về sau chỉ riêng một cách tự nhiên liền khôi phục phía trước màn rễ kỳ xạ dìn gắng đ ĩ n h cựu đ ồ n g vật một lần nữa về tới giá t r h ô cô hô xác nhận tất cả thuận lợi về sau xin di nhẹ thở ra k h ẩ u khí dù hắn hiện tại di tư cấp thực lực lợi dụng giá t r h ô cô thi triển trả cờ d i s xung kích đều như thế cố hết sức có thể nghĩ phía trước chỉ lấy màn rễ kỳ xạ dìn gắng đ ĩ n h cựu nhãn lực phát động trả cờ d i s xung kích lúc là thế nào đang l i ề u mạng t h ở phào xin di đối quang nói ra thu h o ạ được lục câu ngọc dìn nghệ gắng về sau nên rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ dìn nghệ gắng sau cùng động vật ngươi thử nghiệm cảm thụ một chút、Ấn. ưu trị hạ hỉ cạ gì hưng phấn nhẹ gật đầu đúng lúc này cụ dạ mạ chạy tới trung ương sân luyện tập đem cổ nộ hạ phát sinh sự tình h ư ớ n g xin gì báo cáo biết được xuất s ù kỳ ý s ỉ kỳ p h ả i người bắt đi nạ dù tổ xin gì ánh mắt ngưng lại xuất s ù kỳ ý s ỉ kỳ hoàn thành truyền sinh tất nhiên là muốn kiếm chuyện điểm này cũng không có vượt quá xin gì dự liệu chỉ là hắn không nghĩ tới xuất s ù kỳ ý s ỉ kỳ vừa ra tay đã nhìn chằm chằm nạ dù tổ đây chính là nhân vật chính đãi ngộ sao xin gì âm thầm nổ nước bọn một câu cụ dạ mạ có chút bận tâm nạ dù tổ đại nhân chúng ta có phải hay không phải nghĩ biện pháp đem nạ dù tổ cứ xin dì gật đầu s ô s ù kỳ ỵ sĩ kỳ đầu tiên là hàng phục ô bị tổ cùng z tiếp t lấy lại đi một chuyến mặt trăng lôi kéo được s ô s ù kỳ tô nệ dì bây giờ lại đối n ạ dù tổ hạ thủ xuất thủ tần số càng ngày càng nhanh càng ngày càng không kiêng nệ g ì cả xin dì nếu như tiếp tục chờ đợi lời nói ngược lại sẽ chậm rãi rơi vào bị động mặc dù quyết định xuất thủ nhưng xin dì không có lô mãng hành động mà ở đấy lòng đánh giá một chút phe mình cao cấp chiến lược trước mắt đ ặ tới t dì tự cấp chỉ có chính hắn cùng s ô s ủ kỳ tô nệ dì hai cái sân hiện nay còn kém một điểm bởi vì nàng vẫn chưa hoàn thành ma phát vọng sáng tạo bất quá c ả dìn cùng ngụ chỉ hạ hỉ c ả g ì bây giờ đều mở ra lục câu ngọc dìn mẹ gẳng nếu như phối hợp thêm đóng lời nói đều có đủ lâm thời đột phá dị t ứ cấp năng lực bốn cái xin dì nói nhỏ một câu tính đến chính hắn cho su kỳ tôn ệ gì, c ả dìn ủ trị hạ hỉ c ả g ì hiện nay hắn có thể lấy ra dị t ứ cấp chiến lược tổng cộng có bốn cái sở dĩ không có đem xạ s ủ kệ tính toán đi vào thứ nhất là bởi vì xạ s ủ kệ hiện nay còn chưa mở ra lục câu ngọc dìn mẹ gẳng thứ hai là hắn đã không có thời gian tiến một bước ưu hóa đóng mà lấy hắn hiện tại năng lực nhiều nhất chỉ có thể chế tạo ra hai cái bảo trì hoạt tính đóng c ả dìn cùng chỉ riêng tới trước được trước lời nói x ả s ủ kệ liền tính về sau mở ra lụ câu c ngọc dìn nệ gẳng tạm thời cũng không có đóng có thể cho hắn ta là không có năng lực liền nhìn gì cứ lao đầu có thể hay không tại thời khắc mấu chốt hiện thân giống vốn là thời không đồng dạng đem lực lượng phân cho nạ dù tổ cùng x ả s ủ kệ nạ dù tổ cùng x ả s ủ kệ dù sao cũng là dị cứ xem nhìn hai đứa nhi t ử chuyển thế thân thể nếu như nhận giới gặp phải nguy cơ dị cứ xem nhìn muốn xuất thủ can thiệp lời nói khẳng định sẽ mượn nạ dù tổ x ả s ủ kẻ hai cái này chuyển thế thân thể tay đến đạt tới mục đích sở dĩ xin d ì không cho x ả s ủ kẻ an bài đóng cũng tích chữ kéo một cái d ì cứ xem nhìn lông dê tâm tư bất quá d ì cứ xem nhìn có thể hay không xuất thủ xin d ì cũng vô pháp d ự liệu sở dĩ hắn trước mắt không thể đem x ả s ủ kẻ cũng coi như vào d ì tư cấp chiến lược mà bốn t r ọ i một nhìn như nắm vững thắng lợi kỳ thực không phải vậy xin d ì bên này một cái d ì tư cấp trừ hắn ra đều hoặc nhiều hoặc ít dựa vào ngoại vật xuất x kỳ tôn n g h d ự a vào là trên mặt trăng tôn kia cự hình kèn s ạ c gẳng cá dìn cùng chỉ riêng thì phải dựa vào đóng lực lượng mà chế tạo đồng thời duy trì hai cái đóng đối xính gì đến nói cũng là không nhỏ suy yếu sở dĩ m ả n h tương đối bọn họ bên này nhưng thật ra là bốn cái trạng thái bất mãn dị tức ấ p đối xô xù kỳ ỵ s kỳ trạng thái này hoàn chỉnh dị tức ấ p kỳ thật nếu không phải xính d đem thần thụ lưu tại t ba mươi ba hấp thu thế giới năng lượng hắn là có năm chắc đơn đà độc đấu giải quyết đi xô xù kỳ ỵ s kỳ chỉ là so sánh với xô xù kỳ ỵ s kỳ canh giữ ở nhận giới không gian bích lũy bên ngoài khủng cụ bá chủ mới là hắn uy hiếp lớn nhất sở d ĩ hắn mới bất đắc di đem thần thụ lưu tại t ba bên trên tận khả năng tăng lên chính mình thực lực bây giờ không có thần thụ lại gánh vác lên hai cái đóng sở dĩ nếu là đơn đả độc đấu lời nói hắn không có nắm chắc tất thắng tốt tại khoảng thời gian này chờ đợi không có bổng phí lấy gánh vác hai cái đóng đại giới chế tạo ra hai cái có thể tín nhiệm dị tứ cấp chiến lược đây không thể nghi ngờ là cái kiếm b ụ n không lỗ mua bán ước định song phương chiến lược lại cắt tỉa mỗi cái phân đoạn xin dị thở hát ra đ ố i cụ ra mạ phân phó nói thông báo tônệ dị cùng họ rồ xì mãn bọn họ dựa theo kế hoạch tiếp cận mục tiêu lần này ta muốn một lần hành động tiêu diệt sụt xù kỳ cụ dạ mạ mừng rỡ c ả n h thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử n g u y ệ n phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn hai trăm năm mươi b ố tập hợp chương một nghìn hai trăm năm mươi b ố tập hợp vũ quốc tí tách mưa nhỏ hạ cái không ngừng để không khí bên trong đều bao phủ lên một cỗ thật mỏng hơi nước chợt nhìn tựa như thân ở mậu cảnh mới vừa từ hỏa quốc thu hồi ám h i ể u các thành viên tập hợp tại một chỗ thành trấn phế tích bên trong ngồi tại tường đổ bên dưới xa xô gì cẩn thận tỉ mỉ giữ gìn hắn khôi lỗi cách đó không xa ây đã giả hướng hỉ đạn đoán trách vũ quốc quỷ thời tiết bị họa di rét i ê n tĩnh lau chùi trong ngực quê ỵ k ỳ dít cả cù rủ trong góc trầm mặc không nói dạn m à đ ứ n g ở màn mưa bên trong ngắm nhìn nơi xa phía trước tập kích cổ nổ hạ một trận chiến này phát động vội vàng rút lui chật vật bao quát ấu bị tổ cùng dẹt sở bên trong gần như người người t h ụ t h ư ơ n g đến mức hỉ rụ cổ càng là liền hai tay đều nhét vào chiến trường mà so sánh với trên chiến trường thất bại càng làm cho bọn họ khó chịu là sắp tổ chức ngồi mát ăn bắt vàng nửa đường rét ra cướp đi xem như bọn họ mục tiêu cựu vĩ dìn cờ g ì kỳ đồng dạng đứng ở màn mưa bên trong ô bị tổ đối rét hỏi vì cái gì tuyển chọn tại chỗ này tập kết ai biết được rét núi b a i bày tỏ sắc tổ chức không có nói rõ với hắn lý do ô bị tổ s á t mặt lập tức gâm châm xuống lần này bắt lấy nạ r ù tổ thất bại rõ ràng để bọn họ tại sột xù kỳ ỵ sĩ kỳ trong lòng địa vị rất xuống ngàn trượng mà chuyện này đối với bọn hắn kế hoạch hiển nhiên là bất lợi tại ô bị tổ cùng rét trong kế hoạch bọn họ là muốn lợi dụng sột xù kỳ ỵ s kỳ cùng à đối kháng ngư ông cướp đi nạ gà tổ cặp kia dìn nghệ gẳng cùng tập v ĩ mà muốn làm đến điểm này tiên đề là bọn họ nhất định phải đạt được s u ấ t xù kỳ ỵ sĩ kỳ tín nhiệm cùng nghệ trọng nếu không bọn họ căn bản là tham dự không đến kế hoạch hạch o tâm bên trong đi vù vù đúng lúc này họ rồ xì maz mang theo dạ cờ xì cạ bụ tổ xuyên phá màn mưa đi tới địa điểm tụ họp họ rồ xì maz vừa thấy được họ rồ xì maz xa x ố gì ánh mắt liền sắc bén lại dù sao tại nạ gà tổ không chế ám hiểu thời đại loại bỏ họ rồ xì m a chính là hắn nhiệm vụ sở dĩ họ rồ xì maz êm đẹp sống bản thân chính là đối hắn một loại trào phúng dạ cờ xạ sổ gì đại nhân người hôn đàn này xạ sổ gì một thân s á t ý không che giấu chút nào hắn vốn cho là mình nắm giữ giả cờ xỉ c ạ bụ tổ kết quả giả cờ xỉ c ạ bụ tổ ngược lại trở thành gián điệp hai mang vì họ d ồ xì mạt sử dụng họ d ồ xì mạt không để ý đến xạ số gì, trực tiếp đi tới ố u bị tổ trước mặt ước chừng tại chỗ này tập kết chẳng phải là đang khiêu khích à sao xem ra sau lưng ngươi đại nhân vật thật chuẩn bị đậu thủ ô bị tổ đáp cái này liền không cần ngươi quan tâm nghe theo chỉ thị là được rồi không có nạ gà tổ lại không có thường dùng mắt phải ô bị tổ đối mặt bây giờ họ rồ sĩ mars kỳ thật đã không có quá nhiều sức mạnh đặc biệt là tại họ rồ sĩ m a s còn nắm giữ lấy cử chỉ hạ mạ đa dạ huế thổ thể dưới tình huống họ rồ sĩ m a s khẽ mỉm cười hai tay ôm ngực tựa tại một chỗ bức tường đổ bên trên tập kết mà x a vào y ê n tĩnh liền phía trước tại phàn nàn ấ y đạ i ả cùng hì đạn cũng bởi vì họ rồ sĩ m a s cùng giả c ỡ xì c ả bụ tổ đến ngậm miệng lại bốn phía chỉ còn lại tí tách giọt mưa âm thanh lại một lát sau một đám thân ảnh đi tới tập kết đi ở đằng trước đầu là ô bị tổ thấy qua đĩ dục ạ đằng sau đi theo bộ rộ tiếp theo là vít to cùng ý ạ phía sau nhất là s đạ sắp tổ chức ám hiểu cùng họ rổ xì mạt đám người tất cả đều trong lòng run lên sáng bị hạ cựu g ặ g phía trước những này hẳn là lệ thuộc trực tiếp s ô s ù kỳ ý sĩ kỳ sắp tổ chức thành viên nếu như nói phía trước đối sắp tổ chức chỉ có một cái mơ hồ không rõ khái niệm cái kia tại kinh lịch cổ n ổ h à một trận chiến về sau mọi người biết sắp tổ chức không phải bộ dáng hàng hóa thực lực không thể khinh thường lúc này đi dù ạ đi tới trước mặt mọi người hai tay chống n ạ n h thật không rõ kêu lên các người đám rác rưởi này có làm được cái gì họ rổ xì mạt h â m trầm cười nói có ý tứ đứng hầu tại họ rổ xì m ạ bên cạnh dạ cờ sĩ ca bụ tổ đẩy một cái trên sống núi k h ô n g kính làn r a chi tiết có chút không đúng hẳn là tiếp thụ qua cải tạo x à s ô gì lúc này buông xuống cùng họ rộ si m a thành kiến nói ra rõ ràng có máy móc vết tích ấy đã ra cười nói nghe nói cái này ra hỏa có thể bay đi nghe lấy mọi người đối với chính mình soi mói đi rủ ạ cả giận nói các người đang tìm cái chết sao bộ rộ tiến lên một bước nhét miệng cười một tiếng phối hợp đi rủ ạ phẫn nộ rất có loại một lời không hợp liền ra tay đánh nhau tư thế d ạ n m a lúc này chỉ chỉ bộ rộ sườn phải bình thản nói ra hẳn cái kia vị trí có khắc thường trạ cơ dạ phản ứng bộ rộ lập tức biến sắc g i ạ n m a nói tiếp di động đến vai trái vừa mới vá lại tốt hai tay thì dù cô hữu môi nói hẳn làm ộ t loại nào đó h a y tâm thật muốn bóp nát thử xem xem hắn còn có thể hay không phục hồi như cũ bộ rộ thị uy không những không thể áp đảo mọi người ngược lại chính hắn cũng bị mọi người xếp vào soi mói trong hàng ngũ làm thực lực không có cường h à n h tới trình độ nhất định phía trước tình báo thường thường là tả hữu thắng bại mấu chốt đi dù ạ cùng bộ rộ tại cỗ nộ hạ xuất thủ mặc dù xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ nhưng cũng không thể tránh khỏi tiết lộ tự thân tình báo mà những tin tình báo này rơi vào ám hiệu cùng ngọ rộ si maz trong mắt những người này chính là cơ hội thắng l i ệ n tại song phương dương c u n g bạt kiếm thời khắc t ô bỉ tô đi ra nói với đĩ dù ạ nếu như ngươi muốn tiếp tục gây chuyện chúng ta phục hồi đĩ dù ạ nhữ mày nàng không sợ những người trước mắt này nhưng lo lắng lúc này ra tay đánh nhau sẽ phá hư sụt s ủ kỳ ỵ sĩ kỳ an bài thế là khẽ h ừ một tiếng t ô bỉ tô cũng không muốn lúc này cùng vỏ người trở mặt gặp đĩ dù ạ yên tĩnh hắn cũng chấn an một cái ám hiểu mọi người sau đó suy tư tới làm sao trong trận chiến này thu hoạch lợi ích lớn nhất ba đúng lúc này một đạo thời không môn trống dông xuất hiện tại trước mặt mọi người ngay sau đó xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ cùng xuất xù kỳ tôn nệ dị theo thời không môn bên trong chậm rãi đi ra gặp xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ đ a n g tràng bất luận là v à bên kia vẫn là ám h i ể u họ rồ sĩ ma bên này tất cả đều thi lễ một cái xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ mỉm cười nói chư vị không cần khẩn trương như vậy rất nhanh chúng ta liền có thể thống trị toàn bộ nhận giới h á n t h ầ n sắc nhẹ nhõm phản p h ấ t không phải đại chiến phía trước tập kết càng giống là một lần đ ạ t thanh nhưng bất kể nói thế nào hắn biểu hiện ra thong dong để mọi người tại đây cũng đi theo nhẹ nhõm rất nhiều chật tầm mắt của mọi người rơi vào đi theo sau xuất xù kỳ tôi nệ gì một thân lộng gì một lấy s s u k trang phục, lại thêm trạ tại mắt cường hành ra, để mọi người phục, nháy cờ thức lại mọi được để đây ý bị ọ họ n cũng không phải Sosuki là kỳ kỳ duy nhất Sosuki ủng hộ? tổ bị t cùng d ẹ t xiên lặng liếc nhau một cái cái này hiển nhiên không phải một tin tức tốt không biết nội tình nhỏ rồi si maz cũng sắc mặt trầm xuống hắn tới tham gia mỹ tìm chính là muốn vì xin gì tìm hiểu số số kỳ ý xì kỳ đến cùng tụ tập bao nhiêu lực lượng bây giờ nhìn thấy số số kỳ tô nệ gì hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn động dạng số số kỳ tô nệ gì cũng tại đánh giá trên sân sắc tổ chức cùng ám hiệu người đấy lòng yên lặng tính toán những người này chiến lược canh thứ nhất dâng lên chương một nghìn hai trăm năm mươi lăm a người cuối cùng h i ệ n thân chương một nghìn hai trăm năm mươi lăm a người cuối cùng h i ệ n thân làng lá đại chiến kết thúc về sau bốn cả mới riêng phần mình xuất lĩnh tinh nhuệ khoan thai tới chậm dù nạ không có trì hoãn lập tức mở gỗ cả hội nghị trong hội nghị dù nạ trước tiên đem ám hiểu tập kích cổ nổ hạ quá trình kỹ càng hướng bốn cả giải thích một lần sau đó nâng lên lần đầu tại nhận giới đ ă n g chẳng vỏ dù chỉ cả đệ tam hỏi nói như vậy được xưng là vỏ thế lực thần bí mới là lần này tập kích sự kiện phía sau màn hấp thủ dù nạ gật đầu chúng ta lại như thế hoài nghi đệ ngũ c ả dẹp bạc cụ dạ nói ra chỉ cần phía sau màn không phải à chủ đạo sự tình nên còn có cứu vãn chỗ trống d ạ i cả đệ tứ nổi giận đùng đùng ám hiểu đám này con d ộ n chúng ta không đi tìm phiền phức của bọn hắn bọn họ nên cảm ơn chúng ta vậy mà còn dám trêu chọc chúng ta đáng ghét đến c ự c điểm đệ ngũ m ì r ụ c tờ rủ m ì mệ bình tĩnh hỏi h ồ cạ ngươi chuẩn bị làm thế nào nhất định phải cứu trở về nạ dù tổ hắn là chúng ta sau cùng hy vọng dù nạ thái độ chém đinh chặt sắt bốn cả trên mặt biểu lộ thay đổi không chừng sở dĩ nghĩ cách cứu viện nạn dù tổ đã là ngũ đại làng nghỉ dạ phản kích cũng là ngũ đại làng nghỉ dạ tự cứu đã tới t nhất trí về sau vốn gạ riêng phần mình điều phối nhân viên bắt đầu trước khi chiến đấu chuẩn bị mạt dù nạ cũng bắt đầu động viên lên nghỉ dạ làng lá bởi vì sân bãi trông trải c ô nộ hạ trường n h ỉ dạ cũng đã trở thành tập kết điểm một trong s ạ k u dạ i n o mỗi ngày những ngày mới vừa tốt nghiệp không lâu trường n h ỉ dạ môn sinh cũng không có nhàn rỗi vì sắp xuất trinh n h ỉ dạ quân chuẩn bị vật tư gặp s ạ k u dạ tâm thần có chút không tập trung một bên i n o nói ra đừng lo lắng lần này gồ cả sẽ đồng loạt ra tay nạ dù tôi nhất định không có việc gì mỗi ngày phụ hòa nói đúng vậy à nghe nói xin gì bọn họ cũng sẽ đi sở dĩ ngươi không nên lo lắng đang nói lấy xin gì cầm đầu cổ hạ cảnh vụ bộ đội thành viên đi tới nhận giới tập kết điểm xạ cú dạ thấy thế vội vàng vào tới nắm chặt xỉn d ì tay nói ra xỉn d ì ngươi nhất định muốn cứu trở về nạ rủ tổ à? đầu tiên là xả s ủ k ẻ ra đi hiện tại lại là nạ rủ tô bị bắt đi x ả cụ dạ cảm giác thế giới của mình đều nhanh muốn sụp đổ xỉn d ì chắc chắn nói yên tâm nạ rủ tô không có việc gì h i ệ n nhiên xuất hiện ở đây xỉn d ì cũng không phải là bản tôn mà là cụ dạ mạ dùng huyết phân thân thi chuyển biến thân thuận ngụy trang lầu dạy học bên trong tú nạ nhìn xem phía dưới trên thao trường một màn này đối bên người cụ dạ mạ nói ra nạ rủ tô bị bắt đi sự tỉnh ngươi thông chi cho xỉn dị không có dù nạ bên người cụ dạ cũng là cụ dạ m à một bộ huyết phân thân nàng nhẹ nhàng gật đầu ân đã thông báo t ù nạ n h ư mày cái k i a x ỉ n gì là có ý gì ám hiểu phía sau vỏ rất có thể nhằm vào không phải chúng ta cổ nổ hạ mà là hắn cụ dạ m à huyết phân thân nói ra đại nhân đã có sắp xếp lời còn chưa dứt cửa phòng làm việc bị đ ẩ y ra một thân ảnh đi đến t ù nạ quay đầu nhìn lên thân xác lập tức thay đổi đến có chút cổ quái xạ xù kẻ đẩy cửa đi vào không phải người khác chính là ủ tri hạ xù kẻ hắn đi vào văn phòng đi tới bên cửa sổ liếc nhìn phía dưới trên thao trường xạ cú dạ sau đó mới đôi xù nạ nói ra không cần lo lắng ta sẽ đem nạ rủ tổ cứu ra lúc này xù nạ ánh mắt bị xạ xủ kẹ trong hốc mắt cặp kia dìn nghệ gẳng hấp dẫn đây không phải là bình thường màu tím nhạt dìn nghệ gẳng tại dìn nghệ gẳng từng vòng từng vòng đường vân bên trên có dễ thấy sáu cái câu ngọc không thể nghi ngờ xin gì mặc dù không tuyệt đối đóng lại lần nữa cải tiến phân ra viên thứ ba đến nhưng dùng giả chi cô c ô đối xạ xủ kẹ một lần phát động t r ả cờ dạ xung kích năng lực vẫn phải có sở dĩ lúc này xạ xủ kẹ đã mở ra lục câu ngọc dìn nghệ gẳng tại đồng dạng không sử dụng đóng dưới tình huống cùng ca dìn cùng chỉ riêng ở vào cùng một nơi xuất phát bên trên Sà xu kẻ xuất hiện để xù nạ yên tâm không ít cái này ít nhất nói rõ xỉn g ì đang chú ý chuyện này sau đó nàng lại hỏi chỉ có ngươi một người Sà xù kẻ liếc xù nạ một cái có vấn đề gì xù nạ nói ra liền tính chính xỉn g ì không xuất thủ ít nhất cũng phải phái thêm mấy người đến đây đi cả gì đâu liên quan tới b chân thực thân phận tại ngoại giới là bí mật nhưng tại xù nạ nơi này đã không phải là bí mật gì Sà xù kẻ nhữ mày lại ngươi cảm thấy ta cứu không được nạ dù tổ dù nạ bất đắc dĩ đành phải nói ra ngươi chuẩn bị một chút chúng ta lập tức liền muốn xuất phát dù nạ mang theo cụ dạ mạ huyết phân thân rời đi về sau xạ xù kẹ một người yên tĩnh đứng tại bên cửa sổ nhìn xem phía dưới quen thuộc thao trưởng dư vị tại trưởng nghỉ dạ lúc thời gian hắn vốn định mở ra lục câu ngọc dìn n ệ g ặ n g về sau lại tìm nạ rủ tổ tỉ thí một trận hoàn thành chung kết cốc cái kia không có hoàn thành một trận chiến không nghĩ tới cứ như vậy mấy ngày nắn ngủi nạ rủ tôi lại bị người bắt đi cũng tốt chờ cứu ra tên i kia lại cùng hắn so một tràng xạ xù kẹ tự tin cười một tiếng vũ cốc xem như ám hiểu h ã n cùng với chiến tranh nhận giới lần thứ tư lúc làng nghị dạ liên quân đại bản doanh vị trí tự nhiên là triệu ngũ đại làng nghị dạ trọng điểm quan tâm khu vực sở dĩ x u ấ t xù kỳ ỵ sĩ kỳ tại vũ quốc tập kết về sau cô nô hạ rất nhanh liền nhận đến tương quan tình báo kết quả là đi qua thần tốc t r ì n h bị nhẫn chiến về sau một lần nữa tập kết làng nghị dạ liên quân bắt đầu hướng về vũ quốc xuất phát làm làng nghị dạ liên quân đến vũ quốc cảnh n ỗ i lúc ngăn tại trước mặt bọn hắn không phải là ám hiểu người cũng không phải sắc tổ chức thành viên mà là một bộ áo trắng sốt xù kỳ tô nệ di nhìn xem yên tính tung bay ở trên không sốt xù kỳ tô nệ di gỗ cả hai mặt nhìn nhau lúc này, cho su kỳ tôn nệ di chậm rãi n h ấ c cánh tay k ế i tấn tiến bảo k ẹ n s â y gắn trả cờ dạ hình thức sau đó hướng về làng nghi dạ liên quân đưa tay phải ra ba viên gù đ ạ mạ nháy mắt chuyển vào đến trong lòng bàn tay của hắn biến hóa thành một cơn bão tín dịn k ẹ n s â y bạc cụ cùng với một tiếng nói nhỏ một cỗ mánh liệt phong bạo từ lòng bàn tay của hắn phát ra một nháy mắt càng quét toàn bộ làng nghi dạ liên quân nơi xa nhìn thấy số su kỳ tôn nệ di xuất thủ giải quyết từ gỗ cả xuất lĩnh làng n h i dạ liên quân cho su kỳ ỵ sĩ ngồi tại trên ghế giải khoan thai uống rượu đỏ hắn để số su kỳ tôn nệ di xuất thủ đã là thăm dò lại là d ụ d ỗ thăm dò chính là xuất x ủ kỳ tôn nệ gì là có hay không tâm thực lòng cùng hắn hợp tác mà d ụ d ỗ đối tượng dĩ nhiên chính là à. mà liên tại xuất x ủ kỳ tôn nệ gì một cái gìn gìn k ẹ n sầy bạc ụ phá vỡ làng nghị dạ liên quân đồng thời chân trời chỗ một đạo trường hồng lao v ù n v ụ t tới cái kia trường hồng bên trong thân ảnh thân mặc mũ trùm mây đ ỏ phục mặt đeo mặt mèo mặt nạ một thân khí thế khí thế kinh người a người cuối cùng hiện thân x u ấ xù kỳ ỵ sĩ kỳ ánh mắt lấp n i ệ t đứng lên đối phương cái kia không che giấu chút nào dị tức ấ p khí t ư c đã biểu lộn phận bởi vì trong mắt hắn toàn bộ nhận giới ngoại trừ hắn cùng tôn nệ di bên ngoài cũng chỉ có phong lấn thập vĩ à có loại cấp bậc này trả cơ dạ. cánh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyễn phiếu một cái n h ấ c tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn hai trăm năm mươi sáu toàn diện khai chiến chương một nghìn hai trăm năm mươi sáu toàn diện khai chiến d o n h đạo kia tới từ chân trời trường hồng không có nửa điểm do dự mang theo phá phong dích lên trực tiếp hướng về xuất x ủ kỳ ỵ xỉ kỳ đánh tới n g á y mắt cùng xuất x ủ kỳ ỵ xỉ kỳ đụng vào nhau phát ra một trận o a minh ngay sau đó hai vị dì tư cấp chạm vào nhau đưa tới sóng xung kích nháy mắt c ả n quét bốn phía để xung quanh mười mấy km phạm vi bên trong mưa rơi cũng vì đó trì trệ a t a chờ ngươi thật lâu sốt xù kỳ ỉ xì kỳ cười lớn phát động cổng không gian kéo lây đánh tới xìn dì xuyên qua cửa không gian tiến vào một chỗ hoàng vụ dị không gian cách đó không xa sốt xù kỳ tôn hệ d ì không chút do dự một cái thuần thân tại không gian cửa sắp đóng lại phía trước đi và o theo theo sốt xù kỳ ỉ xì kỳ a sốt x kỳ tôn hệ gì ba cái trước sau biến mất tại thời không môn bên trong hôn loạn chiến trường càng thêm vô tự trên chiến trường bám theo một đoạn làng n h ỉ dạ liên quân xạ xú kẹ thừa dịp làng n h ỉ dạ liên quân bị s u ấ t xù k ỳ tổ nệ dỉ đánh tan hỗn loạn một người lạng yên không tiếng động tiếp cận xác tổ chức tập kết cái kia mảnh thành trấn phế tích thừa dịp phân tán tại thành trấn phế tích các nơi xác tổ chức cùng ám hiểu thành viên lực chú ý đại bộ phận bị nơi xa làng n h ỉ dạ liên quân hấp dẫn một mình hắn tại thành trấn phế tích bên trong xuyên qua tìm kiếm lấy n ạ rủ tổ vết tích bởi vì căn cứ cổ nộ hạ bên kia tình báo n ạ rủ tổ tra cờ dạ xuất hiện qua ở đây hiện nhiên, tổ chui vào một cái sụp xuống hơn phân nửa kiến trúc xạ xù kẻ ánh mắt quét qua rất nhanh phát hiện kiến trúc bên trong có một cái dưới mặt đất lối vào chẳng lẽ bọn họ đem nạ rủ tổ giấu ở lòng đất xạ xù kẻ suy nghĩ k h ẽ động lách mình tiến vào dưới mặt đất lối vào mở ra lục câu ngọc dìn n ệ g ặ n g về sau hắn tự nghĩ ngoại trừ xỉn di cho xù kỳ ỵ sĩ kỳ cho xù kỳ tô nệ gì, cá dìn ánh sáng chờ giải rác mấy người bên ngoài nhận giới có thể thắng hắn không nhiều lắm sở dĩ hắn hành động vô cùng q u quyết dọc theo âm ú thông đạo dưới lòng đất hắn một đường t i m hành chỉ chóc lát sau liền đi tới một cái to lớn địa không nghĩ tới có người có thể tìm tới nơi này đến lúc này địa cung bên trong truyền đến một đạo khinh bạc âm thanh x à s ù kẹ ngưng thần nhìn lên nguyên lai ở cung điện dưới lòng đất chỗ sâu đứng thẳng hai đạo hất lên áo bào đen một cao một thấp thân ảnh vỏ n g ư ờ i x à s ù kẹ có chút v ặ n lông mày u c h ị hạ x à s ù kẹ dừng lại trong đó dáng l ù n cười nói xem ra chúng ta trông coi đến một cái nhân vật khó lường à. ở cung điện dưới lòng đất bên trong ôm cây đợi thỏ một cao một thấp hai thân ảnh chính là xác tổ chức bên trong ỉ vạ cùng vít to sột sủ kỳ ị kỳ cùng a tại dị không gian tình hình chiến đấu bọn họ hiện tại cũng không rõ、ràng. sở dĩ chỉ có thể dựa theo s à sủ kỳ ỵ x ỉ kỳ phía trước phân phó lấy cựu vĩ dìn cờ dì kỳ làm bội nhử tại chỗ này ô m cây lợi thỏ giải quyết đi tất cả xâm lấn địch gặp đã bị phát hiện xà sủ kệ dứt phát o hiện lộ thân hình nạn rủ tổ ở đâu cựu vĩ tiểu q u ỷ sao vítor cười cười nói ra yên tâm chờ ngươi cũng bị chúng ta bắt lấy về sau rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn ỵ vạ nói ra cái này ra hỏa liền giao cho ta đi ta còn thực sự muốn kiến thức kiến thức cái gọi là h ữ trí hạ đến tột cùng mạnh bao nhiêu đây đã chú ý tới xà xù kệ trong hốc mắt cá kia lục câu ngọc dìn n ệ gẳng vítor trên mặt lộ ra tham lam tiểu ý chân quý như vậy tài liệu ta cũng không thể nhường cho ngươi tắp đúng lúc này xa x ù k ẹ một cái thuấn thân cùng vít to giao thoa mà qua đ ó lấy chỉ nghe phúc một tiếng người thấp nhỏ vít to một đầu mới ngã trên mặt đất xa x ù k ẹ giải trừ tay phải chỉ đọc di đối còn lại y b a nói ra hỏi lần nữa nạn rủ tổ ở đâu Y b a vội vàng cùng xạ xù k ẹ kéo dài khoảng cách toét miệng tốc độ thật nhanh kém chút liền ngã xuống tại trong tay n g ư ờ i lúc này toàn bộ thắt lưng gần như đều bị xạ xù kẹ chỉ đọc d nổ nát vít to từ dưới đất bỏ dậy có chút tức hồn h i nói đáng chết tiểu quỷ xa s ù kẽ sắc mặt trầm xuống siêu cấp tự lành vít to bên hông cái kia tử chi đỏ gì, tạo thành nhìn thấy mà giật mình vết thương vậy mà tại ngắn ngủi một hai cái hô hấp ở giữa liền khôi phục như lúc ban đầu lùi đến nơi xa ủy ma hô tiểu quỷ này so mong muốn mạnh hơn không ít chúng ta cùng một chỗ đậu thủ nhanh lên đem hắn cầm xuống vít to gật đầu chật hai tay kết ấ n thổ đ ộ t cắt bụi lam trong khoảnh khắc một trận to lớn bao cắt phô thiên cái đ ị a đánh út về phía xa s ù kẽ ầm ầm đĩa cung bên trong đột nhiên buộc phát kịch đấu đưa tới toàn bộ thành trấn phế tích lắc lư c a n h giữ ở mặt đ ấ t dù c ù n g bộ rổ c ả m n h ậ n được dưới c h â n ả n lắc lư lập về sau, t ứ c b i ế n sắc, có n g ư ờ i xâm lấn t ớ i đất t r o n g c u n g Chỉ liếc n h hai a u một cái, n g ư ờ i i l ề n đạt tới c h u n g n h ậ n t h ứ c quay n g ư ờ i c h u ẩ n bị h ư ớ n g về đi ị a cung t ế n đ ế n Bà đ ú n g lúc n à y một thân ảnh từ trên trời giang xuống ngăn cản bọn hắn đường đi nhìn đối phương một thân ảnh cà sủ k ỳ mũ trù mây đỏ phục đầu đội mặt chó mặt nạ đi dù ạ lập tức cau mày nói c hạ c ù chậm rãi rút ra bên hông cửa xạ nạt nọt dù gì rất x i lỗi các ngươi chỗ nào cũng đi không được đi dù nổi giận chỉ bằng ngươi hô hạ cụ nhẹ thở ra khẩu khí、Chật. hắn mở ra vâng cùng thông thấu thế giới một máy mắt đi dù ạ cùng bộ rộ liền cảm thấy vô cùng không thích hợp trực giác không h i ể u bắt đầu hướng bọn họ điên cuồng cảnh báo mà mở ra vâng cùng thông thấu thế giới về sau hạ cụ lại thở hát ra chỉ là lần này trong miệng hắn phun ra không còn là khí lưu vô hình mà là một cỗ nhàn nhạt sương mù rất nhanh thân thể của hắn liền bị cái này một cỗ sương mù bao phủ tại vốn là sương mù n ô n g lung vũ quốc hoàn cảnh bên dưới cả người hắn nhìn qua phảng phất giống như là đánh gạch men một dạng liền thân hình, hình dáng đều thay đổi đến mơ hồ không thể nghi ngờ hạ cụ mở ra sen ni mô giả thân giả quỷ ra hỏa ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao đ ị dù a nổi giận gầm lên một tiếng sau đó đ ỗ n g nhiên nào tới Tắc. sương mù bên trong không hề có điểm báo trước đ ỗ n g nhiên loẹ ra một đạo k i ế m quang nháy mắt chặt đứt đ ị dù a công kích cánh tay thật nhanh bộ r ồ lấy làm kinh hãi nhưng mà chẳng kịp chờ hắn phản ứng chỉ thấy cái k i a sương mù bên trong thân ảnh mơ hồ một cái lắc mình lại xuất hiện ở trước mặt hắn không tốt hắn trong lòng biết không được theo bản năng hai tay ông ngực làm ra một cái phòng ngự hình tư thái vá lúc này sương mù bên trong một vệ hàn mang lấy cực kỳ quỷ dị cả cụ dù đâm ra trực tiếp xuyên thấu b ổ rộ vây quanh cánh tay đâm vào vai phải của hắn đồng thời thấu thể mà qua b ổ rộ trên mặt biểu lộ nháy mắt n g ư n g kết trong miệng lẩm bẩm nói sao làm sao có thể nguyên lai hạ cũ vừa rồi một kiếm không những xuyên thấu cánh tay của hắn cùng b ả vai còn tinh chuẩn xuyên qua trong cơ thể hắn vừa mới di động đến vai phải khu vực hạch tâm khối này ở trong cơ thể hắn có thể tùy ý di động hạch tâm là hắn siêu tốc năng lực tái sinh căn nguyên một khi hạch tâm bị hủy diệt hắn không những sẽ mất đi siêu tốc năng lực tái sinh mà còn thân thể sẽ còn bởi vì mất khống chế mà xa vào đến nổi k h n g bên trong c a n h thứ nhất dâng lên Hàng hoặc h ế trong t ư ớ c 1257, hàng h cụ tinh phá hủy bộ dồ, rất nhanh lâm vào nổi ù bên bị trong, thân thể cấp tốc bị lớn, vốn là hình thể tốc thể cấp là khoảnh ổ n càng bành trướng mấy lần không g lồ là thôi. t r mấy n g k h o khắc b ộ rổ gào thét liền chuyển khắp toàn bộ thành c h â n phế tích đánh người nào xâm lấn đi vào làng nị h dạ liên quân người vẫn là b bọn họ phân tán tại thành c h â n phế tích các nơi ám hiệu các thành viên nộn nhịp theo tiếng kêu nhìn lại bọn họ có thể là đều thấy được vừa rồi à, độ xô dạ mà đến cùng xuất x ủ kỳ ỵ sĩ kỳ cùng xuất x ủ kỳ tổn hệ gì đi gì không gian đại chiến một m à n kia sở dĩ đã sớm làm tốt đại chiến chuẩn bị dù sao à, thủ hạ có thể là còn có ba quát b ở bên trong một nhóm lớn từng giả tất nhiên liền à, đều xuất thủ b những người này không có đạo lý sẽ không xuất thủ tại một chỗ cũ nát trên nhà cao tầng t ô bị tô ngắm nhìn bộ rộ gầm t h é t phương hướng nói ra à, quả nhiên xuất thủ z nhẹ nhàng gật đầu、b. bọn họ cũng đã xâm lấn đến thành trấn bên trong đến tiếp xuống chỉ sợ sẽ có một tràng hốt chiến o b i tôi hỏi bàn giao xuống đi sao rét cười cười ân đã mịt mở thông báo tất cả mọi người bọn họ rất rõ ràng mấu chốt của trận chiến này không hề ở trước mắt mảnh này thành chấn phế tích bên trên mà là tại dị không gian sụt sủ kỳ ỵ sỉ kỳ cùng à, trận chiến kia bên trên sở dĩ bọn họ cũng không muốn tại chỗ này cùng à, tờ m ở sáng cũng chết mà còn bọn họ lần này là đánh lấy ý đồ ngư ông đất lợi chỉ là không nghĩ tới sốt xù kỳ ý xì kỳ còn lôi kéo đến một cái sốt xù kỳ tôn nệ gì sở dĩ bọn họ hiện tại ngược lại có chút bận tâm à, chịu không được sốt xù kỳ ý xì kỳ cùng sốt xù kỳ tôn nệ gì hai cái này sốt xù kỳ liên thủ bởi vì một khi sốt xù kỳ ý xì kỳ giải quyết hết à, vậy bọn hắn trong trận chiến này có phải là mỏ cá đều đã không quan trọng bởi vì bọn họ trong lòng rõ ràng chỉ cần sốt xù kỳ ý xì kỳ dọn sạch à, cái này sau cùng chứng lại toàn bộ nhận giới chính là sốt xù kỳ ý xì kỳ đoán vận mệnh của bọn hắn hoặc là nói là toàn bộ nhận giới vận mệnh đến lúc đó đều sẽ từ sốt xù kỳ tâm tình mà định ra. thành trấn phế tích các nơi gz chi c h ộ hiện thân ngăn cản cả cụ d ủ cùng hy đàn bọn họ là lao van ra thấy gz chỉ c h ộ về sau h i đ à n lập tức mắng to cuối cùng đụng phải các người hai tên k h ố n k i ế p này chi trộ bị môi lần này không có người có thể cứu ngươi cả c ụ du lạnh nhạt nói tiểu quỷ không nên quá khoa trương chi c h ộ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đại nhân nói qua hiện tại nếu là không phép lối chờ trưởng thành liền không tiện ngươi cả c ụ dù nhất thời ngại lời thành trấn một chỗ khác h ì dù cổ hướng không xa dạn mà dẫy vẫy đi đi xem một chút vào những người kia đến tột cùng gặp phải phiền p á i gì dàn mạn nói ra hiện tại đi qua tham gia náo nhiệt có thể sẽ bị cuốn vào chiến đấu a thì dù c ô cười nói sợ cái gì lúc này kỳ mị mạ dồ cùng n ệ dị xuất hiện ở trước mặt hai người thì dù cổ sắc mặt có chút khó coi f d chỉ bằng hai người các người cũng muốn ngăn lại chúng ta b đâu kỳ mị mạ dồ một câu nói nhảm đều không có trực tiếp một cái lắc mình nào tới n ệ dị vội vàng h ô đừng quên nhiệm vụ của chúng ta là thu hồi ánh mắt của bọn hắn động thủ thời điểm cẩn thận một chút biết kỳ mị mạ dồ nhàn nhạt lên tiếng đáng chết một cái hai cái cũng dám khinh thị ta thì dù cô giận dữ nên hướng kỳ mị mà rồ bên kia cụ dạ mạ cùng x ả sổ gì trên mặt đất đã ra tay đánh nhau mà tại trên không ý đồ cùng ấy đã dạ dây dưa cùng nhau bộ rồ bên kia nhìn thấy nổi khung bố rồ đi dù ạ sắc mặt hơi rét đối phương không những tốc độ cực nhanh thân hình quỷ dị càng làm nàng không tưởng tượng được là đối phương vậy mà có thể xem thấu nuốt ở bộ rồ trong cơ thể điều này nói rõ đối phương rất có thể có một loại nào đó có đủ năng lực nhìn xuyên tường đồng thuật cắt c y vần cái lúc này đã hoàn toàn nổi khung bố rồ biến thành một cái trên thân trắng tiện hạ thân như bát trào bạch tuộc đồng dạng quái vật đi dù ạ thấy thế cười lạnh trạng thái này hạ bổ r ổ mặc dù xấu xí、si、không chịu nổi nhưng lực lượng tăng gấp bội mạnh mà còn thay đổi đến dị thường chịu đánh liền xem như nàng cũng cầm trạng thái này bổ r ổ không có gì biện pháp ta muốn xé nát ngươi nổi khung bổ r ổ giống dận sông về hạ c ủ ba ba bá trận một trận kiếm quang hiện lên chính phong tới hạ c ủ bổ r ổ đ ố n g nhiên dừng bước đi dù ạ lập tức thần sắc trì trệ nàng trong tầm mắt nổi khung bên trong cái kia quái vật lớn bổ r ổ thân thể chính vỡ vụn vỡ vụn thành từng khối hiện nhiên trạng thái bùng nổ bên dưới bổ rồ cái gọi là chịu đánh tại có tiên thuật trả cờ giả ra chỉ cờ dì không gian bên trong sô sù kỳ ý xì kỳ cùng sô sù kỳ tôn nệ dì song song mà đứng đối diện thì là một thân mũ trùm mây đỏ phục đầu đội mặt mèo mặt nạ xìn dị sô sù kỳ ý xì kỳ trên giới quan sát xìn dị một phen cười nói chỉ có loại trình độ này sao xem ra ta phía trước có chút đánh giá cao ngươi xìn dị khẽ h ừ một tiếng nói nhảm nhiều quá sô sù kỳ ý xì kỳ vẫn như cũ k h n thai ngươi bây giờ cũng có thể xem như là chúng ta ra tòa cô sô sù kỳ tốt nhân chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra thật vĩ ta có lẽ có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng đối diện à trà cờ ra mặc dù không có s u ấ t xù kỳ ỷ s ì kỳ phía trước dữ liệu cường thế như vậy nhưng cũng tuyệt không phải có thể tùy tiện chiến thắng đối thủ sở dĩ hắn muốn nếm thử đầu độc một cái đối phương nếu như đối phương thật ngoan ngoãn giao ra thập vĩ vậy liền có thể miễn đi một tràng ác chiến xin dị cười cười nghe nói ngươi cũng có một cái thập vĩ không bằng giao nó cho ta ta có thể suy nghĩ một chút tha cho ngươi một mạng s u ấ t xù kỳ ỷ s ì kỳ sắc mặt lập tức g âm trầm xuống lạnh lùng nói tự tìm cái chết một bên xuất xù kỳ tôn nệ gì thấy thế lúc này không tiếp đại giới phát động trà cờ ra ngưng t ụ ra chín cái gù đã mạ sau đó đem cái này chín cái gù đã mạ Toàn b ộ hội tụ đến trên tay phải, huyên hóa ra một t h a n h điều ước dài hạn trăm mét p ó n g á n h k i m kim. ế đây chính là tèn s ợ y gắn g sát phạt t ố i cường đồng thuận, kin dì tèn s ợ y b ạ c cụ. Vốn là thời không bên trong, c h t s ụ k ỳ tôn ệ gì chính là dựa vào cái này đồng thuận, c h ỉ m ộ t kiếm, liền đem toàn bộ mặt trăng cắt thành hai n ử a c ả m t h ụ được tôn ệ gì trong tay cầm kim kim ế k h ủ n g b ố c h a cơ ra, một bên s t s ụ k ỳ ezi k ỳ mắt cả cụ dù không khỏi nhảy lên. Lúc này hắn vô cùng vui mừng đem sô su ki tôn ezi lôi kéo đến phía bên mình, nếu không, chị tích thế nào thật đúng là khó mà nói. cảm giác đã nắm giữ ưu thế. Thu sủ kỳ ý xì kỳ xì hướng đối diện xỉn dị chuyển ừ xin gì về lấy khinh thường hư nhẹ mắt thấy không có cách nào không chiến mà thắng tôi xù kỳ ý xì kỳ phân phó nói t ô nệ d ị chúng ta tốc chiến tốc thắng tôi ố t t xù kỳ tô nệ d ị lên tiếng trong tay huy động lên kim kiếm vâng Liên tại, sủ anh ì n diện xỉn dị lúc. bên hai hắn chuyển đến tiếng vang, sau đó, hắn không thể tin chằm chằm lúc, thể đối đó dị tay tú sau một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á, chương một nghìn a t a là ạ cả su kỳ z chương một nghìn a t a là ạ cả su kỳ z người t ô su kỳ ý xì ki đột nhiên quay đầu ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm sau l ư n g đ ộ t thi ngoan thủ đánh lén mình số su kỳ tổ nệ dị số su kỳ tổ nệ dị một bên khuấy động trong tay kim kiếm một bên lạnh lùng nói ta là ạ cả su kỳ z cái gì t ô su kỳ ý xì ki nghe vậy như bị xét đánh trong đầu hắn nghĩ qua rất nhiều khả năng duy chỉ có không nghĩ quá ở số su kỳ tổ nệ dị vậy mà cũng là à dưới trướng một tên ạ cả s ù kỳ thành viên đường đường một tên sô sù kỳ làm sao có thể dễ dàng như vậy h ố n tối phụng người khác làm chủ l i ê n chính sô sù kỳ i s i k i hiện nay cũng chỉ là lôi kéo sô sù kỳ tổ nệ gì vì minh h i ế u còn không có tính toán để tổ nệ gì trở thành bộ hạ của mình mà à tại thành công phong ấn thập vĩ phía trước căn bản cũng không phải là sô sù kỳ tổ nệ gì đối thủ l i ê n tính à hoàn thành nối thập vĩ phong ấn về sau lập tức liền đi mặt trăng cả hai cũng sẽ buộc phát một hồi đại chiến kinh thiên hai cái di tư cấp đại chiến liền tính hắn thân ở nhận giới cũng nhất định sẽ có chỗ phát giác mà còn hắn đi qua mặt trăng nơi đó không có g ì tức gốc đại chiến vết tích sở di hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ à đến t ộ n cùng là lúc nào lại là lấy phương thức gì dễ dàng như vậy liền hàng phục s ộ sủ kỳ tổn hệ gì đẻ xuống kinh ngạc s ộ sủ kỳ ỵ sĩ kỳ lập tức phát động đồng thuận sủ cù nạ khi cồn nháy mắt đem s ộ sủ kỳ tổn hệ gì trong tay kim kiếm thu nhỏ đến mắt thường khó phân biệt t r ì n h độ nháy mắt đem sột xù kỳ tổn hệ gì lập tức xứng sở phía trước xin dì xác thực hướng hắn đề cập quá ở sột x k ỵ sĩ kỳ năng lực nhưng hắn không nghĩ tới chính mình dùng chính cái Gú ngưng tụ kim kiếm ba ba ba. k i như, như lúc này đối diện xìn dị công đi lên sốt xù kỳ ỵ sĩ kỳ vội vàng không kịp chuẩn bị chịu mấy quyền sau đó hai người bắt đầu thể thuật công phòng chiến một trận đối công về sau song phương riêng phần mình thối lui hô hô xin gì trung điệp t h ờ hồn hển dưới mặt nạ thần sắc vô cùng ngưng trọng xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ thể thuật tu vi hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn cho dù đối phương chân thực chúng xuất xù kỳ tôn hệ di một cái kín dìn kẹn xây b ạ cụ cho dù hắn xuất thủ đánh lén cướp được tiên cơ vẫn như trước không có tại vừa rồi đối công bên trong chiếm được tiện nghi gì xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ thì có chút tức hồn hển hắn lại bị ám toán lần trước gặp phải xuất xù kỳ cả cụ dạ phản bội để hắn tạ i n h ậ n giới trầm luân hơn ngàn năm lâu bây giờ thật vất vả hoàn thành chuyển sinh khôi phục đến trạng thái đình phong kết quả còn không có cùng a động túi đầu liếc mắt thật lâu khó mà khép lại phần bụng sắc mặt của hắn càng thêm âm chầm đối với đã khôi phục lại toàn thị n h thực lực hắn đến nói bình thường thương thế căn bản không đáng giá nhắc tới chỉ cần trả cờ ra đầy đủ qua trong dây l á t liền có thể khôi phục cũng không biết vì cái gì bị s ụ t s sụ ù kỳ tôn lễ di kín dìn kẹn sầy bạc cụ đâm trúng phần bụng chậm chạp khó khôi phục mà còn cho dù cho tới bây giờ cô kia nóng bỏng bỏng cảm giác vẫn như c ũ vung đi không được tiếp lấy hắn nhìn lướt qua chiến cuộc nơi xa sốt s ù kỳ tôn hệ dị nửa ngồi tại trên mặt đất tựa hồ còn không có thong thả lại sức sốt xù kỳ tôn hệ gì phía trước ngắn ngủi ngây người không những đem đánh lén mang tới tiên hữu cơ toàn bộ đánh mất hầu như không còn hơn nữa còn chúng sốt s ù kỳ ỵ xỉ kỳ dùng s ù cù nạ khi cồn thúc giục mười mấy cây hấp bổng trong cơ thể trả cờ dạ nhận đến nghiêm trọng cái n h i ê u đã bị bước lui ra k ẹ n s ả y gẳng trả cờ dạ hình thức nói cho cùng tôn hệ gì vẫn là ăn không có gì tư cấp kinh nghiệm tác chiến t h u thiệt lại thêm sốt xù kỳ ỵ xỉ kỳ lựa chọn chỗ này dị không gian vì chiến trường bản thân cũng t một cử động kia lúc đầu chỉ là x u s t kỳ Ủ sĩ kỳ vì để phòng v ắ t nhất không nghĩ tới thật đúng là có đất dụng võ ánh mắt quét đến bên kia x u s t kỳ Ủ sĩ kỳ nhìn về phía à, bất luận là thể thuật vẫn là trà cớ d a đều là nhận giới đứng đầu nhất tiêu chuẩn không hổ là có thể thắng được chiến tranh nhận giới lần thứ tư cướp đi thập vi g i a hỏa đối với à, x u s t kỳ Ủ sĩ kỳ cho ra đánh giá rất cao ngoại trừ chính bị y ề s x u kỳ bên ngoài đối phương là hắn gặp qua tối cường đối thủ nhưng cũng chỉ thế thôi nếu không phải mới vừa rồi bị x u s t kỳ t o n e j i kín d ì n p ẹ n sầy bạc ụ ám toán tổn thất đại lượng trà cớ ra hắn có lòng tin không tổn hao gì cầm xuống đối phương Cùng, à, nệ gì? Những này, cả dạ、so、ra. Hắn, isiki là chân chính cấp đoạt cầu năng lượng, Húng chi, hắn còn có một cái vô cùng chân bạc cụ, chính cái chứa lực, có Toneji những này hắn tình năng lượng Húng hắn đen. Toneji kín dìn tẹn xây bà cụ, thu nhỏ đến mắt thường khó gặp đồng Nakikon này mắt đen bên trong gần chứa đồng Nakikon, năng lực, là có thể đem, isiki nhìn gụ gặp à, là là là Sosuki Sosuki so hậu Sosuki Sosuki. quý Isiki Sosuki khó Suku Suku Sosuki đoạt một mắt thu mắt thuật, mắt thuật. thể thấy vật thể thu đem xây dạ dệ ra, Vừa đem mới vô cái này đồng t h u ậ t không cách nào đối cái khác có sinh mệnh vật sống có hiệu lực nói cách khác vừa rồi x u s t kỳ tôn hệ gì trong tay kim kiếm cũng không có biến mất chỉ là bị s ù c ú nạ khi cồn thu nhỏ đến cực hạn thế cho nên nhìn qua giống biến mất không còn tăm hơi đồng dạng lúc này xin di hô lớn Z, ngươi không sao chứ còn có thể chiến đấu sao ta không có việc gì tôn hệ gì một bên nói một bên cật lực nổ xong trên thân từng cây hấp đ ộ n g hừ x u s t kỳ ỵ sĩ kỳ hư lạnh một tiếng chợt hơi n h u n chân tại b ảnh một tiếng đạp vỡ phạm vi mười mấy thước mặt đất về sau mượn phản tác dụng lực đống nhiên đột tiến đến xuất x kỳ tổn hệ gì trước mặt còn lại mấy cây hắc đ ồ n g chưa kịp gỡ xuống t ổ n hệ gì thấy thế đành phải nên đón tiếp lấy song phương mặc dù cách nhau vài trăm mét nhưng bởi vì xuất x kỳ ý xỉ kỳ tốc độ quá nhanh gần như một cái hô hấp công phu liền vọt tới tổn hệ gì trước mặt biết thực lực đối phương t ổ n hấp công phu l i n vọt tới n h g trước m t o à n lực nên kích hung hăng v u n g ra một quyền nhưng mà liền tại tôn hệ gì nắm đấm sắp đánh chúng xuất x kỳ ý xỉ kỳ sẽ xù nạ xuất x kỳ ý xỉ bỗng nhiên bịch một tiếng biến mất không còn t ă n hơi thời không gian đồng trợ ý thức được cái gì thầm hô nói nguy rồi tiếp theo một cái trước mắt né tránh t ổ n ệ dị nắm đấm s u sủ kỳ ỵ sỉ k ỳ lại đột nhiên xuất hiện một quyền đánh vào t ổ n ệ dị trên thân b à ảnh cùng với trầm thấp trầm đủ câm thanh t ổ n ệ dị lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài không có cự hình tẹn sầy gẳng r a trì t ô sủ kỳ t ổ n ệ dị thể thuật cùng vốn là thời không chiến tranh nhẫn giới lần thứ tư kết thúc phía sau nạ dù t ổ không sai bị lắm hơn nữa còn là tại mở ra tẹn sầy gẳng trạ cỡ dạ hình thức dưới tình huống bây giờ thân ở dị không gian tôn ệ dị đã không có cự hình tẹn sầy gẳng g a trì lại bởi vì h k ẻ n s xây gẳng trạ c ờ dạ hình thức gặp gỡ tốc độ cùng lực lượng đều vượt xa hắn sột xù kỳ ỵ sĩ kỳ về sau nháy mắt rơi vào bị động canh thứ nhất dâng lên chương một n r m ư ơ i chín màu đen lập phương chương một n r m ư ơ i chín màu đen lập phương xin dị thấy thế một cái lắc mình xuất hiện ở sột xù kỳ ỵ sĩ kỳ sau lưng thừa dịp sột xù kỳ ỵ sĩ kỳ vừa mới tập kích tổn hệ gì đến tay khẽ hở đ ố n g nhiên một chân đem hắn hung h ă n g đạp bay đi ra v à n h sột xù kỳ ỵ sĩ kỳ ngã trên mặt đất ném ra một cái hố to hắn rất nhanh theo trong hố bỏ lên lau khỏe miệm tràn ra màu tươi đáng ghét. p h â nếu không hai người bọn họ nhìn như hai đánh một nhưng trên thực tế căn bản tạo thành không được hữu hiệu hợp lực s s kỳ s k tự nhiên cũng rõ ràng điểm này sở dĩ hắn lấy quyền đối quyền cùng xin di đối với anh một quyền l i ề u mạng thụ thương đem xin di bước lui sau đó đ ô n g nhiên nào h về phía tổ nệ gì, muốn thừa dịp tổ nệ gì tại rút ra toàn bộ hắc đồng phía trước giải quyết đi tổ nệ gì, sau đó lại quay đầu xong cùng xin di một đối một bị bước lui xin di mắt thấy không cách nào ngăn cản s ố s xù kỳ ý s ì kỳ đành phải vội vàng phát động đồng thuật bằng phen in nào về phía tổ nệ gì s ố s xù kỳ ý s ì kỳ nháy mắt thân hình trì trệ nhưng mà liền tại hắn s ắ p bị xin di bằng h e n in hấp thụ đi qua nháy mắt hắn bịch một tiếng lần nữa biến mất lại tới. xin dì sắc mặt c h ầ m xuống hiển nhiên đối phương lại phát động cái kia tên là s ù cù nạ khi c ồ n đồng thuật rút nhỏ thân thể của mình mà theo thân thể thu nhỏ mặt tiếp xúc cùng chất lượng đều cùng so rút nhỏ bắc ken in hấp thụ lực tự nhiên cũng theo đó yếu bớt thoát khỏi xin dì bắc ken in g i a n g buộc về sau h u ồ t s ủ kỳ ỵ xỉ kỳ rất nhanh lần đến tôn hệ dì trước mặt tay phải đ ỗ n g nhiên vùng về phía trước một cái tôn hệ dì ánh mắt l ấ p liệt có vừa rồi mấy lần dạy dỗ hán trưởng thành rất nhanh trong hốc mắt cặp kia kèn sậy gẳng càng là thích ứng s ố s xù kỳ ỵ sĩ kỳ đồng thuận nháy mắt bắt được bị s ố s xù kỳ ỵ sĩ kỳ phóng tới những cái kia thu nhỏ đến cực hạn hấp đồng kết quả là hắn một cái xoay người bên cạnh tránh hiểm lại càng hiểm né tránh những này nhìn không thấy a m khí a s ố s xù kỳ ỵ sĩ kỳ thâm giận mình tựa hồ không ngờ đến t ổ n nệ gì k ẹ n s ạ c gẳng có thể dễ dàng như vậy bắt được chính mình dùng su cù nạ khi cồn thu nhỏ hấp đồng ý thức được t ổ n nệ gì đang nhanh chóng thích ứng dị t ứ cấp chiến đấu về sau trong lòng hắn càng thêm gấp đáp nháy mắt phát động hắn mắt đen một cái khác đồng thuận đại cổ cụ tèn khoảnh khắc, mấy khối dài rộng cao mấy m dài đều é theo to lớn màu đen lập đen màu p ư ơ n không n g hiệu có dấu vừa rồi động tinh đến xem những ngày màu đen lập phương chất lượng nhất định phi thường khủng bố nếu không không có khả năng mấy khối nệ xuống toàn bộ mặt đất đều đi theo đất dùng núi chuyển mà còn xin gì chắc chắn những n à y màu đen lập phương nhất định có đủ một loại nào đó che đậy cảm giác năng lực s ợ gì hắn mới cảm giác không đến bị ngăn chặn tổn ệ gì trả cơ ra lúc này xuất xù kỳ ỵ sĩ ký đỡ bên cạnh to lớn màu đen lập phương xuất hiện ở xin gì trong tầm mắt hắn một bên thở khẽ một bên nhìn chằm chằm xin gì nói ra à ngươi thật đúng là cho ta không nhỏ kinh h ỉ đ â y cùng vốn là thời không bên trong phảng phất là đang đùa bỡ nạ dù tổ x à xù kẻ khác biệt một trận chiến này bên trong xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ vừa lên đến liền đem hết toàn lực nếu không phải như vậy hắn thật đúng là không nhất định có thể nhanh như vậy đánh bại tổn hết nhưng cho dù là dạng này hắn cũng trả giá cái giá không nhỏ phần bụng cái kia vẫn không có khép lại vết thương liền không nói hắn còn là đối phó t ô nệ di tại trước mặt xỉn gì trước sau bại lộ su cù nạ khi cổn cùng đại cổ cụ t è n hai cái này đồng thuận tại ngang nhau cấp độ đối kháng bên trong quá sớm tiết lộ chính mình tình báo hậu quả rất có thể là khó mà lường được đối diện xỉn gì c h r n g mặc không nói một chiêu gìn xỉn tẻn s â y bạ cụ liền đem làng nghị dạ liên quân đánh tan tổ nệ di ở trước mặt hắn lại dễ dàng như vậy bại bởi su kỳ xỉ chuyện này với hắn sung kích lớn để hắn cho tới bây giờ đều khó mà bình tĩnh nhưng việc đã đến nước này hắn chỉ có thể thu lại đáy lòng nổi lên các loại cảm xúc ép buộc chính mình hết sức chăm chú đối phó sô sù kỳ ỷ sĩ kỳ song phương rất nhanh lại lần nữa buộc phát kịch đấu lần này so trước đó càng thêm m á n h liệt toàn bộ chiến trường nháy mắt bừa bộn một mảnh may mà chiến trường tại dị không gian nếu không tất nhiên sẽ tác động đến vô tội mà một trận kịch đấu xuống song phương đều có tổn thương không nói còn tổn hao đại lượng trả cơ dạ. thối lui về sau không đợi đối phương trì hoãn khẩu khí xin dí lập tức n h ấ c cánh tay bắt đầu chấm dứt tấn Thoáng cùng h chân chui những phá ố cuốn tốc c cây cấp c Sosuki Sosuki Isiki Isiki, dưới lớn lớn. từng vụn này phá đất mà lên vụn một bên lấy Isiki, một bên cấp tốc biến lớn biến mặt mà một một vặt, vặt đất đất lấy ra lúc đó xin di một cái là mình lại lần nữa không không tha nhào về phía số su kỳ ý sĩ kỳ đối mặt một đội t g a n g buộc số su kỳ ý sĩ kỳ chỉ hư l ạ n h một tiếng sau đó nhẹ nhàng thoáng d â y giũa những c h ó i buộc kia hăn tráng kiện vụn vặt liền vỡ vụn thành từng mảnh không thể nghi ngờ tại nhân giới hoành hành không sợ một đ ộ t tại số su kỳ ý sĩ kỳ vị này chân chính số su kỳ trước mặt mắt đi ngày xưa đi danh mà thưa dịp một đội kiềm chế s ấ t xù kỳ ỵ sỉ kỳ khét hở xin gì nào tới phụ cận trong tay vẫn chứa tiên thuật trả cớ dạ ồ đạ mạ dạ xén đẳng thuận thế mà ra đập về phía s ấ t xù kỳ ỵ sỉ kỳ s ấ t xù kỳ ỵ sỉ kỳ khỏe miệng một phát t r ợ đối với đánh tới xin gì con ngón đ ú n g ra bá cùng với một đạo âm thanh xé gió một cái chỉ có chừng đầu ngón tay màu đen lập phương bị s ấ t xù kỳ ỵ sỉ kỳ bấm tay đạn hướng xin gì. xin gì ánh mắt ngưng lại vội vàng thay đổi ồ đạ mạ dạ xén ẳ n g phương hướng đập về phía phóng tới màu đen lập phương quả nhiên không ra xin gì đoán cái t i ê nguyên n bản chỉ có t r ư ờ n g đầu ngón tay màu đen lập phương tại tiếp xúc nháy mắt cấp tốc khôi phục đến dài rộng cao bốn năm mét to lớn màu đen lập phương to lớn lực trúng kích nháy mắt đem xin gì ồ đạ mạ dạ s n gẳng tính cả xin gì bản nhân cùng một chỗ đụng bay đi ra、Phúc. ném xuống đất về sau xin gì đ ố n g nhiên p h u n ra một ngụm màu tươi vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng kịp thời dùng ồ đạ mạ dạ s n gẳng ngăn cản bộ phận xung kích chỉ sợ chỉ riêng này một cái liền đầy đủ gọi hắn bị thương nặng nhưng dù cho như thế bị cự hình màu đen lập phương đập chúng hắn vẫn là khí huyết quần quận đầu váng mắt hoa xin dì sau lưng t r u y ề n đến một trận âm thanh xè gió dự cảm không ổn xin dì liền vội vàng xoay người có thể như c ũ chậm một bước thân thể nháy mắt bị mười mấy cây dài ngắn không đồng nhất h ấ c đồng xuyên qua xin dì lại lần nữa thổ huyết chống đỡ không nổi nửa quý trên mặt đất s ố s x kỳ ý xì kỳ lúc này xuất hiện ở xin dì trước mặt xin dì nhìn về phía s ố s x kỳ ý xì kỳ chật con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại bởi vì s ố s x kỳ ý xì kỳ phần bụng cái kêu bởi vì tôn nệ gì đánh lén mà một mực không thể khép lại vết thương lúc này cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu nắm chắc thắng lợi trong tay sốt xù vừa nói à tất cả đều dừng ở đây rồi xin d h lại dáng chống đỡ đứng dậy dùng tay phải chỉ hướng xuất xù kỳ i s i k i quắc ngọc tạ mâu m canh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn hai trăm sáu mươi thay thế trạng thái chương một nghìn hai trăm sáu mươi thay thế trạng thái chính từng bước một tới gần à s u ấ t xù kỳ i s i k i đột nhiên cảm thấy một trận hoảng hốt theo bản năng dừng bước chuyện gì xảy ra hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình loại này đ ố n g nhiên hoảng hốt để hắn bản năng cảm thấy không thích hợp nhưng quỷ dị chính là thân thể của hắn lại không có bất luận cái gì cảnh báo rất nhanh h o à n g hốt cảm giác thoáng qua liền qua một giây sau thần trí của hắn liền hoàn toàn khôi phục phản phất vừa rồi h o à n g hốt chỉ là ảo ngộng hoặc là chỉ là thỉnh thoảng thất thần không ta làm sao lại thất thần Tô t kì kì r o ngay lòng ru lên, đông cảm giác không ổn. giác ru cảm sau đó toàn thân cao thấp đều chuyển đến kịch liệt đau nhức trà cờ dạ cũng vận chuyển khúc khoái giống như bị hắc bồng q u ấ nhiễu hắn không dám đem ánh mắt từ đối diện à trên thân rời đi đành phải dùng khỏe mắt quá nhìn nhìn nước qua thân thể của mình sợ hai c ả kinh lông tơ đứng thẳng lúc này thân thể của hắn liền cùng hoảng hốt phía trước à một dạng toàn thân trên dưới bị mười mấy cây hắc đồng xuyên qua nếu như cẩn thận phân biệt một cái thậm chí có thể phát hiện liền hắc đồng xuyên qua vị trí cũng là giống nhau như lúc không sai chút nào lúc này hắn lại ngưng thần nhìn về phía đối diện à phát hiện nguyên bản cắm ở trên người đối phương hắc đồng tất cả đều tiêu thất vô t u n g xổ xù kỳ ỵ xì kịp phản ứng m a n g thầm đáng chết nhất định là chúng một loại nào đó đồng t ậ n đối diện dưới mặt nạ xin di một mặt khẩn trương bởi vì hắn cũng không xác định ngọc tạ mâu m có thể hay không đối xô s ù kỳ ỵ s ỉ kỳ cấp độ này địch nhân hoàn toàn có hiệu lực mãi đến gặp trên người mình h ấ p đ ộ n g không hiểu thay thế đến xô s ù kỳ ỵ s ỉ kỳ trên thân về sau hắn mới thở phào nhẹ nhõm thành công c hắn t h vội vàng cảm thụ một cái trạng thái của mình trạ cơ dạ khôi phục cũng không nhiều điều này nói rõ thay thế phía trước xô s ù kỳ ỵ s ỉ kỳ còn dư lại trạ cờ dạ cũng không nhiều cho nên mới dẫn đến thay thế phía sau hắn trạ cờ dạ không có đạt được quá nhiều bổ sung bất quá hắn vẫn như cũng là kiếm được bởi vì trạ cờ dược đã nói lên ít nhất tại thay thế phía trước đối phương còn dư lại trả cờ dạ là so hắn nhiều húng chi hắn còn thay thế đối phương trạng thái đem cắm ở trên người mình hấp đồng tất cả thay thế cho đối phương xác nhận ngọc tạ mâu m hữu i hiệu về sau xin dĩ liền dựa theo đã sớm định ra tốt chiến thuật thừa dịp xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ còn không có hoàn toàn biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra lúc lại lần nữa phát động thế công không đợi s ố s x kỳ ỵ sĩ kỳ ổn định thân hình xin dí lại lần nữa thuần thân u thân cản lại bay rớt ra ngoài s ố s x kỳ ỵ sĩ kỳ lại hướng về mặt của đối phương đánh ra một quyển s ố s x kỳ ỵ sĩ kỳ giận không nhịn nổi ngươi tự tìm cái chết b à ảnh lời còn chưa dứt xin dí năm đấm liền đập vào s ố s x kỳ ỵ sĩ kỳ một bên khác trên mặt đem hắn lại lần nữa đánh bay ra ngoài thế cục nháy mắt chuyển. Isiki bị chuyển s ố s x kỳ ỵ sĩ kỳ bị xin dị một vòng này gấp công cho tình mộng hắn mấy lần thử nghiệm muốn dùng su cú nạ khi cồn thu nhỏ chính mình lấy tránh lây tránh lây tránh n tựa như phía trước bị hắn t i ê n về một bên đ è lên đánh tổn hệ g ì đồng dạng lại bị đánh xin dì đến mấy lần trọng kích về sau cho xù kỳ ỵ xì kỳ cuối cùng thích ư ớ n g trên thân hắc đồng q u á y nhiễu trước dùng xù cú nạ khi cồn đem cắm đầy toàn thân hắc đồng thu nhỏ giảm bớt hắc đồng đối t ự thân trả cờ dạ vận chuyển q u á y nhiễu về sau lại dùng xù cú nạ khi cồn đem chính hắn thu nhỏ đến nhỏ hơn trình độ lợi dụng cả hai khác biệt co lại cổ dầu ca nháy mắt đem trên thân cắm đầy hắc đồng loại bỏ ra bên ngoài cơ thể lúc này xin dì năm đấm lại lần nữa công đi lên、ba. lần nữa khôi phục bình thường lớn nhỏ s ù s x kỳ ỵ sĩ kỳ nhấc cánh tay vững vàng tiếp nhận xin di đập tới nắm tay phải quắp hôn đản ồn ào đủ chưa và n h xin di một cái quần trái hung hăng đập vào s ù s x kỳ ỵ sĩ kỳ trên mặt lại lần nữa bị xin di đánh bay s ù s x kỳ ỵ sĩ kỳ tại mặt đất ổn định thân hình một bên thở hồn hẹn một bên giận dữ hét chờ xem ta muốn để ngươi kinh lịch thế gian thống khổ nhất trả tấn hắn lúc này hai cái gò má bị xin di đánh đến xương giống như lầu heo vô cùng chật vật nếu biết rõ di tư cấp một kích không hề so ghi mở ra hà kỳ mọn t đêm uy uy lực kém bao nhiêu mà vừa rồi xin dì không có chút nào tiếp rẻ trả cớ dạ mỗi một kích gần như đều là toàn lực liên tiếp đánh trúng xuân sủ kỳ ỵ x ĩ kỳ bảy tám quyền cho xuân sủ kỳ ỵ x ĩ kỳ tạo thành to lớn tổn thương hô hô xin dì lúc này cũng rơi vào mặt đất trùng điệp thở dốc vừa mới bởi vì ngọc tạ mâu m lấy được trả cớ dạ tại một vòng này không tính tiêu hao cấp công bên trong tiêu hao cái bảy tám phần bất quá kết quả cũng vô cùng rõ rệt phía trước đối kháng bên trong hắn cùng x u sủ kỳ ỵ sĩ kỳ là chia ba bảy hắn bị đối phương toàn diện áp chế có thể cho tới bây giờ song phương đã tiếp cận chia năm năm hai người đều tại t r u n g điệp thở hồn hện trong lúc nhất thời mới vừa rồi còn anh m ì n h không ngừng trên chiến trường lại ngắn ngủi khôi phục k i ê n tĩnh bởi vì không có làm rõ ràng phía trước đến tột c ù n g phát sinh cái gì vì cái gì cắm ở trên người đối phương hấp đ ổ n g đột nhiên xuất hiện ở trên người mình mà còn trả cờ giả còn không hiểu biến mất một bộ phận sở dĩ xuất x ủ kỳ ỵ xỉ kỳ giờ phút này mặc dù giận không nhịn nổi lại có chút bó tay bó chân lo lắng tình cảnh lúc trước tái diễn xin gì thì một bó lắng tình cảnh lúc trước tái diễn xin gì thì một bó lắng chiến cuộc xuất xù kỳ ỵ xây bác c an toán đã thương nặng s u ù t sù kỳ ỵ x ĩ kỳ hắn liên thủ với tổ nệ dị đều rất có thể sẽ bị s u ù t sùa kỳ ỵ x ĩ kỳ nghiền ép may mắn t ổ nệ dị ám toán các thủ mới cho hắn cơ hội thắng lợi t h u n g t h u n g đông nhiên xin dị thân hình thoát một cái lảo đảo hai bước sắc mặt hắn đ ạ i biến ý thức được thân thể của mình không sai biệt lắm đến cực hạn đối diện s u ù t sùa kỳ ỵ x ĩ kỳ thấy thế nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của công đi lên xin dị đành phải cắn răng kiên trì nên đón tiếp lấy song phương lại lần nữa kịch đấu lên chỉ là lần này sùa s sùa kỳ ỵ sĩ kỳ mấy lần muốn lợi dụng xù c ngọc tạ mâu mà lâm vào do dự bất quá coi như thế t ố s x kỳ ỵ sĩ kỳ thực lực ưu thế vẫn là dần dần thể hiện ra ngoài chỉ chốc lát sau sinh di lại lần nữa rơi vào hạ phong mắt thấy không sai bị lắm t ố s x kỳ ỵ sĩ kỳ lại lần nữa phát động đại c ổ c ụ kẻn lấy ra mấy cái to lớn màu đen hình lập phương đập vào xỉn dì trên thân sinh di né tránh không kịp bị một khối màu đen hình lập phương đập t r ú n g đẹ lại nửa người t ố s x kỳ ỵ sĩ kỳ lúc này từ không trung chậm rãi rơi xuống ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị màu đen lập phương đẹ lại nửa người dưới sinh di mặc dù lại lần nữa chế phục đối phương nhưng vừa rồi ng để lại cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu để hắn không dám có nửa điểm chủ quan canh thứ nhất dâng lên trưng một n h ì n hai đại nhân rất xin lỗi trưng một n h ì n hai đại nhân rất xin lỗi dùng mắt trái bị hạ cựu gặm cẩn thận quan sát đ ỗ n g chốc bị màu đen lập phương ngăn chặn nửa người dưới à tuột xù kỳ ỵ sĩ kỳ nói ra liền tính ngươi lại thế nào phản kháng kết quả cũng sẽ không có biến hóa gì xin gì cố gắng muốn theo màu đen lập phương bên dưới tránh ra nhưng mà cái này màu đen lập phương không biết là làm bằng vật liệu gì tạo thành dị thương nặng nề hắn đã dùng hết khí lực toàn thân Cũng vẹn vẹn theo mấy khối cự hình màu đen lập phương n giống n h n điện lá hán đồng dạng điện ở cùng nhau bị đẻ ở thấp nhất x ỉ n di lại không sức phản kháng mặc dù đã xác nhận xin dị không cách nào tranh thoát t u ộ t xù kỳ ỵ xỉ kỳ như cũng không có tiếp xúc quá gần mà là lấy ra một cái to lớn cùng loại đen bát phong ấn phủ hắn chuẩn bị trước đem xin dị phong ấn sau đó lại chậm rãi bịa đặt xin dị, bởi vì đối phương thực sự là quá mức nguy hiểm thôi đọc lên phong ấn phủ cái nắp t u ộ t xù kỳ ỵ xỉ kỳ lạnh lùng nhìn xin dị một cái không quản ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đều kết thúc mắt thấy đối phương liền muốn phong ấn chính mình bị màu đen lập phương ngăn chặn xin gì lại lần nữa thử nghiệm lên phát động ngọc tạ màu nhưng mà thân thể của hắn đã đến tự hạn không cách nào liên tục phát động ngọc tạc thế là hắn đành phải lùi lại mà cầu việc khác đưa tay hướng s ố s x kỳ Ủ sĩ kỳ bỗng nhiên một chảo ba ba bá, bá trong khoảnh khắc vô số hiện ra trong s u ố t vầng sáng màu vàng xiềng xích từ trên người hắn bán ra c u ố n lấy sốt s ù kỳ Ủ sĩ kỳ hơi m ẩ n ra không đợi phản ứng liền bị mấy cái màu vàng xiềng xích c u ố n lấy sau đó bị bỗng nhiên kéo hướng về phía xìn dị phương hướng không thể nghi ngờ những này màu vàng xiềng xích chính là công f s giống tại lợi dụng công f s đem sốt x kỳ sĩ kỳ kéo hướng chính mình n h y mắt xìn dị lại phát động sợ s ạ đủ thoáng chốc một đạo màu đỏ hư ảnh theo trong cơ thể hắn bắn ra đi ra cùng với tiếng giống giận dữ cốc ép đem ngăn chặn hắn mấy khối trồng chất điện cùng một châu c ử hình màu đen lập phương chống lên nước chừng một mét độ cao bị c n g ép s trói buộc chặt sụt sủ kỳ ỵ xỉ kỳ ra sức dãy ruộng nhưng mà c n g ép s là phi thường cường h ã n phong ấn thuật cho dù là hắn cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi sở dĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị nháy mắt kéo hướng xỉn di đáng chết hắn giận mắng một tiếng chật làm tốt bị xỉn di công kích chuẩn bị nhưng mà dùng c lúc này xin dì sơ sanu lại bạo phát một tiếng gào thét chỉ là cái này âm thanh gào thét càng giống là gào thét sau đó hắn sơ sanu rốt cuộc không chịu nổi phía trên mấy khối trồng chất điện cùng một chỗ màu đen lập phương trong áp nháy mắt hỏng mất tầm ầm chỉ một cái trước mắt không có sợ săn đủ chống đỡ mấy khối trồng chất điện cùng một chỗ màu đen lập phương hung hăng hạ lạc đập vào phía dưới xìn dị cùng sô s ụ kỳ Ủ sĩ kỳ trên t h â n vừa bộ chiến trường quay về bình tĩnh chỉ còn lại từng khối to lớn màu đen lập phương sau một lúc lâu ngăn chặn xìn dị cùng sô s ụ kỳ Ủ sĩ kỳ mấy khối trồng chất điện cùng một chỗ màu đen lập phương đ ố n g nhiên thu nhỏ co lại thành từng mai từng mai lớn chừng n g ó n cái màu đen cục đá mà theo những cái kia màu đen lập phương thu nhỏ phía dưới bị ngăn chặn xìn dị cùng sô sù kỳ Ủ sĩ kỳ thân hình cuối cùng hiện lộ ra sô sô sô sù kỳ hai tay chống mặt đất, không đợi đứng dậy hắn liền khí huyết quần quận một cái tụ huyết phun ra ngoài sau đó hắn bất đắc dĩ ngồi trên đất một bên lau chùi khỏe miệng máu tươi một bên từng ngụm từng ngụm thở dốc hắn hoàn toàn không ngờ đến à cuối cùng vậy mà lại dùng một chiêu này đem hắn cũng kéo vào màu đen lập phương phía dưới bị chính mình màu đen lập phương hung hăng đập một cái hắn lúc này toàn thân trên dưới trải rộng vết thương chạ cơ dạ c à n g là còn dư lại không có mấy chật vật như vậy còn là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứa phía dưới tiêu chuẩn đã hoàn toàn không hình thành g l y hiếp bất quá mặc dù như thế hắn vẫn không có gông lòng đề phòng à có thể đem ta ép đến mức này ngươi đủ để tiêu ngạo câu nói này hắn nói chân tâm thật ý hắn chưa hề nghĩ qua chính mình sẽ bị à bước đến mức này có thể nói nếu không phải thực lực tổng hợp mạnh hơn đối phương một bậc một trận chiến này hắn liền cắm nam d ư ớ i đất à tựa hồ cảm ứng được cái gì đ ô n g nhiên mở hai mắt ra đại nhân rất xin lỗi sốt xù kỳ ị xị kỳ chậm rãi đứng dậy túi thấp xuống ánh mắt nhìn hướng à ngươi không cần nói xin lỗi đúng lúc này một cái tay bỗng nhiên đắp lên sốt xù kỳ ị xị trên vai A c o su k i ý xi、si、ki sợ hãi cả kinh không đợi số su k i ý xi、si、ki quay đầu bên hai hắn liền vang lên một thanh âm nàng là đang nói chuyện với ta số su k i ý xi、si、ki chậm rãi quay đầu sau đó con ngươi bỗng nhiên co rụt lại đập vào hắn tầm mắt là một đạo thân mặc g ạ cả su k i mũ trùm mây đỏ phục đầu đội mặt mèo mặt nạ thân ảnh a số su k i ý xi、si、ki sắc mặt run lên cả kinh nói điều đó không có khả năng hắn vừa mới rõ ràng đã đánh bại a cùng tô nệ di làm sao có thể lại chống g ô n g xuất hiện một cái a nếu biết rõ hắn vừa rồi có thể là lâm vào k h ẩ chiến chỉ thiếu một chút liền thua nghĩ đến đây hắn liền vội vàng xoay người nhìn về phía trên mặt đất chỉ thấy và ảnh trên mặt đất chiến bại a tại một trận khói trắng bên trong thay đổi trên thân vẫn như cũng là ạ cả s ù kỳ mũ trùm mây đ ỏ phục chỉ là trên mặt mang theo mặt nạ từ mặt mèo mặt nạ biến thành mặt cáo mặt nạ b josu kỳ ỵ sĩ kỳ mở to hai mắt nhìn hắn không cách nào tưởng tượng vừa mới để chính mình rơi vào khẩu chiến thậm chí kém chút chiến bại vậy mà không phải a mà là hoàn toàn không có bị hắn để ở trong mắt b v ảnh lúc này s u k ỵ sĩ kỳ sau lưng chân chính xìn di một chân đá ra đem số sù k ỵ hung hăng đạp bay đi ra giữa không trung xuất xù kỳ ị x ĩ kỳ liền phun ra một ngụm máu tươi xin gì cho thấy lực lượng v ừ a xa vừa rồi giả dối à. xin gì thì chậm rãi đi tới nằm dưới đất cạ dìn bên cạnh n g ư ờ i làm rất tốt yên tâm ta đã tìm tới hắn h ắ ổ hắn gái kia tiểu thập vĩ cũng bị sần thành công phong ấn nguyên lai、like, từ đầu đến cuối tại chỗ này cùng xuất xù kỳ ị x ĩ kỳ chiến đấu đều là cạ dìn canh thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người ả chương một nghìn hai trăm sáu mươi hai rụ rỗ chương một nghìn hai trăm sáu mươi hai rụ rỗ xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ từ dưới đất bỏ dậy trên mặt khó nén kinh ngạc. điều đó không có khả năng sao lại có thể như thế đây hắn mặc dù đối à, biết rất ít nhưng vừa rồi cùng hắn kết đấu à, tuyệt đối là gì tức ấ p cấp độ cường giả điểm này là tuyệt đối không cách nào ngụy trang hắn trong bóng tối gặp qua mấy lần b b tại nhận giới một đám nghị ra bên trong đúng là đứng đầu nhất tồn tại nhưng tuyệt đối không đ ặ t tới gì tức ấ p cấp độ trừ phi đóng tosu kỳ ỵ sĩ k i bỗng nhiên khẽ giật mình nghĩ đến một loại khả năng cầm c ạ dìn tay xin dì n u hòa nói nghỉ ngơi thật tốt t còn lại bộ phận liền giao cho ta mời ngài nhất định cẩn thận cá dìn nói xong hôn meni xin dị chậm rãi đứng dậy nhìn về phía nơi xa s ố s x kỳ Ừ sĩ kỳ không thể không nói s ố s x kỳ Ừ sĩ kỳ lúc này thảm trạng có chút vượt quá hắn dự liệu c ả dình cùng tôn hệ d ì hoàn toàn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ cùng vốn là thời không bên trong thế cục khác biệt lập tức s ố s x kỳ Ừ sĩ kỳ hoàn thành chuyển sinh khôi phục đến trạng thái đình phong mà không phải là vốn là thời không bên trong loại kia còn chưa hoàn thành chuyển sinh ký sinh trạng thái sở dĩ xin dị không thể không tận lực đánh giá cao sốt s k k h ự lực c xù kỳ Ừ một phương diện có tôn nệ gì cái này nội ứng có thể bảo đảm đánh sốt xù kỳ ỵ x ĩ kỳ một cái trở tay không kịp một phương diện khác liền tính rơi vào tình thế nguy hiểm c ả dìn còn có thể lợi dụng ngọc t ạ m mâu nghịch chuyển thế cục sở dĩ cho dù c ả dìn cùng tổn nệ dị liên thủ cũng không phải sốt xù kỳ ỵ x ĩ kỳ đối thủ một bộ này chiến thuật cũng có thể thử ra sốt xù kỳ ỵ x ĩ kỳ con bài chưa lật tiêu hao sốt xù kỳ ỵ x ĩ kỳ trạng thái quả nhiên bộ này chiến thuật hiệu quả vô cùng tốt sốt xù kỳ ỵ sĩ kỳ hoàn toàn bị mê hoặc đầu tiên là bị tôn nệ dị an toàn tiếp lấy lại cùng ca dị nắp chiến từ đầu tới đôi đều không có phát hiện cả bất quá cái này cũng bình thường vốn là thời không bên trong xuất xù kỳ ỷ sĩ kỳ liền hắn xem như khí cụ tỉ mỉ bồi dưỡng vô cùng quen thuộc quả kỳ ảnh phân thân đều không thể nhìn thấu cuối cùng chẳng biết tại sao ngã xuống tại một bộ ảnh phân thân trong tay lại thế nào khả năng nhìn thấu c ả dìn ngụy trang nếu biết rõ phát động đóng c ả dìn bản thân liền tràn đầy xìn dị chạ cơ dạ cùng khí tước liền xem như hiểu rõ vô cùng xìn dị cùng c ả d ì n người cũng chưa chắc có thể tùy tiện phân biệt ra được cố ý tiến hành qua ngụy trang hai người thống chi là đối xìn dị cùng cạ dình o à n toàn không quen thuộc xuất xù kỳ ỉ nếu biết rõ trước mắt mới là s h i n j i cùng sốt xù k i ý xi k i lần đầu tiên mặt đối mặt、Tắc. một cái thuần thân s h i n j i xuất hiện ở sốt xù k i ý xi k i trước mặt ngươi sốt xù k i ý xi k i vừa muốn mở miệng phân bụng liền truyền đến một trận kịch liệt q u à đau lập tức hắn toàn bộ thân thể đều vật lên、Phúc. tại thổ huyết đồng thời hắn khỏe mắt quét nhìn mới chú ý tới s h i n j i nắm đấm đã hung hăng đánh vào bụng của mình lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài sốt xù k i ý xi k i não vang lên nòng trên lệch như thế lớn s h i n j i mở rộng bước chân hướng về bị đánh bay sốt x kỳ ý xi đi đến ta tựa hồ có chút quá mức đánh giá cao người. đáng ghét trột xù kỳ ỵ xì kỳ lấy tay chống đất ổn định thân hình tiếp lấy hơi nhún chân đ ạ p một cái đem mặt đất bước ra một đạo l õ m đồng thời cả người phi tốc nào h về phía x ì n dịt sột xù kỳ ỵ xì kỳ phát động một vòng g ấ p công x ì n d ị lại không tránh không né đứng yên đem sột xù kỳ ỵ xì kỳ thê công từng cái hóa giải cuối cùng bay người một chân tại và ảnh một tiếng vang trầm bên trong đem hắn đ ạ p bay đi ra toàn bộ thân thể hãm tại vách núi bên trong trột x kỳ ỵ xì toàn thân r ú n dậy một mặt không thể tin cái này sao có thể mặc dù giờ phút này hắn bản thân bị trọng thương trạng thái cực k nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn thực lực có cỡ nào rõ ràng trượt khả xin dĩ lại rõ ràng áp chế hắn cái này không thể nghi ngờ nói rõ cho dù hắn trạng thái hoàn hảo cùng xin dĩ nhiều lắm là cũng liền tại sản sản với nhau sự thực như vậy hắn không thể nào tiếp thu được Vâng! vách vỡ văng vụn về Ngáy lưng hắn núi bị hắn tăng nát. nơi cùng trong mù, hắn bông nhiên huy động hai tay, hướng về Shinji phương hướng gọt tới đến không gọt gọt đá đầy huy tay, mắt, làm mù, khắp trả Tại trời tới hết trả sau của hai cờ bụi bị dạ chỉ trước mắt số sù kỳ Ủ sĩ kỳ bắn ra những cái kia đếm không hết hấp đ ộ n g liền đập vào nơi xa mặt đất hoặc trên vách núi đá kích thích liên miên bất tuyệt oanh minh mặt đất toàn bộ d ã n nước núi đá thành mảnh sụp đổ mà tạo thành tất cả những thứ này số sù kỳ Ủ sĩ kỳ trên mặt lại vô cùng v ặ n v ẹ o dữ tợn thời không gian đồng thuận đáng ghét bởi vì hắn bắn ra những cái kia hấp đ ộ n g đều không ngoại lệ tất cả đều xuyên tấu h xin dị thân thể không có đối xin dị tạo thành bất cứ thương tuần gì Hiện nhiên, đối mặt dễ n vừa rồi xin dĩ lời nói nhắc nhở hắn trước mắt hắn đã toàn diện rơi vào hạ phòng nếu như lúc này có thể đoạt lại thập vĩ không hề tính đại giới đem thập vĩ phong ấn đến trong cơ thể lấy thập vĩ đến bổ sung tự thân hao tổn trạc cớ ra có lẽ còn có thể lật về thế cục nếu không chiến bại cũng chỉ là vấn đề thời gian kết quả là hắn lập tức mở ra thời không môn muốn trở về giam giữ hắn cái kia thập vĩ dị không gian đem hắn cái k i a tiểu thập vi vật lại. b á khoảnh khắc một đạo ưu ám thời không môn xuất hiện ở s ộ s x kỳ ỵ sĩ kỳ trước mặt không có nửa điểm do dự s ộ s x kỳ ỵ sĩ kỳ hoảng hốt sụp đổ đi vào trước khi đi hắn còn cần ánh mắt hung ác trường xin dị một cái p h ả n phất muốn đem xin dị khắc vào trong đầu đúng lúc này xin dị khoát tay ngự thần cung theo đồng thuật phát động một chân đã bước vào thời không môn s ộ s x kỳ ỵ sĩ kỳ nháy mắt sửng sốt u thân thể động tác trên mặt biểu lộ thậm chí trong đầu suy nghĩ tất cả đều bởi vì tốc độ thời gian trôi qua đình trệ mà đông lại đoán lấy xin dị tung người một cái tại giải trừ ngự t h â n cùng nháy mắt dùng tay đẻ xuống sốt số kỳ ỵ sĩ kỳ đầu cùng sốt số kỳ ỵ sĩ kỳ cùng một chỗ tiến vào thời không môn tiếp theo một cái trước mắt xuyên qua thời không môn hai người đồng thời xuất hiện ở sốt số kỳ ỵ sĩ kỳ giam giữ tiểu thập v ĩ tiểu thập v ĩ chỗ kia dị không gian bên trong xin dị hất ra trong tay sốt số kỳ ỵ sĩ kỳ khoe miệng một phát rốt cuộc tìm được nơi này khôi phục như cũ sốt số kỳ ỵ sĩ kỳ đầu tiên là khẽ giật mình c h ậ t phản ứng lại ngươi không có tìm được nơi này xin dị c ư ờ i nói nói nhảm ngươi giấu như thế sâu một chốc ta làm sao có thể tìm được rõ ràng xin dị căn bản là không có tìm được sổ sủ kỳ ỵ sĩ kỳ bí mật giam giữ tiểu thập vi tiểu thập vi chỗ kia dị không gian hắn phía trước những lời kia đều là cố ý lừa dối sổ sủ kỳ ỵ sĩ kỳ tốt rủ rỗ sổ sủ kỳ ỵ sĩ kỳ dẫn hắn đi tới nơi này canh thứ nhất dâng lên t r ư n một nghìn hai trăm sáu mươi ba toàn tuyến tan tác t r ư n một nghìn hai trăm sáu mươi ba toàn tuyến tan tác sợ sẽ bị loạn đầu tiên là bị xin dị dùng thế thân lừa gạt tiếp lấy lại tại cục diện bên trên bị xin dị toàn diện áp chế liên tục gặp khó khăn sổ sủ kỳ ỵ sĩ kỳ giờ phút này có thể nói là hoàn toàn loạn chất cước hắn cơ ă n b hội là đồng thời một đạo khác thời không môn bị mở ra một thân ảnh được đưa tới không g i a phải người khác chính là một mực ở vào chờ lệnh trạng thái vu nữ sân không cần cẩn thận cảm hứng xin dĩ liền phát hiện bị xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ giam giữ tiểu thập vi tiểu thập vi phương hướng một bên chỉ qua một bên hướng sần phân phó nói ở bên kia ngươi cẩn thận một chút minh bạch sớm có ăn ý sẩn lên tiếng sau đó cấp tốc mở ra vụ nữ trả cờ dạ hình thức cả người hóa thành một đạo trường hồng bay về phía bị giam giữ tiểu thập vĩ nhìn xem đi xa sẩn tosu kỳ ỵ sĩ kỳ lập tức nổi giận đan sen đối xin gì quát hôn đản ngươi dám lừa gà ta xin gì thản nhiên nói ngươi cho rằng chỉ có ngươi trong bóng tối chủ bị sao vì đối phó ngươi ta có thể là chuẩn bị thật lâu bất quá bây giờ xem ra ngươi tựa hồ không đáng ta như thế dụng tâm năm đó ngươi bị xuân sủ kỳ cạ gụ dạ đánh bại có lẽ không phải ngoài ý mướn ngươi xác thực rất yếu ngươi ngầm miệng tosu kỳ ỵ sĩ phá phòng thủ nếu như ạ mã đ ồ tại chỗ này liền sẽ phát hiện s ộ s xù kỳ ỵ sĩ kỳ hoàn toàn không có ngày xưa cái kia phần thong rong ưu nhã trên mặt chất đầy đúng là lệ khí sau đó s ộ s xù kỳ ỵ sĩ kỳ phát động đại cổ cụ thển vô số cự hình màu đen lập phương rơi xuống từ trên không đập về phía xin gì xin gì thì trực tiếp là mờ chính mình dễ như chở bàn tay tránh đi những cái tia đập về phía chính mình cự hình màu đen lập phương bất quá tại cái này một cái trước mắt hắn cảm thấy một tia quái dị hơi chút suy nghĩ hắn phát hiện quái gì đầu mườn đó chính là sột xù kỳ ỵ s kỳ tại phát động đại cổ cụ thển lúc hắn ngự thần cung sẽ không hiểu bị q u á y dày liên tưởng đến vừa rồi dùng ngự thần cung k h ô n g chế số sủ kỳ ị x ĩ kỳ lúc một chỗ chi tiết nhỏ lông mày của hắn có chút vặn nguyên lai、like、vừa rồi hắn dùng ngự thần cung giam cầm số sủ kỳ ị x ĩ kỳ lúc tiêu hao trả cờ dạ so hắn mong muốn phải lớn không ít điều này nói do số sủ kỳ ị x ĩ kỳ đ ố i hắn ngự thần cung có đủ một loại nào đó hắn không biết k h á n g tính về sau xuyên qua cửa không gian đi tới cái này cái gì không gian thoát khỏi ngự thần cung số sủ kỳ ỵ sĩ kỳ cũng không có biểu hiện ra mảy may kinh ngạc nếu biết do phía trước tất cả bị ngự thần cầ tại khôi phục phía sau đều sẽ xuất hiện ngắn ngủi ý thức hỗn loạn sở dĩ đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng hán ngự thần c u n g khả năng không cách nào xem như đ ố i xuất xù kỳ ý xỉ kỳ giải quyết dứt khoát sát chiêu ta còn cần tiếp tục suy yếu hắn mặt ngoài x i n gì tựa hồ vô cùng k i n h thường có thể ở đấy lòng hắn không có chút nào bung lòng chủ quan năm đó bị xuất xù kỳ cả cụ dạ đánh lén lúc xuất xù kỳ ý xỉ kỳ tại loại này dưới tình huống đều có thể sống tạm xuống ký sinh tại giải gần trên thân sở dĩ xỉ lần này quyết không thể cho xuất xù kỳ, kỳ bất cứ cơ hội nào không những muốn thắng hơn nữa còn muốn toàn thắng bởi vậy hắn nhất định phải tận khả năng tiêu hao sốt xù kỳ i s i kỳ làm cho đối phương triệt để mất đi chạy trốn khả năng ở đáy lòng quyết định chủ ý xin dị tung người một cái nào tới sốt xù kỳ i s i kỳ trước mặt giải trừ làm mở đồng thời một quyền vung ra và n h không có chút nào ngoài ý mớn sốt xù kỳ i s i kỳ lại lần nữa bị xin dị đánh trúng bay ngược ra ngoài xin dị không có bức bách mà là tiếp tục khiêu khích nói uy ngươi liền không thể nhường ta nhấc lên một điểm hào hứng sao đáng chết sốt xù kỳ i s i kỳ giống giận xông về xin dị hắn biết lúc này chính mình đã không phải là đối thủ của đối phương có thể đối mặt với đối phương khiêu khích hắn chậm chạp không hạ nổi quyết tâm chạy trốn bởi vì một khi chạy trốn hắn tất cả liền toàn bộ xong vũ quốc bá một đạo kiếm quan g v ạ c h qua đi dù ạ cánh tay bị sóng vai chặt đứt nàng xa xa thối lui hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị hơi nước quanh quần hạ cụ s á t mặt vô cùng khó xử đối phương tại tốc độ lực lượng phản ứng các cái phương diện đều thắng qua nàng lại thêm trôi này không gì không phá lại có thể tự do có dối cỡ xạ nạt nọt dù gì nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng lại liếc mắt cách đó không xa đã bị tách rời thành từng khối từng khối bộ rộ nàng biết chính mình đã không có phần thắng rồi đáng ghét vít to cùng ịm v à bọn họ làm sao còn chưa từng có đến phía bên mình chiến đấu bạo phát lâu như vậy đều không có người tiếp viện nàng đều có chút muốn mở miệng mắng to đúng lúc này nàng đ ố n g nhiên cúi đầu lúc này mới phát hiện không biết vào lúc nào hai chân của mình đã bị đông k ế t thành một khối tảng băng đống mà còn băng xương còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hướng nửa người trên của nàng lan tràn chỉ chốc lát sau liền đông lạnh đến cái hông của nàng địa cung bên trong b ị đ i dù ạ nói thầm vít to cùng ịm v à tình cảnh cũng không có so đi dù ạ tốt bao nhiêu vít to đã ngã lệnh tại một bên toàn thân cháy đen không nói chỗ ngực còn nhiều thêm một đạo nhìn thấy mà giật mình phản phất bị cái gì cho hung hăng xuyên qua đồng dạng đến mức ý họa thì che lấy trên bả vai vết thương một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm xạ xù k ẹ xem như sắc tổ chức bên trong trận thành nhân viên một trong hắn tự nhiên có vượt qua đồng dạng nghi dạ thực lực mà hắn năng lực là có thể điều khiển than thông qua thay đổi than mật độ đến chế tạo ra hơn xa đồng dạng kim loại áo giáp cùng vũ khí đem năng lực vận dụng đến cực hắn lúc hắn thậm chí có thể ngưng tụ ra vô cùng cứng rắn kim cương xem như công kích cùng phòng ngự của hắn đều công không phá được bất quá hắn lần này v ậ khí không tốt bị có lục câu ngọc dìn n ệ gẳng xạ xù kẹ theo dõi sở dĩ một phen kịch đầu xuống không những không có thương tổn đến x à xù kẹ một cọng tóc gáy ngược lại bị x à xù kẹ đẩy vào t u y ệ t cảnh x à xù kẹ lạnh lùng nói cuối cùng hỏi ngươi một lần nạn rủ tổ ở đâu y va quát tosu kỳ ý xì kỳ đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi tosu kỳ ý xì kỳ h ừ hắn hiện tại có phải là còn sống đều rất khó nói đây x à xù kẹ khẽ hừ một tiếng chợ không tại lưu t ì n h trực tiếp một cái chỉ đỏ gì ấy, xuyên qua ỷ v ạ ngực kết thúc tên này sắp tổ chức thành viên sinh mệnh sắp tổ chức căn cứ ạ mạ độ chính thông qua giám sát quan sát đến thành trấn phế tích các nơi chiến trường làm phát hiện bố rộ đi du ạ v i t o r ỉ m ạ trước sau sau khi chiến bại trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc cứ việc những n à y s á t tổ chức thành viên sinh tử không thay đổi được cái gì đại cục chỉ cần s ố ấ t xù kỳ ỵ xỉ kỳ thắng nhận giới như c ũ muốn n ê n h đón t ậ n thế nhưng một tên tiếp lấy một tên s á t tổ chức thành viên bại trợ vẫn là để hắn một lần nữa quen biết phá h i ể u thực lực đúng lúc này phía sau hắn đột nhiên t r u y ề n đến một đạo tiếng bước chân ạ mạ đồ bỗng nhiên quay đầu ai trong bóng tối chậm rãi đi ra một thân ảnh tìm tới nơi này thật đúng là không dễ dàng đây ạ mạ đồ ánh mắt lấp liệt lớn họ rồ xi mạ canh thứ hai dâng lên câu phiếu đề cử nguyễn phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn hai trăm sáu mươi b ố không cách nào mục tiêu công kích chương một nghìn hai trăm sáu mươi b ố không cách nào mục tiêu công kích phát hiện người xâm nhập là họ rồ si maz về sau ạ mạ đồ khe n h ư mày ngươi dám phản bội xuân sủ kỳ ỵ sĩ kỳ đại nhân phản bội c ư ờ i cười họ rồ si maz s u a tay chỉ không có qua hiệu chúng làm sao nói phản bội đâu ạ mạ đồ sắc mặt trầm xuống ta liền biết loại người như ngươi không thể tin nói đi ngươi xâm nhập vào nơi này đến tội cùng muốn làm gì ngươi nên rất rõ ràng nơi này là s ố t s ù kỳ ỵ sĩ kỳ đại nhân lãnh địa liền tính ngươi nhất thời đạt được chợt x u t s ù kỳ ỵ sĩ kỳ đại nhân giải quyết à về sau ngươi cũng trốn không thoát ẩ rồ sĩ、sì、mars cười nói không cần diễn kịch ám hiểu lần trước bắt được cựu vĩ dịn cờ gì kỳ tình báo hẳn là ngươi cố ý tiết lộ cho c ô nộ hạ à. Ả mã đồ nghe vậy ánh mắt ngưng lại ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì ẩ rồ sĩ、sì、mars đi tới Ả mã đồ trước mặt quét mắt phòng quan sát bên trong hình ảnh gặp thành trấn phế tích trên chiến trường sắp tổ chức thành viên gần như toàn viên bại trận khoe miệm dâng lên xem ra tình huống so với trong tưởng tượng muốn thuận lợi một chút. A m a đồ lạnh lùng nói bọn họ bị đánh bại đối chỉnh thể thế cục không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng chỉ cần s u s t kỳ ỵ sĩ kỳ đại nhân trở về tất cả đều sẽ trở lại quỹ đạo bên trên họ r ổ sĩ mạ dâng lên khoe miệng cho nên chúng ta chẳng lẽ không nên nghĩ biện pháp ngăn cản s u ấ t xù kỳ i sĩ kỳ trở về sao. A m a đồ lắc đầu vô dụng ta thừa nhận à, là một cái dị số sự xuất hiện của hắn ngoài dự liệu của mọi người nhưng hắn quyết không có thể nào là s u s t kỳ ỵ sĩ kỳ đại nhân đối thủ thống chi s u s t kỳ ỵ sĩ kỳ đại nhân bên người còn có một vị xuất kỳ h i trợ song phương chiến lực t r a n lệnh quá xa họ rồ sĩ m a n g cười nói à xem ra ngươi cũng không muốn nhìn thấy s u â n sù kỳ ỵ sĩ kỳ trở về à à m à đ ồ lần này không có phản bác càng là hiểu rõ s u â n sù kỳ hắn càng rõ ràng cuối cùng là một cái dạng gì tộc đàn sở dĩ hắn sâu trong nội tâm là bài xích s u â n sù kỳ chỉ là đối mặt s u â n sù kỳ ỵ sĩ kỳ huy áp hắn nhiều lắm là chỉ có thể chơi đốt không được mặt b à n bị bợm còn con không dám làm ra tính thực chất phản loạn họ rồ sĩ mars thông thả nói ngươi ta đều rõ ràng x u â sù kỳ đối nhận giới nguy hại mà trước mắt là chúng ta giải quyết x u â sù kỳ ỵ s kỳ thời cơ tốt nhất sở dĩ ngươi muốn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn sao. Hay trên mặt lộ ra lúc à n này g một chỗ giám sát bên trong hình ảnh đưa tới họ rổ xì mạt chú ý á mã đồ cũng nhìn sang phát hiện gây nên họ rổ xì mạt chú ý khối kia máy theo dõi hình ảnh là bị giam giữ bên trong cựu vĩ dìn cỡ gì kỳ hữu dù mà kỳ nạ dù tổ c ù nạ g n rủ t ổ đồng thời nhập họa còn có sắp tổ chức bên trong không có lúc trước lộ diện cuối cùng hai tên thành viên e t đã cùng đủ mọn không thể nghi ngờ e t đã cùng đủ mọn nhiệm vụ chính là trông coi nạ rủ tổ Vâng, theo một đạo lôi quan g t h o á n g hiện tù thất đại môn bị đánh nát một thân ảnh chậm rãi đi vào tù thất người đến không phải người khác chính là mới vừa rồi đánh bại sắp tổ chức victor cùng ý họa một đường tìm tới x à s ù kẻ tiến vào tù thất về sau x à s ủ kẻ ánh mắt nháy mắt bị trong nhà tù giam giữ nạ rủ tô hấp dẫn lúc này nạ rủ tô bị treo ở tù thất chỗ sâu nhất không những trên tay chân tất cả đều là gò bó khí cụ liền trên thân từng cái khớp nối cũng tắm đầy trà cờ dạ hắc đ ộ n g ở vào hôn mê trạng thái s a s ù kẻ sắc mặt chầm xuống ánh mắt rời về phía trong nhà tù mặt khác hai thân ảnh v ô n g da nạ dù tổ ta có thể tha các ngươi ha ha đủ mòn cười rối lưng một cái mà e s đã lại khoan thai hướng đi s ạ s ù kẻ một bên trên dưới dò xét vừa nói ngươi chính làn nhì dạ làng lá thôn trong truyền thuyết còn sót lại hai cái ủ u trí h à một trong lạnh lùng liếc s ạ s ù kẻ đã đi tới xạ xù kẻ trước mặt hỏi ngươi trong hốc mắt đến tột cùng là dìn mẹ gẳng vẫn là s ạ dìn g ẳ nhà nói xong e s đã liền đưa tay tính toán đi chạm đến xà s ù kẹt r o n g hớp mắt lục câu ngọc dìn nệ gắng b á xà s ù k ẹ nháy mắt lấy ra c ù nải đâm về phía e s đã yết hầu nhưng mà liền tại c ù nải mũi đao sắp đâm chúng e s đã yết hầu khoảnh khắc c ù nải không có dấu hiệu nào ngừng lại ta chúng huyết thuật vẫn là một loại bí thuật xà s ù kẹt h ầ n sắc nghiêm một chút bởi vì hắn phát hiện chính mình vậy mà không cách nào khống chế chính mình đâm ra c ù nải hoàn thành đối e s đã sau cùng c h é m giết xà s ù k ẹ vội vàng hướng phía sau bay ngược quát lớn người đối ta làm cái gì s đã lay động một cái tóc của mình thuận miệm nói không hổ là trong truyền thuyết thủ tr vậy mà có thể chống cự mị lực của ta s a su k ẹ c h ầ m mặt xuống hắn đầu tiên là kiểm tra một chút tự thân xác nhận chính mình không có bị huyễn thuật ảnh hưởng cũng không có bị cả hệ ảo nozuts từ nghề chú vượt chi thuật loại này thuật khống chế về sau đáy lòng nghi v ẫ n không có giải trừ ngược lại càng nhiều hắn không hiểu chính mình vì cái gì rõ ràng không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì vừa rồi lại không cách nào hoàn thành đâm tới động tác chém giết trước mặt sắc tổ chức thành viên vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán xa su k ẹ lại lần nữa phát động chỉ đỏ gì đâm về phía edda và anh cùng với nổ vang âm thanh xa su k ẹ chỉ đỏ gì hết t ạ c h hướng mục tiêu đâm chúng s đ ã sau lưng t ủ thất v c h tường xạ xù kẹ lập tức con người co r ụ t lại khoảng cách gần như thế đừng nói hắn có ý ngắm chuẩn liền xem như nhắm mắt lại cũng không nên phạm phải đầm chật loại này cấp thấp sai lầm hắn âm thầm bừng tỉnh không đúng ta nhất định bị ảnh hưởng không phải thân thể chính là cảm giác lúc này s đ ã sau lưng đủ mòn cũng hướng đi xạ xù kẹ ngươi lại nhiều lần để ý ta cũng không thể xem như không có cảm nhận được nha、Tắc. tiếp theo một cái trước mắt dáng người thấp bé nhìn như người vật vô hại đủ mòn một cái thuần thân tập kích đến xạ xù kẹ trước mặt tiếp lấy một quyển đánh phía xạ xù kẹ s a s ù kẹ thần sắc biến đổi tốc độ của đối phương nhanh đến mức liền hắn lục câu ngọc dìn nệ gẳng đều chỉ có thể miễn cưỡng bắt giữ cho nên nhìn thấy đủ m ò n lấn đến trước mặt về sau hắn đã không kịp tranh n ẽ chỉ có thể theo bản nắng phát động sờ san đủ bảo vệ chính mình ầm ầm trong nhà tù lập tức vang lên một cỗ nổ thật to âm thanh bụi mù sôi sùng sục chờ bụi mù tiêu tán về sau hiện ra s a s ù kẹ cái kia bị nện vào bức tường bên trong thân ảnh hắn lúc này không những nhìn qua vô cùng chật vật liền vừa mới phát động sờ san đủ cũng theo đủi mù cùng một chỗ tàn lụi không thể nghi ngờ đủi mọn tùi ý mất liền tùy tiện đánh tan xạ xù k ẹ sở sàn đủ xạ xù k ẹ có chút nổi nóng không đợi đứng dậy liền hướng về đủ món phát động trí đỏ dĩ x nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt chính xạ xù kẹt h â n thể lại bị trí đỏ dĩ x cho x u y ê n qua sắp tổ chức phòng quan sát bên trong họ rồ xỉ man một mặt kinh ngạc nhìn về phía amado hỏi đây là năng lực gì canh thứ nhất dâng lên chương 1265. t h ầ n t h u ậ t chương 1265, t h ầ n t h u ậ t amado cho chính mình đốt một điếu thuốc vừa rồi thiết bị giám sát bên trong một màn hắn cũng tương tự thấy rất rõ ràng chỉ là so sánh với thay đổi thần sắc của odo simaz hắn thì phải bình tĩnh hơn nhiều hít một hơi thật dài khói a m a d o nói ra ta mới vừa nói qua n g ư ơ i căn bản không rõ xuất s ù kỳ lực lượng o r o simaz lộ ra một cái x i n h lắng thai nghe biểu lộ a m a d o nhìn c h ầ m c h ầ m máy giám thị bên trong e s đạ cùng đủ mòn chậm rãi nói ra hai người bọn họ đều là ta chế tạo người cải tạo hắn lúc trước không có bị máy giám thị bên trong một màn kia rung động đến là vì e s đạ cùng đủ mòn chính là xuất từ tay hắn cải tạo ra mà s đã cùng đủ mòn sở dĩ có thể có quỷ dị như vậy năng lực cũng không phải là bởi vì hắn có được cỡ nào cường đại cải tạo kỹ thuật mà vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn đem một bộ s u sủ kỳ trên thi thể gen t ấ y ghép đến s đã cùng đủ mòn trên thân nói cách khác s đã cùng đủ mòn lúc này cho thấy năng lực toàn bộ bắt nguồn từ bộ kia không biết tên s u sủ kỳ thi thể cũng nguyên nhân chính là như vậy liền xem như chính thống s u sủ kỳ s u sủ kỳ ỵ sĩ kỳ đều đối s đã cùng đủ mòn cảm nhận được kiên kỵ nếu như không phải là vì đối phó a s ù s x kỳ Ủ sĩ kỳ là sẽ không khởi động đôi này tỷ lệ mà có thể dự đoán một khi s ù s x kỳ Ủ sĩ kỳ giải quyết hết à vậy hắn nhất định sẽ diệt trừ s đã đủ món đôi này tỷ lệ để phòng ngừa đôi này tỷ lệ mất k h ô n g chế khi biết s đã cùng đủ món đôi này tỷ lệ là thông qua cấy ghép một bộ không biết tên s ù s x kỳ thi thể gen về sau mới lấy được những năng lực này họ rồ sĩ maz không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ thật sự là thần kỳ a có thể nói cho ta trên người bọn họ đến tột cùng là năng lực gì sao à mà đồ do dự một chút tựa hồ cảm thấy liền tính nói cho họ rồ sĩ m a cũng không có cái gì quan hệ thế là nói ra Esda vừa rồi sử dụng năng lực tên là mỹ hoặc nó không cần kết tấn là vượt qua nhận thuật cùng tiên thuật thần thuật ợ dồ sĩ -si、ma hơi ngẩn ra thần thuật a mạo độ nhẹ nhàng gật đầu không sai bởi vì loại này thuật là thần năng lực ợ dồ sĩ -si、ma ghép mắt lại sở dĩ vừa rồi xạ s ủ kẻ không có cách nào công kích e ẻ đạ là vì hắn chúng e t đạ mỹ hoặc cảm giác bị bóp méo người có thể hiểu như vậy dừng lại a mạo đồ lại hít một mực khói e t đạ mỹ hoặc có thể bắt được tất cả cùng nàng đối mặt người tâm trên thực tế ủ trị hạ xạ xủ kẻ có thể miễn cưỡng hướng nàng xuất thủ đã vô cùng làm ta cảm thấy ngoài ý、mớn. khiến a mado ngoại ý muốn điểm không phải xạ s ủ kẻ không cách nào tổn thương đến nạn đ ạ mà là xạ s ủ kẻ vậy mà có thể đối s đ ạ duy trì xuất thủ địch dí điểm này đã vô cùng kỳ quái nếu biết rõ người bình thường chúng nạn đ ạ mỹ hoặc đừng nói là hướng nàng xuất thủ chỉ sợ nháy mắt liền sẽ khăng khăng một mực thích nàng họ rồi si max trầm giọng nói cái kia một cái khác đâu đụt mòn sao dừng lại a mado nói ra cùng t ỷ tỉ ỷ s đ ạ một dạng đụt mòn cũng nắm giữ một loại thần thuật ngươi có thể xưng hô nó vì sát ý phản xạ tất cả đối hắn sinh ra sát ý người đều sẽ bị sát ý của mình tổn thương thì ra là thế ỏ rồ sĩ maz lập tức minh bạch xạ s ủ kẻ đối đủ món thi triển chỉ đỏ gì x vì sao biết không lý do rơi xuống trên người mình sau đó trên mặt hắn trêu tức biến mất sắc mặt hơi trầm xuống rõ ràng ẹ d đ a đủ ụ m ò n đôi này tỷ đ ệ cùng mặt khác những cái kia sắc tổ chức thành viên hoàn toàn không giống mà tạo thành loại này khác biệt chính là thần thuật m ỹ hoặc sắc ý phản xạ ỏ rồ sĩ maz có chút hít mắt lại thì thầm nói không nghĩ tới trên đời vẫn tồn tại loại này thuật hắn từng vô cùng chấm mê ư trí hạ m ạ n dễ kỷ h xạ dịn gẳng bởi vì hắn thấy m ạ n dễ kỷ h xạ dịn gẳng ẩn chứa đồng thuật hoàn toàn v có thể thấy được nhận thức e s d a cùng đúng mòn t h ầ n thuật về sau hắn mới phát hiện nguyên lai thế gian này vẫn tồn tại loại này khó giải thuật odosima đông nhiên kịp phản ứng không liền xem như t h ầ n thuật cũng nhất định tồn tại lỗ thủng nếu không chính là bọn họ chỉ huy sổ sủ kỳ ý x i k i mà không phải là sổ sủ kỳ ý x i k i chỉ huy bọn họ a m a độ nhìn chằm chằm odosima một cái hắn không nghĩ tới odosima như thế nhạy cảm nháy mắt liền phát giác mấu chốt của vấn đề e s d a cũng tốt đúng mòn cũng được bọn họ thân thuật xác thực tồn tại thiếu hụ không chuẩn xác chút nói không phải thân thuật tồn tại thiếu hụt mà là lấy e s d a cùng đủ m ọ n năng lực không cách nào hoàn toàn không chế thần thuật sở dĩ dẫn đến có thần thuật bọn họ tồn tại sơ hở e s d a m ị hoặc sơ hở là thân nhân của nàng ví dụ như đ ệ đệ, đệ đùm mòn cùng với sosuki ví dụ như sosuki i s i ki là có thể miễn dịch nàng m ị hoặc hiệu quả mà đùm mòn sắc ý phản xạ sơ hở là hắn trước hết dùng bàn tay tiếp xúc đến đối phương mới có thể để cho thần thuật có hiệu lực nói cách khác sosuki i s i k i xem như sosuki bản thân liền có thể miễn dịch、edda. Bị hoặc, đồng thời hắn chỉ cần không cho đủ món tiếp xúc đến chính mình đủ món sắc ý phản xạ đối với hắn cũng không có hiệu quả sở dĩ hắn mới có thể miễn cưỡng không chế edda đủ món chuyện này đối với có thần thuật tỷ đ ệ đương nhiên edda cùng đủ món đôi này tỷ đ ệ là ạ mã độ phản kháng xuất xù kỳ ý xì kỳ sau cùng con bài chưa lật hắn là sẽ không dễ dàng đem hai người sơ hở nói cho họ rổ xì mã gặp ạ mã độ im miệng không nói họ rổ xì mã cười cười, nếu như ngươi c h ờ mong đôi này tỷ đ ệ có thể phản kháng xuất xù kỳ ý x kỳ còn không bằng cùng ta hợp tác ạ mã độ dò xét nhìn về phía họ rổ xì mã hợp tác với ngươi hắn rất hiếu kỳ tại giải s u ấ t xù kỳ ỵ sĩ kỳ khủng bố cùng với thần thuật khó giải về sau odo s i m a t dựa vào cái gì đưa ra cùng hắn hợp tác tại nhân giới odo s i m a t xác thực được cho là nhân vật đứng đầu có thể tại chính thức s u ấ t xù kỳ trước mặt odo s i m a t hoặc là nói tất cả thời đại trước các lý g i đều là sâu kiến đồng dạng tồn tại odo s i m a t cười nói vậy nếu như nói là cùng a hợp tác đâu a a m à, à đ ồ nghiêm túc mấy phần hắn đã sớm nghĩ liên lạc a chỉ là a vô cùng thẩm ý mà hắn lại một mực ở vào xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ giám thị bên giới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 trên thực tế đây đúng là xỉn dị vấn đề lo lắng nhất bởi vì cùng vốn là thời không khác biệt trước mắt xuất x ủ kỳ ý sỉ kỳ đã hoàn thành chuyển sinh nghi thức vượt qua suy yếu kỳ có thể nói xỉn dị đã bỏ lỡ có thể tùy tiện giết chết xuất x ủ kỳ ý sỉ kỳ cơ hội sở dĩ hiện tại hắn nhất định phải đặc biệt lưu ý mới có thể bảo đảm chính mình không phạm năm đó xuất x ủ kỳ c ả c ù dạ phạm qua sai Cảnh Cầu cử, cái dâng lên. Cầu phiếu đề cử, nguyên nh thứ phiếu phiếu. Một 2 đề Sà s ù k ẹ túi t đầu nhìn xem trên thân bị chỉ đ ỏ gì i x xuyên qua vết thương thần s ắ c thay đổi liên tục tình cảnh vừa nãy liền hắn lục câu ngọc gìn nghệ cẳng đều không thể nhìn rõ đến chỉ một điểm này là đủ làm hắn cảnh giác tt tê. rất nhanh vết thương của hắn chỗ liền xuất hiện từng sợi khí vụ đây là vết thương thần tốc tự lành hiệu quả từ khi di thực tế bảo đệ nhất lại tụ tập xìn ra băng dư lượng mở ra gìn nghệ cẳng về sau hắn cũng thu được thần tốc tự lành năng lực đùm mòn cười nói biết sự lợi hại của ta đi nói xong đùm mòn lại muốn lên phía trước chuẩn bị tiếp tục công kích ed đã đột nhiên gọi lại đùm mòn không muốn giết hắn hắn đối với ta mị lực có đủ một chút sức chống cự như thế giết thì thật là đáng tiếc s a s ù kệ sắc mặt tâm trầm hắn đã ý thức được trước mắt đôi này tỷ đ ệ cùng mặt khác sắc tổ chức thành viên khác biệt sở dĩ hắn khắc chế đáy lòng l ử a giận ánh mắt vượt qua hẻ đạ đúng mòn tỷ đ ệ rơi xuống tù thất chỗ sâu bị hạn chế khí c ụ cùng hắc đồng giam cầm nạ r ù tổ trên thân ba tiếp theo một cái trước mắt s a s ù kệ xuất hiện ở nạ r ù tổ trước mặt đây là hắn mở ra lục câu ngọc dìn n ệ gẳng phía sau rác tỉnh thời không gian đồng thuận ở mẹ nộ tệ dị ca dạ có thể cùng hắn ánh mắt h ó a chặt sự vật tra có thể là vật chết thậm chí có thể là không khí chỉ là cùng không khí thay thế vị trí cần khóa chặt thời gian càng lâu tiêu hao càng lớn không cùng cụ thể vật thật thay thế như vậy thần tốc nhanh gọn bang bang rất nhanh xa xù kẹ hủy bỏ cầm cố nạ rủ tổ gò bó khí cụ đem nạ rủ tổ hình phạt kèm theo trên kệ cứu lại sau đó bạo phát sơ sàn đủ theo hoàn toàn thân thể sơ sàn đủ xuất hiện tù thất mái vòm nháy mắt bị khổng lồ sơ sàn đủ đội xuyên đưa tới toàn bộ địa cung mắt xích sụp xuống ầm ầm k h o ả n khắc nổ thật to âm thanh tại thành chân phế tích bên trên về tay không đáng thân ở phế tích chiến trường song phương giờ phút này tất cả đều nhìn phía theo sụp xuống địa cung bên trong phá đất mà lên hoàn toàn thân thể sờ s ạ n đủ thành chấn phế tích chiến trường bên ngoài bởi vì bị tôn nệ di r i n h r i n h tèn xây bạc cụ tập kích làng nị dạ liên quân còn không có đến thành chấn phế tích liền bị đánh tan bất quá mặc dù bị đánh tan nhưng tổn thương lại không phải rất lớn bị hao tổn nghiêm trọng chủ yếu là trong đội n g ũ t n ì n giống tổ quếp n h n cùng nhìn cấp độ nị dạ rất nhiều đều chỉ là bị nhẹ nhàng tổn thương mà liên tại làng nị dạ liên quân tổ chức nghị cách cứu viện thương binh lúc xạ xủ kệ tôn kia hoàn toàn thân thể sờ sạt đủ đột nhiên đứng sừng sững ở thành chấn phế t đó là ủ tri hạ xạ s ủ kệ sơ sàn đủ các ngươi nhìn đó có phải hay không nạ dù tổ nạ dù tổ làm sao sẽ tại trong tay xạ s ủ kệ ánh mắt tốt n ý d ạ rất nhanh liền phát hiện xạ s ủ kệ trong tay nạ dù tổ mà xạ s ủ kệ hiện thân không thể nghi ngờ mang ý nghĩa phá h i ể u can thiệp tại rất nhiều nỉ dạ trong mắt chiến cuộc không thể nghi ngờ thay đổi đến càng thêm rắc rối phức tạp bất quá tại biết rõ người ví dụ như su nạ d i dạ dạ đám người trong mắt nhìn thấy xạ s ủ kẹ theo vỏ trong tay cứu ra nạ dù tổ về sau bọn họ âm thầm thở vào một cái mặc dù làng n g dạ liên quân bị đột nhiên xuất hiện thần bí xuất xù kỳ tập kích nhưng ít ra lần này xuất kích mục đích là đ ạ tới t suy suy suy phòng quan sát bên trong bởi vì xạ x ụ kẻ phát động hoàn toàn thân thể sờ sanu đã dẫn phát mắt xích sụp xuống nguyên nhân một mảng lớn giám thị màn hình mất đi hình ảnh biến thành tuyết t r ắ n g điểm chỉ bất quá á mã đồ cũng tốt họ rồ sĩ mã cũng tốt tựa hồ cũng không chút nào để ý phế tích chiến trường bên kia tình hình chiến đấu hiển nhiên có thể thuyết phục ca mã đồ chỉ có xin dị đánh bại xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ hoặc là ít nhất biểu hiện ra có thể đối kháng xuất xù kỳ ỵ năng lực nếu không liền tính phá hiểu tại thành trấn phế tích chiến trường toàn diện đánh tan sắc tổ chức cùng ám hiểu cũng không thay đổi được cái gì ợ rồ sĩ m a s biết điểm này sở dĩ không tại đàm luận cái khác mà là cùng ả mạo đồ thảo luận lên người cải tạo kỹ thuật cả hai đều là nhận rơi đứng đầu nhân viên nghiên cứu khoa học ả mạo đồ l ư n g t ư ợ a s ố s x kỳ ỵ sĩ kỳ tài nguyên cải tạo ra nắm giữ thần thuật ẹt đ ạ đủ m ọ n tỷ lệ ợ rồ sĩ m a s không có phương diện này tài nguyên nhưng cũng mượn nhờ dù gộ thể chất đặc thù đã sáng tạo ra tiếp cận ra tổ cô sốt x kỳ đóng chú ấn sở dĩ hai người càng trò chuyện càng hợp ý đương nhiên bọn họ đều rõ ràng trước mắt hò bình chỉ là t một khi dị không gian bên trong s ố sủ kỳ ỵ xỉ kỳ cùng à, phân ra được thắng bại thế cục sẽ hướng phương hướng nào đi liền không nói được rồi thành trấn p h ế tích trên chiến trường đ a thủ quanh thân bị hơi nước quanh quần hạ cụ nhìn chỗ không bên trong sờ xa nủ bên trong x ả sủ kẹ nạn dù tổ âm thầm nhẹ nhàng thở ra mà tại hắn cách đó không xa sắc tổ chức bộ rồ nát một chỗ đã hoàn toàn mất đi dấu hiệu sinh tồn đi dù hạ thì bị băng xương đông kết thành một tòa băng điêu sống chết không rõ cú dạ mạ cùng xạ sổ g ì ăn ý đình chỉ chiến đấu tại nhìn đến nạ r ù tô bị xạ s ù kẻ cứu ra một cái trước mắt xạ sổ g ì liền biết sắc tổ chức bên kia nhất định là sẽ ra đại vấn đề hắn cũng không có vì sắc tổ chức quên mình phục vụ tính toán chỉ là trước mắt à cùng xô s ù kỳ ỵ xỉ kỳ còn không có phân ra thắng bại thế cũng không rõ sở gì hắn mới không có hành động thiếu suy nghĩ cùng xạ sổ g ì đồng dạng tâm tư còn có cả cụ r ù kỳ đạn chỉ là gì z chỉ chỗ cũng không có cú dạ mạ dễ nói chuyện như vậy đối với trước mặt kẻ thù cũ các nàng cũng không có nửa ngón tay mềm ý tứ sở dĩ cả cũ dù khi đan mặc dù tức giận nhưng cũng không thể không tiếp tục cùng dì x é chỉ chỗ hai người k í c đấu bên kia nệ dì kỳ mỹ mạ rộ cùng hì dù cổ dàn maz chiến đấu cũng duy trì liên tục bên trong so sánh với cái khác cám hiểu thành viên nắm giữ h u ế t kế dung hợp nghi thức lại có một m ạ n d ệ kỳ hủ xạ dìn gẳng hì dù cổ cùng với có siêu cấp hạ cấy gẳng dàn maz là xin gì ra lệnh muốn bắt mục tiêu sở dĩ nệ dị cùng kỳ mỹ mạ rộ không dám có nửa điểm b u n g lỏng chỉ bất quá hì dù cổ cùng dàn maz đều là thân k i ê nhiều loại các cấy gần cải cứng giả mà còn theo thời gian trôi qua bọn họ đối các loại các cấy gần cải vận dụng cũng càng thu sở dĩ bọn họ tổ này thực lực đã vượt qua tổ khác trở thành ám h i ể u hiện có thành viên bên trong tối cường một tổ bởi vậy nệ dị cùng ký mỹ mạ rộ hiện nay còn không có cầm x u ố n g hai người một chỗ tàn tạ trên nhà cao tầng nhìn xem sơ xa nủ bên trong xạ s ủ kẹ nạn dù tổ tổ bị tổ ánh mắt ngưng lại quả như là a phong cách đúng vậy a t cũng lòng còn sợ hãi a hoặc là không xuất thủ vừa ra tay liền là d ẹ t giết tại lần trước chiến tranh n h ậ n giới lần thứ tư bên trong a một mực cẩn thân mà vừa ra tay liền đánh bại nạ gà tổ cướp đi thập vi cùng nạ gà tổ dỉ nể gẳng lần này cũng đồng dạng vừa ra tay liền đánh tan sắc tổ chức đoạt lại cựu vĩ dìn cờ d ị kỳ bất quá lần này tổ b i tổ cùng dẹt không có rút lui à cùng s ố s x kỳ ỵ sĩ kỳ hai hồ tranh chấp là bọn họ sau cùng hy vọng nếu như lần này không thể ngư ông đất lợi cái kêu bất luận một trận chiến này là à t h ắ n g được vẫn là s ố s x kỳ ỵ sĩ kỳ t h ắ n g được bọn họ cũng sẽ không có cái gì tốt hạ chẳng sở dĩ mặc dù trên chiến trường sắc tổ chức đã tác tác bọn họ ám hiểu thành viên cũng bị áp chế hai người bọn họ lại như cũ kiên nhận chờ đợi canh thứ nhất dâng lên Trước 1267, h xin g h dị không i thế có k ép sát mà là khoan thai nói rác rưởi lời nói uy người tốt xấu cũng là chính hiệu sổ su ki sẽ không thật chỉ có điểm này tiêu chuẩn a tên đáng chết sổ su ki ý xi kỳ vô cùng phẫn nộ cho dù là bị sột xù kỳ cạ cụ ra ám toàn lúc hắn đều không có tức giận như vậy qua sớm biết ngươi như thế yếu ta liền không nên an bài tổn hệ gì cùng cạ dỉn đối phó ngươi quả thực không thú vị đến cực hạ n xin dị ngáp một cái có vẻ hơi buồn bực nắng g ẩm n g ư ơ i đi chết đi sột xù kỳ ỵ xỉ kỳ hai tay vung lên lại lần nữa hướng xin dị bắn ra vô số hắc đồng xin dị mặc dù không ngừng nói x o n g rác rời lời nói t r e o chọc sột xù kỳ ỵ xỉ kỳ cảm xúc nhưng vụng trộn một mực duy t r ì cảnh giác sở dĩ làm sột xù kỳ ỵ xỉ kỳ ra chiêu về sau hãn tại lục câu ngọc nể gặng, nhìn cùng, ý cảm chi phụ tr nhạy cảm phát hiện bắn về phía chính mình hắc đ ộ n g bên trong còn kèm theo rất nhiều bị xù cú nạ khi cồn rút nhỏ hắc đ ộ n g d ừ n g a khe gắt một cái xin gì trực tiếp né tránh những cái kia bình thường hắc đ ộ n g s ố c xù kỳ ỵ xì kỳ cho rằng xin gì trung kế lúc này phát động xù cú nạ khi cồn khôi phục những cái kia bị thu nhỏ hắc đ ộ n g tính toán đánh lén xin gì kết quả xin gì một cái né tránh sau đó đưa tay hướng về phía trước tìm tòi đem những n à y bị xù cú nạ khi cồn đột nhiên biến lớn hắc đ ộ n g toàn bộ n ắ m ở trong tay s ố c xù kỳ ỵ xì kỳ sửng sốt một chút tiện tay vứt ư hết trong tay hấp đ ộ n g xin gì nói ra dạng này cho vặt đối ta không có ý nghĩa gì ngươi đồng thuận đã bị ta hoàn toàn xem xấu giống đúng lúc này nơi xa chuyển đến thập v ĩ gầm thét không thể nghi ngờ sân đã tìm tới bị sốt xù kỳ ỵ sĩ、si、kỳ giam giữ cái kia tiểu thập v ĩ n g h e đến thập v ĩ gầm thét sốt xù kỳ ỵ sĩ、si、kỳ sắc mặt đại biến cái kia tiểu thập v ĩ là hắn lật b à n mấu chốt nếu như ngay cả tiểu thập v ĩ cũng mất đi vậy hắn liền tính chạy trốn tới những tinh cầu khác bên trên cũng không có biện pháp tiếp tục trồng thực vật thần thụ ấm ấm tại to lớn trả cờ dạ không ổn định bên trong bầu trời xa xăm dần hiện ra từng đạo trói lọi hào quang cảm thụ được cỗ kia quen thuộc v u nữ trả cờ dạ xin dị cảm thấy đại định số s ụ kỳ ý xì kỳ tiểu thập vĩ cùng trong tay hắn đã bồi dưỡng hoàn thành lớn thập v ĩ so ra tự nhiên là không đáng giá nhắc tới sở dĩ đối mặt tiếp cận dị tức gốc s ầ n cái kia tiểu thập v ĩ hẳn là không có bao nhiêu sức phản kháng Quả nhiên, chỉ qua nhiên, nữ chỉ hơi, mấy vũ xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ lập tức nghe lời sau đó hắn suy nghĩ k h ẽ động lại lần nữa mở ra cổng không gian đâm đầu lao vào xin dị không chút do dự đuổi theo bước ra cổng không gian về sau xin dị phát hiện xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ lần này cũng không có trốn hướng cái khác gì không gian mà là quay trở về vũ quốc quay trở về thành c h â n phế tích chiến trường trên không theo xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ cùng xin dị một chiếc một sao x u y ê n qua cửa không gian một mực tại thấp p h ò n g chờ đợi trận đại chiến này kết quả mọi người tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn qua rất nhanh trên mặt mọi người biểu lộ không cùng lúc tới bởi vì s u ấ t xù kỳ ỵ sĩ kỳ giờ phút này nhìn qua vô cùng chật vật khoe miệng thậm chí còn diễn ra vết máu xem xét chính là bị thương không nhẹ ngược lại theo trong cánh cửa không gian truy kích s u ấ t xù kỳ ỵ sĩ kỳ đi ra à nhìn qua không có nửa điểm tổn thương liền trên thân mũ trùm mây đ ỏ p h ụ đều không có nhiễm bao nhiêu cho bụi phòng quan sát bên trong sao làm sao có thể xuyên tấu h qua thành chấn phế tích bên trong còn hoàn hảo mấy khối máy giám thị thấy cảnh này a mado lâm vào sâu sát hỏi nghi bên trong nếu biết rõ một trận chiến này cũng không phải là công bằng một đối một s u ấ t s ù kỳ ỵ sĩ kỳ bên này có thể là còn có s u ấ t s ù kỳ tôn hệ gì cái này ngoài dự liệu cường đại chiến l ự c bất luận làm sao tính ra à đều không nên thắng được nhẹ nhàng như vậy nhưng sự thật liền bày ở trước mắt à không những thắng hơn nữa nhìn đi lên liền tổn thương đều không có làm sao chịu ỏ rồ xị mạ dâm thầm nhẹ nhàng thở ra c h ậ t n ế t miệng cười một tiếng xem ra trong miệng ngươi s u ấ t s ù kỳ bọn họ cũng bất quá như vậy nha ạ m ạ đồ hít một hơi thật dài khói là ta đánh g i thấp à thuận tiện tiết lộ một chút hắn là thế nào làm được sao ỏ rồ xị mãi ả là ta thất lễ rất rõ ràng tại nhìn thấy à có đ ố i kháng s u ấ t s ù kỳ ỵ sĩ kỳ năng lực về sau ạ mạo đồ thái độ phát sinh biến hóa rõ ràng ạ m ồ i s i rõ r à m ạ n h à phát hiện điểm này nói ra chúng ta bây giờ phải c h ẳ n g có thể tiến hành càng thẳng thắn nói chuyện với nhau ví dụ như ngươi nói cho ta s đã cùng đủ m ò n hai tỷ m ộ i nhược điểm ạ mạo đồ lắc đầu s đã cùng đủ m ò n không phải uy hiếp ta có nắm chắc thuyết phục bọn họ Ồ rồ ạ mạo từ chối c đồ sĩ m t khác cần ó i ta sao. Sosuki Sosuki Isiki trải tộc trụ, rộng chỉ nhân vũ l ạ mạo ộ t thành viên n g đồ ó bọn họ lẫn nhau họ đã t、si、cái cái giải thích nói đây cũng là số số kỳ ý s ì kỳ cấp thiết nghĩ theo à trong tay đoạt lại thập vi nguyên nhân cái kia sắp dáng lâm nhẫn giới số số kỳ hẳn là liền hắn đều vô cùng kiên kỵ tồn tại đa tạng dồ sĩ m à không nghĩ tới ạ mã đồ có thể cung cấp trọng yếu như vậy tình báo từ đấy lòng nói tiếng cảm ơn ạ mã đồ xua tay không cần đây đều là ta phải làm ò dồ sĩ m à đông nhiên nghĩ đến cái gì lại hỏi ngươi phía trước nói qua ed đã cùng đủ mòn đôi này tỷ đ ệ trên thân t h ầ n t h u ậ t là theo một bộ sổ sủ kỳ di thể bên trên thông qua gen cấy ghép kỹ thuật lấy được vậy ngươi nói bộ k i a sổ sủ kỳ di thể đâu ạ mã đồ một mặt bất đắc dĩ rất xin lỗi ta cũng không biết bộ kia di thể hiện tại ở đâu ò dồ sĩ m ạ hơi nghi hoặc một chút có ý tứ gì ạ m ạ đồ giải thích nói tại ta lợi dụng bộ kia di thể bên trên gen cải tạo ép đạ đủ mòn tỷ lệ để bọn họ nắm giữ t h ầ n thuận về sau số sủ kỳ ỵ sĩ kỳ liền đem bộ kia di thể cùng với tất cả thí nghiệm tài liệu toàn bộ lấy đi ọ rộ xi mắt hỏi vì cái gì người cải tạo không phải có thành quả sao ạ m ạ đồ hít một hơi khói có lẽ chính là bởi vì ta cải tạo có kết quả để số sủ kỳ ỵ sĩ kỳ cảm thấy sợ hãi canh thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á t r ă m sáu m ư thần biết số sủ kỳ thi thể Trước thần Tosu thi thể. hốt. 1268, Hoàng lông níu bí Kỳ mà xì mày dư l ạ i tin có chút có khó thể mạo à hỏi, cũng hoàng hốt. mạ đồ nói ra ta cũng không xác định chỉ là tại ế c đúng mòn tỷ đệ hiện ra thần thuật lúc Tosu ạ mạo đồ cân nhắc tình tử ước mơ hoặc là ghen ghét gì đó ư x c mơ g h à cái gì? ạ m ạ đồ cân nhắc tình tử ước mơ ghen ghét ờ dồ xị mạt nghe vậy như có điều suy nghĩ ạ m ạ đồ nói tiếp tóm lại từ đó về sau tất cả liên quan tới bộ kiện xuất xù kỳ thi thể tài liệu cùng tài liệu đều bị s u ấ t xù kỳ ỵ sĩ kỳ thu hồi liền thẻ đạ đủ m ọ n tỷ đ ệ cũng bị phong tồn nếu như không phải lần này muốn đối phó à, cần đầy đủ chiến l ự c s u ấ t xù kỳ ỵ sĩ kỳ chỉ sợ là sẽ không dễ dàng kích hoạt thẻ đạ đủ m ọ n tỷ đ ệ nói cách khác họ rồ xị mà ránh mắt sáng lên nói ra bộ kiện xuất xù kỳ thi thể mới là tất cả mấu chốt đúng a m à mà đồ trả lời chém đinh chả sắt tại lập tức nhận giới bên trong ngoại trừ x u t xù kỳ ỵ s kỳ bên ngoài hẳn chính là hiểu rõ nhất bộ kiện x t xù kỳ thi thể người cũng nguyên nhân chính là như vậy hắn so bất luận k ẻ nào đều rõ ràng bộ kiệt xuất xù kỳ thi thể bên trong lần chứa chính là sức mạnh khủng bố cỡ nào hắn thậm chí cảm thấy đến cỗ thi thể kia chủ nhân là so xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ càng cao cấp xuất xù kỳ không sai hắn cũng không có dùng cường đại hoặc là tôn quý loại hình từ hình dung chính mình suy đoán mà là dùng cao cấp cái từ này bởi vì hắn thấy cho dù là xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ cường đại cũng tại hắn lý giải bên trong có thể xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ tìm tới bộ kiệt xuất xù kỳ thi thể chủ nhân cường đại đã hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết dù chỉ là trên thi thể v ũ vặt tấy ghép sau khi ra ngoài cho thấy lực lượng cũng đủ để có thể nói t h ầ n tích đồng dạng minh bạch bộ thi thể này ý nghĩa họ rồ xì mặt hỏi người biết xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ đem cỗ thi thể kia g i ấ u ở địa phương nào sao ạ mã đồ lắc đầu không biết họ rồ xì mặt có chút v ặ n lông mày xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ là có thể mở ra cộng không gian tùy ý xuyên qua các loại dị không gian cường đại tồn tại nếu như không có đầy đủ tin tức căn bản đừng nghĩ tìm tới hắn giấu kín đồ vật ạ mã đồ tự hồ không hề lo lắng nói ra chỉ cần thuyết phục h đạ ta liền có thể biết xuất xù kỳ ỵ s kỳ đem cỗ thi thể kia giấu ở địa phương nào. ọ rổ xi mã giữ mày nàng biết ạ mã đồ cười bên dưới không nàng có thể nhìn thấy nhìn thấy ọ rổ xi mã trên mặt càng thêm mê hoặc ạ mã đồ cũng không thừa nước đục thả câu nói ra s đ a nằm giữ thần thuật không chỉ mị hoặc một loại nàng còn có tên là thiên lý nhãn đồng thuận đây cũng là thần thuật một loại nàng thiên lý nhãn có thể nhìn thấy lập tức hoặc là đi qua chỉ cần là nàng sau khi x ì n h nhận giới bên trong bất kỳ một cái nào tình cảnh cái này dù là thường thấy các loại hiếm lạ sự tình nhọ rổ xi mãn g a y đến chỗ này cũng không nhịn được sinh ra lòng kiên kỵ Eda, thiên một thể trộm tầm bên trong nhận giới tùy ý khu vực tùy nhãn, như như nhìn nhận khu giống cái giới bên năng gần gần năm lý lực, là ý ý vực có o đ ạ n gian tất cả hình ảnh thời tất thực cả quả đây mã ạ ngoại hạng. n h m độ dùng bất đắc dĩ ánh mắt nhìn về phía họ dồ s i mars sở dĩ chỉ cần có thể thuyết phục e d a chúng ta liền có thể biết s u s t kỳ i s i k i đem bộ kiện x u ấ kỳ thi thể giấu ở địa phương nào họ dồ s i m a r không khỏi c ư ờ i khổ ta cuối cùng hiểu thành cái gì cường đại như s u s t kỳ i s i k i cũng sẽ lựa chọn phong tồn e d a đủ mòn tỷ đệ có như thế một đôi kinh khủng tỷ đệ tồn tại cho dù ai đều sẽ trong lòng sinh ra sợ hãi bởi vì tại đôi này tỷ đ ệ trước mặt hoặc là bị mị hoặc mất đi bản thân hoặc là bị theo dõi mất đi bí mật đây là bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận ạ m à mà đồ đột nhiên nghĩ đến s u s t xù kỳ ý xỉ kỳ ngày bình thường tiện tay liền có thể lấy ra một chút vật phẩm sự tình bất quá ta suy đoán có khả năng nhất là s u s t xù kỳ ý xỉ kỳ đem cỗ thi thể kê i dấu ở trên người mình họ rồi、si、xì m à giúp mắt lại hắn không có đến hỏi số su kỳ ý sĩ kỳ là thế nào đem bộ kia thần bí số su kỳ thi thể giấu ở trên thân loại này ngu ngốc vấn đề mà là nháy mắt ý thức được lúc này còn không thể giết chết số su kỳ ý sĩ kỳ nếu không xin gì khả năng liền không còn cách nào tìm tới bộ kia thần bí số su kỳ thi thể thông qua hãy đạ lúc mòn tỷ đ ệ cái này một đôi ví dụ sống sơ sơ hắn biết bộ kia thần bí số su kỳ thi thể giá trị khả năng so số su kỳ ý sĩ kỳ còn muốn cao hơn nhiều kết quả là hắn lập tức thông qua kết nối hắn xù cụ tô n a z i đem cái này một tình báo phản hồi cho thành chân phế tích trên chiến trường xin di truyền lại xong tình báo về sau họ rồ sĩ mars cảm khái nói nếu có may mắn tham dự vào đối bộ kia thần bí xuất xù kỳ thi thể nghiên cứu bên trong vậy liền thật sự là không ngừng công đời này ạ mạo đồ thì nói ra lực lượng như vậy liền không nên tồn tại ở trên thế gian họ rồ sĩ mars cười nói lực lượng là không phân tiệt h ác khác nhau chỉ là nắm giữ lực lượng người mà xem như sinh mệnh có trí tuệ hướng cao cấp hơn tiến hóa là chúng ta không cách nào chống lại bản năng sở dĩ tiếp thu đồng thời học tập cao cấp hơn lực lượng mới là chúng ta sinh tồn chi đạo ạ mạo đồ không có đi đánh giá họ rồ sĩ mars l nói hắn ban đầu chỉ là muốn phục sinh chính mình chết bệnh nữ nhi Tosuki Isiki lợi dụng điểm này, đem hắn đưa vào, tổ chức. Sau đó, tất cả những thứ này tựa như là một tự Isiki sắp sau sâu, Uzu Maki khó lợi điểm là lúng dụng dạng, này, hắn những này như hắn càng lúng càng sâu, cuối cùng đem đưa đó để kiểm mở mà vào, chức, chế. cả cái cuối bây giờ hắn đã không có cái gì giả vọng nguyện vọng duy nhất chính là đem chết bệnh nữ nhi phục sinh vì thế hắn đã sáng tạo ra lấy nữ nhi của hắn làm nguyên mẫu an d ờ roi đi dụ ạ nhưng đi dụ ạ cuối cùng chỉ là một bộ an d ờ roi không phải nữ nhi của hắn đợi khi tìm được bộ kia thần bí xuất kỳ thi thể ta nhất định muốn thật tốt nghiên cứu một chút hắn ngay tại ước mơ lấy nghiên cứu bộ kia thần bí s u ấ t x kỳ thi thể họ rồ xì mà d ư n g bỗng nhiên ngừng mặc sức tưởng tượng sắc mặt thay đổi đến ngưng trọng dị thường ạ mã đ ồ hít một hơi khói người nghĩ ra họ rồ xì mà dâm m ặ t gật đầu hắn vì sao biết chết một cái nắm giữ lấy thần thuật cho dù t h ấ y ghép chút da lông đi ra liền sáng tạo ra ẻ đạ đ ụ n g m ọ n chuyện này đối với nắm giữ thần thuật tỷ lệ khủng bố s u â u â n k ỳ làm sao sẽ biến thành một c ô thi thể đâu vừa nghĩ tới đó họ rồ xì mà dưỡng cảm thấy một trận dùng mình dựa theo hiện nay đến xem cỗ này thần bí xuất x kỳ thi thể chủ nhân thực lực nên vượt rất x mà liên s u s t kỳ ỵ sĩ ký đều có thể thông qua đóng không ngừng chuyển sinh thu hoạch được một lần lại một lần mới sinh mệnh sở dĩ hắn không cách nào tưởng tượng tên kia càng mạnh thần bí s u s t kỳ là thế nào chết a mạo đồ lắc đầu ta cũng không biết ta thậm chí cũng không có cách nào để suy đoán a mạo đồ còn ẩ n tang es đa một hạng năng lực đó chính là toàn năng mà cái này một hạng năng lực cũng thuộc về thần thuật phạm trù cũng tới bắt nguồn từ bộ kia thần bí s u s t ký thi thể sở dĩ hắn không có cách nào tưởng tượng đến tột cùng là cái gì lực lượng có thể giết chết một cái có toàn năng năng lực xuất kỳ canh thứ nhất dâng lên chương một nghìn hai trăm sáu mươi chín g i ư n g tay chương một nghìn hai trăm sáu mươi chín g i ư n g tay thành chân phế tích bên trên sổ dạ được đến họ r ổ xì mạt thông qua xù cụ tôn đại d chuyển đến tin tức về sau xì g ì đầu tiên là xương sở chật ngầm c ư ờ i khổ họ r ổ xì mạt lo lắng rõ ràng có chút dư thượt sột xù kỳ ị xì kỳ trạng thái mặc dù rất kém cỏi trà cờ dạ cũng tiêu hao nghiêm trọng nhưng xì g ì thật đúng là không có năng lực giải quyết dứt khoát giải quyết đi sột xù kỳ ị xì kỳ thủ đoạn bởi vì hắn đã tại trong bóng tối lặp đi lặp lại đếm thử qua sù kỳ, kỳ xác thực đối hắn ngự thần cùng có kháng tính đến m hắn suy đoán hơn phân nửa lạc x u ấ kỳ ỵ sĩ kỳ đồng thuật đại cổ cụ thển đại cổ cụ thển lạc x u ấ kỳ ỵ sĩ kỳ mắt đen đồng thuật một trong phía trước s u s t kỳ ỵ sĩ kỳ sử dụng cự hình màu đen lập phương tập kích tôn nghệ dị cùng cá dìn dùng chính là đại cổ cụ thển nhưng mà đại cổ cụ thển năng lực không chỉ là có thể tùy ý lấy dùng vật phẩm càng quan trọng hơn là đại cổ cụ thển kết nối lấy một chỗ thời gian đ ỉ n h chỉ dị không gian phía trước s u s t kỳ ỵ sĩ kỳ triệu h ắ n những cái kia cự hình màu đen lập phương kỳ thật chính là theo chỗ này thời gian đình chỉ dị không gian bên trong lấy ra sở dĩ xuất xù kỳ ý sĩ kỳ đại c ổ cụ thèn nói theo một cách khác là một loại nghiêng về thời gian lĩnh vực thời không gian đồng thuận có lẽ chính là bởi vì như vậy mới đưa đến xuất xù kỳ ý sĩ kỳ đối xin gì, ngự thần cung có đủ nhất định kháng tính đừng nhìn xuất xù kỳ ý sĩ kỳ hiện tại c h ấ t vật có thể chỉ cần xin gì, ngự thần cung không dùng được cái kia xin gì kỳ thật cũng không có cái gì có thể giải quyết dứt khoát giải quyết xuất xù kỳ ý sĩ kỳ biện pháp lúc này xuất xù kỳ ý sĩ kỳ cảm giác một cái nguyên lai、like、hắn theo dị không gian trở về nhận giới vũ quốc chiến trường cũng không phải là muốn chạy trốn mà là truy tìm tiểu thập vi trạ cờ dạ mà đến sở dĩ hắn nhìn cũng không nhìn phía dưới thành chân phế tích trên chiến trường tình huống ngay lập tức cảm giác lên phong ấn tiểu thập vĩ sần vị trí mấy hơi về sau hắn nhìn về phía một cái phương hướng ở bên kia hiển nhiên hắn đã cảm giác được sần thời khắc này kỹ càng vị trí Bá. cùng với pha phong tiếng i í t sin h j i nào về phía sù s u kỳ ý s i kỳ hắn nhìn ra sù s u kỳ ý s i kỳ tâm tư tự nhiên sẽ không bỏ mặc sù s u kỳ ý s i kỳ tìm tới sần đoạn lại tiểu thập vĩ gặp sin h j i đánh tới sù u sù kỳ cả giận nói đáng ghét trong khoảnh khắc hai người chiến thành một đoàn đánh đến liền không khí bên trong phản phất đều b ư c lên đ Bành! song đông nhiên chạm tay một cái không khí bên trong nháy mắt kích thích một trận tiếng nổ đ ồ n g đằng ngay sau đó tại to lớn lực trùng kích bên dưới hai người riêng phần mình bay ngược về đằng sau đi ra làm xin gì cùng sốt xủ kỳ ỵ xỉ kỳ hiện thân ngay lập tức mở ra hoàn toàn thân thể sợ sanu xà xủ kẻ liền chú ý tới mà giờ k h ắ c này gặp sốt xủ kỳ ỵ xỉ ký bị xỉn gì đánh lui hướng phía bên mình bay tới xà xủ kẻ lập tức đại hỉ nhìn ta nói đi hắn nổi lên toàn bộ nhãn lực thôi động chính mình sợ sanu hướng về sốt xủ kỳ ỵ k ỉ bắn ra một tiễn cùng lúc đó đồng dạng bị đẩy lui xỉn vừa vặn lui hướng về phía hỷ d ù cổ dàn mã d i khu vực cơ hội tốt mắt thấy à, đưa lưng về phía phía bên mình lui đến h ì dù cô lập tức động suy nghĩ hô dàn mã d i chúng ta đồng loạt ra tay dàn mã d kinh ngạc nhìn về phía hỷ d ù cổ trên mặt thần sắc p h ả n g phất là tại nhìn ngu ngốc đồng dạng nhưng mà lúc này hắn đã không kịp đi ngăn cản hỷ d ù cổ đã phát động tấn đột h ì dù cổ sớm đã liền xông ra ngoài nào về phía hướng bọn họ bên này lui đến a trên không a ngươi không nghĩ tới sẽ chết tại trên tay của ta đi h i dù cô một mặt n h e răng cười đâm về xìn di sau lưng Mà lúc này xin d ì ánh mắt một mực khóa chặt tại trên người sosu kỳ i s i k i mặc dù hắn trên mặt biểu hiện ra các loại khinh thường nhưng đáy lòng đối sosu kỳ i s i k i đề phòng từ đầu đến cuối như một sở dĩ khi nhìn thấy s a x u kẻ tính toán ở sau lưng đánh lén sosu kỳ i s i k i lúc hắn lập tức đổi sắc mặt dừng tay bá lúc này s a x u kẻ sơ sa nụ mũi tên mang theo phong bạo càn quét mà lên nhắm thẳng vào sosu kỳ i s i k i sau lưng đối với có một cái bị ạ kiệu gặng sosu kỳ i s i k i đ ế nói n căn bản là không có cái gọi là tầm mắt điểm mù phía trước cùng phía sau không có khác nhau trừ phi là siêu khoảng cách gần an hoặc là bị tình địch dây dưa không dành quan tâm chuyện khác dẫn đến chịu vội vã tính sai lầm nếu không căn bản sẽ không bị ám toàn đến quả nhiên xa s ù kẹ sơ s a nù tên bắn ra m ũ i tên còn chưa tới xù kỳ ý xì kỳ trước mặt xù kỳ ý xì kỳ l i k n liền dùng xù cù nạ khi cồn thu nhỏ tự thân dễ như chở bàn tay tránh thoát một tên này nhìn xem biến mất không còn t â m hơi xù kỳ ý xì kỳ xà s ù kẹ xưng sở tại tại chỗ tiếp theo một cái trước mắt xù kỳ ý xì kỳ nổi giận đùng đùng thoáng hiện đến xả s ù kẻ trước mặt chỉ một cái bình thường đến không thể lại bình thường đã bay liền tùy tiện xuyên thấu xạ xủ kẻ cái kia b y phong lấm liệt hoàn toàn thân thể sợ s a n đủ, đem xạ xủ kẻ tính cả vừa mới bị xạ xủ kẻ cứu ra nạ rủ tổ cùng một chỗ đạp bay đi ra trong chở bàn tay liền giải quyết xạ xủ kẻ s u ấ t xù kỳ ỵ sĩ kỳ liền nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn nhiều xạ xủ kẻ một cái quay đầu liền nhìn về phía nơi xa xì di lúc này xin di chỉ hơi trao đảo một cái liền để mở phía sau đánh tới hỉ rủ cổ sau đó tay phải hướng về phía trước tìm tòi tùy tiện bắt lấy hỉ dù cổ cái cổ đem hỉ dù cổ nhấc lên người bị xin di bóp lấy cái cổ hỉ dù cổ lập tức một m hắn lúc này đâu còn có ạ cả sủ kỳ thành viên uy phong tại xín dị trong tay yếu đối tượng như là một cái không tròn tuổi hài đồng tàn tạ trên nhà cao tầng nhìn xem một màn này ô bị tổ sắc mặt vô cùng nghiêm trọng trên lệnh như thế lớn sao một bên dẹt cũng là âu sầu trong lòng đ ừ n g nhìn s ụ s ủ kỳ ỵ sĩ k ỳ bị à, đệ lên đánh chật vật đến cực điểm phản phất bại vong đang ở trước mắt có thể mạnh như mở ra lục câu ngọc dìn mẹ gắng xà sủ kẻ muốn đánh lén s ụ s ủ kỳ ỵ sĩ kỳ cũng đồng dạng bị s ụ sù kỳ ỵ sĩ kỳ một chân đạp bay đồng dạng thì dù cô loại này nhận giới cường giả đứng đầu từ phía sau lưng đánh lén, à, kết quả bị, à, giống đánh hải nhi đồng dạng tùy ý nắm trong tay mặt đất phế tích bên trong xạ s ủ k ẹ phun ra một ngụm máu tươi t r u n g điệp thở dốc một hồi lâu về sau mới bất đau tới sau đó hắn s ữ n g sờ nhìn về phía trên không sổ sủ kỳ ý si kỳ khắp khuôn mặt là không thể tin hắn không hiểu đối phương là thế nào tránh thoát hắn vừa mới mũi tên kia càng không hiểu đối phương vì cái gì có thể một kích liền tùy tiện đánh xuyên chính mình hoàn toàn thân thể sở sản đủ cái này sao có thể hắn giống giận muốn đứng dậy tài chiến hạ cù lúc này lách mình đi tới xạ xủ kẻ trước mặt cả lại xạ xù kẻ hướng hắn lắc đầu không nên hành động thiếu suy nghĩ chúng ta không phải là đối thủ của sosu k i không phải là đối thủ của o sosu k i có thể là s a su kẻ không có cam lòng rõ ràng nhìn xin gì cùng sosu kỳ ý xì kỳ đối công đối phương tự hồ cũng liền như thế làm sao chính mình vừa bắt đầu cảm giác liền hoàn toàn khác nhau phân tán tại thành trấn phế tích trên chiến trường những người khác tại nhìn đến s a su kẻ cùng hì d u cổ thử nghiệm nhúng tay sosu kỳ ý xì kỳ cùng a chiến đấu hậu quả về sau tất cả đều minh bạch sosu kỳ ý xì kỳ cùng a đã là hoàn toàn vượt qua bọn họ cấp độ tồn tại cái khác người căn bản liền can thiệp tư cách đều không có cánh thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn hai trăm bảy mươi huyết ký chương một nghìn hai trăm bảy mươi huyết ký chỉ l i ế c mắt tại trong tay mình ra sức dây rụa hỉ dù cổ xin gì không có suy nghĩ nhiều tiện tay lột hết ra hỉ dù cổ cái k i a mạn dễ kỳ ụ xạ gì gẳng sau đó giống ném rác r ờ i đồng d ạ n g đem hỉ dù cổ ném về mặt đất sở dĩ không giết hỉ dù cổ là vì xin gì về sau còn muốn theo hỉ dù cổ chỗ ấy biết rõ ràng huyết kế dung hợp nghi thức kỹ thuật dù sao chỉ là một cái hỉ dù cổ bây giờ đã đối hắn không tạo được cái uy hiếp gì giết cùng không giết lúc nào giết đều là không quan trọng sự tình trên mặt đất gặp hỷ dù c ô bị chết không à ném xuống rồi dạn maz cả gan tiến lên tiếp nhận hỷ dù c ô lúc này n ệ d ì cùng k ý mị mạ rỗ bước đi lên một trước một sau đem dạn m a cùng mất đi m ạ n d ệ kỳ ụ xạ dìn gẳng hỷ dù c ô giáp tại trung ương biết trốn không thoát dạn maz không có thử nghiệm phá vây mà là đàng hoảng chờ đợi lên trên không s ố s ủ kỳ ì x ỉ kỳ cùng à phân ra thắng bại n ệ d ì cùng k ý mị mạ rỗ thấy thế cũng không có xuất thủ kỳ thật hai người bọn họ lực chú ý giờ phút này cũng đều tại trên không bởi vì nếu như xin di bại bọn họ liền tính cầm xuống dàn maz cùng h í dù cổ cũng mất đi ý nghĩa trong lúc nhất thời bất luận là cái nào một khối chiến trường đều đình chỉ giao thủ ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung đến trên không tập trung đến sốt xù kỳ ị xì kỳ cùng a trên người của hai người mặt sốt xù kỳ ị xì kỳ cùng a ánh mắt cũng tại lẫn nhau trên thân xin dị thuần thục đem h í dù cổ cái kia mạn d ệ kỳ ủ xạ dị đẳng cất vào mang theo người cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng bên trong sau đó hướng sốt xù kỳ Ừ xì kỳ vây vây tay sốt xù kỳ mặt đ e lại ánh mắt phảng phất muốn ăn người đúng lúc này hắn đột nhiên vung tay、lên. hướng xuống đất bên trên xạ xủ kệ đợi h ổ n g công người bắn ra mười mấy cái hấp đ ộ n g ba ba b a thoáng chốc những n à y hấp đ ộ n g từ không trung gào thét mà tới rơi xuống xạ xủ kệ cùng hạ cụ mấy người đỉnh đầu có thể được xin gì tùy tiện tránh né hấp đ ộ n g tại xạ xủ kệ cùng hạ cụ trong mắt lập tức thành vô cùng khó giải quyết sát chiêu t h ú n g chi bên cạnh bọn họ còn có hôn mê nạ dù tổ dẫn đến bọn họ không cách nào lách mình tránh né kết quả là hạ cụ cùng xạ xủ kệ đành phải kiên trì nên hướng những n à y hấp bổng hạ cụ phụ trách một bên hắn toàn lực phát động và hàn c ù n g thông thấu thế giới tiếp lấy xen min mộ đối thân thể tam phúc huy một n g r cái khác nửa bên x t xù kệ sờ san đủ bị từng mai từng mai hắc bồng nháy mắt xuyên thủ ngoại bộ khơi giáp bất quá theo xạ xù kệ không ngừng chuyển vào nhãn lực những ngày hắc bồng cuối cùng tất cả đều khảm nạm tại hắn sờ san đủ bên trong cũng coi là miễn cưỡng cản lại che lại sau lưng nạ r ụ tổ đến lúc này hạ cụ cầm c ờ xạ nạt nod ù g ì tay có chút phát run vừa rồi chạm kích hắc đ ộ n g phản hồi đến to lớn lượt đạo chấn động đến hắn cầm kiếm gan bàn tay tê dại liền trong tay c ờ xạ nạt no dù g ì đều có chút năm bất ổn mà một bên xạ s ủ kẹt r ê n c h á n mồ hôi lạnh chảy dòng phía trước một kia í c h k lại thêm hiện tại ngăn cản hắc đ ộ n g lần này đã nhường hắn xác nhận chính mình sợ sạn đủ tại đối mặt s ụ sủ kỳ y sĩ ký lúc đã không cứ gọi được phòng ngự tuyệt đối trên thực tế vốn là thời không bên trong còn chưa hoàn thành chuyển sinh sụt x kỳ ỵ sĩ kỳ lấy g ả i gần thân thân thể sở sản đủ x ả s ù kè chớ nói chi là bây giờ hoàn thành chuyển sinh khôi phục thực lực đỉnh phong xù s ù kỳ Ủ sĩ kỳ trên không mặc dù là tại công kích mặt đất xạ s ù kè nạ dù tô đợi ủng công người nhưng xù s ù kỳ Ủ sĩ kỳ ánh mắt một mực rơi vào xín dị trên thân gặp xín dị vừa rồi rõ ràng bị công kích của mình tác động tâm thần xù s ù kỳ Ủ sĩ kỳ nết miệng cười một tiếng nguyên lai、like、ngươi còn để ý những này sâu k i ế n a ta tìm tới nhược điểm của ngươi xin dị biến sắc vội vàng nhào về phía xù xù xù kỳ sĩ kỳ mà lúc này xù xù kỳ sĩ kỳ đã xuất thủ hắn trực tiếp phát động đại s ù cù nạ khi cồn đem mấy cái cự hình màu đen lập phương thu nhỏ đến lớn chừng ngón cái sau đó hung hăng đạn hướng mặt đất xạ s ù k ẻ đám người xạ s ù k ẻ nghi nói đó là cái gì cục đá hạ cù kinh hô không nên k i n h thường đến lúc này xạ s ù k ẻ nào còn dám chủ quan hắn vội vàng lại lần nữa phát động sờ san đủ đồng thời thôi động sờ san đủ bày ra hai tay bảo vệ ngược động tác lấy cả chiếc sờ san đủ hiểm hộ bên cạnh hạ cù cùng nạ dù tổ hạ cù cũng g ơ lên c ử xạ nạt nốt ru di làm tốt xạ xù kẹ sờ san đủ ngăn cản không nổi lúc ứng đối vá nhưng vào lúc này xa xu kẹ hạ cụ thậm chí trên đất nạ rụ tổ cùng một chỗ bị thay thế đến giữa không trung mà xin dị xuất hiện ở bọn họ trước kia vị trí bên trên không ra xin dị đoán sắp rơi đập cái kia mấy khối cự hình màu đen lập phương nháy mắt khôi phục lúc đầu lớn nhỏ bọc lấy đ i ứ c thai tiếng rít đập về phía cùng xạ xù kẹ bọn họ thay thế vị trí xin dị ngự t h â n cung xin dị vung tay lên tất cả cự hình màu đen lập phương tất cả đều giam cầm ở giữa không trung dừng một chút về sau những này cự hình màu đen lập phương lại lần nữa hạ lạc chỉ là bởi vì phía trước bị giam cầm một cái trước mắt những này màu đen lập phương chỗ mang theo to lớn quán tính tất cả đều bị ngự thần c u n g c h i ế t tiêu sở dĩ đập xuống tốc độ cùng lực đạo tất cả đều yếu không ít bị mặt đất xín dì tùy tiện né tránh mà trên không s ộ sủ kỳ ý x ỉ kỳ tại hoàn thành vừa rồi công kích một cái trước mắt liền hướng về sần vị trí bay đi hiển nhiên tập kích xạ s ủ kệ đám người chỉ là kiềm chế xín dì đánh nghi m ì n h hắn mục tiêu chân chính vẫn là theo sần trong tay đoạt lại thuộc về hắn cái kia tiểu thập vĩ. bá nhưng vào lúc này xín dì nháy mắt lại xuất hiện ở s ộ sủ kỳ ý x ỉ kỳ trước mặt một quyền đem sột x kỳ ý xì kỳ đánh bay ra ngoài nguyên lai、like、tại nhìn xuyên vào sột x kỳ ý xì tâm tư về sau x i dĩ liền trong b phân ra bốn cố liềm bỏ phân thân trong đó một bộ bị xỉn d ì an bài vào xạ s ủ kẻ đám người bên cạnh một bộ an bài tại nệ di kỳ m ị mạ rỗ bên cạnh hai người một bộ an bài tại di xỉn chỉ chỗ bên người cuối cùng một bộ thì phủ kín xuất s ủ kỳ ỵ xỉ kỳ chạy tới sần phương hướng bên trên vừa rồi xạ s ủ kẻ đám người cùng xỉn d ì nháy mắt thay thế vị trí chính là xỉn d ì phát động liềm bỏ hẹn g ô cụ cùng lúc ấy tiềm phục tại xạ s ủ kẻ đám người bên người liềm bỏ phân thân hoàn thành không gian thay thế mượn nhờ liềm bỏ phân thân gặp tập xạ xủ kẻ đám người thay thế đến xạ xủ kẻ bọn họ vị trí giải quyết xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ thế công về sau xin dĩ lại lần nữa phát động lìm bọ hẹn g ô cụ cùng phủ kín xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ chạy tới sẩn phương hướng lìm bỏ phân thân thay thế vị trí thành công cản lại hướng sẩn bên kia tiến đến xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ bởi vì toàn bộ quá trình trong nháy mắt hoàn thành sở dĩ nhìn đến mọi người tại đây hoa mắt không rõ ràng cho lắm đừng nói những người khác l i ề n bị xin dĩ đánh lui xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ đều n g à người n canh thứ nhất dâng lên chương hắn mặc dù không có xem thấu x ỉ n dị vừa rồi cái kia một bộ hoa mắt thao tác vậy do kinh nghiệm cũng có thể đoán ra x ỉ n dị sử dụng chính là một loại nào đó thời không gian đồng thuận đến mức x ỉ n dị sử dụng thời không gian đồng thuận nguyên lý là cái gì hắn trong lúc nhất thời liền khó mà phân biệt đứng ở trên không x ỉ n dị khoe miệng có chút miếng t lên dựa theo bình thường tình huống lìm bỏ hẹn g ỗ c ủ lìm bỏ phân thân là không có cách nào tránh đi dị tức ớp cường giả cùng với nắm giữ sen ni mô hạ cụ cảm giác xìn dị l ì bỏ phân thân sở dị có thể tránh thoát sụt xù kỳ ị sĩ kỳ mắt đen sa su kẹ lục câu ngọc dìn hoàn toàn là bởi vì hắn tại chính mình l i ế m bỏ phân thân bên trên điệp ra các mũ ải làm m ở năng lực để bốn c ố l i ế m bỏ phân thân hoàn toàn g i ấ u kín tại các mũ ải không gian bên trong trên mặt đất đút m ò n nhìn xem trên không xin gì tò mò hỏi hắn mới vừa rồi là làm sao làm được là thời không gian đồng thuận sao e t đã khơi gợi lên khoe miệng hắn là ta chọn chúng bạn trai xin gì đứt ra các mũ ải l i ế m bỏ phân thân g i ấ u g i ế m được người khác nhưng không g i ấ u g i ế m được có thiên lý nhãn ed đã đút món hai tay ôm sau đầu hắn xứng sau không quản dù sao chính là hắn ed đã dương lên tóc nói ra mà còn ta bởi vậy dưới cái nhìn của nàng nàng chân mệnh thiên tử chỉ có tại không nhận nàng mị hoặc ảnh hưởng trong đám người tìm mà trước mắt nàng gặp phải có thể không nhận nàng mị hoặc ảnh hưởng người ngoại trừ đệ đủ mòn bên ngoài Cũng chỉ cùng thừa một lại Sosuki Isiki không định xì n xì chính n đương náo Trên h chút yêu đắc tỉ tỉ bất có kỳ h ô n Shinji g Sosuki đối càng thêm cảnh giác đối phương so hắn tưởng tượng còn muốn xào trá bất quá liên tục tiêu hao xuống s xù kỳ xì kỳ trả cờ dạ nên còn dư lại không nhiều lắm trước mắt x n xì chỉ cần gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m s xù kỳ xì kỳ không cho đối phương chạy thoát là được rồi ý thức được chính mình đang bị à từng bước một đẩy vào t u y ệ t cảnh xỉ trong khoảnh khắc như mưa rơi đồng dạng dày đặc hấp đồng bậy từ trên trời giáng xuống mang theo từng đạo tiếng rít đánh út về phía thành trấn phế tích làm xạ xủ kẻ đám người gặp phải xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ hấp đồng tập kết lúc thật ở thành trấn phế tích song phương nhân viên cũng đã bắt đầu rút lui chỉ là ai cũng không nghĩ tới xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ như vậy hỷ nộ vô thường đột nhiên không có dấu hiệu nào tới như thế một cái kết quả là bất luận là xin gì phá hiểu một phương vẫn là ám hiểu sắc tổ chức một phương tất cả đều bị vội vã t r ô n g cự lên trên không đánh tới hắc đồng trong lúc nhất thời thành chấn phế tích bên trong dâng lên từng mảnh từng mảnh phân biệt từ một đội thổ đội hạt s ắ t các loại nhận thuật tạo thành phòng ngự khu ầm ầm nháy mắt hắc đồng rơi xuống đang phát ra đ i ế c hai oanh minh đồng thời kích thích đẩy trời bụi mù tại hắc đồng oanh kích bên dưới cái gì một đội thổ đội hạt s ắ t những này tạo thành phòng ngự tất cả đều cùng khối đậu hũ m ộ dạng bị tùy tiện xuyên thủng vốn là phế tích thành trấn đi ngang qua một vòng này không khác biệt hấp đ ổ n g mưa oanh kích về sau càng là một mảnh hỗn độn phế tích bên trong gz vọt tới chỉ trộ trước mặt không có sao chứ chỉ trộ lắc đầu mặc dù trên thân bị một cái hấp đ ổ n g xuyên qua nhưng tốt tại tu luyện trì kỳ thể trạng cường kiện lại thêm cái gì gẳng có thể điều khiển hết u y dịch cho vết thương kịp thời cầm máu xác nhận chỉ trộm không việc gì về sau gz nhìn về phía cách đó không xa cả cụ dù thì đạn so sánh với hai người bọn họ cả cụ dù thì đạn tình huống liền hỏng bất đấu cả cụ dù đầu bị hấp bổng trực tiếp trúng đích miệng đều đánh nát miệng không thể nói mà, mà hì vừa rồi vì phòng ngự hát mực đồng p mưa oanh kích hắn phát động cạnh kèn mặc dù miễn cưỡng chặn lại nhưng t h ả cờ dạ tiêu hao phi thường to lớn không xa dạn m ạ n bởi vì thân kim siêu cấp hạ cậy càng cùng tấn đ ộ t ngược lại mang theo t h ụ thương hỉ dù cổ hiểm lại càng hiểm tránh đi cu dạ mạ bên này nàng đầu tiên là phát động một đ ộ t kết quả phát hiện một đ ộ t căn bản ngăn không được những này trên không đánh tới hắc đồng sau cơn mưa nàng nháy mắt phát động rét lòng cùng phụ cận một bộ huyết phân thân thay thế vị trí thoát đi thành trấn phế tích cùng nàng chiến đấu xạ số gì nhưng là gặp vận rủi lớn bất luận là c ả dẹp đệ tam người khôi lỗi h á sát còn là hắn phòng ngự khôi lỗi tại xuất xù kỳ ỵ s kỳ hắc đồng mưa a n h kích bên giới đều không chịu nổi một kích hát sắt bình t r ư ớ n g bị hắc đồng mưa nháy mắt công phá sau đó chính hắn liền cùng hắn cả d ẹ t đệ tam người khôi lỗi cả d ẹ t đệ tứ người khôi lỗi tất cả đều bị hắc đồng đánh trúng hoặc là đánh nát m ả n h vỡ hoặc là bị hắc đồng xuyên qua găm trên mặt đất không thể đ ộ n g đậy mà tại trên không chiến đấu ấy đ ã d ạ n cùng ý đồ ngược lại bởi vì cách xa thành chân phế tích sở dĩ thí sự không có Edda, đủ đ mòn tỷ đệ liền càng thêm thong dong bọn họ tỷ đệ thậm chí đều không có xê dịch vị trí chỉ bằng đủ mòn một người liền tay không tiếp nhận đánh úp về phía bọn họ mấy cây hắc đồng z từ t trên thân rút ra một cái hắc đồng ném tới trên mặt đất nói ra kém một chút l i ề n chết ô bị t ô cũng là sợ không thôi vừa rồi nếu không phải hắn tại khẩn cấp q u a n đầu đem đánh út về phía hắn hắc đồng ném vào cạn mù ải không gian hắn chỉ sợ cùng z đồng d ạ n g sẽ bị hắc đồng đánh trúng z lúc này thò đầu ra nhìn một chút trên không đã kịch đấu lên s ổ sủ kỳ ỵ xỉ kỳ cùng à trầm ngâm nói cái này chỉ sợ là chúng ta cơ hội cuối cùng ân ô bị t ô nhẹ nhàng gật đầu đến trước mắt tình trạng này hai người bọn họ còn không có rút lui chính là đánh lấy ngao có tranh nhau ý đ ồ ngư ông đắc lợi chỉ là bất luận lạc s ộ sủ kỳ ỵ sĩ kỳ v ẫ n là à, đều quá mức cường đại để bọn họ chậm chạp hạ không được xuất thủ quyết tâm không l ỗ i thời cơ hội trước mắt l à qua lại không ra tay sợ rằng liền thật không có cơ hội tại là d ẹ t sánh mắt chất động nói ra chờ một chút tiềm hộ ta xuất thủ tổ b i tổ hơi s ữ n g sở ngươi canh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á c h ư ơ n một nghìn hai trăm bảy mươi hai cuối cùng để ta tìm tới cơ hội c h ư ơ n một nghìn hai trăm bảy mươi hai cuối cùng để ta tìm tới cơ hội từ lâu đến cuối ô bị tổ đều cho rằng muốn xuất thủ chính là mình chưa hề nghĩ qua một bên z có thể có cái gì đối phó xuất x ủ kỳ ỵ xì k ỳ hoặc à thủ đoạn sở dĩ giờ phút này nghe z nói như vậy hắn ngược lại nhữ mày z biết chính mình đưa tới ô bị tổ sự hoài nghi bất quá việc đã đến nước này hắn đã không có biện pháp tiếp tục gần giấu đi đành phải lừa gần nói mà đã dạ lưu lại cho ta một cái thuật có lẽ có thể đối với bọn họ tạo thành nhất định tổn thương mà n g u y ê mệnh so ta trọng yếu cho nên vẫn là để ta đi mạo hiểm đi ô bị tổ hỏi là cái gì thuật một cái có thể ràng buộc địch nhân thuật z đắp đến lập lờ nước đôi ràng buộc địch nhân thuật ô bị tổ sâu sắc liếc z một cái nếu như ủ u trí hạ mạ đạ dạ thật cho z đen lưu lại như thế một cái thuật mà z đen lại một mực che giấu hắn cái k i a không cần suy nghĩ nhiều cái này thuật tám chín phần mười là chuẩn bị dùng tại trên người hắn z e cố ý nhú m a i ta cũng không biết có thể hay không đạt hiệu quả chỉ có thể mạo hiểm thử một lần ô bị tổ suy nghĩ một cái sau đó nhẹ gật đầu t ố t ta sẽ hiểm hộ n g ư ờ i mặc dù mỗi người đều có mục đích riêng nhưng thế cục như vậy hai người cũng chỉ có thể nắm l ô mũi lựa chọn tiếp tục hợp tác bành bành lúc này trên không kịch đấu còn tại duy trì liên tục bên trong vì p h o n g ngừa xuất xù kỳ ỵ sĩ ký lại đối thành chân phế tích phát động không khác biệt công kích hiểm hộ cấp dưới có thứ tự rút lui xin dì chỉ có thể phát động một vòng lại một vòng cấp công để s u ấ t xù kỳ ỵ sĩ kỳ không dành quan tâm chuyện khác mặc dù kịch đấu bên trong xin dì chiếm cứ thượng phòng nhưng hắn từ đầu đến cuối chỉ có thể bảo trì tràn g diện bên trên ưu thế lại không có nọ gì cả dù truy h ò a âm giải quyết đối thủ dù sao đến bọn họ cấp độ này rất nhiều công kích đều chỉ có thể gây nên tổn thương mà không cách nào trí mạng sở dĩ đ ừ n g nhìn xuất xù kỳ ỵ sĩ ký bị xin dĩ đánh mặt mũi bầm rập ép đến không đường thối lui nhưng trên thực tế song phương một chốc đều không làm gì được đối phương. xin d ì cũng dần dần hiểu được lúc trước d ì cứ dì sẽ nhìn huynh đệ vì cái gì cùng sốt xù kì c ả gù dạ một tá liền đánh mấy tháng đem sốt xù kì c ả g ụ dạ tiêu hao đến cực hạn về sau mới sử dụng d ì cứ dì, chỉ bạ cụ tèn xây thành công đem sốt xù kì c ả g ụ dạ phong ấn đương nhiên xin d ì cũng không có chuẩn bị cùng sốt xù kì ì xì k ỳ dây dưa mấy tháng hắn mặt ngoài nhìn như nhẹ nhõm ù y ý kỳ thực nội tâm một mực đang tìm kiếm giải quyết sốt xù kì ì xì k ỳ phương pháp không nói đến khả năng giấu ở sốt xù kì ì x kì trên thân bộ kia ẩn chứa thần thuật thẩm mỹ sốt xù kì thi thể cần hắn thu hồi vẹn vẹn chính là muốn hướng thần thụ hiến tế một cái sô s u ki hắn đều phải đem sô s u ki ì xì ki bắt sống bởi vậy đơn giản tiêu diệt sô s u ki ì xì ki hay là đơn giản phong ấn sô s u ki ì xì ki tại hắn nơi này đều là không thể thực hiện được đây cũng là vì cái gì hắn một mực để nơi xa sần thả ra tiểu thập vĩ khí tức nguyên nhân hắn nhất định phải bảo trì cái này hưng ơ mồi để nó một mực treo sô s u ki ì xì ki để sô s u ki ì xì ki hạ không được chạy trốn quyết tâm chỉ có dạng này hắn mới có thể không ngừng tiêu hao sô s u ki ì xì ki để sô su ki ì ki rơi vào cực độ suy yếu ầm ầm k í c đấu còn tại duy trì liên tục. song phương mỗi một lần đối quyền mỗi một lần b a chạm đều sẽ nhấc lên kinh khủng sóng xung kích cái này một mảnh thành trấn phế tích tiếp cận hai phần ba khu vực đã tại hai người bọn họ giao thủ dư âm bên trong bị san bằng thành đất bằng bất luận là thân ở thành trấn phế tích bên trong vẫn là xa tại thành trấn phế tích bên ngoài tất cả mọi người tại rút lui đều đang nỗ lực rời xa giao thủ bên trong xìn dị cùng sụt xù kỳ ỵ sĩ kỳ chỉ có xem náo nhiệt t h đạ đủ mòn tỷ đệ cùng với tâm hoài q u ý thai ổ bị tổ rét mấy người còn mạo hiểm lưu tại trên chiến trường vành lại là một cái đối quyền xin dì cùng xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ bị phản tác dụng lực riêng phần mình đánh bay đi ra đúng lúc này z bỗng nhiên quát muốn lên t ồ bị tổ nhũ mày hắn cảm thấy trước mắt thời cơ còn chưa đủ thành t h ụ nhưng tất nhiên z đã quyết định xuất thủ hắn cũng chỉ có thể phối hợp thế là hắn lập tức phát động c á t mũ b a i ngắm chuẩn xin dì bị lẫn nhau lực đạo đẩy lui xin dì xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ hai người không hề biết cái này sắp đột kích công kích bọn họ một bên thử nghiệm tá lực một bên ánh mắt tập trung vào lẫn nhau lập n h ư vòng tiếp theo thế công xin dì chịu lực nhỏ bé tại trên không liền ổn định thân hình không có té dứt tới mặt đất mặt xuất xù kỳ ý xỉ kỳ chịu lực khá lớn trạng thái cũng so với kém cho nên trực tiếp ngã đến mặt đất ném ra một cái hố to kích thích một trận bụi mù b á đang lúc xỉn dị chuẩn bị tiếp tục tiêu hao xuất xù kỳ ý xỉ k ỳ lúc một đạo vằn vẹo ưu dù m à kỳ xuất hiện ở cổ họng của hắn chỗ xỉn dị hơi n g ầ n ra ánh mắt quét về giấu ở phế tích bên trong ô bị tổ đón xỉn dị ánh mắt ô bị tổ trên mặt không có nửa điểm l ố i bước lúc này h é t lớn z e t s nhanh lên xuất thủ hắn công kích chỉ là điểm hộ chân chính muốn xuất thủ là z bất quá mặc dù như thế ô bị tổ một kích này chỉ là dùng không ít tâm tư ví dụ như hắn không có lựa chọn công kích xin dị tứ chi những này không quan trọng khu vực cũng không có lựa chọn công kích xin dị thân thể loại này trọng điểm phòng ngự khu vực mà là lựa chọn biết hầu lại thêm hắn rút nhỏ c ạ c mũi i tác dụng phạm vi thúc đẩy c ạ c mũi i có thể càng nhanh phát động nhưng mà đúng vào lúc này vốn nên cùng ô bị tổ cùng một chỗ phối hợp tập kích xin dị z lại bỗng nhiên thoáng hiện đến n g ã đến mặt đất sốt xù kỳ xì x kỳ sau lưng tiếp lấy một tay lộ ra từ phía sau lưng chỗ xuyên qua s ố xù kỳ xì lồng ngực Người, lần này không chỉ là s ộ s xù kỳ ỵ sĩ kỳ kinh hai đến liền x i n di cùng với chuẩn bị phối hợp z cùng một chỗ tập kích x i n di obito thậm chí còn tại thành c h â n phế tích trên chiến trường nhật đa đủ mọn tỷ đ ệ tất cả đều bị trước mắt một màn này cho kinh hai đến obito giống giận z người đang làm gì bọn họ đánh chính là ngư ông đắc lợi chủ ý sở dĩ dựa theo l ệ t h ư ờ n g bọn họ nên hiệp trợ tương đối yếu thế một phương cũng chính là hiệp trợ s ộ s xù kỳ ỵ sĩ kỳ tập kích à, sau đó để s ộ s xù kỳ ỵ sĩ kỳ cùng à, tiếp tục tiêu hao liều ra cái ngươi chết ta sống cũng chỉ có dạng này bọn họ mới có ngư ông đắc lợi cơ hội sở dĩ ố bị tổ vô cùng không hiểu z vì cái gì đột nhiên đối rõ ràng ở vào yếu thế một phương sụt sù kỳ ỵ sĩ kỳ hạ thủ trên không xin gì trực tiếp là mờ chính mình tùy tiện hóa giải ố bị tổ các mũ ải sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn phía đánh lén sụt sù kỳ ỵ sĩ kỳ z đen hắn đã đoán được z mục đích nhưng không có bất kỳ cái gì hành động chỉ là yên tĩnh nhìn xem trên mặt đất theo dẹp đen cánh tay xuyên qua số sù kỳ ý s ì kỳ lồng ngực dẹp đen trên thân màu mực liền bắt đầu dần dần xâm nhiễm lên số sù kỳ ý s ì kỳ thân thể đồng thời hạn chế lại số sù kỳ ý s ì kỳ hành động số sù kỳ ý s ì kỳ bông u xuống bên dưới ánh mắt liếc nhìn lồng ngực vết thương cùng với đang không ngừng xâm nhiễm tự thân màu mực biểu lộ nháy mắt g i ữ tợn sao làm sao có thể đây là số sù kỳ cạ gù dạ t r ạ cờ Dạ. đánh lén đến tay dẹp đen lộ ra được như ý mỉm cười cuối cùng để ta tìm tới cơ hội c á n h thứ nhất dâng lên chương không thể nghi ngờ rét đen chưa hề cùng bất luận kẻ nào một lòng qua u trị hạ mạ đ Giả cũng tốt ổ bị tổ cũng tốt n ạ g ạ tổ cũng tốt những này tất cả đều là hắn lợi dụng đối tượng mà hắn mục đích từ trước đến nay chỉ có một cái đó chính là phục sinh mẫu thân s u ấ t xù kì cả gù dạ chỉ bất quá muốn phục sinh s u ấ t xù kì cả gù dạ liền nhất định phải chế tạo ra một cái có thể tiếp nhận s u ấ t xù kì cả gù dạ ý chí khí cụ tại nhân giới bên trong muốn chế tạo ra như thế một cái khí cụ cũng chỉ có thể lợi dụng xuất xù kì cả gù dạ huyết mạch hậu duệ bọn họ phục sinh thập vĩ hoàn thành nụ rẻn xù qua mi kế hoạch đem phân tán tại nhận giới tất cả trả cờ dạ tập trung đến trên người một người đem người này tăng lên tới dị tức gốc sau đó lại mượn thân thể của người này phục sinh xuất x ủ kỳ c ạ gụ dạ vốn là thời không bên trong u trí hạ mạ đạ dạ hoàn mỹ phù hợp zen nhu cầu thế là zen liền ngụy trang thành u trí hạ mạ đạ dạ ý chí kết quả một đường phụ trợ u trí hạ mạ đạ dạ đồng thời tại u trí hạ mạ đạ dạ trở thành d ì n cờ dị kỳ thập vĩ đồng thời phát động mụ d è n sủ quang mì về sau xuất thủ đánh lén mạ đạ dạ mượn mạ đạ dạ cái này mới vừa vặn tấn h ă n g dị tức gốc ò n không cách nào đối kháng xuất xù kỳ cả gụ dạ thành công phục sinh xuất xù kì cạ cụ dạ tại lập tức thời không bên trong dép đen lúc đầu cũng là dựa theo kế hoạch tại một đường đẩy tới chỉ là xỉn dị hoành không xuất thế làm rối loạn kế hoạch của hắn không những cướp đi thập vĩ còn cướp đi ủ trí hạ mạ đạ dạ gửi ở nạ gạ tổ trên thân cặp kia dìn nệ gẳng để hắn không thể không khác lựa chọn mục tiêu theo lý thuyết xem như xuất xù kì cạ cụ dạ huyết mạch hậu duệ xỉn dị không thể nghi ngờ là tốt nhất mục tiêu chỉ là hắn phát hiện xỉn dị vô cùng cẩn thận thế là hắn c có cơ hội tiếp cận thế là hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác để mắt tới bị xỉn áp chế xuất xù hắn cũng không xác định chính mình có thể hay không hạn chế xuất xù kỳ Ủ sĩ kỳ dù sao xuất xù kỳ Ủ sĩ kỳ là vị chân chính xuất xù kỳ không phải vốn là thời không bên trong ngụ trí hạ mã đã ra loại kia mượn nhờ t h ậ t vĩ lực lượng vừa mới tấn thăng d ị tứ cấp tân nhân bất quá xin dị lần hành động này giúp hắn một tay nghiêm trọng suy yếu xuất xù kỳ Ủ sĩ kỳ lực lượng cái này mới để cho hắn thành công chế trụ xuất xù kỳ Ủ sĩ kỳ đáng ghét xuất xù kỳ Ủ sĩ kỳ lúc này cũng phản ứng lại trên mặt biểu lộ bởi vì cực kỳ tức giận mà lâm vào v ặ n véo bên trong hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình sẽ lại một lần nữa ngã xuống tại s u ấ t xù kỳ cạ gù dạ trong tay mà còn lần này vẫn là tại s u ấ t xù kỳ cạ gù dạ bị phong ấn dưới tình huống cái này cỡ nào t r ầ m t r ọ c phẫn nộ cùng không cam lòng để s u ấ t xù kỳ ỵ sĩ kỳ thử nghiệm chống cự zed đen xâm nhập hắn chật vật vận dụng ngón tay có chút một khúc b á b á b á trong khoảnh khắc mấy cây hắc đồng chống rông xuất hiện bắn chúng zed đen thân thể vô dụng zed đen quét miệng một mặt đắc ý thân thể của hắn giống lưu động chất lỏng bắn chúng hắn hắc đồng rất nhanh liền xuyên thấu qua thân thể của hắn rơi xuống đến trên mặt đất phát ra đinh ninh loằng tiếng vang sốt xù kỳ ỵ sĩ kỳ phản kháng hoàn toàn không có hiệu quả mà zedden xâm nhiễm nhưng từng bước làm sâu sắc bám vào tại trên người sốt xù kỳ ỵ sĩ kỳ màu mực càng ngày càng nhiều đã tiếp cận một phần hai bên ngoài thân khu vực edda có chút như mày thật mạnh t r ạ cờ ra đụn mòn v ỗ tay cười nói không nghĩ tới sốt xù kỳ ỵ sĩ kỳ còn có t r ậ t vật như vậy thời điểm thật có ý tứ d ấ u ở phế tích bên trong o bi tột h ì mặt lộ kinh hãi hắn biết zedden một mực cất dấu bí mật chỉ là không nghĩ tới zedden trên thân ẩn tàng bí mật vậy mà như thế sâu nếu như không phải sốt xù kỳ ỵ sĩ vừa rồi kinh hô ra cái kia âm thanh, t mơ mơ màng màng. sau k i đó hắn nháy mắt suy nghĩ minh bạch rất nhiều cả người có chút thất h ồ n l ạ c phách hắn tưởng rằng hắn tại lợi dụng nagato cùng u chí ha mã đa dạ nhưng trên thực tế hắn nagato thậm chí u chí ha mã đa dạ tất cả đều bị zedden lợi dụng bọn họ một mực tận sức hoàn thành dù kỳ no me kế hoạch chẳng qua là zedden vì phục sinh số sù kỳ ca gù dạ âm mưu thử nghĩ một cái nếu như ngay cả số sù kỳ ỵ sĩ kỳ dạng này chân chính số sù ký đều có thể bị zedden khống chế vậy thành công phục sinh tập vĩ phát động dù kỳ no me hắn hoặc là u chí ha mã đa dạ lại thế nào khả năng chống đỡ được zden a m toàn đây vừa nghĩ tới chỗ này o b i t o đ ỗ n g nhiên nhìn về phía trên không a trước mắt chỉ có à, có thể ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh nếu không một khi để zden đạt được hư nhược s u ấ t xù kỳ ỵ sĩ kỳ liền sẽ được s u ấ t xù kỳ ca gu ra mượn s á t hoàn hồn đến lúc đó toàn bộ nhận giới liền muốn tại s u ấ t xù kỳ ca gu gia vị này t r ả cờ giả thủy tổ hoảng hốt bên dưới run lẩy bẫy nhưng mà vượt q u á o b i t o d ự liệu trên không a không có bất kỳ cái gì hành động chỉ là lẳng lặng nhìn zden một chút xíu ăn mòn xuất xù kỳ ỵ s kỳ thân thể ô bị tổ cả kinh nói chẳng lẽ hắn không một chút nào lo lắng sụt s ủ kỳ cả g ụ già phục sinh sao cùng ô bị tổ có đồng dạng nghi vấn còn có thân ở phòng quan sát bên trong ả mã đ ổ cùng họ rổ xì mạt d... lúc này phòng quan sát nguyên một mặt tường trong màn hình chỉ có một khối còn tại công tác mà xuyên thấu qua cái này một khối màn hình ả mã đ ổ cùng họ rổ xì mạt d... biết được tình huống hiện trường ả mã đ ổ cả kinh nói nhất định phải ngăn cản hắn ta biết họ rổ xì mạt một bên đáp lời một bên thông qua xù cụ tô n ạ gì hướng ở đây xỉn gì cảnh báo trên không xin gì còn tại lẳng nhịn phía trước hắn một mực nghi hoặc s u ấ t xù k ỳ cả gù dạ là thế nào vô căn cứ sáng tạo ra dệt đen hiện tại kinh lịch đóng khai phá về sau hắn phát hiện s u ấ t xù k ỳ cả gù dạ chế tạo dệt đen nói theo một cách khác cũng là một loại đóng một loại còn sống tồn tại bản thân ý thức đóng mà cái này chỉ sợ sẽ là dệt đen có thể chế phục s u ấ t xù k ỳ ý xì k ỳ nguyên nhân bởi vì dựa theo trạ cờ dạ cấp độ để nói s u ấ t xù k ỳ ý xì k ỳ cho dù khôi phục lại đình phong cũng bất quá là dị tư cấp cùng nuốt trừng trạ cờ dạ trái cây thành công tấn thăng làm huyết kế lưới xuất xù kì cả gù dạ so ra vẫn là rõ ràng kém một bậm sở dĩ một khi sù s ủ kỳ ỵ sĩ kỳ rơi vào suy yếu đ e n cái này sù s ủ kỳ ca gù dạ chế tạo ra các loại đóng liền có thời cơ lợi dụng đ e n lúc này ánh mắt cũng rơi vào trên không xỉn di trên thân mặc dù không hiểu xỉn di vì cái gì trơ mắt nhìn hắn ăn mòn sù s ủ kỳ ỵ sĩ kỳ nhưng xỉn di khoanh tay đứng nhìn với hắn mà nói hiển nhiên là kết quả tốt nhất bất quá hắn không hề cảm ơn xỉn di ngược lại ở đáy lòng nghĩ ngợi nói nhẫn giới tất cả trả cờ dạ đều là thuộc về mẫu thân chờ mẫu thân phục sinh về sau biết một chút thu hồi tất cả trả cờ dạ H -h -h ta sẽ nhìn xem mẫu thân đem ngươi trả c ờ dạ một tia không dư thửa toàn bộ rút đi hoành l i ệ n tại zen đắm chìm tại sụt sủ kỷ c ả gụ dạ phục sinh phía sau quét ngang nhẫn giới tốt đẹp trong tưởng tượng lúc cùng với nổ vang một tiếng một đạo hóng ánh trói mắt kim quang chật chiếu dọi toàn bộ thành chân phế tích thậm chí cả phiến thiên địa zen thậm chí không kịp phản ứng phát sinh cái gì ý thức liền im bặt mà dừng cả người tiêu tán tại hóng ánh kim quang bên dưới trên không xin gì khoe miệng cánh huyết ký ngươi quả nhiên nhịn không được dùng đến cánh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyễn phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á. Trước một Trước một cùng chỗ muốn muốn cùng một chỗ sao? 1, muốn cùng một chỗ sao? vậy cái kia là cái gì một đạo kim kiếm làm sao có thể có như thế lớn kim kiếm bất luận là cách gần đó vẫn là cách khá xa thời khắc này ánh mắt tất cả đều rơi vào đạo kia đột nhiên xuất hiện kim quan g óng ánh bên trên mọi người trên mặt tràn đầy rung động sợ h ã i thang phục cùng với nghi hoặc nguyên lai đạo này nháy mắt xóa bỏ d ẹ t s đen kim q u a n g là một đường dài chừng trăm mét hiện ra h à o quan g óng ánh kim kiếm nếu như tôn nệ gì hoặc cạ d ị tại chỗ này liền có thể một cái nhận ra đạo này h o ặ ánh kim kiếm chính là phía trước tổ nệ dĩ điều động rộng lượng trả cơ g i tiêu hao toàn bộ chín cái gù đạc mạ ngưng tụ ra kèn xây gẳng tối cường sát phạt đồng thuận kín dìn kèn xây bạc cũ không có người nào có thể so sánh bị cái này một cái kín dìn kèn xây bạc cũ a m t o á n s ố ấ t xù kỳ ý xị kỳ rõ ràng hơn một chiêu này vi lực cho nên lúc đó hắn liền lợi dụng su cù nạ khi cồn đem tổ nệ dĩ kín dìn kèn xây bạc cũ thu nhỏ sau đó lại lạc hiến phát động đại cổ cụ kèn đem thu nhỏ phía sau kín dìn kèn xây bạc ũ chuyển rời đến đại cổ cụ kèn kết nối chỗ kia thời gian đình chỉ dị không gian bên trong cất giữ bởi vì c h ỗ k i a dị không g i a n bên trong thời gian l à b ấ t đ ộ n g s ở dĩ t ổ n e gì, dị, k í n z i n k ẹ n x â y b a c u c ũ n g không có bởi vì mất đi t ổ n e gì trả cờ dạ duy trì m à t i ê u t á n m à l à m ộ t m ự c b ả o t r ì t ạ i toàn lực kích phát t r ạ n g t h á i đây lát sosu kì k ỳ t ỉ m ỉ chun ẩ b ị chun ẩ b ị ở sau, h ắ n v ẫ n m u ố n đ ể x i n h z c ũ n g n ế m t h ử b ị k í n z i n k ẹ n x â y b a c u an toàn t h ô n g k h ổ c h ỉ l à x i n h z x a so với h ắ n dự liệu cẩn thận, m à lưu tay, dako ku ten, zi không x a n bên trong, kinzin kèn say baku, lát chì có một lần bục phát cơ hội, sơ zi cho tới bây giờ hắn đều không có tìm tới cơ hội thích hợp an toàn sinh dị. zi. hắn tin tưởng nhất định có thể tìm tới cơ hội xuất thủ kết quả zen lúc này đột nhiên xuất thủ đánh hắn một cái trở tay không kịp nếu như hắn lại cất giấu cái này chuẩn bị ở sau khả năng liền muốn thật bị zen đến tay biến thành sốt xù kì cả g ụ dạ phục sinh khí cụ kết quả là rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể tại xin gì nhìn kỹ đem cái này một cái mưu đồ đã lâu kín dìn pèn xây b ạ c ụ thường cho ám toán hắn zen zen trong cơ thể có sốt xù kì cả g ụ dạ trả cờ dạ bình thường công kích đối hắn là không có hiệu quả ít nhất không cách nào triệt để tiêu diệt hắn có thể kín dìn pèn xây b á cụ vừa vặn là cái ngoại lệ sở dĩ làm óng ánh kim kiếm bị sụt sù kỳ ị x ĩ kỳ theo đại cổ cụ thèn bên trong lấy r a lại dùng xù c ú nạ khi cồn khôi phục bình thường lớn nhỏ về sau d ẹ t đen thậm chí cũng không biết phát sinh cái gì liền tại óng ánh kim quang bên dưới hồi phi lên d i ệ t chỉ chốc lát sau nằm ngang giữa không trung óng ánh kim kiếm ảm đạm xuống dần dần tiêu tán bầu trời lại khôi phục vũ quốc cái tia quen co ưu ám phảng phất một cái trước mắt những cái tia bị kim quang xua tan mây đen lại trở về đứng ở trên không xin gì hướng chật vật dùng ra con bài chưa lật tiêu diệt dẹp đen sụt sù kỳ ỵ sĩ kỳ vây tay tiếp t u s kỳ ỵ xỉ kỳ quỳ một chân trên đất một bên thở hổn hển một bên hung tận r ư ờ n g xỉn gì trong mắt tràn đầy hệ vải cùng bất đắc dĩ dị không gian bên trong theo một đạo cổng không gian bị mở ra cả người khoác mũ trùm mây đ ỏ phục đầu đội con mắt đồ án mặt nạ thân ảnh theo trong cánh cửa không gian bước ra nhẹ nhàng rơi xuống đất thân ảnh này không phải người khác chính là mới vừa rồi đem sần đưa về nhận giới u c h í hạ hỉ cả dị mở ra lục câu ngọc dị nệ h gẳng về sau nàng giống như xả xù kẹ cũng thức tỉnh d ì n nghệ gắn bên trong liên quan đến thời không gian đồng thuận cho nên nàng có thể mở ra cổng không gian tùy ý xuyên qua x ỉ n dị lưu lại trả cờ dạ tiêu ký các nơi dị không gian sân phía trước đi x u ấ t xù kỳ ỵ xỉ kỳ giam giữ tiểu thập vĩ tiểu thập vĩ dị không gian cùng với trở về nhận giới đều là nàng mở ra cổng không gian nhìn quanh bốn phía một vòng chân trần nhọn điểm nhẹ tại trên mặt đất bước ra một vòng vết dạng đồng thời cả người hóa thành một đạo tản ảnh h ư ớ n g về nơi xa bay đi chỉ chốc lát sau tầm mắt của nàng liền xuất hiện từng đống kỳ dị cự hình màu đen lập phương không hề nghi ngờ chỗ này dị không gian chính là ban đầu tổ c ả dìn liên thủ đối phó xuất xù kỳ ị x ĩ kỳ c h â kêu hoàng vô dị không gian Siêu. một cái là mình chỉ riêng nhẹ nhàng rơi xuống c ả dìn bên người c ả dìn không có mở mắt ngươi đến ân gật đầu chỉ riêng ôn nhu nói vất vả ngươi c ả dìn lúc này ngồi dậy chậm rãi mở hai mắt ra chuyện kế tiếp liền muốn nhờ ngươi lúc này c ả dìn thương thế trên người kỳ thật đã khôi phục bảy tám phần nhưng bởi vì phía trước mở ra đóng cưỡng ép bước vào dị t ứ cấp nghiêm trọng tiêu hao thân thể không những trả cờ dạ còn dư lại không có mấy liền trong hớp mắt lục câu n ọ c dìn n ệ rẳng cũng thoái hóa thành bình thường màu tím nhạt dìn n ệ rẳng nhìn xem c ả dìn trong hốc mắt đã mất đi tất cả câu ngọc dìn nệ gẳng chỉ riêng nhẹ nhàng gật đầu yên tâm đi ta nhất định sẽ để xuất xù kỳ ỵ xỉ kỳ chết tại xỉn dì trên tay c ả dìn chỉ xuống nơi x a một chồng cự hình màu đen lập phương tô nệ dì bị đẻ ở bên kia chỉ riêng đi tới k h o á t tay xỉn ra kèn s â y vê anh to lớn màu đen lập phương bị xỉn ra kèn s â y sức đẩy h ấ t bay lộ ra bị đẻ ở phía dưới rơi và hôn mê xuất xù kỳ tô nệ dì tô nệ dì cũng chỉ có tại cự hình kèn xây gẳng ra chỉ bên, bên dưới đồng thời mở ra kèn xây gẳng trạ cỡ dạ hình thức phía sau mới có thể tính chân chính dị thức cấp sở dĩ coi hắn chúng xuất x ủ kỳ ỵ xì kỳ hấp đ ộ n g trong cơ thể trả cờ dạ rơi vào hỗn loạn bị ép lui ra t ẻ n sợi gẳng trả cờ dạ hình thức về sau hắn liền đã không cách nào duy trì dị tức gốc chiến lược bởi vậy bị xuất x ủ kỳ ỵ xì kỳ trọng điểm chiếu cố hắn kỳ thật bị thương không nhẹ tiến lên đem xuất x ủ kỳ tôn nệ dị nâng tại trên tay chỉ riêng lại tới cạ dìn bên cạnh mở ra cổng không gian ngay sau đó chỉ riêng liền mang tôn nệ dị cùng cạ dìn thông qua cổng không gian bay trở về nhật giới về tới phi hành cứ điểm bên trên sớm đã chờ đang phi hành cứ điểm bên trên sân thấy hết mang theo cạ dìn tôn vội vàng nên đón tiếp lấy cá dìn các ngươi không có sao chứ cá dìn lắc đầu sau đó nhìn về phía tôn ệ di b à đúng lúc này trên mặt trăng tôn kia cự hình t ẹ n s ả y gẳng tựa hồ cảm ứng được tôn ệ di nháy mắt ném xuống một khối lượng lớn t ẹ n s ả y gẳng trả cờ dạ chuyển vào đến tôn ệ di trong cơ thể trong thương hôn mê tôn ệ di rất nhanh vừa tỉnh lại hắn mở mịt nhìn một phía đây là đâu t ù s xù kỳ s ì kỳ đâu cá dìn nói ra đừng lo lắng nơi này rất an toàn đến mức số xù kỳ xì kỳ đại nhân ngay tại đối phó hắn đây tôn ệ di tỉnh táo lại nhớ tới vừa mới ám toán đến tay về sau chính mình bị s u ấ t xù kỳ ỵ sĩ kỳ cấp tốc đánh bại sự tình có chút xấu hổ xin lỗi ta thua chỉ riêng quay người nhìn về phía vũ quốc thành trấn phế tích chiến trường phương hướng nói xin lỗi chính ngươi đi cùng xin di nói đi ta hiện tại muốn đi chiến trường muốn cùng một chỗ sao tôn nệ di liền vội vàng đứng lên phải chỉ dùng giá trị ô cộ tiêu ký tôn nệ di đúng rồi ngươi kim kiếm dùng rất tốt cũng cho ta mượn dùng một chút đi tôn nệ di không hiểu sao mượn thế nào cánh thứ nhất dâng lên